Chương 434, đại hình hồi hạ. "Tỷ tỷ, cái này Long Nạo Thiên ca ca thật kỳ quái quá a." Nạp Lan Hình lên nói. "Biểu ca hắn vốn là kỳ kỳ quái quái, không cần phải để ý đến hắn." Bạch Vân Mộc nói. Một bên khác. Vậy hạ, đệ giám tông thiếu chủ độc thần cầu kiến." Một thị vệ nói. Nô. Lại tới. Nạp Lan vô mịch nhướng mày. Long Nạo Thiên trở lại Long ra sau. "Thiên Nhi, sự tình ngươi đã giải, là cha muốn có biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì?" Long Thắng nói. "Sự kiện này đối với chúng ta tụi hổ không tổn thất quá lớn mất. Tuy nhiên Thánh Linh Sích vẫn bị đoạt đi." Nhưng, chúng ta nhưng cũng nhiều hắc nguyệt lực lượng. Tình huống có lẽ không là tưởng tượng bên trong biết bát như vậy." Long Nạo Thiên nói. "Ừm, đại trưởng lão bọn họ cũng trở về tới. Hiện tại trừ thái tử điện hạ trọng thương chưa lành, chúng ta hoạch tâm nhân viên cũng không quá lớn tương vong. Nhưng, Sích Vân có sai lầm, chỉnh chuyện cũng là không có đầu mối, chung quy là làm cho người bất an." Long Thắng nói. "Yên tâm đi, chuyện này cuối cùng sẽ có tra ra manh mối ngày đó. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Sích Vân đế quốc cần phải cũng có thể được hoàn toàn yên tĩnh. Ta hiện tại ngược lại là so sánh lo lắng vượng tôn công chúa." Long Nạo Thiên nói. "Đồng Vũ Thiên Kiêu" Đông Vũ Đế quốc bên kia sự tình, ta cũng nghe thấy. Đông Vũ Thiên Kiêu thí quân thí phụ sự tình sợ là đã truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ lại Lục, hiện tại thế nhưng là lời đồn đại nổi lên bốn phía, mọi người đối cái này bất bại Phượng Tôn bình luận cũng không quá tốt. Thật sự là không ngờ đến Đông Vũ Đế quốc chấn động hội so với chúng ta bên này lớn, thật là khiến người thổn thức. Long Thắng nói, đúng vậy a, vấn đề này truyền đi quá nhanh, cũng quá không tìm đường. Hiện tại Phượng Tôn công chúa công lực mất hết, bị khu trục ra Đông Vũ Đế quốc, cũng không biết có thể hay không ra chuyện. Long Nạo Thiên nói, ngươi cùng cái kia bất bại Phượng Tôn là quan hệ như thế nào, quan tâm như vậy nàng. Long Thắng nói. Cái này, quan hệ này có chút khó mà nói. Không nói ta, Nạo Kiêu cùng Phượng Tôn công chúa cũng là quan hệ không ít, ta có chút ít lo lắng lý do." Long Nạo Thiên nói. "Nhưng, bé con này nếu thật là." Long Thắng nhướng mày. "Bằng vào ta đối Phượng Tôn công chúa giải, nàng cái kia cao ngạo tính tình, không có khả năng được này thủ đoạn, càng không cần thiết được này thủ đoạn." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Hiện tại nàng đã là phế nhân, coi như ngươi tìm tới nàng, lại có thể thế nào?" Long Thắng nói. "Có thể như thế nào? Tự nhiên là mang về a." Long Nạo Thiên nói. "Mang về? Như thế, chuyến đi sợ là không tốt lắm." Long Thắng cao mày nói: "Cha, Hải Nhi nếu là muốn cưới vương tôn công chúa làm vợ đâu?" Long Nạo Thiên nói: "Ngươi, dạng này khó tránh khỏi có chút hồ nháo. Bất bại vương tôn hành vi phạm tội, đã là đủ để khiến nàng gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ngươi nếu là cưới nàng làm vợ, tổn hại thế, nhưng là toàn bộ Long gia danh dự. Vô luận đối ngươi hoặc là đối toàn bộ Long gia đều không phải là chuyện tốt." Long Thắng trầm giọng nói: "Bất kể như thế nào, Hải Nhi tất nhiên sẽ cưới nàng làm vợ." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Sú tiểu tử, Hồng Nhan Hoa Thủy, ngươi có biết? Ngươi muốn chiếu cố nàng, có thể. Nhưng muốn quang minh chính đại đem nàng cưới về long gia, không nói là cha, toàn bộ long gia sợ là cũng khó có thể đáp ứng. long thắng nói, a nếu là phượng tôn công chúa công thể chưa phế đâu, ta muốn cưới nàng nhập môn, các ngươi cũng không đáp ứng sao? long nạo thiên nói, cái này nếu không bại phượng tôn công thể chưa phế, tất nhiên là khác nói, đây chính là có năng lực cải biến toàn bộ thiên vũ tình thế của đại lục thiên tư, liền xem như tiếng xấu thiên cổ cũng có thể chế tiêu. Hùng chi công thể chưa phế nàng, là cha cũng không cho rằng nàng hội nguyện ý gả cho ngươi. nếu nàng thật có dạ tâm, nàng tự sẽ có càng lựa chọn tốt. long thắng nhả tiếng nói. Cha, ngươi dạng này coi thường ta, cũng không tốt. Ta bất kể như thế nào, ta nhất định phải cưới Phượng Tôn Công Chúa làm vợ. Quang Minh Chính Đại cưới nàng nhập môn. Long Nạo Thiên nói, tính toán, ngươi muốn hồ nháo thì hồ nháo đi. Đến lúc đó, cũng không nên nói ta chưa nhắc nhở qua ngươi. Long Thắng nói, a, đến lúc đó ta nghĩ cách để Phượng Tôn Công Chúa khôi phục công thể là được. Long Nạo Thiên nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đông Vũ Đế quốc có lòng muốn phế nàng công thể, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy có thể khôi phục sao? Liên xem như phong thần dưỡng tôn cũng chưa chắc có thể bảo chứng đi. Long Thắng nhạt tiếng nói. Sự kiện này không lâu trước không thảo luận, đợi ta tìm tới Phượng Tôn Công Chúa rồi nói sau. Cha, phương diện này làm phiền ngươi. Long Nạo Thiên nói, chính ngươi đi tìm, là cha cũng không có công phu này. Long Thắng cao mày nói, cha, ngươi dạng này thì không tử tế. Phượng Tôn Công Chúa thế nhưng là con trai của ngươi tức ta, ngươi làm sao có thể mặc kệ? Chẳng lẽ muốn ta tự mình ra ngoài tìm sao? Long Nạo Thiên nói, ngươi thật sự là muốn tức chết ta. Tính toán, ta sẽ phái người ra ngoài tìm, nhưng không đảm bảo nhất định có thể tìm tới nàng. Long Thắng không khỏi giận dữ, đa tạ cha. Linh Nguyệt Công chúa cũng đã phái người tìm, hy vọng có thể mau chóng tìm tới Phượng Tôn Công chúa đi. Bang vào ta đoan trưởng, Phượng Tôn Công chúa có thể đi địa phương cũng chỉ có Thiên Vũ Học viện. Nếu nàng an toàn đến Thiên Vũ Học viện, vậy cũng tốt, ít nhất cũng là tính mạng không lo. Nhưng công thể đã phế nàng, coi như có thể trở lại Thiên Vũ Học viện, thời gian sợ là cũng không dễ chịu. Long Nạo Thiên không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Tiểu tử ngươi là lúc nào cùng nàng tốt hơn? Ta làm sao một điểm phong độ chưa thu đến? Sự kiện này có phải hay không nàng gieo gió gặt bão cũng chưa biết trưởng, ngươi ngược lại là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng cũng không muốn bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Long Thắng nói, "Tính toán, không muốn cùng cha ngươi nhiều lời, loại chuyện này ngươi là sẽ không hiểu." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, liền quay người rời đi. "Ngươi nói cái gì? Là cha không hiểu. Thì ngươi tiểu tử thúi này hiểu được cái gì?" Long Thắng nhất thời dựng râu trừng mắt. Lúc này, Hoàng cung đại môn, chỉ gặp Độc Thần sắc mặt lạnh lùng mang theo Mâu sở mấy người rời đi. Lần này trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt, xem ra là coi là sự tình đã kết thúc, lại trưởng khống hắc huyết lực lượng, để bọn hắn lực lượng cũng trở về tới. Độc Thần nhạt tiếng nói, "Công tử, ngươi bây giờ là dự định Bâu Sở hơi hơi chần chờ. Chúng ta về trước đi tìm tổ phụ thương nghị một chút, là nên để cái này xích vấn đế quốc thời tiết thay đổi." Độc Thần khẽ miệng hơi hơi dương lên. "Hôm sau." Trong Thiên Lao, Tứ hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Long Nạo Thiên cười nhạt nói. "Là ngươi, tới đây chuyện gì?" Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói. "Đương nhiên là đến xem Tứ hoàng tử ngươi bộ dáng trật vật." Long Nạo Thiên cười nói. "Không dùng ở trước mặt ta chơi bộ này, có chuyện gì, nói thẳng đi. Ta cũng không tin ngươi hội lãng phí thời gian đến cười nhạo ta." Nạp Lan Khế Ngân nói. "A biết rõ ta chi bằng tứ hoàng tử a long nạo thiên nói thực không dám dâu dím bổn công tử Phụ mệnh điều tra sích vân bị đoạt sự tình thật tại không thể nào vào tay chỉ có tới đây nhìn xem ngươi nơi này là không có thu hoạch long nạo thiên nói ta có thể nói đều đã nói ngươi hỏi lại cũng là lãng phí thời gian nạp lan khế ngân nhạt tiếng nói ồ cũng dù cho ngươi nhận mệnh long nạo thiên nhàn nhạt nhìn lấy nạp lan khế ngân không nhận mệnh lại có thể thế nào nạp lan khế ngân nói cầu ta có lẽ ta có thể cứu ngươi nhất mệnh long nạo thiên nói nô Nạp Lan Khế Ngân không khỏi hơi sửng sở. Ngươi có thể cứu ta? Nạp Lan Khế Ngân hai mắt nhíu lại. Chỉ cần ngươi cầu ta." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. "Nghe vậy, Nạp Lan Khế Ngân khẽ nhíu mày. Như thế nào? Cơ hội chỉ có một lần." Long Nạo Thiên nói. "Tốt, ta Nạp Lan Khế Ngân cầu ngươi." Nạp Lan Khế Ngân hơi hơi cắn răng. "Không đủ thành ý." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ngươi muốn muốn thế nào?" Nạp Lan Khế Ngân cau mày nói. "Quỳ xuống cầu ta." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Quỳ xuống? Ngươi muốn đuổi người ta?" Nạp Lan Khế Ngân hai mắt nhíu lại. "Ồ, từ bỏ sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, muốn ta quỳ xuống cầu ngươi, nằm mơ. Huống chi, ta không cho rằng ta cái quỳ này đáng giá ngươi mạo hiểm cứu ta, trừ phi, phụ hoàng Vốn là có thả ta nhất mệnh ý tứ. Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói, ha ha ha. Long Nạo Thiên đột nhiên cười to. Nạp Lan Khế Ngân thì là nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên. Tứ Hoàng Tử vẫn như cũ là tứ Hoàng Tử a, khí phách vẫn như cũ không thay đổi. mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, bổn công tử thật đúng là bước lên không nổi cứu ngươi mạo hiểm. Long Nạo Thiên cười nói, hừ, có dám mau thả, không có chuyện gì mời rời đi. Nạp Lan Khế ngân lạnh hừ một tiếng. Ngươi thật không biết bọn họ thân phận sao? Có lẽ thành thật khai báo, có thể bảo trụ nhất mệnh, Chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn bọn họ tới cứu ngươi? Long Nạo Thiên nói. Ta đã nói qua, ta không rõ ràng bọn họ thân phận, càng không khả năng trông cậy vào đã đạt thành mục đích bọn họ sẽ đến cứu ta. Ngươi không cần lãng phí thời gian, có thể rời đi. Nạp Lan Khế ngân nói. Ai, tứ hoàng tử a thực ta tới đây cũng là ứng phó ứng phó bệ hạ bàn giao nhiệm vụ, không làm giá một chút, không song trở về giao nộp a. Long Nạo Thiên lấy ra một cái ghế, bát chéo hai chân ngồi. Thì ra là thế. Hiện tại ngươi chính là vì ứng phó nhiệm vụ đến lãng phí thời gian." Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói. "Đương nhiên, bất quá, ta cũng không tính chỉ là cùng ngươi tâm sự, đối ngươi, luôn luôn phải lớn hình hầu hạ, nếu không, thì không đủ rất thật." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi dám?" Nạp Lan Khế Ngân nhất thời sững sờ. "Đối với tù nhân tứ hoàng tử ngươi, ngươi cho là ta có dám hay không?" Long Nạo Thiên mỉm cười. "Ngươi chớ có bỏ đá xuống giếng." Nạp Lan Khế Ngân trầm giọng nói. "Chậc chậc, trách ta bỏ đá xuống giếng, không bằng quấy chính ngươi quá ngu xuẩn, nếu không, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế?" Giống như tôm tép ngại nhép, thật sự là lệnh ta thất vọng a." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Được làm vua thua làm giặc, ta thua bất quá là thua ở đánh giá thấp đối thủ." Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói, "A, đánh giá thấp đối thủ. Ngươi là phải có bao nhiêu tự đại mới có thể yên tâm như thế cùng một đám không rõ lai lịch, lại thực lực không thể trưởng khống người hợp tác?" Long Nạo Thiên cười nói, "À, nội tình đều không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật hội yên tâm như thế cùng bọn hắn hợp tác, mà không làm để phòng sao? Chỉ là đối phương có thể vì vượt qua ta đơn trước." Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói, "Ồ, ngươi cái gọi là đề phòng là chỉ cái gì đâu?" Buồn công tử khả nhìn không ra ngươi đem năm cái gì thẻ đánh bạc. Long Nạo Thiên nói: "Ta đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, điều kiện chính là Sích Vân trao đổi. Nhưng, đây là xây dựng ở bọn họ giúp ta trừ rơi mấy vị hoàng tử, phụ hoàng không thể không đem thái tử chi vị đứng ở ta." Nạp Lan Khế Ngân nói: "Nhưng, ngươi đã sớm đem Sích Vân vị trí báo cho bọn họ." Long Nạo Thiên nói: "Ta đã nói qua, Sích Vân vị trí cũng không phải là ta báo cho bọn họ, đây là ta thẻ đánh bạc, sao có thể có thể dễ dàng như thế nói cho bọn hắn? Huống chi, ta nhưng không ngờ thật muốn đem Sích Vân giao cho bọn họ." Nạp Lan Khế Ngân nói: Có chút ý tứ, xem ra bọn họ là mọi phương diện tới tay, sớm đã nắm giữ Sích Vân vị trí. Coi như như thế, ngươi trợ bọn họ mượn nghi thức phục sinh lúc đánh vào hoàng cung, liền đã lớn nhất sai một bước. Khi đó trong cung đã mất cao thủ tọa chấn, bọn họ có thể tùy tiện trưởng khống toàn bộ hoàng cung. Ngươi là có hay không báo cho bọn họ Sích Vân vị trí, ảnh hưởng cũng không lớn, trưởng khống hoàng cung bọn họ, muốn đoạt lấy Sích Vân chỉ là vấn đề thời gian." Long Nạo Thiên nói, "Ngươi không khỏi đánh giá quá thấp ta cùng đối thủ. Trên thực tế, các ngươi không phải cũng là chưa từng ngờ tới cái kia rơi sần núi chấn sự tình, là điều hồ ly sơn chi kế. Khi đó ta duy một sai lầm." chỉ là không ngờ đến niếp lao sẽ rời đi, hơn nữa cách mở đột nhiên như thế, lệnh ta hoàn toàn không kịp ngăn cản. Nạp Lan Khế ngân than nhẹ một tiếng. Nô, no. nếu là có niếp lao trong cung kiềm chế, ngươi kế hoạch có lẽ vẫn là có khả năng hoàn thành. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là ngươi tài nghệ không bằng người. Long Nạo Thiên cười nói. Ngươi không phải cũng là sao? Đắc trí coi là trợ Hoàng Ngụy đoạt lại âm dương song ngọc, lại định đoạt bất bại phụ tôn. Kỳ thực phía trên, bất quá là bị lợi dụng cũng không tự biết. Nếu không, như thế nào lại để bọn hắn dễ dàng như thế cướp đi Sí Văn? Nạp Lan Khế ngân khinh thường nói. Chỉ ít ta chưa thua triệt để như vậy, mà ngươi lại không cách nào xoay người." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Chó chê mèo lắm lông mà thôi, nếu không có có hắc nguyệt nhớ cục, hội là loại tình huống nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi thua thể diện sao?" Nạp Lan Khế ngân ríu cợt nói, "Nói như ngươi vậy, buồn công tử thì không vui, xem ra chỉ có đại hình hầu hạ." Long Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Chương 435, đại nhân đại lượng. "Nói như ngươi vậy, buồn công tử thì không vui, xem ra chỉ có đại hình hầu hạ." Long Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo. "Thẹn quá hóa giận ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ còn lại có những thứ này bất nhập lưu thủ loạn sao?" Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói: Đối với không biết tình cảnh, không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện ngươi, những thứ này thủ đoạn còn chưa đủ à? Long Nạo Thiên nói: "Tốt, ngươi thắng, ngươi đại nhân đại lượng, cũng không cần cùng ta cái này tù nhân so đo. Dạng này mất thể diện, không phải sao?" Nạp Lan Khế Ngân nói: "Lại kể một ít lời dễ nghe, để cho ta bớt giận." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Ngươi." Nạp Lan Khế Ngân hơi hơi giận dữ: "Không muốn lại chơi những thứ này nhàm chán cho xiết, nên có biết ngươi đã có biết không sai biết lắm, có thể trở về giam độ." Nạp Lan Khế Ngân lại là đột nhiên tỉnh táo lại. "Ai, tứ hoàng tử?" Khó được có người đến bồi ngươi tâm sự, diễn diễn xuất. Người còn không cao hứng sao? Long Nạo Thiên nghe răng cười một tiếng. Hiện tại con đường phía trước một vùng tám tối, không có chút nào hy vọng. Ta, vô ý tỉnh. Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói, nhân tài như vậy, liền muốn ở đây vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Ngươi nhưng so sánh thái tử điện hạ ưu tú được nhiều. Long Nạo Thiên lắc đầu, đứng dậy rời đi. Nạp Lan Khế Ngân đã là trầm mặc không nói. Nạp Lan Linh Nguyệt điện các bên trong. Nạo Tiên công tử, cùng tứ hoàng huynh nói chuyện với nhau đến như thế nào? Có thể có thuở gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đối phương bố cục so với chúng ta trong tưởng tượng càng cẩn thận, đối với chúng ta giải cũng là so với chúng ta trong tưởng tượng sâu. Có lẽ bọn họ vẫn có nội ứng trong cung, nếu không, bọn họ lại là từ đâu biết được Xích Vân vị trí." Long Nạo Thiên nói. "Bọn họ mục tiêu đã đạt thành, nội ứng giữ lấy hẳn là cũng không bao lớn dùng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Đúng vậy à. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. "Nghĩ không ra, thật sự là bị ngươi đoán đúng. Bọn họ mục tiêu lại là Thánh Linh Xích Vân, chỉ là bọn hắn cấp đi Thánh Linh Xích Vân đến tột cùng là vì cái gì?" Nạo Thiên công tử Ta tin tưởng ngươi không thể nào là không có chút nào căn cứ liền đoán được Thánh Linh Sích Vân phía trên." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Linh Nguyệt công chúa ngươi nói không sai, ta đúng là có chút căn cứ." Long Nạo Thiên nói. "Có thể nói một câu sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Trước đây có người sử dụng Sích Viêm Lân thân thể trọng sinh. Ngoài ý muốn phía dưới, ta để Sích Viêm Lân đoạt về thân thể." Long Nạo Thiên nói. Người nói là?" Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời khe giận mình. "Bọn họ có người muốn dùng Thánh Linh Sích Vân thân thể đến trọng sinh." Đó lấy, Nạp Lan Linh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. "Vâng. Đã bọn họ cướp đi Thánh Linh Sích Vân, mục đích cũng chỉ có cái này có lẽ." Long Nạo Thiên nói: Nếu là như vậy, việc này có thể cũng không phải là bình thường nghiêm trọng. Thánh Linh Sích Vân thế nhưng là bất tử chi thần, thật làm cho người trưởng không Thánh Linh Sích Vân thân thể, vậy liền không người nào có thể quản thúc. Nạp Lan Linh vừa nói, cũng chưa chắc. Trước đây sử dụng Sích Viêm Lân thân thể trọng sinh người, có thể hoàn toàn không phát huy ra Sích Viêm Lân thực lực chân chính. Cho nên, thì coi như bọn họ thực sự có người sử dụng Thánh Linh Sích Vân thân thể trọng sinh, cũng chưa chắc có thể đạt tới Thánh Linh Sích Vân tránh thức cao độ. Long Nạo Thiên nói: Nhưng Thánh Linh Sích Vân mạnh nhất chỗ, cũng là bất tử chi thần, cái này một đặc thù là thân thể kia bẩm sinh. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Thì tính là không chết chi thần, không phải cũng ý thức bị thương, lại không bất kỳ phòng bị nào chi lẽ sao?" Long Nạo Thiên nói: "Đó là bởi vì Thánh Linh Sích Vân gặp phải đối thủ là ma hoàng, trừ thánh giai cường giả, ai có thể tại ý thức thượng tướng Thánh Linh Sích Vân trọng thương." Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. "Điều này cũng đúng, vậy thật đúng là khó giải quyết." Long Nạo Thiên nói: "Nạo Thiên công tử, ngươi từng tại Thánh Linh Sích Vân trên thân rơi xuống cấm chế, cấm chế này đến tột cùng là cái tác dụng gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Đây chẳng qua là một cái tự vệ thẻ đánh bạc, có thể tạo được nhiều loại tác dụng, ta cũng không phải mười phần thành thạo." nhưng chỉ ít có thể làm cho đối phương không dám tùy tiện lại đối với chúng ta xuất thủ. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, có thể không chế đến Thánh Linh Sích Vân lực lượng sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, không chế, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như thế sao? Thánh Linh Sích Vân tuy là ý thức hỗn loạn, nhưng thực lực như trước đang, ta cũng không dám thi triển qua tại cực đoan cấm chế, vạn nhất kích thích Sích Vân ý thức nguy cơ, ta cái này mạng nhỏ có thể cũng không biết chơi hay không nổi, cũng chỉ là hơi bố trí hạn chế. Long Nạo Thiên lắc đầu, thôi, việc này sau này hãy nói đi. Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ thở dài, trở lại Long gia, Bàng Hưu. Long Ngạo Thiên lại là đi vào Sích Viêm Lân chỗ ở Ngô. Lại có gì sự tình? Sích Viêm Lân nói, "Chúng ta rời đi cái kia mấy ngày, trong cung ra một số chuyện, ngươi hẳn là cũng có nghe thời à?" Long Ngạo Thiên nói, "Ừm, làm sao?" Sích Viêm Lân lộ ra một tia nghi hoặc. "Những người kia động thủ?" Long Ngạo Thiên nói, "Những người kia, chẳng lẽ ngươi ý là ta sai qua tìm bọn họ rối quẻ cơ hội?" Sích Viêm Lân nói, "Vâng." Long Ngạo Thiên gật gật đầu. Nghe vậy, Sích Viêm Lân không khỏi trầm mặc không nói. "Kết quả kia như thế nào? Thành công đánh lui bọn họ sao?" Một lát sau, Six Viêm Lân mở miệng nói, "Bọn họ đạt được bọn họ nghĩ ra được, rời đi." Long Nạo Thiên nói. Six Viêm Lân lần nữa trầm mặc, Người tin tức này, để bản tôn 10 phần khó chịu." Six Viêm Lân nhạt tiếng nói, "Ai, người tính không bằng trời tính, ai sẽ tài liệu đến lúc đó ra tà huyết ma tôn thời điểm, lệnh ta không thể không tìm người hỗ trợ." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Như thế nói đến, ta lưu tại các ngươi Long gia đã vô ý nghĩa. Six Viêm Lân nói, "Ách, không kém bao nhiêu đâu. Ta tuy nhiên hy vọng bằng hữu ngươi có thể lưu tại chúng ta Long gia, nhưng chung quy là không muốn giấu giếm ngươi việc này." Bằng hữu ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta Long gia thói quen, nguyện ý lưu lại, chúng ta Long gia tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Long Nạo Thiên nói: Nô no. hiện tại hẳn là cũng không sự tình gì, ta muốn rời đi trước một đoạn thời gian, về phần có trở về hay không đến, đến lúc đó rồi quyết định đi. Dù sao loại chuyện này chỉ có thể tùy duyên, bản tôn cũng không muốn miễn cưỡng chính mình. Sích Viêm Lân nói: Minh Bạch. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Mặt khác, bản tôn còn thiếu ngươi một cái nhân tình, bản tôn sẽ không ủy nợ. Xích Viêm lần cười nói: Ách, đa tạ. Long Nạo Thiên cũng là hiểu ý cười một tiếng. Mấy ngày sau trong hoàng cung một tên không giống bình thường khách nhân đột nhiên đến đại dự ngôn sư chấm không có từ xa tiếp đón xin chớ chơi mai nạp lan vô mịch nói văn bối gặp qua đại dự ngôn sư nghiếp xa vân cung kính nói sinh vân quốc quân không dừng kiếm tôn các ngươi quá khách khí đại dự ngôn sư mỉm cười lắc đầu không biết đại dự ngôn sư đột nhiên tới chơi cần làm chuyện gì nạp lan vô mịch lại là thấp thỏm trong lòng chẳng lẽ là bởi vì nghe nhiều năm không thấy sinh vân quốc quân phong thái vẫn như cũ đại dự ngôn sư đạo đại dự ngôn sư quá khen nạp lan vô mịt nói đại dự ngôn sư đến tận cùng là chuyện gì kinh động ngài, để ngài tự mình đến đây. Niếp Xá vân nói, ai, nếu không có chuyện rất quan trọng, lão phu cũng là không muốn quấy rầy bất luận kẻ nào. Đại Dự Ngôn Sư đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch cùng Niếp Xá vân nhất thời trong lòng một bầm. Đại Dự Ngôn Sư mời nói thẳng đi. Nạp Lan Vô Mịch nói, khắc nguyệt lần nữa hiện thế. Đại Dự Ngôn Sư đạo, vâng. Nạp Lan Vô Mịch khẽ gật đầu. Niếp Xá vân trong lòng thở dài, quả nhiên là vì chuyện này, xem ra sự tình vẫn như cũ phiền phức. Xem ra, lão phu lúc trước nói tới sự tình, Xích Văn Quốc quân vẫn chưa để ở trong lòng. Đại Dự Nho sư đạo, ai? Đại Dự Nho sư, không phải là chấm khinh thị người nói? Thật sự là chấm không xuống tay được, hổ dữ còn không ăn thì con, chấm lại như thế nào có thể đối với mình nữ nhi ruột thịt? Một cái đã không cái gì sức phản kháng mới sinh trẻ sơ sinh rơi vào sát thủ. Nạp Lan vô mịch than nhẹ một tiếng, cũng thế, lão phu có thể hiểu được. Liên xem như lão phu cũng là không đành lòng. Đại Dự Nho sư cũng là thở dài. Hiện tại tiểu nữ hoa là tình huống gì? Lão phu có thể hay không thấy một lần? Đại Dự Nho Tư đạo, hiện tại ngây nhi trừ nắm giữ làm cho người khó có thể tin lực lượng bên ngoài. Còn lại phương diện cùng tầm thường tiểu oa nhi cũng không có ý nghĩa. Thấy thế nào đều không phải là đại dự ngôn sư như lời ngươi nói tai họa chi ngọn nguồn a." Nạp Lan vô mịch nói. "Vậy hạ, ngươi không hiểu, có một số việc cũng không phải là ngươi biểu tượng có khả năng trông thấy. Có thể hay không để lão phu gặp một lần tiểu nữ hoa kia?" Đại dự ngôn sư lắc đầu. "Chấm khiến người ta truyền nghề nhi đến đây đi." Nạp Lan vô mịch khẽ thở dài. "Tỷ tỷ, đại dự ngôn sư là ai a?" Nạp Lan hình lên nói. "Đại dự ngôn sư là một vị năng lực phi phàm trí tuệ lão giả." Một hồi, Ngê Nhi nhưng muốn oan không muốn Đường Đột Đại Dự Ngôn Sư lão nhân ra ông ta. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì than nhẹ. Đại Dự Ngôn Sư tự mình đến đây, sự tỉnh sợ là không đơn giản. Chỉ mong sẽ không mang đến quá đại ảnh hưởng. Ừm, Ngư Nhi sẽ rất có lễ phép. Nạp Lan Hinh Nghê gật gật đầu. Một lát sau, Linh Nguyệt gặp qua phụ hoàng, gặp qua Đại Dự Ngôn Sư. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Ngư Nhi gặp qua phụ thân, gặp qua Đại Dự Ngôn Sư ra ra. Nạp Lan Hinh Nghe theo Nạp Lan Linh Nguyệt cùng nhau hành lễ. Khúc lễ, các ngươi ngồi xuống đi. Nạp Lan vô mịt nói. Đại Dự Ngôn Sư thì là một mặt hiền lành gật gật đầu tiếp lấy liền nhìn lấy Nạp Lan Linh Ngê. Tiểu Hoa Nhi, kêu cái gì tên? Đại dự Nôn sư đạo. Ngê Nhi gọi Nạp Lan Linh Ngê. Nạp Lan Linh Ngê nói, "Nạp Lan Linh Ngê." Tên không tệ. Đại dự Nôn sư gật gật đầu. Đa tại đại dự Nôn sư ra ra tán thưởng. Nạp Lan Linh Ngê nói, "Thật sự là có lễ phép tiểu Hoa Nhi." Đại dự Nôn sư mỉm cười nói, "Tỷ tỷ một mực dạy bảo Ngê Nhi muốn có lễ phép." Nạp Lan Linh Ngê nói, "Tỷ tỷ, a, là Chỉ Linh Nguyệt công chúa." Linh Nguyệt công chúa đúng là một vị tỷ tỷ tốt. Đại dự ngôn sư nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Ừm. Tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt, nghe nhi yêu nhất tỷ tỷ." Nạp Lan Hinh nghe gật gật đầu. "Dạy bảo nghe, là linh nguyệt bản phận, gánh không được đại dự ngôn sư tán thưởng." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. "Có ngươi theo bên cạnh dạy bảo cái này tiểu nữ hoa, lão phu cũng là yên tâm." Đại dự ngôn sư gật gật đầu. "Linh nguyệt sẽ không cô phụ đại dự ngôn sư hy vọng, tất nhiên sẽ đem nghe nhi dạy bảo tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Tiểu nữ hoa, ngươi nắm giữ lấy viễn siêu thường nhân lực lượng, lão phu có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia ngay tại đỉnh đầu chúng ta phía trên." Đại dự ngôn sư đối với Nạp Lan Hinh Nghê mỉm cười nói. "Chương 436: Học viện công chúa" Tiểu nữ hoa, ngươi nắm giữ lấy viễn siêu thường nhân lực lượng, lão phu có thể cảm giác được cố lực lượng kia. Ngay tại đỉnh đầu chúng ta phía trên. Đại dự ngôn sư đối với nạp lan huynh nghe mỉm cười nói, một mặt hiền lành nhìn lấy nạp lan huynh nghe biểu tình biến hóa. Ừa, hắc nguyệt luôn luôn tự động đi theo nghe. Nạp lan huynh nghe một mặt trẻ thơ gật gật đầu, tự động đi theo. Đại dự ngôn sư sửng sốt. Đại dự ngôn sư ra ra, làm sao? Nạp lan huynh nghe nghi ngờ nói, không, chỉ là cảm thấy yếu kỷ. Đại dự ngôn sư lắc đầu. Tiểu nữ hoa, nắm giữ lấy cố lực lượng này, ngươi muốn dùng nó đến làm được gì đây? Đại dự ngôn sư đạo đánh chạy những người xấu kia, bảo hộ tỉ tỉ, bảo hộ mẫu thân." Nạp Lan Hinh lên nói. Tiếp lấy Nạp Lan Hinh mê len lén liếc Nạp Lan Vô Mịch liếc một chút. "Bảo hộ phụ thân, còn có những đối đó nghe nhì người tốt." Nạp Lan Hinh lên nói bổ sung. Thế thế, Nạp Lan Vô Mịch không khỏi sửng sở, trong lòng một mảnh tâm tình rất phức tạp. "Ách, ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, thật sự là thuần thật thiện lương." Đại dự Nôn sư đột nhiên cười một tiếng. "Tiểu Hoa Nhi, lão phu còn có chút chuyện quan trọng cùng cha ngươi thương nghị, các ngươi đi chơi đi." Đại dự ngôn sư nói tiếp. "Nghe, chúng ta rời đi chút đi." Nạp Lan Linh nguyệt âm thầm thở phào tì tỉ, tỉ. nạp lan huynh nghe gật gật đầu. một lát sau, như thế nào? đại dự ngôn sư, nghe nhi hiện tại cũng chỉ là một cái hồn nhiên tiểu hoa nhi. nạp lan vô mịch nói, đại dự ngôn sư, vạn bối cũng cho rằng, ngươi lần này có lẽ, thật dự đoán sai. nghiếp xá vân nói, ai? đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng, lắc đầu, là các ngươi không hiểu thánh trên bậc có thể vì. đại dự ngôn sư đạo, thánh giai. đại dự ngôn sư lời ấy ý gì? ngươi nói là nghe nhi là thánh giai? nạp lan vô mịch kinh ngạc nói, tiểu hoa này, tất nhiên là thánh trên bậc thiên tư. Đại Dự Nhoan sư nhạt tiếng nói, cái này, Nạp Lan vô mịch cùng Niếp Xá vân nho nhau, nhau rung động trong lòng. Hắc Nguyệt há lại vật tầm thường, không phải là thánh giai ai không chế đến. Đại Dự Nhoan sư đạo, xác thực, Hắc Nguyệt mạnh, văn bối đến bây giờ đều không thể đem thấy rõ. Niếp Xá vân nói, chỉ là hiện tại Ngê Nhi hành vi cử chỉ cùng tầm thường tiểu gái nhí không khác, coi như nàng có thánh giai thiên tư, cũng hẳn là chuyện tốt. Nạp Lan vô mịch chần chừ nói, Xích vân quốc quân, ngươi không rõ lão phu chi ý. Đại Dự Nhoan sư lắc đầu, mời Đại Dự Nhoan sư chỉ rõ. Nạp Lan vô mịch nói. Tiểu Hoa này nhi bản thân liền là thánh giai chuyển sinh. Bởi vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là bị trí mạng tổn thương, không thể không sử dụng chuyển sinh đến kéo dài tánh mạng. Mà Xích Vân Quốc quân cấp ngươi một đoạn này, huyết mạch có lẽ vừa vặn đạt tới nàng chuyển sinh yêu cầu. Đại dự ngôn sư đạo, Nạp Lan vô mịch thần sắc kinh hãi. Văn Đối cũng hiểu biết thánh giai có các loại kéo dài tánh mạng thủ đoạn, chỉ là cái này cũng chưa chắc hội cho chúng ta mang đến kiếp nạn. Thánh giai cũng chỉ là lực lượng đạt tới chúng ta khó có thể chạm đến cao độ, tự thân cùng kiếp nạn cũng không có liên hệ quá lớn." Nghiệp Sát vấn nói, "Đó là ngươi không biết được tiểu Hoa này nhị thân phận chân chính." Đại Dự Nôn Sư vẻ mặt nghiêm túc nói: Thân phận gì? Nạp Lan vô mịch trong lòng một bầm, nàng là thượng cổ ma tộc, Hắc Nguyệt chi chủ, cùng chúng ta thượng cổ nhân tộc, thân tộc đối kháng đại ma một trong. Đại Dự Nôn Sư trầm giọng nói: Cái gì? Điều này khả năng? Nạp Lan vô mịch một mặt khó có thể tin. Hắc Nguyệt tại một số gia tộc cổ xưa cùng trong tông môn đều là có chút ghi chép, cái kia đúng là thượng cổ trước đó ma tộc chi vật, mà Lão Phu quái toán cũng trực chỉ nàng là Hắc Nguyệt chi chủ truyền sinh. Đại Dự Nôn Sư đạo, Nạp Lan vô mịch nhất thời lâm vào trầm mặc, toàn bộ trong điện cũng tùy theo lặng im. Thật lâu liền xem như như thế, nhưng hiện tại nghe, trong tin tưởng nàng hiện tại chỉ là một cái tầm thường tiểu hoa nhi, hắc nguyệt chi chủ chuyển sinh, nếu là tại chúng ta nơi này chuyển sinh, cái kia hẳn là cũng coi là chúng ta nhân tộc a. nạp lan vô mịch mở miệng nói, Sích vân quốc quân, lão phu có biết ngươi không nguyện ý tiếp nhận sự thật này? hiện nay Sích vân đế quốc càng không nguyện ý từ bỏ hắc nguyệt cái này một trợ lực, nhưng có một số việc cũng không phải là ngươi có thể khống chế. thánh giai cường giả đã có chuyển sinh chi năng, càng có ký ức chuyện thừa chi pháp, hiện tại tiểu hoa nhi trí nhớ dù chưa khôi phục, nhưng chỉ cần để cho nàng tiếp xúc không nên tiếp xúc sự vật hoặc là khôi phục thực lực trí thanh giai, tất nhiên sẽ khôi phục bản tính. Đại Dự Luân sư đạo. Nghe vậy, Nạp Lan vô mịch không khỏi than nhẹ một tiếng. Đại Dự Luân sư, thứ không dám dầu dím, chấm hiện tại vô luận như thế nào cũng không có khả năng thương tổn nghe. Chí ít nàng hiện tại vẫn như cũ là chấm nữ nhi rồi thịt. Nạp Lan vô mịch nói. Hắc Nguyệt chi chủ một khi tránh thức thức tỉnh, đó là hơn xa hiện nay ma tộc có khả năng mang đến tai họa. Xích vân quốc quân, ngươi thật muốn cầm toàn bộ thiên vũ đại lục tới làm tiền đặt cửa sao? Đại Dự Luân sư đạo. Chẳng lẽ thì không còn cách nào khác sao? chỉ ít bây giờ nhìn không ra ngê nhi có bất kỳ hội hai hỏa toàn bộ thiên vũ đại lục dấu hiệu làm như thế quyết định đối ngê nhi cùng chúng ta xích vân đế quốc không khỏi quá không công bằng mà lại nếu không có có ngê nhi tồn tại sợ là hôm nay chấm đã không thể ở đây cùng đại dự ngôn sư ngươi nói chuyện với nhau nạp lan vô mịch trầm giọng nói cũng thế thế lực khắp nơi cũng nên bảo trì tự thân lợi ích dù sao đều không phải là thánh nhân ai cũng nguyện ý vì thiên hạ thường sinh hy sinh tự thân lợi ích xin cho lão phu suy nghĩ tỉ mỉ một phen đi đại dự ngôn sư bất đắc dĩ nói làm phiền ngươi đại dự ngôn sư nạp lan vô mịch than nhẹ một tiếng một lát sau lui mà cầu thấp hơn còn có nhất pháp có thể thực hiện nhưng lần này hy vọng Sích Vân Quốc quân ngươi có thể tuân theo đại dự ngôn sư mở miệng nói phương pháp gì Nạp Lan vô mịch nói không thể để cho cái kia Tiểu A Nhi rời đi hoàng cung tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không có có thể chống lại Thánh Giai lực lượng trước đó không thể để cho nàng khôi phục Thánh Giai thực lực đại dự ngôn sư đạo cái này tốt Nạp Lan vô mịch hơi hơi chần chừ tiếp lấy chậm rãi hít khẩu khí gật gật đầu Sích Vân Quốc quân lão phu đề nghị ngươi tốt nhất tại Tiểu A Nhi tránh thức trưởng thành trước đó Ở trên người nàng bố trí cấm chế tránh cho nàng quá nhanh trưởng thành, vạn nhất nàng tại có một ngày mất khống chế, các ngươi cũng có thể khống chế của diện. Đại dự ngôn sư đạo. Nô. No. Nạp Lan Vô Mịch không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Nên nói lão phu đã nói, hiện tại tiểu oa nhi lực lượng còn chưa tới không cách nào khống chế cấp độ, hy vọng Xích Vân quốc quân ngươi có thể đem năm tốt. Như trên người nàng thật xuất hiện uy hiếp được toàn bộ thiên vũ đại lục dấu hiệu, đến lúc đó, Xích Vân Đế quốc sợ là sẽ phải trở thành chúng núi tiên chi. Lão phu có chuyện quan trọng khác, trước hết cáo từ." Đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch trong lòng bẩm. Nhưng mà lúc này đại dự ngôn sư đã biến mất tung ảnh nghiệt lão ai nạp lan vô mịch không khỏi than nhẹ một tiếng vậy hạ ngươi hiện nay như thế nào dự định nghiếp xá vân nói lúc này nạp lan vô mịch một dựa lưng vào trên ghế cao mày hơi nghiêng người tới nạp lan vô mịch đột nhiên trầm giọng nói vậy hạ có gì phân phó một quan chức cấp tốc đi vào nạp lan vô mịch trước người quỳ xuống chiếu cáo thiên hạ trẫm chính thức tứ phong ngê nhi là đen nguyệt công chúa trong hoàng cung nắm giữ gần với trẫm quyền lực nạp lan vô mịch nói vâng thần lĩnh mệnh quan chức lúc này ứng thanh lui ra vậy hạ ngươi cái này là ý gì? Niếp Xá Vân nói, Chấm dự định tại Nguyệt Nhi trên thân rơi xuống cấm chế, cái này tạm thời cho là đối nàng bị hủy khuất đền bù đi. Nạp Lan vô mịch than nhẹ một tiếng, có lẽ cũng chỉ có thể như thế, chỉ là muốn tại Tiểu Nha Đầu trên thân rơi xuống cấm chế, sợ là có phong hiểm. tuy tiện làm việc, vạn nhất kích thích Tiểu Nha Đầu mâu thuẫn, nàng hiện tại nắm trong tay lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Niếp Xá Vân cao mày nói, Chấm đương nhiên có biết, việc này chỉ có thể tìm Nguyệt Nhi đến thương nghị. dù sao Nguyệt Nhi đối Nguyệt Nhi là tuyệt đối tín nhiệm. Nạp Lan vô mịch nói, nghe vậy, Niếp Xá Vân không khỏi than nhẹ một tiếng. Không lâu sau đó, Nạp Lan vô mịch đã làm cho Nạp Lan Linh Nguyệt đến đây thương nghị thượng cổ ma tộc Hắc Nguyệt chi chủ. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Nguyệt Nhi, việc này chỉ có thể nhờ ngươi. Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ nói. Phu hoàng, Linh Nguyệt có thể đáp ứng ngươi, không cho Ngư Nhi rời đi hoàng cung. Nhưng muốn tại Ngư Nhi trên thân rơi xuống cấm chế, việc này, xin thứ cho Linh Nguyệt không cách nào nhận lời. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì? Nạp Lan vô mịch nhất thời cứng sở. Nhi thần không đồng ý tại Ngư Nhi trên thân rơi xuống cấm chế. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nguyệt Nhi. Việc này chuyện rất quan trọng, ngươi không thể tùy hứng hành sự. Nạp Lan vô mịch cau mày nói. Mặc dù lớn dự ngôn sư nói Ngê Nhi là thượng cổ ma tộc truyền sinh, nhưng Ngê Nhi đến bây giờ biểu hiện đều là như thế thuần thật thiện lương. Đó là nàng bản tính gây ra, coi như thật sự là thượng cổ ma tộc lại như thế nào? Linh Nguyệt tin tưởng chỉ cần dốc lòng dạy bảo, tương lai Ngê Nhi khôi phục trí nhớ cũng chưa chắc lại là cái gì tai họa. Bởi vì Ngê Nhi thiên tính vốn là thiện lương, Linh Nguyệt càng tin tưởng, đây chính là Hắc Nguyệt Chi chủ bản chất nhất thiên tính. đã từng là đại ác, có lẽ cũng chỉ là bởi vì kinh lịch quá nhiều bị thương. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, ngươi, chấp cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tại Ngê Nhi trên thân rơi cấm chế, chấp cũng là hành động bất đắc dĩ, cái này là bảo vệ nàng, cũng là bảo vệ chúng ta Xích Vân Đế quốc. Nguyệt Nhi, mọi thứ cũng không thể như thế thẳng thắn a." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Phu hoàng, Linh Nguyệt không nguyện ý Ngê Nhi bởi vì đối người đối với ta, không giữ lại chút nào tín nhiệm, mà thụ đến bất cứ thương tổn gì, không muốn vẫn như cũ thiên Chân Vô tạ nàng có mọi người tại để phòng nàng ý nghĩ. Ngê Nhi bây giờ còn nhỏ, Linh Nguyệt không thể để cho nàng lưu lại tâm linh bóng mờ." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Ngươi." Nạp Lan Vô Mịch không khỏi nhíu mày linh nguyệt nha đầu nói cũng không phải không có đạo lý. một bên nghiệt sa vân mở miệng nói, nghiệt lão. nạp lan vô mịch nhất thời sưng sở, nhiều tạ ơn sư tôn lý giải. nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, nguyệt nhi, đối nghê nhi rơi xuống cấm chế, cũng không phải là thương tổn nàng, chỉ là để phòng chưa xảy ra. nạp lan vô mịch bất đắc dĩ nói, Phu hoàng, ngươi là gánh vác quá nhiều, đến mức mọi thứ đều là cẩn thận từng ly từng tí, có thời gian thật sự là quá cẩn thận. nạp lan linh nguyệt lắc đầu, ai, trẫm nói là ngươi quá mức vì bên người suy nghĩ. nạp lan vô mịch than tiếng nói, bất kể như thế nào. Tại Nê Nhi chưa có bất kỳ sai lầm trước, Linh Nguyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Nếu không có việc khác, Linh Nguyệt cáo lui trước. Nạp Lan Linh Nguyệt đứng dậy hơi hơi khẽ chào. "Thôi, Nguyệt Nhi ngươi đi xuống trước đi." Nạp Lan vô mịt cho mày. Nạp Lan Linh Nguyệt sau khi rời đi. "Bệ hạ, theo lão phu ý kiến, nếu là Nguyệt Nhi nha đầu không đáp ứng, việc này thì tạm thời để xuống đi. Muốn tại tiểu nha đầu trên thân rơi cấm chế cũng không phải là chuyện dễ, không cẩn thận sợ là sẽ phải biến khéo thành vụn." Huống hồ, tiểu nha đầu hiện tại xác thực cũng nhìn không ra có bất kỳ nguy hại gì. Nghiệp Sát vẫn nói: Nguyệt Lao, nếu thật đợi nguy hại xuất hiện lúc lại bổ cứu, sợ là thì không kịp. Chấm chỉ là dự định đối nghê nhi lực lượng rơi xuống hạn chế, cũng sẽ không đối nàng tạo thành thực chất tính tướng tổn. Như vạn một xảy ra chuyện gì, đối mọi người cũng nhiều một phần bảo hộ." Nạp Lan vô mịch nói. Nhưng, Nguyệt Nhi nha đầu không đáp ứng, vậy hạ lại dự định như thế nào tại tiểu nha đầu trên thân rơi xuống cấm chế? Vậy hạ, chuẩn bị tự mình lừa gạt tiểu nha đầu sao? Mà lại, tầm thường đế giai lại có thể không tại tiểu nha đầu trên thân rơi xuống cấm chế? Lao phụ đối cấm chế cũng không có bao nhiêu năm giữ." Nghiệp Sát vấn nói. Cái này Nạp Lan vô mịch không khỏi nhíu mày trầm tư. Người tới? Truyền Long Nạo Thiên đến đây. Nạp Lan vô mịch đột nhiên trầm giọng nói. Sích Vân Thành, một chỗ cửa thành. Một đạo lệnh lùng dáng người, tại hai thanh niên hộ vệ dưới, đi vào Sích Vân nội thành. Phượng Tôn, vì sao muốn tới đây? Lưu nhiên nghi ngờ nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Chương 437, chỗ tốt. Phượng Tôn, vì sao muốn tới đây? Lưu nhiên nghi ngờ nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi lộ ra một tia mờ mịt, ta vì sao muốn tới đây? Là vì nàng, hay là các ngươi trở về đi. Hộ tống ta đến tận đây đã đầy đủ. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, không thể, Phượng Tôn, tại chưa xác định ngươi hoàn toàn không có gì lo lắng trước đó, thuộc hạ sao có thể rời đi? Lưu Nhiên nói, ta an toàn, ngươi không cần lo lắng. Đồng Vũ Thiên Kiêu lắc đầu, Phượng Tôn, ngươi bây giờ công lực mất hết, chúng thuộc hạ làm sao có thể yên tâm? Húy hồ, bây giờ Phượng Tôn danh tiếng tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục như thuộc hạ cùng Lưu Nhiên cũng rời đi, sợ là một số kẻ xấu sẽ đối với Phượng Tôn bất kính, khẩn cầu Phượng Tôn chớ có để thuộc hạ thất trách. Tử Đoàn nói, ta muốn đi Long Gia thăm viếng thăm viếng tiểu muội sau đó lại tiến về Thiên Vũ Học Viện. Đồng Vũ Thiên kiêu than nhẹ một tiếng, Long ra Lưu Nhiên hơi sững sờ. Phượng tôn, cái này canh giờ, chúng ta trước tiên tìm gian khách sạn dùng bữa đi. Tử Đoàn nói. trong cung, tỷ tỷ. Nạp Lan Hinh Nghe một mặt cao hứng ôm Nạp Lan Linh Nguyệt. Nghe, chuyện gì như thế vui vẻ? Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. Phụ thân phong ta làm Hắc Nguyệt Công chúa, Nghe Nhi rất vui vẻ. Phụ thân đối Nghe Nhi thật tốt. Nạp Lan Hinh Nghe vui vẻ nói. Nghe Nhi khéo léo như thế, Phụ hoàng đối Nghe Nhi đương nhiên tốt. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. đúng, tỷ tỷ lúc nào mang Nghe Nhi ra phía ngoài nhìn xem. Nạp Lan huynh nghe nói, cái này Ngê Nhi có lẽ ngươi không có thể tùy ý ra ngoài." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "A, vì cái gì?" Nạp Lan huynh nghe hai con người mở to, "Ai, bởi vì có quá nhiều người xấu, chúng ta Xích Vân Đế quốc hiện tại cũng quá mức suy yếu. Nếu không phải Ngê Nhi có Hắc nguyện, chúng ta đều khó mà chống cự ngoại địch." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, "Còn có người xấu, cái kia cái kia Ngê Nhi muốn bảo vệ tốt mọi người." Nạp Lan huynh nghe tay nhỏ hơi hơi siết chặt, "Không dám để cho ngươi ra ngoài, cũng là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Bởi vì Ngê nhân huynh còn nhỏ." rất nhiều chuyện không hiểu, lại nắm giữ lực lượng cường đại, tùy tiện ra ngoài dễ dàng khiến người ta nhầm vào. Liền xem như sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không dám tùy tiện rời đi hoàng cung. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Từ Vân, Ngê Nhi nghe tỉ tỉ, không đi ra. Có tỉ tỉ các ngươi bồi tiếp Ngê Nhi liền đầy đủ." Nạp Lan huynh nghe gật gật đầu, nhưng mà tâm tình lại là có một chút xa sút. Đối lại chúng ta xích vân đế quốc về sau ổn định, Ngê Nhi chắc chắn sẽ có ra ngoài cơ hội, đến lúc đó, tỉ tỉ cùng ngươi bơi chung chơi." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. "Ừm." Nạp Lan huynh nghe thoải mái cười một tiếng. Lúc này, một trận kéo kẹt tiếng vang truyền đến. Cái kiêu ngạo kiểu tỷ tỷ tới. Nạp Lan Hình nghe cười nói, sau một thời gian ngắn, trong ngự thư phòng, "Bệ hạ, chẳng lẽ liền không thể cho ta đơn giản một chút nhiệm vụ sao?" Long Nạo Thiên cười khổ nói, "Nhiệm vụ đơn giản, còn cần ngươi tới sao?" Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, "Ai?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Than thở cái gì, cũng không phải muốn ngươi lên núi đào xuống biển lửa." Nạp Lan vô mịch nói, "Bệ hạ, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, đổi ai cũng muốn thở dài a." Long Nạo Thiên nói, "Tiểu tử ngươi là gan thật sự là càng lúc càng lớn a, lại còn mạnh miệng, cho ngươi đi xử lý phải." sau khi chuyện thành công, tự có ngươi tốt chỗ. Nạp Lan vô mịch nói, ách, vẫn là không muốn chỗ tốt gì. đến lúc đó ta còn muốn hướng Linh Nguyệt Công chúa nói đây là bị người bức bách, cũng không thể nói là thu tiền trả nước cá Tiểu Thần cáo lui trước. Long Nạo Thiên nói, tiểu tử ngươi. Nạp Lan vô mịch nhất thời hai mắt mở to. nhưng mà, Long Nạo Thiên đã là cấp tốc bỏ chạy tiểu tử này thật là một cái lão cá. Niếp Sa Vân lắc đầu cười một tiếng, thôi, chỉ cần có thể đem sự tình hoàn thành, cũng không quản được hắn như vậy nhiều. Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ lắc đầu. không lâu sau đó, Linh Nguyệt Công chúa, các ngươi đều tại a. Long Nạo Thiên cười nói: "Vân Mộng muội muội không phải không có ở đây không?" Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói: "Ách, tốt ta." Long Nạo Thiên sướng sở: Phụ hoàng tìm ngươi có chuyện gì sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói: "Cũng không có việc gì, cũng là tứ hoàng tử những chuyện kia mà thôi." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Như loại này thoải mái không lo thời gian, thật sự là tốt. Long Nạo Thiên tùy ý ngồi xuống, cầm lấy một quả trái cây đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nháp. Chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Bao lâu thì bao lâu đi, thời gian luôn luôn muốn qua." Long Nạo Thiên cười nói: "Chuẩn bị khi nào về Thiên Vũ học viện?" Long Nạo Thiên nói tiếp: "Nghe vậy, một bên Nạp Lan huynh nghê cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một trường, muốn nói lại thôi, tròn trong mắt tránh qua một tia không ổn. "Linh Nguyệt không có ý định về Thiên Vũ học viện." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Nạp Lan huynh nghê nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ồ, vì nghe nhi công chúa sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Vâng." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. "Linh Nguyệt công chúa ngươi không đi Tiên Vũ học viện, vậy ta cũng có chút do dự." Long Nạo Thiên nói. "Tỷ tỷ, ngươi đi đi, nghe nhi không có việc gì. Nghe nhi hiện tại đã rất tốt." hơn nữa còn có mẫu thân buổi tiếp nạp lan huynh nghê nhỏ giọng mở miệng nói nghê tỷ tỷ ngươi ta học thức bên bác, có đi hay không thiên vũ học viện muốn cũng không trọng yếu ở lại trong cung dạy dỗ một cái học thức bên bác nghê chẳng phải là càng tốt hơn nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói a nạp lan huynh nghê cái miệng nhỏ nhắn tròn tấm a nghĩ không ra linh nguyệt công chúa cũng có như thế tự chăm sóc mình thời điểm long não thiên cười nói ngươi nói lung tung tỷ tỷ mới không phải tự luyến tỷ tỷ thật rất lợi hại nạp lan huynh nghê lúc này chua môi kháng nghị nói ê long não thiên nhất thời sưng sở ha ha Nghe Nhi công chúa ngươi thật sự là thiên chân khả ái." Long Nạo Thiên tiếp lấy cười to nói. Kéo kẹt kéo kẹt nghe Nhi không dùng để ý, Nạo Thiên công tử cùng tỷ tỷ nói giỡn. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói: "A Nạp Lan huynh nghe hơi lộ ra một tia xấu hổ." Long ra cửa chính, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu mang theo Lưu Nhiên cùng từ đoạn chậm rãi đến. "Cô nương là người phương nào? Tới đây cần làm chuyện gì? Gặp người đến khí thế bất phàm, một thị vệ lúc này cẩn thận mà miệng. "Tiểu thư nhà ta là tới tìm Long Nạo nhỏ nhắn xinh xắn tỷ, có thể hay không phiền phất thông báo một tiếng?" Lưu Nhiên mở miệng nói. Ách, tìm Nạo tiểu tiểu thư." Thị vệ nhất thời sững sờ, không biết vị cô nương này là người phương nào. Nạo kiêu tiểu thư thế nhưng là tươi ít cùng bên ngoài người lai vãng. Một cái khác thị vệ mở miệng nói, cái này lưu nhiên không khỏi hơi hơi chần chờ. Đồng Vũ Thiên Kiêu. Lúc này, đồng Vũ Thiên Kiêu lại là nhà tâm thanh mở miệng. Cái gì? Đồng Vũ Thiên Kiêu. Hai tên giữ cửa thị vệ nhau nhau kinh ngạc. Cô nương ngươi là đồng Vũ Đế quốc, bất bại phụ tôn, đồng Vũ Thiên Kiêu công chúa. Thị vệ kinh ngị nói. Đúng vậy. Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Nghe vậy, hai tên thị vệ ánh mắt không khỏi tránh qua một tia phức tạp. Có thể hay không thay thông báo một tiếng? một bên tử đoạn khẽ nhíu mày, cái này không biết Đông Vũ Thiên Tiêu Công chúa tìm não kiều tiểu thư chuyện gì, thị vệ trằn trở mở miệng, ngươi cứ việc báo cho Long não nhỏ nhắn sinh sắn tỉ, phượng tôn tới tìm nàng là được, còn lại sự tình ngươi không cần hỏi nhiều. Lưu Nhiên nhạt tiếng nói, nhưng vị này Thiên Tiêu Công chúa hiện tại thị vệ không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Lúc này Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ thần sắc lãnh đạo, ngươi đây là ý gì? Chỉ là để ngươi truyền câu nói, Long não nhỏ nhắn sinh sắn tỉ có gặp hay không phượng tôn, đó là Long não nhỏ nhắn sinh sắn tỉ sự tình, cần ngươi đến quyết định sao? Từ đoạn quát lạnh nói. Tiểu huynh Đệ, nói chuyện khách khí một chút." Thị vệ nhíu mày, trầm giọng nói, "Sự tình gì, tại cái này ổ nào?" Một đạo thanh đạm thanh âm đột nhiên từ trong cửa lớn vang lên. Chỉ gặp một đạo tú lệ đoan trang thân ảnh màu trắng mang theo mấy tên hộ vệ dần dần đi ra, người đến chính là Bạch Lạc Hoa, là tộc trưởng phu nhân. Hai tên thị vệ nhất thời giật mình, "Phát sinh chuyện gì?" Bạch Lạc Hoa nghi hoặc nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu mấy người, "Tộc trưởng phu nhân, vị này tự xưng là Đông Vũ Thiên Kiêu cô nương nói muốn gặp ngạo kiểu tiểu thư." Thị vệ lúc này cẩn thận mở miệng nói, "Ngô, Đông Vũ Thiên Kiêu, Đông Vũ Đế quốc vị kia" Bạch Lạp Hoa nhất thời sững sờ. "Vâng." Thị vệ gật gật đầu. Nghe vậy, Bạch Lạp Hoa thần sắc hơi hơi phức tạp nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu. "Ngươi chính là vị kia thí quân thí phụ Đông Vũ Thiên Kiêu? Có gì bằng chứng?" Bạch Lạp Hoa nhả tâm thanh mở miệng. "Ngươi..." Từ đoạn cùng Lưu Nhiên nghe vậy, nhất thời giận dữ. "Không cần bằng chứng." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng mở miệng. "Khí này độ, xem ra đúng là không biết tìm ta nhà tiểu nhi không biết có chuyện gì." Bạch Lạp Hoa nói. "Nhà ta tiểu nhi, phu nhân là Nạo Kiều tiểu muội người nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu Lãnh Mi hơi hơi nhăn lại. "Nạo Kiều tiểu muội" Ngươi ngược lại là kêu thân thiết, bản phu nhân là mẫu thân nàng, gặp rủi ro phương hoàng, là tới tìm cầu che chở sao? Bạch Lạp Hoa cười lạnh nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi tránh qua một kia phức tạp, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Phượng tôn ngàn rằm xa xôi hảo ý trước tới thăm long nạo nhỏ nhắn sinh sán tỉ, nghĩ không ra các ngươi long già cũng không gì hơn cái này. Lưu Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không gặp rủi ro, hội trước tới thăm sao? Bạch Lạp Hoa díu cẩn nói, mạo muội quấy dậy, cáo tử. Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi vừa mở, lạnh lùng quay người, người tới, cho ta ngang lại. Bạch Lạp Hoa khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Vâng." Mấy tên hộ vệ cấp tốc động tác, lúc này ngăn trở Đông Vũ Thiên Kiêu mấy người đừng đi. "No." Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người ngưng tụ. "Bản phu nhân, có cho phép ngươi rời đi sao?" Bạch Lạp Hoa nhạt tiếng nói, "Các ngươi Long gia chớ có khinh người quá đáng." Quát lạnh một tiếng, một tiếng kiếm minh. Từ đoạn một tiếng lạnh kiếm xuất vỏ, kiếm, đao. Hộ chủ sốt ruột là chuyện tốt, nhưng không phân rõ tình huống, nhưng là sẽ vì ngươi chủ tử mang đến nguy hiểm a tại chúng ta Long gia trước mặt, các ngươi vô vị này chống cự, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Bạch Lạp Hoa cười nói, từng bước một được hướng Đông Vũ Thiên Kiêu ngạo. "Phu nhân, cái ngươi là ngạo kiểu, tiểu tiểu muội chi mẫu. Ta khuyên ngươi, mọi thứ chưa có quá mức, nếu không, thánh mạng chắc chắn sớm tạ." Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi quay người, nhặt tiếng nói, đồng thời đưa tay ngăn lại Từ Đoạn. Từ Đoạn lạnh lùng nhìn lấy Bạch Lạp Hoa tới gần Đông Vũ Thiên Kiêu. "Ồ. Oh. Ha ha ha. Thật sự là có ý tứ. Đi tới phụ cận." Bạch Lạp Hoa dù bận vận ung dung nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh mặt. "Khuyên nữ, ngươi đây là tại uy hiếp bản phu nhân sao?" Bạch Lạp Hoa dắt Đông Vũ Thiên Kiêu ngập thụ, nhẹ nhàng vuốt ve. "No. Không dám." Đông Vũ Thiên kiêu lánh mi cao lại, đưa tay giúp về. Đi thôi, tốt khuyến nữ, theo ta đi vào một lần. Hôm nay vốn định mua thêm một số đồ dùng trong nhà, không muốn lại là thêm một tên tốt khuyến nữ. Bạch Lạp Hoa lại là nắm vững vàng Đông Vũ Thiên kiêu tay, quay người nhẹ nhàng lôi kéo đi. Cái này, phu nhân là ý gì? Đông Vũ Thiên kiêu nhất thời sững sở, không khỏi bị lôi kéo di chuyển tốc độ. Từ đoạn Lưu Nhiên cùng bốn phía người nhao nhao sử sốt. Bạn phu nhân chỉ là yếu kỷ, Tiêu Nhi thỉnh thoảng nhất lên Thiên Tiêu tỷ tỷ, đến tận cùng là như thế nào bộ dáng. Hôm nay xem xét, sắc thực bất phàm, rất hợp ý ta. Bạch Lạp Hoa cười nói phu nhân, buông tay được chứ? Ta chính mình sẽ đi." Đông Vũ Thiên Kiêu mất tự nhiên nói. "Đột nhiên quá thân thiết, ngươi không cần sao?" Khuê nữ Bạch Lạp Hoa buông tay ra, nói: "Chương 438, Tê Một tiếng nương nghe một chút." Long ra bên trong. "Phu nhân, Nạo Kiều tiểu muội ở nơi nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Hiện tại vẫn xưng ta là phu nhân phải trang quá mức khách khí." Tê Một tiếng nương nghe một chút. Bạch Lạp Hoa nói: "Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi một mặt im lặng. Sợ người lạ có đúng không? Hồ hoa gì cũng có thể." Bạch Lạp Hoa lẩm bẩm nói: Hoa Di Đông Vũ Thiên Kiêu mất tự nhiên nói: "Thần Oan." Bạch Lạp Hoa nói: "Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ môi không thể phát giáp rút rút. "Nạo Kiêu tiểu muội ở nơi nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu hỏi lần nữa. "Khuyến nữ, ngươi thật sự là nóng nội, Tiểu Nhi bây giờ đang ở trong cung cùng Linh Nguyệt Nha đầu chơi đùa. Ngươi trước bồi nương tâm sự đi." Bạch Lạp Hoa nói. Cái này Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. "Khuyến nữ, bình thường có gì vui tốt?" Bạch Lạp Hoa nói. "Thật có lỗi, Hoa Di, ta chỉ là trước đến xem thử Nạo Kiêu tiểu muội, thỉnh thoảng liền muốn đi trước Thiên Vũ học viện." như ngạo kiều tiểu muội trong lúc nhất thời không cách nào trở về phiền phức báo cho một tiếng ta tới qua đồng vũ thiên kiều nói cái này khuyết nữ ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây chắc hẳn cũng mười phần ra rời không ngại ở đây nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào bạch lạp hoa nói không cần đồng vũ thiên kiều lắc đầu khuyết nữ a hiện tại thiên vũ học viện sợ là không thích hợp ngươi nếu là kiều nhi tỷ tỷ không bằng lưu tại chúng ta long ra đi bạch lạp hoa có ý riêng nói lấy ta hiện nay thân phận lưu tại này có nhiều bất tiện đồng vũ thiên kiều lắc đầu chẳng lẽ thiên vũ học viện liền có thể lưu ngươi Ngươi hiện nay thân phận tất nhiên không cách nào trở thành Thiên Vũ Học viện đạo sư, cũng chỉ có thể là một tên phổ thông học viên. Coi như Thiên Vũ Học viện viện trưởng mở một mặt lưới, lưu lại ngươi, cũng chỉ có thể lưu ngươi đến 25 tuổi. Đến lúc đó, ngươi lại muốn làm gì dự định? Bạch Lạp Hoa nói, "Đến lúc đó ta tự có tính toán." Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi trầm chờ nói, "Ngươi nhìn, vẫn là trước lưu tại chúng ta long ra đi, thật muốn đi trước Thiên Vũ Học viện, đợi Kiều Nhi các nàng cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng không muộn." Bạch Lạp Hoa cười nói, "Đa tạ phu nhân hảo ý, lúc này ta tâm ngay tại lúc này, một người hầu bước nhanh đến. Tộc trưởng phu Nhân, tộc trưởng cho mời Thiên Tiêu công chúa thấy một lần. Người hầu nói, nô. No. Bạch Lạp Hoa Liễu Mi nhăn lại, hơi hơi suy tư. Người liên ở đây, muốn gặp, để hắn tới gặp chính là, cần gì như thế phiền phức. Bạch Lạp Hoa nói, Ách phu Nhân người hầu không khỏi một mặt khó xử. Hoa Di hảo ý, ta tâm lĩnh. Ta lúc trước đi gặp một lần Long Gia tộc lớn lên, không lâu trước xin lỗi không tiếp được. Đông Vũ Thiên Tiêu đứng lên nói, cái này Bạch Lạp Hoa nhất thời sướng sở. Dẫn đường. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, vâng. Người hầu cũng là sướng sở. Tộc trưởng Vu Nhân, tiểu cáo lui. Người hầu không người nói, nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu rời đi, Bạch Lạp Hoa thẩm nghĩ trong lòng, Nhà đầu này xác thực có ý tứ, tử quỹ kia cũng không muốn cho ta đem người cưỡng chế gì rời a ngoài cửa, Đông Vũ Thiên Kiêu cùng người hầu lại là gặp phải Nạp Lan Phong Yên. Gặp qua đại phu nhân. Người hầu hành lễ nói, Nô. các người." Nạp Lan Phong Yên kinh ngạc nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu. Đông Vũ Thiên Kiêu gặp qua phu nhân. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi thi lễ. Thiên Kiêu công chúa khách khí. Nạp Lan Phong Yên về thi lễ nói, "Đại phu nhân, tiểu nhân phụng mệnh mang Thiên Kiêu công chúa gặp tộc trưởng." Người hầu nói, "Từng, đi thôi." Nạp Lan Phong Yên gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tốc độ ngược lại là nhanh. Đón lấy, Nạp Lan Phong Yên liền vào nhập trong phòng. Phong Yên tỷ, nhanh như vậy liền thu đến phòng sao? Bạch Lạp Hoa cười nhẹ nhàng nói, "Hoa muội, nàng tới đây cần làm chuyện gì?" Nạp Lan Phong Yên chậm rãi ngồi xuống. "Tham viếng tiểu nhi." Bạch Lạp Hoa nói, "Còn có đây này?" Nạp Lan Phong Yên nói, "Còn có cái gì?" Bạch Lạp Hoa hỏi ngược lại, "Chỉ là tham viếng tiểu nhi sao?" Nạp Lan Phong Yên nói, "Vâng, không phải vậy đâu." Bạch Lạp Hoa nói, "Nàng có không khả năng mượn tiểu nhi quan hệ lưu tại chúng ta lâu gia?" Nạp Lan Phong Yên nói, nàng nếu là nguyện ý lưu lại, ta ngược lại thật ra cao hứng. Bạch Lạp Hoa nói, nô. Nạp Lan Phong Yên không khỏi sưng sở, nàng chỉ là đến xem thử Tiểu Nhi, sau đó liền muốn rời khỏi tiến về Thiên Vũ Học Viện. Bạch Lạp Hoa nói, thì ra là thế. Xem ra là ta nhạy cảm. Nạp Lan Phong Yên nói, rất tốt khuyết nữ, nhưng muốn nghĩ cách để cho nàng lưu lại. Bạch Lạp Hoa cười nói, Hoa muội ngươi ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài truyền ngôn Nạp Lan Phong Yên hơi hơi chần chừ. Những người thế tục đó cần gì để ý tới. Ta tin tưởng Tiểu Nhi các nàng ánh mắt, càng tin tưởng mình ánh mắt. Bạch Lạp Hoa nhạt tiếng nói, lời đồn cũng không phải ngươi muốn không để ý tới liền có thể không để ý tới. Coi như chân tướng không phải truyền ngôn như vậy, chúng ta cũng vô pháp biết rõ ràng, lại có thể thế nào đâu. Nạp Lan Phong Yên lắc đầu, a, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ta thế nhưng là thấy vừa mắt. Bạch Lạp Hoa nói, ngươi hành sự luôn luôn mang chút tùy hướng. Nạp Lan Phong Yên bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Yên tỷ, ngươi không thích về không thích, cũng không muốn cản trở tiểu nội ta à? Bạch Lạp Hoa nói, ta cũng không nói có thích hay không, việc này sẽ không nhiều phát biểu ý kiến, để ngươi cùng Vu Quân đi xử lý đi. Nạp Lan Phong Yên mỉm cười nói. Bất quá có mấy lời, cũng đừng nói ta cái này làm tỷ tỷ chưa nói thì ngươi. Lấy Thiên Tiêu công chúa tình huống bây giờ, nếu để nàng cùng trời nhi đi cùng một chỗ, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Nạp Lan Phong Yên tiếp lấy ý vị thâm trường nói: "Phong Yên tỷ à, loại chuyện này thuận tự nhiên thuận tiện, là tốt là xấu, người nào lại nói đến chính xác đâu? Chỉ nên biết được người này nhi là tốt, không liền có thể lấy sao?" Bạch Lạp Hoa cười nói: "Vâng vâng vâng, nói thêm gì đi nữa, sợ là hoa muội ngươi muốn nói ta kẻ định hót." Nạp Lan Phong Yên cười nói: "Nào dám, Phong Yên tỷ còn không phải lo lắng ta dẫn suất mầm thai và nha." Bạch Lạp Hoa cười nói: Ngay vậy, nạp lan phong yên bất đắc dĩ lắc đầu. hiện tại thiên nhi cùng tiểu nhi là càng ngày càng tiền đồ, hoàng cung đều đã có thể tùy ý ra vào. tương lai, hy vọng bọn họ có thể đủ nhiều dịu dắt dịu dắt nhà ta cái kia hai cái không tiến triển số tiểu tử. nạp lan phong yên bất đắc dĩ mở miệng. ai, phong yên tỷ, cái gì nhà ngươi nhà ta, ngươi hải tử không phải liền là hải tử của ta, hải tử của ta không phải liền là ngươi hải tử sao? đều là người một nhà, loại sự tình này, ngươi không nói, thiên nhi cùng tiểu nhi cũng biết nên làm như thế nào. chẳng lẽ bọn họ hội không biết được phong yên tỷ đối tốt với bọn họ sao? bạch lạp hoa cười nói ai, là tỷ tỷ ta khách khí." Nạp Lan Phong nhiên nói, Long ra trong thư phòng, Đông Vũ Thiên Kiêu gặp qua Long Gia tộc giải, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi thi lễ, "Thiên Kiêu công chúa, khách khí, mời ngồi." Long Thắng mở miệng nói, "Đa tạ." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Thiên Kiêu công chúa tự mình đến đây, ta thật sự là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn." Long Thắng nói, "Thật có lỗi, ta quấy rầy." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Cũng không cái gì quấy rầy không quấy rầy, chúng ta bên này cũng đang tìm ngươi." Long Thắng cười nói, "Cái này Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi sững sờ. Tiên nhi cùng Tiểu nhi bọn họ thế, nhưng là hết sức quan tâm ngươi. Riêng là Tiểu nhi." Long Thắng nói, "Tiểu Mội là ta để tiểu Mội lo lắng, xem ra chuyến này đúng là ta nên làm sự tình." Đông Vũ Thiên Tiêu nhẹ nhàng thở dài. "Nếu để cho Tiểu nhi có biết ngươi đến, tất nhiên thập phần vui vẻ." Long Thắng nói, "Đợi ta cùng tiểu Mội gặp một lần, lại rời đi đi." Đông Vũ Thiên Tiêu than nhẹ một tiếng, "Gặp một lần lại rời đi." Long Thắng khẽ nhíu mày, Nô. No. Long gia tộc lớn lên, "Ngươi chỉ ý là?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Long Thắng, "Ngươi có biết Thiên nhi muốn cưới ngươi làm vợ?" Long Thắng cũng là bình thản nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu biểu lộ, Nô việc này không khỏi hoang đường." Đông Vũ Thiên Kiêu hơi trầm ngâm, nhạt tiếng nói, "Ồ, Thiên Kiêu công chúa ý là nhìn trời nhi không có ý." Long Thắng hơi sướng sở. "Vâng, bất quá bẹo nước gặp nhau thôi, vì sao lại có ý?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Quả nhiên, Thiên Nhi loại trình độ này lại sao vào tới Thiên Kiêu công mắt của chúa. Như thế cũng là tốt, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức." Long Thắng lập đầu, Long gia tộc lớn lên nghiêm trọng, "Nạo Thiên công tử có thể vì không tại ta phía dưới, chỉ là ta không có ý tại hắn thôi, huống hồ, hiện nay tình huống" ngược lại là ta không xứng với hắn. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: Xác thực, ngươi bây giờ tình huống mười phần phiền phức. Tin tưởng đồng dạng thế gia tử đệ cũng không dám đưa ngươi nên về đến nhà. vốn là ta cũng là lo lắng các ngươi người trẻ tuổi quá là hấp tấp, dẫn xuất không tất yếu mầm thay vạn. đã Thiên Tiêu công chúa không có ý với thiên, cũng là tiết kiệm rất nhiều không tất yếu phiền phức. Long Thắng nói: mời Long gia tộc lớn lên yên tâm, ta Đồng Vũ Thiên Tiêu có tự mình hiểu lấy, càng sẽ không bị khúc cầu toàn. Đồng Vũ Thiên Tiêu đạm mặt nói: Thiên Tiêu công chúa có thể hiểu rõ đại nghĩa, tất nhiên là chuyện tốt. Long Thắng cười nói: đợi ta cùng Nạo Kiều tiểu muội thấy một lần thì sẽ rời đi. Đông Vũ Thiên Kiêu lãnh đạm nói, ngươi muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện chuyện dễ, cũng không làm một chuyện tốt. Long Thắng lắc đầu, nô. No. Long gia tộc lớn lên là ý gì? Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhũ mày. ngươi tới đây cùng gặp mà ta, lại muốn rời khỏi. Thiên Nhi cùng Tiểu Nhi tất nhiên là hoài nghi ta làm khó dễ ngươi. Đến lúc đó, ngươi cường nạnh rời đi, chẳng phải là để cho ta khó xử? Long Thắng cười nói, nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi sững sở. đã như vậy, cần gì phải để ta đến đây? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, hiểu kỷ cùng không yên lòng. Long Thắng nói hiếu kỳ, không yên lòng. Đông Vũ Thiên kiêu sướng sở tiếp lấy lộ ra một tia không sai. Hiện tại, người muốn thế nào? Đông Vũ Thiên kiêu nói tiếp. Tự nhiên là để ngươi lưu lại. Long Thắng cười nói. Đông Vũ Thiên kiêu lại là sướng sở. Ngươi toàn gia làm việc, luôn luôn như thế không thể nói lý sao? Đông Vũ Thiên kiêu nói. Ách Thiên kiêu công chúa, ngươi đây là tại tán chúng ta sao? Long Thắng sướng sở. Ta tất sẽ rời đi. Có gì vấn đề? Là ngươi sự tình. Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói. Thiên kiêu công chúa, ngươi như thế làm việc, quá mức không chịu trách nhiệm, cũng quá mức tùy hứng xem ra ta trước đó lo lắng cũng không sai ngươi nhưng là muốn để Kiều Nhi thất vọng Long Thắng nhạt tiếng nói nô no. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi khẽ giật mình chương 439 nương tử ngươi đến ta làm việc sự tình không có chỗ nào mà không phải là không thẹn với lương tâm thất vọng từ đâu mà đến Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói tốt một câu không thẹn với lương tâm Long Thắng nói có chuyện mời nói thẳng không cần trâm trọc khiêu khích Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói chỉ hỏi ngươi một câu lúc này tay chói gà không chặt không nhả để với ngươi cố chấp như thế tại Thiên Vũ Học Viện là vì sao Long Thắng nói đó là ta sự tình, cùng ngươi có liên can gì? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói là vì kia đáng thương lòng tự trọng a, không muốn để thân cận người trông thấy ngươi chán nản cũng bất lực, thật sao? Long Thắng nhạt tiếng nói nghe vậy, Đồng Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi ngưng lại, đang muốn mở miệng vì vô vị này tự tôn mà không nhìn người bên cạnh lo lắng, thà rằng vô thế bất lực ở bên ngoài nhận hết châm chọc khiêu khích, quan tâm ngươi người lại chỉ có thể ở nơi xa bất đắc dĩ lo lắng, đây chính là ngươi cái gọi là không thẹn với lương tâm sao? Long Thắng tiếp tục nói Đồng Vũ Thiên Tiêu không khỏi ngọc hơi hơi nắm chặt, thì tính sao? Ta không cần đáng thương. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải nhận tiểu nhi vì tiểu muội. Long Thắng nói, đó là ta cùng tiểu muội sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Đông Vũ Thiên Kiêu nói, ai, cho nên nói, ta lo lắng cũng không sai. Ngươi có lẽ cho là ta trước đó là khinh thị ngươi, thực ta chỉ là lo lắng ngươi cùng trời nhi thật nếu là lưỡng tình tương duyệt, lấy ngươi phần này tự tôn cao ngạo tính cách, tất nhiên sẽ yêu cầu danh phận, không muốn yên lặng ở trên trời nhi sau lưng bị chiếu cố. Tuy nhiên biết rõ không danh không phận cùng cưới hỏi đàng hoàng cũng không cái gì khác nhau, nhưng mà cũng là không bỏ xuống được cái này tư thái. Vốn có thể đơn giản giải quyết sự tình, ngược lại lại là làm quá mức phức tạp khó làm. Long Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi khẽ giật mình. "Yên tâm, ta cùng Ngạo Thiên công tử cũng không bao lâu giao tiếp, ngươi chi lo lắng chỉ là dư thừa." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Long gia đại môn tùy thời vì ngươi mở ra, là đi hay ở, tùy ngươi quyết định. Ngươi nếu là muốn làm một tên không xứng trước tỉ tỉ, ta cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ là đáng thương tiểu nhi cái kia một phần ngưỡng ngộ chi tình." Long Thắng than nhẹ một tiếng, "Thật có lỗi." Đông Vũ Thiên Kiêu nói nhỏ một tiếng, "Là nói với Kiều Nhi sao?" Long Thắng nói, Đông Vũ Thiên Kiêu trầm mặc không nói, vẫn như cũ không bỏ xuống được sao? Tinh nguyện ở bên ngoài nhận hết châm chọc khiêu khích, cũng không nguyện ý lưu tại một cái có thể cho người ấm áp nhà. Long Thắng nói, cho ta ấm áp nhà. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi khẽ run lên, như thế nào? Đối với ngươi tiểu muội cùng bản tộc trưởng tự mình giữ lại, cũng là chẳng thèm ngó tới sao? Long Thắng nói, đa tạ, để ta cùng tiểu muội thấy một lần, mới quyết định đi. Đông Vũ Thiên Kiêu trầm rãi nhắm lại hai con ngươi, ừ, ta phái người dẫn ngươi đi tiểu nhi chỗ ở các loại thiên nhi bọn họ trở về đi. Long Thắng gật gật đầu, đa tạ. Đông Vũ Thiên Kiêu lần nữa nói, nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu rời đi thư phòng, Long Thắng thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhi, Tiểu Nhi, là cha chỉ có thể giúp các ngươi đến tận đây, tiếp đó, nhìn chính các ngươi. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Mềm Mại đã là trở về. Còn chưa đi tới cửa, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Mềm Mại đã là mỗi người lộ ra một tia kinh ngạc. Tiến vào cửa thời điểm, Tỷ Tỷ, nhìn lấy trong phòng lạnh lùng dáng người, Long Nạo Mềm Mại không khỏi xoa xoa hai con ngươi. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi xoay người. Tỷ Tỷ, ngươi thật đến. Long Nạo Kiều Kiều khở trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước. "Tiểu muội, ta tới." Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Từng Long Nạo mềm mại gật gật đầu. Lúc này, Long Nạo Thiên đã trầm mặc đi gần đến. Nhìn lấy đi tới gần Long Nạo Thiên, Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc hơi hơi phức tạp, cũng là trầm mặc không nói. Chờ chừ một lát, "Nương tử, ngươi tới?" Long Nạo Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời khẽ giật mình. "Ngươi, nói cái gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc lạnh lẽo. "Ách, Nương tử, ngươi làm sao?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ miệng giật một cái. "Ngươi, chớ có khinh người quá đáng." Đông Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói: Phụ thân làm việc cũng là hữu hiệu lực, nhanh như vậy liền đem Nương Tử tỷ về. Vậy mà cũng không nói trước thông báo ta, hại ta không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Long Nạo Thiên nghe răng cười một tiếng, cười toe toét ngồi ở một bên trên đế. Ta chỉ là trước tới thăm tiểu muội, một hồi liền rời đi. Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói: Hả, như thế nói đến, Nương Tử đây là ôm ấp yêu thương. Long Nạo Thiên hơi sướng sở, chú ý ngươi chi ngôn tử, chớ có cho là ta mất đi công lực, liền có thể tùy ý khi nhục. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh giọng nói: Thật cay tiểu nương tử, phụ quân ta sao lại dám lại sao bỏ được khi nhục ngươi? Tới tới tới, ngồi xuống chậm giai uống một chén bún phù quân vi nương tử ngươi hoàn toàn trà ngon, ăn đuổi một chút. Long ngạo thiên chậm giai rót đầy hai chén trà thơm, lẩm bẩm nói: Ngươi. Đông vũ thiên kiêu đã là bộ mặt tức giận. Ngạo thiên ca ca. Long ngạo mềm mại thấp giọng a ngữ. Nương tử, ngàn dặm xa xôi, ngươi là như thế nào tới chỗ này, lẻ loi một mình sao? Long ngạo thiên nhạt tiếng nói: Thừa. Thừa lạnh một tiếng. Đông vũ thiên kiêu lại là quay người không để ý tới long ngạo thiên. Cái này, thật sự là thích đuổi địch tiểu tính tình. Long ngạo thiên trầm giai nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Tiêu muội ta nên rời đi, cáo tử. Đông Vũ Thiên Tiêu đối Long Nạo Mềm Mại nói. nhưng tỷ tỷ ngươi. Long Nạo Mềm Mại nhẹ nhàng giữ chặt Đông Vũ Thiên Tiêu. nô. Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi khẽ giật mình. nương tử a, ngươi muốn đi đâu a? trong nhà ở lại không thật là tốt sao? thế giới bên ngoài đối với mềm mại tiểu nương tử thế nhưng là mười phần nguy hiểm a. Long Nạo Thiên vẫn như cũ là phối hợp thưởng thức trà. tiểu muội, không cần lo lắng, thân ta một bên vẫn có hộ vệ. Đông Vũ Thiên Tiêu thấp giọng nói, vẫn như cũ không để ý tới Long Nạo Thiên. ồ, có hộ vệ sao? Long Nạo Thiên nhả tâm thanh mở miệng chỉ là tỷ tỷ ngươi còn có thể đi nơi nào? Long Nạo mềm mại nói. Thiên Vũ, người tới. Long Nạo Thiên đột nhiên chìm quát một tiếng. Nô. Đông Vũ Thiên kiêu nào nào. Nạo Thiên thiếu ra, có gì phân phó? Mấy tên hộ vệ cấp tốc đến. Nô. Trái kỳ đâu? Long Nạo Thiên nói. Ách, trái kỳ huynh đệ bế quan tiềm tu. Hộ vệ thủ lĩnh nói. Há, vậy liền không phiền phức hắn. Các ngươi đi đem lương tử hộ vệ cho ta giam lại. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Lương tử. Hộ vệ thủ lĩnh nhất thời sững sờ, chân trời nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Ngươi dám? Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời giận dữ. Chúng hộ vệ nhau nhau kinh ngạc. "Ồ, nương tử ngươi có ý kiến gì không sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi, đến tận cùng muốn như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Ngồi xuống, cùng bổn phu quân từ từ nói chuyện, không có cái gì giải quyết không sự tình. Nếu là có, chúng ta có thể vào phòng nói chuyện, tổng có thể giải quyết." Long Nạo Thiên nhẹ nhàng thổi thổi trà khói. "Nô cùng nữ, không thể nói chỗ." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói. "Hả? Các ngươi đi đem nương tử hộ vệ giam lại đi." Long Nạo Thiên đối với mấy tên hộ vệ nói. "Ngươi?" Đông Vũ Thiên Kiêu ngặc quyền một nắm. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Hộ vệ thủ Lĩnh trầm giọng nói. "Chờ đã." Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói, mới muốn quay người hộ vệ thủ Lĩnh, nhất thời dừng lại động tác. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu sâu thở sâu, chậm rãi ngồi vào một bên trên ghế. "Ngươi làm không tệ, cầm lấy đi mang các huynh đệ uống mấy cái ấm đi." Long Nạo Thiên tiện tay ném ra ngoài một tỏi văn dòng. Đa tặng Nạo Thiên thiếu gia ban thưởng. Hộ vệ thủ Lĩnh cấp tốc tiếp được kim Nguyên bảo. Một bên Đông Vũ Thiên Kiêu thì là lạnh lùng nhìn lấy. Mấy tên hộ vệ sau khi rời đi, chỉ gặp Long Nạo Thiên vẫn như cũ phối hợp thượng thức trà, một bên Đông Vũ Thiên Kiêu thì là lạnh mặt không nói một lát sau ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Nương tử mời dùng trà. Long Nạo Thiên chậm dài nói. Nghe vậy Đông Vũ Thiên Tiêu lần nữa sâu thở sâu nhẹ tay nâng chung trà lên chậm dài hất một cái. Phu quân pha trà như thế nào? Long Nạo Thiên nói không cao cấp. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói không thể nói tốt hơn nghe sao? Long Nạo Thiên nói tiểu nhân đắc trí. Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ừ. Long Nạo Thiên sững sờ tiếp lấy một mặt tự đắc lắc đầu tiếp tục thưởng thức trà tựa hồ mười phần thưởng thức chính mình trang lệ. Có chuyện gì, mời nói thẳng, chớ có chậm trễ ta thời điểm ở giữa." Đồng Vũ Thiên Kiêu mở miệng lần nữa. "Không có chuyện gì a?" Long Nạo Thiên lập đầu nói. Đồng Vũ Thiên Kiêu hai con người ngừng tụ. Đến tận cùng muốn thế nào, người mới có thể để ta rời đi." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Rời đi? Là chỉ loại kia rời đi, là rời nhà trốn đi, lại hoặc chỉ là ra ngoài đi một chút." Long Nạo Thiên nói. "Ta muốn rời khỏi Long gia." Đồng Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Vì sao?" Long Nạo Thiên nói. "Long gia cũng không phải là ta nên lưu chỗ." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Ồ." cái thiên nơi nào mới là nương tử nên lưu chỗ, long nạo thiên nói, thiên vũ học viện, đồng vũ thiên tiêu nói, nương tử a, cái này chê cười cũng không tốt cười, người hiện nay tình huống, hợp thành vì thiên vũ học viện học sinh đều không đủ tư cách, tất nhiên không thể ở nơi đó ở lâu, chỗ đó như thế nào lại là nguyên nên lưu chỗ, long nạo thiên nói, Ta tự có tính toán, đồng vũ thiên tiêu nhạt nhạt nói, không được, vốn vua quân không đáp ứng, long nạo thiên lắc đầu, người, đồng vũ thiên tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy long nạo thiên, nô, nương tử như thế nào, long nạo thiên nói vì sao có thể như thế vô liêm sỉ? đồng vũ thiên tiêu nói, đây vốn vu quân làm mẹ tử ngươi là tại ta ta long não thiên chén trà khẽ chạm bờ môi ngay tại lúc này biểu ca nghe nói ngươi nơi này đến khách quý một đạo như chuông bạc thanh âm từ bên ngoài vang lên phúc nghe được thanh âm kia long não thiên không khỏi một miệng phun ra kéo kẹt kéo kẹt nơi cửa bạch vân Mộng bóng người đã là xuất hiện giờ phút này chỉ gặp bạch vân Mộng nhìn lấy trong phòng hơi hơi chính lăng cái này thiên tiêu công chúa bạch vân ngậm hai con ngươi hơi hơi mở to đây biểu mũi Ngươi tới được thật là đúng lúc." Long Nạo Thiên cười khổ nói. Nô. No. Làm sao?" Bạch Vân Mộng lộ ra một tia nghi hoặc. Một bên Đông Vũ Thiên Kiêu thì là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng hai người. "Thiên Kiêu công chúa, Vân Mộng hữu lễ." Bạch Vân Mộng vào đến trong phòng đối Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Không cần phải khách khí." Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói. "Nạo Thiên công tử, đã ngươi có khách quý tới chơi, cái kia ta không lâu rời đi trước." Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi đứng lên. "Ách." Bạch Vân Mộng nhất thời sững sờ. "Chậm rãi." Long Nạo Thiên nói. "Như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Đương. Không, ngươi không thể rời đi." Long Nạo Thiên vội vàng đổi giọng. "Ồ, vì sao?" Đông Vũ Thiên kêu nói. "Phượng Tôn công chúa, để ta phái người hộ tống ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngươi hộ vệ, ta cũng sẽ an bài tốt. Ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ lại tới tìm ta nói cũng không được." Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Đông Vũ Thiên kêu hai con ngươi híp lại. Ngươi mới vừa rồi không phải trái một câu vốn vu quân, phải một câu nương tử kêu vui mừng sao? Làm sao? Hiện tại không gọi hai tiếng." Đông Vũ Thiên kêu nhìn lấy Bạch Vân Mộng nói. Bạch Vân Mộng không khỏi khẽ giật mình. Kéo kẹt kéo kẹt. Đây Phượng Tôn công chúa, ngươi có phải hay không một đường nóng lòng đi đường, cho nên dã rời quá độ, xuất hiện nghe nhầm." Long Nạo Thiên nói. "Vô Sỉ. Đồng Vũ Thiên Tiêu khẽ miệng giật một cái, gạt ra một câu. "Chương 440, giường rất lớn." "Biểu ca, các ngươi mới đang nói cái gì?" Bạch Vân Mộng ngữ khí không tốt nói. Ách, Phượng Tôn công chúa, ngươi nhìn, ngươi vừa nói như vậy, cũng làm người ta hiểu lầm. Không biết, còn cho là chúng ta ở giữa có cái gì cậu thả sự tình. Ngươi thì không giải thích giải thích sao?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Nghe vậy, Đồng Vũ Thiên Tiêu không khỏi thân thể cứng đờ." Lại là đột nhiên nhớ tới thần mà chiến trường di tích sự tình. Cậu thả, cũng chỉ có ngươi một người. Ta cần giải thích cái gì? Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Biểu ca, không muốn nói sang chuyện khác. Bạch Vân Mộng hai con người nhíu lại. Cái này, thật sự là, các ngươi mỗi một cái đều là như thế ưa thích hiểu làm người, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói chuyện không tốt sao, làm gì như thế dương cùng bạc kiếm. Long Nạo Thiên lắc đầu. Ngươi. Bạch Vân Mộng nhất thời lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Biểu mọi người trước không nên kích động, ngồi xuống tính hạ tâm mới có thể biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, không phải sao? mới, chúng ta chỉ là đang thảo luận vượng tôn công chúa muốn ở cái nào một phòng, một mực nói không xuống à? long ngạo thiên nói, cái gì ở cái nào một phòng? bạch vân mộng nhất thời liễu mi nhăn lại, tâm đạo, biểu ca bọn họ đây là làm cái gì? biểu mọi người cũng hiểu biết, giống biểu ca ngươi ta ưu tú như vậy nam tử, luôn luôn có thật nhiều tới chơi cô nương muốn ở tại ta phụ cận, cũng là bất đắc gì à? long ngạo thiên lắc đầu, nghe vậy, bạch vân mộng nhất thời khẹt miệng giật một cái, ta chưa từng quyết định muốn lưu lại, ngươi chớ có tự chủ trương. đông vũ thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Vân Mộng nhất thời sững sờ. "Ai, Phượng Tôn công chúa, ngươi làm như vậy thì không đúng. Ngươi bây giờ không chỗ nương tựa, coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì ngạo kiều cùng ta cân nhắc, ga chẳng lẽ để cho ta cả ngày nhìn lấy ngạo kiều lấy nước mắt rửa mặt thật tốt à?" Long Ngạo Thiên nói. Tay, Bạch Vân Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Ngạo mềm mại, "Tâm đạo, cái gì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt?" Kéo kẹt kéo kẹt. Nô! Đông Vũ Thiên kiêu lại hơi hơi nhíu mày. "Tỷ tỷ, ngươi lưu lại đi." Long Ngạo mềm mại đột nhiên mở miệng nói. "Tiểu muội." Đông Vũ Thiên kiêu hơi hơi chần chờ. "Ngạo Thiên công tử, ngươi trước hết để cho ta chi hộ vệ rời đi. Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói, ồ, Phượng Tôn Công chúa, ngươi là quyết định lưu lại. Long Nạo Thiên nói, vâng. Đông Vũ Thiên Kiêu gật đầu nói, không nuốt lời sao? Long Nạo Thiên nói, ta chưa từng nuốt lời. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, hả, đó là lưu lại bao lâu? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là trầm mặt không đáp. Phượng Tôn Công chúa a, không muốn chơi loại này cho vặt. Ta phí sức như thế nghĩ lưu ngươi xuống tới, cũng không muốn phái người bao giờ cũng dám thị ngươi đến lúc đó, ngươi đi ra bên ngoài nói, tại chúng ta Long gia thụ ủy khuất, nhiều không tốt. Long Nạo Thiên lắc đầu. Đồng Vũ Thiên kiêu không khỏi hơi hơi chinh lăng. Ta không thể chịu được bao giờ cũng ở đây bị người nục nhã. Đồng Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, nơi này ai dám nục nhã ngươi, ta Long Nạo Thiên tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Long Nạo Thiên lúc này nghĩa chính nôn từ trầm giọng nói. Đồng Vũ Thiên kiêu khòe miệng giật một cái. Một bên Bạch vân Ngộn nhũ môi, tâm đạo nhìn đến Thiên kiêu công chúa công lực mất hết, biểu ca miệng ba hoa, không biết xấu hổ không muốn ra nhân cơ hội đùa giỡn. Ai thật sự là đáng thương. Nô như vậy mới thiên tiêu công chúa nói nghĩ đến đây biểu ca a đối đại các ngươi thỏa đàm chúng ta cũng phải từ từ nói bạch vân ngọc ý vị thâm trường nói tùy ý ngồi ở bên cạnh trên đế ách biểu mọi người trước nói tốt các ngươi sự tình. bạch vân ngọc nói Tốt a long nạo thiên cười khổ nói phượng tôn công chúa ngươi nhìn liền biểu mọi đều hy vọng ngươi lưu lại long nạo thiên ngược lại nói bạch vân ngọc đồng vũ thiên tiêu kéo kẹt kéo kẹt phượng tôn công chúa ngươi cứ yên tâm lưu lại đi tại chúng ta long gia tuyệt sẽ không để ngươi thụ đến bất kỳ ủy khuất gì long nạo thiên tiếp tục nói Ngươi có thể bảo chứng." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Cần phải." Long Nạo Thiên nói. Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ miệng giật một cái. "Ngươi nên có biết, ta lưu ở chỗ này, đối Long gia cũng không chỗ tốt gì." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Như thế nào không chỗ tốt? Ngày sau, đợi ta giúp ngươi khôi phục công thể, đến lúc đó, ai không hâm mộ chúng ta Long gia a?" Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi khẽ giật mình. Một bên Bạch Vân ngẫm thầm nghĩ trong lòng, biểu ca cái này tính toán ngược lại là đánh cho vang. Chỉ là, có dễ dàng sao như vậy? Nhưng, ta vẫn chưa dự định khôi phục công thể. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, nghe vậy, mấy người nhao nhao sững sờ. Vì sao? Long Nạo Thiên nói, không vì sao, không cần hỏi nhiều. Việc này ta không muốn nhiều làm nghị luận. Đông Vũ Thiên Tiêu nói, nô. Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi trầm ngâm, tâm đạo, chẳng lẽ cùng Phượng Tôn Công Chúa tại Đông Vũ Đế Quốc chuyện phát sinh có quan hệ? Phượng Tôn Công Chúa ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta cũng sẽ trước thay ngươi tìm ra khôi phục chi pháp. Đến lúc đó, ngươi muốn khôi phục lúc, vậy liền nước chảy thành sông. Long Nạo Thiên cười nói, đa tạ hảo ý. Đông Vũ Thiên Tiêu trầm rãi nói, Phượng Tôn Công Chúa. Ngươi lưu tại chúng ta Long gia, chỉ ít ta cùng ngạo kiều có thể yên tâm, không phải sao? Làm gì như thế quả tưởng? Không muốn cho chúng ta Long gia mang đến phiền phức, bình thường khiêm tốn một chút, đừng rêu rào, Tin tưởng cũng không có người dám làm nhiều miệng lưỡi. Long Nạo Thiên nói: Các ngươi tâm ý, ta Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng tất nhiên là cảm kích, chỉ là ta bây giờ đã không thể báo đáp. Đông Vũ Thiên Kiêu nói: đều là người một nhà, có cái gì báo không báo? Long Nạo Thiên thở giải. người một nhà à? Đông Vũ Thiên Kiêu lộ ra một tia mở miệng: Huống hồ Phượng Tôn Công chúa ngươi thật nghi báo chỉ cần ngươi nguyện ý buông xuống tư thái phương thức thế nhưng là có thể có thật nhiều loại long não thiên ý vị thâm trường nói thật nghĩ đem ngươi chi miệng chó trực tiếp kéo xuống Đồng vũ thiên tiêu nhất thời sắc mặt lạnh lẽo biểu ca thì như có nào phương thức đâu bạch vân ngậm ngón tay nhỏ nhắn dính nước cơ nhẹ mặt bàn ê các ngươi nghĩ chỗ nào đi a ta nói là phượng tôn công chúa nguyện ý buông xuống tư thái khôi phục công lực lời nói muốn muốn hồi báo chúng ta long già tự nhiên là tùy tiện long não thiên nói không muốn cùng ngươi làm nhiều miệng lưỡi ta mệt mỏi đông vũ thiên tiêu nói cái này dạ rời sao có thể đến phòng ta nghỉ ngơi, giường rất lớn. Long Nạo Thiên nói, Tiểu Muội, để ý tỉ tỉ tại ngươi trong phòng thiêm tiếp sao? Đông Vũ Thiên Tiêu không để ý tới Long Nạo Thiên, trực tiếp đối Long Nạo mềm mại nói, không ngại, tỉ tỉ, ta dẫn đường cho ngươi. Long Nạo mềm mại không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lúc này đứng dậy, ơi. Long Nạo Thiên không khỏi một mặt không thú vị. Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo mềm mại sau khi rời đi. Biểu ca a, ngươi giường rất lớn, không bằng chúng ta vào phòng nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Vân Mộng cười nhẹ nhàng nói, ách, biểu muội, nhiều như vậy có bất hảo, dù sao nam nữ thụ thụ bất hơn bất quá biểu nội nếu là khăng khăng lời nói đó là đương nhiên tốt a từng tiếng kêu thảm từ trong phòng truyền ra không lâu sau đó chỉ gặp lưu nhiên cùng tử đoạn đi vào trong sảnh long não thiên công tử phượng tôn đâu lưu nhiên thận trọng nói nàng tại ta trong phòng nghỉ ngơi long não thiên một mặt bị đau sở lấy bên hông Người cái gì lưu nhiên cùng tử đoạn nhau nhau sự sở biểu ca ngươi lại ngứa ra thật sao bạch vân mộng nói ách nói sai phượng tôn công chúa bây giờ đang ở ta tiểu nội não kiều trong phòng nghỉ ngơi long não thiên nói nghe vậy Lưu Nhiên cùng tử đoạn không khỏi khẽ miệng giật một cái. Làm sao? Có chuyện gì không? Long Nạo Thiên nói. Không, chỉ là chậm chạp không thấy Phượng Tôn, chúng ta có chút bận tâm. Lưu Nhiên nói. Tại chúng ta Long gia có cái gì tốt lo lắng, cũng không phải không biết được Phượng Tôn Công chúa cùng ta quan hệ. Long Nạo Thiên thản nhiên mở miệng. Nô. Bạch Vân Mộng Liễu mi trọc. Phượng Tôn Công chúa cùng ta tiểu mội ngạo kiều quan hệ, nơi này ai dám động đến Phượng Tôn Công chúa? Long Nạo Thiên lúc này sửa lời nói. Bạch Vân Ngộ hơi hơi hừ một tiếng. Cái này. Lưu Nhiên không khỏi thần sắc cổ quái nhìn lấy Long Nạo Thiên. Cái này cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn Phượng Tôn công chúa đi ngủ?" Long Nạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. "Không dám." Lưu nhiên cùng Tử Đoạn hơi kinh hãi. "Nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, đến cùng bốn công tử nói một chút Đông Vũ Đế quốc chuyện phát sinh đi, như thế, bốn công tử mới có thể càng tốt hơn giúp Phượng Tôn công chúa." Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Lưu nhiên khẽ nhíu mày. Làm sao? Có cái gì không thể nói sao?" Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. "Không phải, việc này, nếu là Phượng Tôn công chúa chưa nhiều lời, chúng ta cũng không dám tùy ý cùng Long Nạo Thiên công tử ngươi nói." Lưu Nhân nói. "A, quả nhiên đều là chút được không sự tình." Long Nạo Thiên khẽ nhấp một cái trà. "Long Nạo Thiên công tử, ngươi đây là ý gì?" Lưu Nhiên cau mày nói. Một bên Tử Đoạn cũng là lộ ra một tia vẻ không vui. "Các ngươi ra phía ngoài chờ đi, đợi Phượng Tôn công chúa tỉnh lại, bổn công tử tử sẽ vì các ngươi thông báo một tiếng." Long Nạo Thiên tùy ý khoát kho tay. Lưu Nhiên cùng Tử Đoạn khẽ nhíu mày, liền quay người rời đi. Lúc này, Bạch Lạp Hoa đã là chậm rãi đi vào. "Biểu cô." Bạch Vân Mộng đứng lên nói. "Nương." Long Nạo Thiên nói. "Năn, không cần khách khí." Bạch Lạp Hoa cười nói. "Như thế nào, nha đầu kia quyết định lưu lại sao?" Bạch Lạp Hoa nói hẳn là long nạo thiên gật gật đầu lưu lại liền tốt tiểu nha đầu hiện tại thế nhưng là lẻ loi hiệu quả thiên nhi ngươi cũng không muốn khi dễ người bạch lãm hoa như có thâm ý nói nương hải nhi luôn như vậy người sao long nạo thiên nói nghe vậy một bên bạch vân ngọng nhũ môi mấy vị kia hộ vệ lĩnh bạc đi uống rượu bạch lãm hoa nhạt tiếng nói ê long nạo thiên sướng sở trong lòng thầm mắng những thứ này không đạo đức giá hỏa vậy mà hai bên lĩnh chỗ tốt phượng tôn công chúa đến đây vi nương gì không nói trước phái người thông báo hải nhi long nạo thiên lúc này nói sang chuyện khác nô ta không phải đã phái người sao? ngươi không phải nhận được tin tức mới chạy về sao? Bạch Lạp Hoa nghi ngờ nói, cái này, Hải Nhi chưa nhận được tin tức. Long Nạo Thiên sững sờ, có lẽ ngươi khi đó ngay tại chạy về, vừa dễ bỏ qua đi, bởi vì không biết cha ngươi thái độ, cho nên ta phái người lặng lẽ thông báo ngươi. Cha ngươi thế nhưng là Mời Thiên Tiêu Công chúa sẽ qua mặt, không biết bọn họ nói như gì. Bạch Lạp Hoa nói, như vậy phải không? Có lẽ chỉ là hỏi một chút Đông Vũ Đế quốc sự tình đi, cha cũng không phản đối Phượng Tôn Công chúa lưu lại. Long Nạo Thiên nói, há? nhìn không ra cái này chết quỷ cũng có thông tình đạt lý một mặt bạch lạp hoa nói tây long ngạo thiên sướng sở một bên khác hiện tại như thế nào cho phải từ đoạn nói không cần lo lắng quá mức phượng tôn cần phải không có chuyện gì như long gia thật muốn đối phượng tôn bất lợi sao lại lễ đãi người ta chờ một chút đi lưu nhân nói chỉ là cái kia long ngạo thiên công tử ngôn ngữ lốm mãng, mà lại rõ ràng đối phượng tôn có gây rối ý đồ không thể không phòng từ đoạn cao mày nói yên tâm đi cái này long ngạo thiên công tử ta cùng hắn từng có chút tiếp xúc hắn tuy nhiên ngôn ngữ ngang lớn nhưng vẫn không đến mức sẽ làm ra quá mức khác người sự tình hắn như nguyện ý ra mặt bảo vệ phượng tôn cũng chưa nén không làm một chuyện tốt lưu nhiên nói người này ta đã từng tiếp xúc qua cảm giác phía trên cũng là một cái hoa hoa công tử đỡ lại bội đem phượng tôn giao cho hắn đáng tin sao ta có thể không yên lòng từ đoạn nói nhưng phượng tôn nếu có thể lưu tại long gia dù sao cũng so đi thiên vũ học viện tốt đa lưu nhiên nói từ đoạn không khỏi sưng sở như cha cũng dễ dàng rõ ràng hầu bọn họ lúc này nhận được tin tức chắc hẳn cũng là như thế ý nghĩ huynh hồ chúng ta cũng có thể lưu tại long gia bảo hộ phượng tôn Đồng thời trong bóng tối cùng đế quốc bên kia liên lạc. Mặt khác có long ngạo mềm mại cái này một mối liên hệ, lưu tại long gia, đối vượng tôn càng có bảo hộ. Chỉ là không biết cái này long gia cao tầng già sao thái độ. Lưu Nhân nói. Chương 441, Tiêu ngạo kiêu ngạo. Đưa tối thời gian. Khôi nữ, cơm này rau có thể thói quen. Bạch Lạp Hoa nói. Cái này, còn có thể. Đồng Vũ Thiên kiêu nào nào. Khôi nữ, nhìn ngươi có chút cầu thúc, phải chăng không quen cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm? Bạch Lạp Hoa cười nói. Ngô, có chút, thế đứng một đoạn thời gian là đủ. Đồng Vũ Thiên kiêu nói. Mặt khác, Hoa Di ngươi có thể hay không chớ sưng ta là khuyên nữ?" Đồng Vũ Thiên Kiêu nói tiếp, "Ưa thích được sưng thiên Kiêu công chúa." Bạch Lạp Hoa nghi ngờ nói, "Không phải, sưng ta Thiên Kiêu là đủ." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, "Dạng này không tốt, như sưng hô này quá khách khí, gọi Tiêu Ngạo Nhi đi." Bạch Lạp Hoa nói, "Nô, no. cũng tốt." Đồng Vũ Thiên Kiêu hơi hơi trầm âm, miễn cưỡng gật đầu, "Cũng không tiện, Tiểu Nhi cùng Tiêu Ngạo Nhi cùng âm, các ngươi dễ dàng lẫn lộn." Bạch Lạp Hoa lại lắc đầu, "Không bằng thì kêu ngươi tiểu Kiêu Ngạo kêu Ngạo tốt." Bạch Lạp Hoa nói tiếp, Long Nạo Thiên kém chút phun ra một miếng cơm, nhưng mà lại là không cẩn thận nặn tại vị trí hiểm yếu, vội vàng vỗ ngực bộ hồi sức. Đông Vũ Thiên Kiêu thì là thần sắc cứng ngắc, Long Thắng thần sắc cổngái. Thiên Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Bạch lạc Hoa bất mãn nói. Không, này xưng hô rất tốt, gọi lên đến cũng là thuận miệng trôi chảy, nghe càng là thân thiết người thân thiết. Chậm tới Long Nạo Thiên vội vàng nói. Ta. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi há mồm, nhưng mà còn không tới kịp nói ra. đã tất cả mọi người cảm thấy tốt, vậy là tốt rồi. Tiểu Kiêu Ngạo Kiêu Ngạo, ăn cơm đi, không phải vậy đồ ăn lạnh thì không tốt. Bạch Lạp Hoa tiện tay kẹp khối cá phóng tới Đông Vũ Thiên Kiêu trong chén. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi sửng sở. Các loại. Đông Vũ Thiên Kiêu lần nữa há miệng, không sai, vẫn như cũ không tới kịp nói xong. Phượng Tôn công chúa, ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ chính cần bổ thân thể. Long Nạo thiên lại là kẹp lên rau xanh liền muốn phóng tới Đông Vũ Thiên Kiêu trong chén. Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ miệng giật một cái, cầm lấy đũa cấp tốc ngăn lại Long Nạo thiên động tác. "Ê, Long Nạo Thiên động tác giằng co. Ta chính mình đến." Đông Vũ Thiên Kiêu ngữ khí trầm xuống. "Phượng Tôn công chúa thật sự là quá khách khí." Long Nạo Thiên thu hồi đuôi nói, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Đêm, Long Nạo mềm mại sắt vách ngủ trong phòng, đèn đuốc chập chờn. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi khép hở, nhẹ nhàng thán một tiếng, long da. Lúc này, lại là duy nhất có thể thu lưu ta chỗ. Đột nhiên, nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Nô. người nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ giọng mở miệng. "Phượng Tôn công chúa, là ta." Long Nạo Thiên âm thanh vang lên. "Chuyện gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày, khí trời chuyển sang lạnh lẽo, cần thị tẩm sao? Ngoài cửa, Long Nạo Thiên nói, một tiếng ra, nhất thời yên lặng một lát. Đông Vũ Thiên tiêu lạnh giọng một câu: "Hôm sau, Long ra một phòng khách bên trong, Phượng Tôn, đêm qua nghỉ ngơi đến được chứ?" Lưu Nhiên cùng Tử Đoạn cung kính đứng tại Đông Vũ Thiên tiêu trước người. "Còn có thể." Đông Vũ Thiên tiêu nhạt âm thanh mở miệng. "Đương nhiên được, có bổn công tử tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, cái nào có bất hảo đạo lý." Long Nạo Thiên cả lơ phất phơ ngồi ở một bên. Lưu Nhiên cùng Tử Đoạn nheo nheo sững sờ. "Ngươi, nhắm lại miệng chó." Đông Vũ Thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói: "Tuân mệnh, ta đại mỹ nhân." Long Nạo Thiên lúc này ngồi nghiêm chỉnh. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời khẽ miệng giật một cái. Lưu Nhiên cùng từ đoạn thấy thế, mỗi người trong lòng quái gì? Kéo kẹt kéo kẹt, ngươi cùng từ đoạn trở về phục mệnh đi. Ta quyết định ở đây định cư. Đông Vũ Thiên Tiêu đối Lưu Nhiên nói, cái này, Phượng Tôn, ngươi muốn lưu tại Long Gia? Lưu Nhiên kinh ngạc nhìn xem Long Ngạo Thiên, lại nhìn xem Đông Vũ Thiên Tiêu. Vâng. Đông Vũ Thiên Tiêu gật gật đầu. Nghe vậy, Lưu Nhiên trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ Phượng Tôn cùng cái này Long Ngạo Thiên công tử, buồn công tử có biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đoán không tệ, sự thật cũng là như thế. Long Ngạo Thiên khẽ miệng khẽ nết gật gật đầu. Im miệng. Đông Vũ Thiên Tiêu trầm giọng nói đây lưu nhiên nhất thời sử sở tốt ta, im miệng thì im miệng mỹ nhân nóng giận đều là như vậy có vật vị long ngạo thiên nhún vai các ngươi mau rời khỏi không muốn để ý tới long ngạo thiên đông vũ thiên tiêu tiếp lấy đối lưu nhiên cùng từ đoạn nói cái này phượng tôn chúng ta có thể lưu lại bảo hộ ngươi từ đoạn mở miệng nói không cần ở đây không người có thể tổn thương ta các ngươi như tiếp tục đi theo tại thân ta bên cạnh sẽ chỉ chậm trễ tiền đồ thậm chí ngay cả mệt mọi gia tộc ta không muốn liên lụy các ngươi đông vũ thiên tiêu nói Phượng Tôn, thuộc hạ có thể giả ý thoát rời gia tộc, cái gọi là tiền đồ cũng cũng không trọng yếu. Xin chớ đuổi chúng ta rời đi." Lưu nhiên lúc này quỳ một chân trên đất, mời Phượng Tôn thành toàn, từ đoạn cùng theo sát lấy quy xuống. Nghe vậy, đồng Vũ Thiên Kiêu không khỏi hơi hơi nhướn mày. "Ai, các ngươi thật sự là không tức thời a." Long Nạo Thiên lắc đầu. Lưu nhiên cùng tử nghèo rất ngẩng tơi lúc nhướng mày. "Tiểu Kiêu Ngạo, Kiêu Ngạo ý tứ chân chính là, các ngươi lưu lại ngược lại là vượng hữu. Có biết, đêm qua bổn công tử kém chút liền muốn dùng các ngươi đến uy hiếp tiểu Kiêu Ngạo, Kiêu Ngạo cho bổn công tử." Long Nạo Thiên liếm liếm ở môi, nhà tâm thanh mở miệng. Im ngay. Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng đánh gãy, "Lưu Nhiên cùng tử đoạn không khỏi thần sắc liên tục biến ảo. Mặt khác, ngươi không cho phép gọi xưng hô này." Đông Vũ Thiên Kiêu nói tiếp, Ách, Phượng Tôn công chúa a, ngươi dạng này phải chăng quá mức không công bằng? Nương đều có thể gọi này xưng hô, vì sao ta lại không thể?" Long Nạo Thiên bất mãn nói, "Ta nói không thể lại không thể, nếu là bất mãn, tìm Hoa Di đi nói." Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Ê, Phượng Tôn công chúa, ngươi dạng này thì không tử tế, làm sao có thể cầm nương tới dọa ta?" Long Nạo Thiên nói các người thay ta trở về hướng dễ dàng rõ ràng đợi cùng hoàng thúc bọn họ nói tiếng đa tạ. Đông Vũ Thiên Tiêu không để ý tới Long Nạo Thiên, tiếp lấy đối Lưu Nhiên nói, liên lụy Phượng Tôn chịu đủ, là chúng ta vô năng. Lưu Nhiên trầm giọng nói, là ta liên lụy các người, ta đưa các người rời đi đi. Đông Vũ Thiên Tiêu lắc đầu, Phượng Tôn, đi thôi đi thôi, không muốn lãng phí bổn công tử thời gian. Long Nạo Thiên đứng lên nói, ngươi, Lưu Nhiên nhất thời lông mày cau chặt, thân ái đại mỹ nhân, ta dịu ngươi ra ngoài. Long Nạo Thiên nho nhã lễ độ đưa tay đưa đến Đông Vũ Thiên Tiêu trước mặt, tránh ra. Đông Vũ Thiên Tiêu trực tiếp lạnh giọng đẩy ra. Không lâu sau đó, long ra cửa chính. Long Nạo Thiên công tử, Nạo Kiêu tiểu thư, lưu nhiên ở đây khẩn cầu các người, cần phải bảo vệ tốt Phượng Tôn, chúng ta Đông Vũ lưu gia tương lai tất có hậu báo. Lưu nhiên trầm giọng nói, các ngươi thì an tâm đi thôi, chỉ cần không các ngươi liên lụy, bổn công tử tuyệt sẽ không khiến người ta thương tổn đại mỹ nhân một sợi tóc. Long Nạo Thiên đổi rồi giống như phất phất tay. "Ngươi." Từ đoạn khẽ miệng giật một cái. "Đa tạ." Lưu nhiên lại là ôn tồn nói, "Kéo kẹt kéo kẹt. Phượng Tôn thuộc hạ trở về, mời ngươi bảo trọng." Lưu nhiên hướng Đông Võ Thiên Kiêu Nạo thi lễ. "Ừm." Đông Vũ Thiên Tiêu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thuộc hạ sau khi trở về sẽ mau chóng tìm tới để Phượng Tôn khôi phục công lực phương pháp, mời Phượng Tôn tạm thời nhẫn lại. Lưu Nhiên nói: Ta sự tình như vậy đi qua, không cần lại hao tâm tổn trí. Người chờ sau này. Thật tốt phụ tá chiêm sóng. Đông Vũ Thiên Tiêu than nhẹ một tiếng. Phượng Tôn. Lưu Nhiên cùng Tử đoạn không khỏi sững sở. Chớ có nhiều lời, trở về đi. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. Vâng. Lưu Nhiên khẽ cắn môi. Tại hai người rời đi về sau, thân ái nữ tử vì để bọn hắn có thể an tâm rời đi. Vốn phụ quân hôm nay thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi." Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Đồng Vũ Thiên kiêu nào nào? Không cho phép xương ta là nương tử." Đồng Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Tiểu Kiêu ngạo, cũng không cho phép. Phượng Tôn công chúa, ngươi dạng này thật sự là bất cận nhân tình a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Thôi, ngươi sự tình tạm thời giải quyết, ta cũng nên đi trong cung xử lý chuyện quan trọng." Long Nạo Thiên tiếp lấy lắc đầu. Ra sao chuyện quan trọng?" Đồng Vũ Thiên kiêu nói. "Tham viếng tiểu mỹ nhân, muốn cùng nhau đi tới sao?" Long Nạo Thiên nói. "Đồng Vũ Thiên kiêu nào nào?" Thử Tôi lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên kêu lại là nhập môn mà đi. Ê! An dấm sao? Long Nạo Thiên mở sờ cằm. Nam mơ. Trong môn lệnh lùng thanh âm truyền ra. Nạo Thiên ca ca, ta đi bồi tỉ tỉ. Thay ta hướng Linh Nguyệt tỉ tỉ các nàng nói một tiếng. Long Nạo Kiều Kiều khờ nói, "Ừm." Long Nạo Thiên gật gật đầu. Một bên khác, chúng ta mau trở về phục mệnh đi, xem cái kia Long Nạo Thiên đối phượng tôn thái độ, xem ra Long gia thì nguyện ý vì phượng tôn ra mặt. Chúng ta lưu tại này sát thực không tác dụng quá lớn." Lưu Nhiên than nhẹ một tiếng. Tiểu tử kia không giữ mồm giữ miệng, thật nghĩ thật tốt giáo huấn hắn một trận từ đoạn âm thanh lạnh lùng nói, Đoạn huynh, quên đi, ngươi không động đậy hắn, người này cũng không đơn giản. Lưu Nhiên lắc đầu, ta có biết, chỉ là nhìn hắn thỉnh thoảng, đùa giỡn Phượng Tôn, thật sự là không thể nhịn được nữa. Từ đoạn không vui nói, nhìn ra được hắn cũng chỉ dám trên miệng chiếm chiếm tiện nghi, Phượng Tôn cũng không sợ hắn, nếu không, Phượng Tôn cũng sẽ không dễ dàng quyết định lưu lại. Lưu Nhiên nói, ta muốn lưu ở nơi đây, trong bóng tối chiếu ứng Phượng Tôn. Từ đoạn trầm giọng nói, cái này cũng tốt, nếu là Vạn Nhất có chuyện gì, cũng có thể ứng biến. Lưu Nhiên hơi hơi chần chờ, mở miệng nói. Sau một thời gian ngắn, trong hoàng cung, cầm Âm Đức Quãng truyền ra, lại là Nạp Lan Hình nghe tại Nạp Lan Linh Nguyệt dạy bảo hạng, nghiêm túc học đàn. Bạch Vân Mộng cũng ở một bên giải thích, "Ách, biểu muội ngươi như thế sớm liền tới." Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Lúc này, lại là không người để ý tới Long Nạo Thiên. Cái này, Long Nạo Thiên không khỏi một mặt xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì Phượng Tôn công chúa sự tình, biểu muội các nàng cố ý muốn để ta khó chịu. Tiếp lấy Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Chương 442: Mỹ nhân kế. Cẩm Âm Đức Quãng vang lên, "Tỷ tỷ, ta thử lại một lần." Nạp Lan huynh nghe mở miệng nói, "Ừm, nghe nhân huynh tiên phú phi thường cao, cần phải rất nhanh liền có thể học hội." Nạp Lan linh nguyệt mỉm cười nói, "Ừm ân." Nạp Lan huynh nghe vui vẻ lên chút gật đầu. "Nghe nhi tiểu muội muội, ngươi anh Tuấn Tiêu Sái ngạo thiên ca ca có biện pháp để ngươi càng nhanh học hội." Long ngạo Thiên mở miệng cười nói, "A." Nạp Lan huynh nghe kinh ngạc nhìn về phía Long ngạo Thiên. Bạch Vân Ngọng cùng Nạp Lan linh nguyệt cũng là hơi sửng sở. "Hừ, anh Tuấn Tiêu Sái, người cũng không cảm thấy ngại." Bạch Vân Ngộng bĩu môi nói, "Nghe nhi không cần để ý hắn, gia hỏa này đối cầm lệ rốt đặc tán mai, nào có cái gì biện pháp." Bạch Vân Ngộ nói tiếp, a, nạp Lan Huynh nên nên một tiếng. Ai, biểu muội, ngươi dạng này tranh giành tình nhân thật thật không tốt. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi nào tranh giành tình nhân, không biết xấu hổ. Bạch Vân Ngộ khẽ gắt một tiếng, chẳng lẽ biểu muội ngươi không có phát hiện gì chả sao? Long Nạo Thiên nói, gì chả, cái gì gì chả. Bạch Vân Ngộ sửng sợ, chật chật. Long Nạo Thiên lắc đầu, ngươi xách cái gì? Không đúng, ngạo kiều muội muội đâu? Bạch Vân Ngộ nói, ngươi nhìn, hiện tại mới phát hiện ngạo kiều tương lai, nếu để cho ngạo kiều có biết, thật sự là không biết có rất đau lòng. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: Thôi đi, Nạo Kiều muội muội hiện tại tất nhiên là đang ngồi Nguyên Nương Tử kia, ta cũng không phải Nguyên Nương Tử kia, dễ dàng như vậy liền bị ngươi hồ lộ qua. Bạch Vân Mộng khinh thường nói: Còn nói không phải tranh giành tình nhân, ngươi xem một chút ngươi bây giờ ngữ khí, chật chật. Long Nạo Thiên lắc đầu: Ngươi đánh rắm. xem ra biểu ca ngươi thật sự là nhớ ra. Bạch Vân Mộng nhất thời giận dữ: Ách, tất cả mọi người là người có văn hóa, cũng không thể đánh. Biểu muội ngươi nên có biết ta là vì giúp Nạo Tiêu lưu lại Phượng Tôn Công chúa, hoàn toàn bất đắc dĩ mới như thế hành sự à? Long Nạo Thiên vội vàng nói. Ta tin ngươi mới là lạ. Bạch Vân Mộng nói. Ai, ngươi nhìn ta sớm như vậy liền chạy đến, liền hiểu ta đối với các ngươi tâm ý. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Thừa, đừng cho là ta không biết, biểu ca ngươi là nhiệt tình mà bị hờ hững, tự giác không thú vị, mới sớm tới đây. Bạch Vân Mộng nhíu môi nói. Cái này. Biểu Mội nói như ngươi vậy thì không đúng. Ta thế nhưng là mỗi ngày mặt nóng rán ngươi cái kia mỹ rượu mông lạnh à, còn không phải cảm thấy mười phần hưởng thụ thú vị. Cái kia xúc cảm thật đúng là mềm mại lại, lại đầy có giãn. Long Nạo Thiên một mặt say mê nói. Nghe vậy, Bạch Vân Ngộ không khỏi nao nao. Tì tì bọn họ nói cái gì, là lạ. Nạp Lan Huyên nghe khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Phi, ngươi vô sỉ ra hỏa, loạn nói cái gì? Có tin ta hay không hiện tại thì sửa chữa ngươi. Bạch Vân Mộng một mặt đỏ bừng nói. Khuku, tốt, dừng ở đây, các ngươi không muốn dạy hư tiểu hải tử. Nạp Lan Linh Nguyệt tức giận mở miệng nói. Linh Nguyệt công chúa mở miệng, từ đều theo đạo lý. Long Nạo Thiên cười nói. Hử. Bạch Vân Mộng đối Long Nạo Thiên hơi hơi hừ một tiếng. Nạo Thiên công tử, ngươi nói một chút hiện tại Thiên Kiêu công chúa tình huống như thế nào đi. Mặt khác, Nạo Kiều tiểu muội đang bồi Thiên Kiêu công chúa. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, vâng, ngạo kiều lo lắng phượng tôn công chúa một người ở nhà không quen, cho nên lưu lại làm bạn, mà lại để ta với các ngươi thông báo một tiếng. Long Nạo Thiên gật gật đầu, ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Về phần phượng tôn công chúa tình huống, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, trước mắt cũng chỉ là để cho nàng lưu lại, mà nàng tựa hồ không nguyện ý nhiều lời tự thân cùng đông vũ đế quốc sự tình. Long Nạo Thiên tiếp lấy lắc đầu, không muốn nhiều lời. Nô. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi hơi trầm ngâm, chẳng lẽ những chuyện kia thật sự là thiên tiêu công chúa gây nên? Bạch Vân ngậm hơi kinh hãi xem Phượng tôn công chúa lời nói và việc làm, hẳn không phải là ta cảm giác việc này tựa hồ có ẩn tính khác. long nạo thiên lắc đầu, nghe vân ngọc muội muội nói, thiên tiêu công chúa không nguyện ý ngươi trợ nàng khôi phục công lực. nạp lan linh muội nói, vâng. long nạo thiên gật gật đầu, nguyên nhân cũng không biết sao. nạp lan linh muội nói, nàng không nói. long nạo thiên lắc đầu nói, như thế, sát thực quái gì? nạp lan linh muội nói, ngươi bây giờ dự định đâu? nạp lan linh muội nói tiếp, ta muốn giúp vượng tôn công chúa tìm ra khôi phục chi pháp, nhưng hiện tại cũng không rõ ràng vượng tôn công chúa thể nội tình huống. Mà Phượng Tôn công chúa càng sẽ không để cho ta xem xét, ngược lại là không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể tạm thời trước xem chừng." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Cần chúng ta trợ thủ sao?" Nạp Lan Linh vừa nói. "Hẳn là không cần, nhưng có thể lời nói, lấy Nạo Kiều cùng Phượng Tôn công chúa quan hệ, Nạo Kiều thế nhưng là thích hợp nhất nhân tuyển. Nếu là Nạo Kiều đều không thể, vậy cũng chỉ có thể các loại Phượng Tôn công chúa chính mình đồng ý." Long Nạo Thiên nói. Nghĩ mãi mà không rõ a, Thiên Tiêu công chúa vì sao không nguyện ý khôi phục công lực? Chẳng lẽ là nạn lòng phách chí?" Bạch Vân mộc nói. "Bất đắc dĩ." Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Bây giờ có thể Cam Đoan Thiên kêu công chúa an toàn đã là không tệ. Còn lại sự tình, sau này hãy nói đi. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Ừm. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Cái kia. Nạo Thiên ca ca, ngươi mới vừa nói làm cho ta càng nhanh học hội cầm nghệ biện pháp. Nạp Lan Huynh Nghe ấy ấy mở miệng. Anh kém chút quên. Long Nạo Thiên cười cười. Nghe vậy, Bạch Vân Ngộp cùng Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Đến, nghe, ngươi trước đem ánh mắt nhắm lại. Long Nạo Thiên đi vào Nạp Lan Huynh Nghe trước mặt, mỉm cười nói. Tưởng. Nạp Lan Huynh Nghe gật gật đầu. Theo lời nhắm lại hai con ngươi, toàn thân buông lỏng, thật tốt cảm thụ, cái gì cũng không cần nghĩ. Long Nạo Thiên một tay chậm rãi đi vào nạp Lan Hinh Ngê đỉnh đầu, trên mặt là cười nhạt ý không cần nghĩ ngợi, nạp Lan Hinh Ngê theo lời làm theo. "Nô." Long Nạo Thiên thể nội huyền lực chậm rãi vận khởi. Ngay tại lúc này, Như Ngọc đầu ngón tay đột nhiên ngăn tại Long Nạo Thiên dưới bàn tay. "Ách, Linh Nguyệt công chúa." Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Nô, làm sao?" Tỷ tỷ, nạp Lan Hinh Ngê không khỏi mở ra hai con ngươi. "Nạo Thiên công tử, không dùng thử, phương pháp này đối ngê nhi vô hiệu." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói: "Không từng thử, ngươi làm sao biết vô hiệu?" Long Nạo Thiên cười nói: "Không người so ta giải nghe, nghe Nhi Thiên Phú đã tới đỉnh phong. Phương pháp này sẽ chỉ vừa đến phản." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Thì ra là thế." Long Nạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. "Nhưng, ta biện pháp cùng Linh Nguyệt công chúa ngươi có biết biện pháp có chỗ khác biệt." Long Nạo Thiên cười nói: "Thật sao? Đợi Linh Nguyệt giải về sau rồi nói sau." Linh Nguyệt sợ là vẽ rắn thêm chân. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười lắc đầu. "Tôi ta nghe, cũng không phải Nạo Thiên ca ca không giúp ngươi, ngươi Linh Nguyệt tỷ nói ngươi Thiên Phú đã phi thường cao." đợi ta cùng ngươi linh nguyệt tỷ tham khảo nhìn nhìn lại phải chăng khả năng giúp đỡ được ngươi long ngạo thiên đối nạp lan huynh nghê cười nói Ừm ân, vẫn là đa tạ ngạo thiên ca ca nạp lan huynh nghê chân thành tha thiết cười nói cái biện pháp gì a thật có thể để cao thiên phú biểu ca ngươi cho ta thử một chút bạch vân Mộng hiếu kỳ nói biểu nui ngươi sang năm kỷ long ngạo thiên lắc đầu tức bạch vân Mộng nhíu môi vậy ta tiếp tục luyện cầm á nạp lan huynh nghê nói dừng um. nạp lan linh nguyệt mỉm cười gật đầu sau một thời gian ngắn vân ngọng nhíu mồi ngươi ở chỗ này bồi nghê nhi luyện cầm ta cùng ngạo thiên công tử tìm phụ hoàng thương nghị đông vũ đế quốc bên kia sự tình nạp lan linh nguyệt mở miệng nói cái này đông vũ đế quốc việc này cùng trời tiêu ngạo công chúa có quan hệ a tốt các ngươi đi thôi bạch vân ngụp nói nghe tỷ tỷ rời đi trước nạp lan linh nguyệt cười nói Ừm. nạp lan huynh nghe dừng lại dây đàn nói ngạo thiên công tử đi thôi nạp lan linh nguyệt đối long ngạo thiên nói Ừm. long ngạo thiên gật gật đầu biểu muội không nên nghĩ ta như vẫn là nghĩ quẩn nhiều nhất biểu ca ta về sau nhiều gọi ngươi vài tiếng nương tử để ngươi cũng vui vẻ vui vẻ chính là Long Nạo Thiên cười nói, "Cút, ai mà thèm ngươi gọi mẹ tử?" Bạch Vân Ngọng trợn trắng mắt. Trong hoàng cung, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt dạo bước mà đi, dần dần đi vào Nhất An tinh Hoa Viên chỗ. "Linh Nguyệt công chúa, muốn nói gì?" Long Nạo Thiên nói. "Linh Nguyệt hy vọng ngươi không nên nhúng tay nghe nhi sự tình." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, "Ai, ta cũng không muốn, chỉ là bệ hạ bên kia." Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ, "Phụ hoàng yêu cầu sao? Vậy ngươi liền trực tiếp cùng phụ hoàng nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Cái này, nếu là bị bệ hạ có biết." Long Nạo Thiên một mặt buồn bực, ta tin tưởng ngươi có thể tròn đi qua, mà lại linh nguyệt cũng đều vì ngươi ra mặt. nạp lan linh nguyệt nói, ai? long não thiên than nhẹ một tiếng, đáp ứng ta, được không? nạp thiên công tử. nạp lan linh nguyệt nói, thực bệ hạ ý nghĩ cũng không sai, đề phòng tại chưa xảy ra là chính xác cách làm. linh nguyệt công chúa ngươi là quá cẩn thận. long não thiên bất đắc dĩ nói, ta chỉ là không muốn nghê nhi bị thương tổn, nàng từ nhỏ kinh lịch, ngươi không hiểu. nạp lan linh nguyệt lắc đầu, ngươi cần phải có biết, ta sẽ không tổn thương nghê. long não thiên nói, ngươi vừa mới cách làm, đã thương tổn nghê nhi đối ngươi tín nhiệm. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, "Cái này?" Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở, "Ta cũng là vì nàng tốt." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Ngươi là như thế nào định nghĩa cái này tốt hay xấu?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Loại chuyện này, lại cái nào nói rõ được." Vạn Nhất nàng thật như, Long Nạo Thiên cười khổ nói, "Vạn Nhất, vậy thì chờ Vạn Nhất lại nói. Ngê Nhi hiện tại đối với các ngươi chân thành mà đối đãi, ta hy vọng các ngươi cũng có thể chân thành đãi nàng. Ngươi có biết, nàng có bao nhiêu chân quý hiện tại hết thảy?" Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ thở dài, "Nhưng, có một số việc có lẽ cũng không phải là chính nàng có thể khống chế." Ta tin tưởng nàng tương lai cũng có thể minh bạch chúng ta hảo ý." Long Nạo Thiên nói. "Tại chưa có cái gì gì trạng trước đó, ta chỉ hy vọng nàng có thể như thế vẫn cho rằng mình cùng tầm thường tiểu hài tử một dạng, mà không phải tại các ngươi để phòng ánh mắt bên trong nhìn thấy họa thế ma vật bốn chữ." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi khẽ giật mình, trên mặt cũng là trần trở. "Đáp ứng ta, không nên thương tổn nê nhi được không?" Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên ôm lấy Long Nạo Thiên, chán chôn ở Long Nạo Thiên trên lồng ngực. "Ai?" Long Nạo Thiên nhất thời ngây người. "Ai, Linh Nguyệt công chúa, ngươi đây là tại dùng mỹ nhân kế sao?" Long Nạo Thiên cười khổ nói. Vâng, hữu hiệu sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. "Ta có thể nói không sao." Long Nạo Thiên nói. "Không thể." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Long Nạo Thiên, đồng vũ Đế quốc?" Nô. Dễ dàng rõ ràng đợi, "Ngươi nói hoàng tỷ đi xích Vân Đế quốc?" Đồng Vũ Chiêm Lãng nhướng mẩy. "Vâng." Dễ dàng rõ ràng đợi gật đầu nói. "Chẳng không phải để cho các ngươi hộ tống hoàng tỷ đến Thiên Vũ học viện sao?" Đồng Vũ Chiêm Lãng nhạt tiếng nói. "Bệ hạ thứ tội." Chuyện đột nhiên xảy ra, Phượng Tôn khăng khăng muốn đi xích Vân Đế quốc, thần cũng không dám ngỗ nghịch. "Dễ dàng rõ ràng đợi nói, Hoàng tỷ đến đó làm cái gì? Đông Vũ chiêm lãng nói, thần không biết. Dễ dàng rõ ràng đợi nói, không biết. Trẫm không phải để cho các ngươi bảo vệ tốt Hoàng tỷ sao? Ngươi cứ như vậy trở về. Đông Vũ chiêm lãng thần sắc lạnh lùng. Bệ hạ, là Phượng tôn khăng khăng để thần trở về phụ mệnh. Lưu Nhiên cùng Tử Đoạn vẫn theo tại Phượng bên tôn thân, tin tưởng rất nhanh hội có tin tức truyền về. Dễ dàng rõ ràng đợi nói, Lưu Nhiên, Tử Đoạn. Đông Vũ chiêm lãng nhướng mày, hừ. Nếu là Hoàng tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi thì dẫn theo trên cổ đầu người tới gặp trẫm đi. Đông Vũ chiêm lãng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Dễ dàng rõ ràng đợi trong lòng một bẩm. Chương 443, Thiếu phu nhân. Xích Vân Đế quốc, trong cung. Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đã là trở lại Nạp Lan hình nghe cùng Bạch Vân Mộng chỗ. Như thế nào? Các ngươi cùng bệ Hạ Thương Nghị như thế nào? Bạch Vân Mộng nói, cũng không cái gì tiến triển. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Hả? Tốt ta, việc này vốn là phiền phức." Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ gật gật đầu. Trong ngự thư phòng. "Cái này Đông Vũ Thiên kêu vậy mà đi long ra?" Nạp Lan Vô Mịch lông mày cau chặt. "Bảy Hạ muốn gặp một lần sao?" Niếp Xá Vân nói. "Không." bé con này thân phận bây giờ mất cảm chúng ta xích vân đế quốc cùng đông vũ đế quốc gần nhất cũng quá nhiều biến động chớp cũng không nghi cùng nàng thấy một lần sự kiện này để long gia tự mình xử lý đi nạp lan vô mịch lắc đầu ai thật sự là đáng tiếc cái này tiểu nữ oan nếu là công thể chưa phế thật là tốt biết bao nghiếp sa vân khẽ thở dài a công thể chưa phế sẽ đến đến chúng ta xích vân đế quốc sẽ đi long gia sao nạp lan vô mịch nhạt tiếng nói cũng là bất quá chung quy là đáng tiếc như thế một vị thiên tư kinh diễm tuyệt tuyệt người nghiếp sa vân lắc đầu Long gia trong tiểu viện, từng sợi cầm âm nhẹ vang lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu tay trắng gảy nhẹ, luật động dây đàn phát ra từng tiếng khúc yên lặng điều. Mà Long Nạo mềm mại làm theo ngồi ngay ngắn ở Đông Vũ Thiên Kiêu bên cạnh thân nhai ăn vặt. "Tỷ tỷ, ngươi cũng ưa thích đánh đàn." Long Nạo mềm mại nói. "Chỉ là trong cung nhàm chán lưu hành một thời gây nên à bây giờ không có việc gì, cũng chỉ đành dùng cái này tiêu khiển." Đông Vũ Thiên Kiêu nói khẽ. "Ừm." Long Nạo mềm mại gật gật đầu kéo kẹt kéo kẹt. Một khúc tận, một khúc lại lên. "Tỷ tỷ." Long Nạo mềm mại chần chờ mở miệng. "Ngô, tiểu muội như thế nào?" Đông Vũ Thiên Tiêu nói, Tỷ tỷ, ngươi bây giờ là như thế nào tình huống? Long Nạo mềm mại nói, cái gì như thế nào tình huống? Đông Vũ Thiên Tiêu dừng lại dây đàn, cũng là trong cơ thể ngươi, có thể hay không để Nạo Thiên Ca Ca giúp ngươi tìm khôi phục chi pháp? Long Nạo mềm mại nói, Tiêu Muiội, không cần hao tâm tổn trí, Tỷ tỷ hiện tại rất tốt. Tỷ tỷ hiện tại chỉ muốn an tĩnh, việc này sau này hay nói đi. Đông Vũ Thiên Tiêu tay trắng nhẹ gảy dây đàn, cầm âm vang lên lần nữa, dừng. Long Nạo mềm mại gật gật đầu, kéo kẹt kéo kẹt. Thời gian dần dần đi qua, cầm âm cũng dừng lại. Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi khẽ nhắm giống như đang trầm tư lại như tại cẩm ngộ. kéo kẹt kéo kẹt nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi đồng vũ thiên tiêu lần nữa an ủi động dây đàn tốt khúc tốt khúc một đạo ngả ngớn thanh âm đột nhiên vang lên chỉ gặp long ngạo thiên chậm rãi đi vào trong tiểu viện đồng vũ thiên tiêu cũng không để ý tới vẫn đạn gậy khúc đàn nghĩ không ra nương tử cũng có một tay hảo cầm nghệ long ngạo thiên cười toe toét ngồi tại đồng vũ thiên tiêu bên cạnh tốt chỗ nào đồng vũ thiên tiêu khẽ vứt dây đàn nhặt tiếng nói ý cảnh tốt long ngạo thiên nói là ý gì cảnh đồng vũ thiên tiêu nói quá mức sâu rượu khó có thể đo mỏ Long Nạo Thiên nói: "Ta chỉ là tùy ý đàn đấu, tiêu khiển thời gian. Như thế cũng có ý cảnh, cũng sâu diệu sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói: "Như thế xem ra, nương tử ngươi là cầm nghệ cao thâm, tiện tay bắn ra, liền tự có một phen ý cảnh." Long Nạo Thiên nói: "Ta chi cầm nghệ cao thâm cũng không tự biết, nhưng ngươi chi vô liêm sỉ sát thực cao thâm mặt chắc." Mất hứng, Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt một tiếng, lập tức đặt nhẹ dây đàn, dừng lại làn điệu. Ách, nương tử ngươi dạng này tán thưởng vốn phu quân, thì không sợ vốn phu quân kiêu ngạo sao?" Long Nạo Thiên sững sờ, lừa nhắc đáp lại, Đông Vũ Thiên kiêu trực tiếp đứng dậy ôm lấy cổ cầm liền quay người được hướng ra phòng, cái này, Nương tử ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Phu quân còn muốn cùng ngươi nói chuyện tình a? Long Nạo Thiên liền vội vàng đứng lên đuổi kịp, nhưng mà, truy đến cửa, phanh một tiếng, cửa phòng đã là đóng lại, ê, Nương tử trung quy là thẹn thùng a? Long Nạo Thiên sờ sờ hơi hơi thấy đau cái mũi, Nạo Tiêu, phượng tôn công chúa đàn này là nơi nào đến? Long Nạo Thiên xoay người lại Long Nạo mềm mại trước mặt, không biết, giống như tỷ tỷ cứ như vậy từ trong phòng lấy ra, Long Nạo mềm mại nói, đêm. Đông Vũ Thiên kiêu trong phòng ra ngoài. Đông Vũ Thiên kiêu trầm giọng nói. Lúc này chỉ gặp Long Ngạo Thiên mặt dày mày rạn ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Nương Tử hiện tại bốn bề vắng lặng, ngươi không cần thiết như thế thẹn thùng a. Trước đạn hai khúc nghe một chút. Long Ngạo Thiên nói. Cút. Đông Vũ Thiên kiêu mặt lạnh lấy. Ai, Nương Tử chớ nổi giận hơn, dễ dàng như vậy có nếp nhăn. Chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện chính sự đi. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì ngày mai bàn lại. Ngươi hiện tại liền có thể cho ta lăn ra ngoài. Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Nương Tử. Việc này hiện tại không nói, ta khó có thể an tâm a. Long Nạo Thiên vẫn xuất ra một bình sứ nhỏ bỏ lên trên bàn. Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu lãnh mi nhăn lại. Nhớ đến thần ma chiến trường bên trong di tích, ta cho Nương Tử ngươi phục dụng đan dược sao? Long Nạo Thiên cười tủm tỉm nói. Nhìn lấy Long Nạo Thiên nụ cười, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng không khỏi nhảy một cái. Vô ý thức hướng về sau vừa lui. Ngay sau đó hai con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên. Chớ muốn được voi đòi tiền, nếu không, ta tất để ngươi gối hận. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói. Ách, Nương Tử ngươi nghĩ đi đâu? Coi như ngươi nóng nổi cũng không thể như thế, a ta chỉ là muốn nói rõ hiểu lầm, để nương tử có biết vốn phu quân cũng là bằng phẳng hảo nam tử." Long Nạo Thiên nói. "Hử, có cần phải giải thích sao?" Đông Vũ Thiên kiêu hừ lạnh nói. "Thuốc này là ta hảo hữu tặng cho ta." Long Nạo Thiên nói. "Thì tính sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Nương tử, ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Long Nạo Thiên chậm rãi tự thuật. "Hơi nghiêng, cho nên ngày đó sự tình, thực chỉ là cái hiểu lầm. Vốn là ta cũng chưa từng dự định giải thích việc này, bởi vì sợ nương tử bởi vậy ngươi giận lấy sang hảo hữu. Nhưng hiện tại nương tử ngươi khéo léo như thế nên cũng là hiểu rõ đại nghĩa sẽ không trách tội hảo hữu cho nên vốn phu quân cho rằng có cần giải thích rõ, để nương tử có biết ngươi là gặp phải một cái hảo phu quân long nạo thiên nói nói xong sao đông vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói ừm nói xong long nạo thiên nói ngươi có thể lăn đông vũ thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói cái này nương tử hiện tại hiểu lầm đã giải chẳng lẽ ngươi thì không hề nghĩ rằng lưu vốn phu quân xuống tới qua đêm sao mà lại còn có đan dược này trợ hứng a long nạo thiên lời còn chưa dứt một ngọc quyền đã là hô đến chưa mở miệng lời nói nhất thời hóa thành hét thảm một tiếng. Hơi nghiêng, chỉ gặp Long Nạo Thiên xanh lấy cái mũi từ Đông Vũ Thiên Kiêu trong phòng đi ra, lại một tay che tại dưới mũi mới, ẩn ẩn có vết máu. Phanh một tiếng vang nhỏ, sau lưng cửa phòng đã là đóng lại. Nương tử, ngươi thì không sợ vốn phu quân mặt mày hốc hác sao? Long Nạo Thiên nói. Nhưng mà, không người đáp lại. Nương tử, cái này bên ngoài có chút lạnh a, ngươi thì đúng như này nhẫn tâm sao? Long Nạo Thiên nói tiếp. Cút. Hôm sau, chỉ gặp Long Nạo Thiên đứng tại Đông Vũ Thiên Kiêu bên ngoài, khum lúc nick. Lúc này, một đạo tuấn lãng bóng người đi tới, lại là trái kỳ thiếu gia, trái kỳ mở miệng nói, nô, ngươi xuất quan, long não thiên sử sờ, vâng, trái kỳ gật đầu nói, huyền quân trung gia, a tiến bộ không nhỏ a, long não thiên nói, ai, trái kỳ lại là nhẹ nhàng thở dài, than thở cái gì, thực lực tiến bộ, còn không vui sao, long não thiên nói, Vẹn vẹn có như thế tiến độ, ta thật là có chút bất lực, trái kỳ nói, có cái gì tốt bất lực, cũng bởi vì cùng tử thất thơm học tỷ trên lệ sao, long não thiên nói, vâng, ta đã hết sức, nhưng trên lệ này, trái kỳ lộ ra một chút bất giác dĩ ngươi nhưng có biết, ngươi nỗ lực phương hướng sai. Long Nạo Thiên nói, nô, no. mời thiếu gia chỉ rõ. Trái kỳ hơi sững sờ, ngươi cần phải nỗ lực nghĩ biện pháp như thế nào đem Tử Thất Thơm Học Tỷ lừa gạt trở về, lừa nàng ngoan ngoan phục tùng, lừa nàng ý như là chim non nép vào người, không lãng phí một binh một tốt mà khuất người chi binh, như thế mới là thượng sách. Ngươi cần phải lấy có một cái cường đại mỹ tiểu nương làm vinh, mà không phải bởi vì so ra kém mà cảm thấy tự ti. Gửi một cái có thể bảo vệ mình nữ tử, càng chứng minh ngươi tiền vốn. Long Nạo Thiên thao thao bất tuyệt mở miệng, tốt, thiếu gia, Trái kỳ tự nhận thiên tư ngu dốt có có thể tiêu hóa ngươi cao thầm tư tưởng, ngươi có thể hay không ổn định ổn định. Trái Kỳ khẽ miệng giật một cái, liền vội vàng cắt đứt nói: "Ai, trẻ con không dễ dạy." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, trái Kỳ khẽ miệng lần nữa rút rút: "Thiếu gia, ngươi tại cái này làm cái gì?" Trái Kỳ nói: "Nương tử thân thể không thoải mái, ta chờ đợi ở đây, để tại nương tử đi ra lúc có thể kịp thời chiếu cố." Long Nạo Thiên nói: "Nương tử?" "Thiếu gia ngươi nói cái gì?" Trái Kỳ nhất thời sững sờ. "Cái gì nói cái nấy? Nương tử ngươi cũng không hiểu cái gì ý tứ sao?" bản thiếu gia đang đợi bản thiếu gia ái thê đi ra, hiểu chưa? bản thiếu gia ái thê, bản thiếu gia lưu tử, hiểu không? Du một đầu. long nạo thiên khinh thường hừ một tiếng. cái này. trái kỳ nhất thời hai mắt mở to. thiếu gia ngươi thành thân, lúc này mới bao nhiêu thời gian? ta bế quan mới bao lâu? trái kỳ nhất thời kinh hãi. bản thiếu gia lúc nào thành thân, còn phải xem ngươi bế quan thời gian sao? long nạo thiên không vui nói. ách, ta không phải ý tứ này. ta ý là cái này quá đột ngột. trái kỳ sưng sờ. hừ. long nạo thiên hơi hơi hừ một tiếng. thiếu gia. Không biết cái này thiếu phu nhân là ai? Linh Nguyệt công chúa, hay là Vân Mộng tiểu thư? Trái Kỳ nghi ngờ nói, Ai, ta vậy mà chưa uống đến thiếu gia ngươi giựm mừng." Đó lấy, Trái Kỳ không khỏi thán một tiếng, "Uống uống uống, liền biết uống. Khó trách ngươi một mực không cách nào đuổi kịp Tử Thất thơm học tỷ." Long Nạo Thiên khinh bị nói, Trái Kỳ khẽ miệng lại là co lại. "Thiếu gia, cái này thiếu phu nhân là ai?" Trái Kỳ nói. "Hừ hừ, ngươi đây thì hỏi rất hay." Long Nạo Thiên cao thâm mặt chắc cười một tiếng. "Đây, thiếu gia nói thẳng đi, không muốn chơi thần bí." Trái kỳ không khỏi cảm thấy đau đầu, nương tử là, ngay tại lúc này, đồng vũ thiên tiêu cửa phòng đột nhiên mở ra, người nào ở đây cãi nhau? Đồng vũ thiên tiêu thần sắc không vui nói, lạnh trên mặt mang theo một tia ngông lung ngủ rũ, tựa hồ mới tỉnh ngủ. Cái này, thiên tiêu công chúa, trái kỳ nhất thời một mặt kinh nghi, ai, nương tử, thật sự là thật có lỗi, không cẩn thận quấy nhiêu nương tử nghỉ ngơi, nương tử thân thể tốt đi một chút sao? Chỗ nào không thoải mái? Long nạo thiên lúc này ân cần tiến lên đón, cách ta xa một chút. Đồng vũ thiên tiêu lánh mi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này liền muốn đóng cửa phòng. Nương tử, ngươi cái này rời giường khí thật sự là đại a. Long nạo thiên lại là chống đỡ cửa phòng không thả, một mặt lo lắng, buông tay. Đông vũ thiên kiêu trầm giọng nói, trái kỳ gặp qua thiếu phu nhân, thiếu phu nhân chớ nên trách thiếu gia, việc này là trái kỳ sai. Trái kỳ mới xuất quan, đến đây tìm thiếu gia, lại không biết quấy nhiễu thiếu phu nhân, trái kỳ liền vội vàng tiến lên giải thích nói, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra thiếu gia vậy mà đem bất bại phật tôn, Đông vũ thiên kiêu công chúa cưới trở về, khó trách mới có thể nói với ta những cái kia nói chuyện không đâu lời nói. Đông vũ thiên tiêu nhất thời khe dần mình, ngươi nói cái gì? đó lấy. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói. Một bên Long Nạo Thiên khoe miệng hơi hơi run rẩy, lại là một bộ buồn cười bộ dáng. Thiếu phu nhân, việc này là trái kỳ sai lầm. Trái kỳ không có ý quấy nhau, thiếu phu nhân nghỉ ngơi, mời thiếu phu nhân mất giận. Vẫn chưa phát giác Trái kỳ vội vàng trầm giọng nói. Ngươi. Đông Vũ Thiên Kiêu lãnh mâu hơi hơi mở to. Đó lấy. Đông Vũ Thiên Kiêu đối xử lạnh nhạt quét qua Long Nạo Thiên. Chỉ gặp Long Nạo Thiên một mặt lo lắng, nhưng mà khoe miệng lại là không khỏi một tia run rẩy ý cười. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời trong lòng giận dữ, một chân nâng lên, trực tiếp đạp hướng Long Nạo Thiên. Ai? Nương tử, có việc dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Làm gì đánh? Long nạo thiên vội vàng tối lui. Phanh một tiếng. Cửa phòng đã là đóng lại. Thiếu phu nhân bất giận. Trái kỳ vội vàng nói, hết thảy cho ta cút. Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Cái này. Trái kỳ không khỏi sững sờ nhìn về phía Long nạo thiên. Trương 444. Hộ Hoa. Đồng vũ thiên tiêu bên ngoài. Tả kỳ vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Long nạo thiên. Ai? Nương tử tính cách, Tả kỳ ngươi hẳn là cũng có biết. Long nạo thiên than nhẹ một tiếng. Thiếu phu nhân tính cách cao ngạo, ta có thể hiểu được. Tả kỳ gật gật đầu hiện tại xem ra, nương tử thân thể không ngại, chúng ta đến tiểu đỉnh bên trong ngồi một chút đi. Long Nạo Thiên nói, ừm, Tạ Kỳ gật gật đầu. Hai người tới tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống. Nạo Kiêu tiểu thư đâu? Tạ Kỳ nói. Nạo Kiêu cùng Biểu Mụi bồi nương ra ngoài, vốn là các nàng muốn tìm nương tử cùng nhau ra ngoài, bất quá nương tử thân thể không phải mái, liền coi như thôi. Ai, đều tại ta, đêm qua quá nhiệt tình. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, Ách thiếu ra loại chuyện này không cần thiết báo cho ta. Tạ Kỳ buồn bực nói, ngươi là chỉ loại kia sự tình. Long Nạo Thiên nói. Tạ Kỳ sắc mặt hơi đen. Thật là nghĩ không ra trong truyền thuyết bất bại phượng tôn lại hội gả cho thiếu gia ngươi." Tạ Kỳ mở miệng nói. "Tạ Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì? Bản thiếu gia ta mị lực hơn người, nhà ai cô nương không muốn gả cho bản thiếu gia?" Long Nạo Tiên hơi hơi hừ một tiếng. "Nghe vậy, Tạ Kỳ bĩu môi. "Đúng, nghe đồn thiếu phu nhân công thể đã phế. Việc này Tạ Kỳ đột nhiên nhớ tới trước đó nghe đồn, không khỏi chần chờ mở miệng. Xác thực, thật sự là đáng tiếc. Ai, đáng thương nữ tử." Long Nạo Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Khó trách thiếu phu nhân hội nguyện ý gả cho thiếu gia ngươi." Tả Kỳ không khỏi khe những mày, trong lòng không khỏi đối Đông Vũ Thiên kêu phát lên một tia khinh thị. Nô, no. Tả Kỳ a, nói như ngươi vậy, thiếu gia ta coi như thật không vui. Ngươi đây là xem thường bản thiếu gia vẫn là xem thường nương tử. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Ách, thật có lỗi thiếu gia, là ta hơi quy. Tả Kỳ hơi sững sờ. Cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nạo kiều thế nhưng là đối nương tử kính yêu có thừa. Ngươi nếu dám đối nương tử bất kính, nhưng muốn cân nhắc một chút. Long Nạo Thiên nói. Cái này Tả Kỳ không dám. Tả Kỳ trong lòng không khỏi một bầm. Việc này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi đối nương tử giỏi quá ít. Người không biết vô tội, người không biết vô tội. Long Nạo Thiên gật gù đắc ý nói. Ách Tả Kỳ trong lòng nghi hoặc, thiếu gia hôm nay có chút cổ quái, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Thiếu gia ngươi bây giờ tại cái này làm cái gì? Chẳng lẽ một mực chờ thiếu phu nhân? Tả Kỳ nghi ngờ nói. Đúng vậy a, chủ yếu là khó được thanh nhàn, bản thiếu gia bây giờ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Long Nạo Thiên một tay chống đỡ cái đầu, tựa hồ phải ngủ lấy. Cũng thế, gần nhất đoạn này thời gian, thiếu gia ngươi cũng là quá bận rộn. Tả Kỳ nói. Không lâu sau đó, Đông Vũ Thiên tiêu cửa phòng lần nữa mở ra. Thiếu phu nhân. Tạ Kỳ lúc này đứng dậy cung tính thi lễ, hư, Thư lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng nhìn tạ Kỳ liếc một chút, đóng kỹ cửa phòng trực tiếp trực chuyển thân thể rời đi. Cái này tạ Kỳ nhất thời sững sờ, trong lòng buồn bực, đây là ý gì? Ta đắc tội nàng sao? Xem ra, cái này bất bại phượng tôn thật sự là không tốt hầu hạ ả ủ. Nương tử ngươi đi ra. Long ngạo Thiên cấp tốc kịp phản ứng, từ nhỏ đỉnh đuổi theo ra. Thấy thế, tạ Kỳ khẽ miệng giật một cái, nhìn thiếu gia bộ dáng, là vui ở chính giữa a thiếu gia ham mê quả nhiên khát hẳn với thường nhân trong hoàng cung, tập võ trong tràng, chỉ gặp nạm Lan gấm xanh cầm kiếm diễn luyện một bên nhiếp bỏ vân cầm lấy một bầu rượu nhìn lấy nạp lan gấm xanh diễn luyện không đúng không đúng một kiếm này còn chưa đủ sắc bén trước một kiếm xúc thế không đủ nhiếp bỏ vân đạm âm thanh mở miệng nói một kiếm này lại quá vội vàng nhiếp bỏ vân lắc đầu tiếp lấy nửa đầu uống một hớp rượu nói ngươi bao nhiêu lần chỗ này nhanh chậm phải có tiết tấu làm sao luôn luôn nắm chắc không tốt nhiếp bỏ vân bất đắc dĩ nói lại làm một ngụm rượu tiến bụng dì dao lanh phong tiếng xé gió liên tục truyền ra tập võ giữa sân nạp lan gấm xanh tại nhiếp bỏ vân chỉ điểm xuống chuyên tâm tập luyện kiếm kỹ sau một thời gian ngắn ai Nạp Lan gấm xanh thở dài đi vào nhiếp bỏ vân phụ cận. Không cần thở dài, tiểu tử ngươi đã có không ít tiến bộ. Nhiếp bỏ vân nói. Thường xuyên phiền phức nhiếp lao ngươi chỉ điểm, nhưng ta thủy trung xa xa đuổi theo không hoàng muội cấp bộ. Nạp Lan gấm xanh nói. Linh Nguyệt Nha đầu tiên phú cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi không cần thiết quá mức chấp nhất. Nên chấp nhất là chính ngươi nên hành đạo đường, nhận rõ phương hướng, kiên trì là đủ. Nếu ngươi thật có lòng tại kiếm đạo cái này một đường, ngươi cũng có thể đạt đến lao phu cao độ. Nhiếp bỏ vân nói. Nhiếp lao nói dỡn, ngài cao độ há lại thường nhân có thể đạt tới. Nạp Lan gấm xanh cười khổ nói lão phu lúc trước cũng chưa chắc so người tốt bao nhiêu. nhiếp bỏ vân cười cười. ách. nạp lan gấm xanh không khỏi sưng sở. tiểu tử, ngươi gần nhất mang đến tiểu, vị đạo cùng trước kia có chút không giống. lúc này, nhiếp bỏ vân cầm lấy bầu rượu rót một miệng. nô. nhiếp lão, nhóm này tiểu là cải tiến qua, cảm giác không tốt sao? nạp lan gấm xanh lấy lại tinh thần nói. cũng không phải, cảm giác còn có thể, cũng là có loại là lạ cảm giác, nói không rõ. nhiếp bỏ vân lắc đầu, thói quen lại là rót một miệng. đó là tốt hay xấu? nạp lan gấm xanh nghi ngờ nói. vị đạo hẳn là khá hơn chút, thì là có chút nói không rõ cảm giác niết bỏ vân lung lay bầu rượu, chỉ cần niết lão ngươi hài lòng liền tốt. Nạp Lan gấm xanh hô khẩu khí, trên đường phố, Đông Vũ Thiên tiêu lãnh đạm giọng bước, Long Nạo Thiên thì là một mặt hưởng thụ tới sóng vai mà đi. Tạ Kỳ cùng mấy tên hộ vệ làm theo đi theo tại phía sau hai người hai bên. Ta cho phép ngươi đi theo sao? Đông Vũ Thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lời ấy sai rồi, ta đây không phải đi theo, mà chính là hộ hoa. Long Nạo Thiên cười nói, ta không cần ngươi chi hộ vệ. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Nương tử lại nói sai, đây không phải hộ vệ, mà chính là vốn phu quân đối nương tử bảo vệ. Long Nạo Thiên gật gù đắc ý nói, Đông Vũ Thiên Kiêu khoẹt miệng có chút co lại, đột nhiên bước chân dừng lại. Đông Vũ Thiên Kiêu cấp tốc một bên thân thể, ngọc thủ nắm tay, lại là trực tiếp hô hướng Long Ngạo Thiên trên mặt. Nhưng mà Long Ngạo Thiên cũng là cấp tốc một bên thân thể, linh xảo tránh thoát Đông Vũ Thiên Kiêu đánh tới ngọc quyền. Ai? Ai? Ai? Đánh không chúng a? Đánh không chúng vốn Phu quân Anh Tuấn Mũi a a. Long Ngạo Thiên đắc ý quay khiếu, lại là không kịp đắc ý mấy phần, đầu ngón chân kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thời tiếng kêu gen liên hồi. Lại là Đông Vũ Thiên Tiêu cấp tốc một chân giẫm tại Long Ngạo Thiên đầu ngón chân phía trên tà chân, tà chân. Long Nạo Thiên nhất thời vừa chân trực ngẩy, Long Nạo Thiên động tĩnh nhất thời gây nên trên đường người đi đường ngừng chân quan sát. Mấy tên hộ vệ không khỏi âm thầm cười trộm xem náo nhiệt. Một bên tả kỳ thì là thần sắc cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia rõ ràng có thể tránh, thật chẳng lẽ có thụ ngược đái ham mê nương tử ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Long Nạo Thiên bất mãn nói, Im miệng. Đồng Vũ Thiên Kiêu giận dữ, một chân nâng lên, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Long Nạo Thiên vội vàng nói, Đồng Vũ Thiên Kiêu động tác có chút dừng lại, không nên tức giận, không nên tức giận, có việc tốt dễ thương lượng. Tại cái này đường cái đại ngõ hẻm động thủ động tức có hại phượng tôn công chúa ngươi cao lãnh hình tượng a." Long Nạo Thiên nói. Lúc này, bốn phía đã là có không ít người đang nhìn hai người náo nhiệt, không ít người lại là bởi vì nhận biết thường xuyên đi ra ngoài đi dạo Long Nạo Thiên mà cố ý lưu lại. Đối với bốn phía tình huống, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày, chân chậm rãi bước xuống. "Hừ, lại nói năng bậy bạc, phế ngươi." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng. "Đều là người có văn hóa, tất cả mọi người là người có văn hóa, kêu đánh kêu giết nhiều không tốt. Đến, ta cùng ngươi tại cái này xích vân thành đi một chút." Long Nạo Thiên nói không cần, ta một người tự tại. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, nhưng yên tâm, ta nói sự tình, tất sẽ không nứt lời, không cần lo lắng ta hội thừa cơ rời đi. Đông Vũ Thiên Tiêu nói, ngươi để cho ta đem nói cho hết lời a, ta là muốn nói, ngươi dạng này mềm mại tiểu nữ tử, một mình xuất hành thế nhưng là mười phần nguy hiểm, nên biết được, cái này Sích Vân Thành ác bá hoành hành, dung mạo ngương như thế tiêu chí, lại là Sích Vân Thành mặt lạ hoắc, đây chính là tương đối nguy hiểm a để ngươi một người một mình xuất hành, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tổn thất coi như lớn a. Long Nạo Thiên Ý vị thâm trầm nói. Sích vân Thành chính là sích Vận Đế Quốc Trí đô, có thể có cái gì ác bá? Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi còn không tin, bản thiếu gia thì chứng minh cho ngươi xem một chút. Long Nạo Thiên nhất thời bất mãn, cái kia. Long Nạo Thiên tay hướng đám người nhất chỉ, a, trong đám người vui sướng hài lòng xem náo nhiệt, không ngừng dò xét Đông Vũ Thiên Kiêu tư thái Chu Đại Hổ nhất thời giận mình, không ổn. Cũng là ngươi, còn có các ngươi mấy cái cút nhanh lên tới. Long Nạo Thiên một tay lung tung một điểm, Chu Đại Thân Hổ một bên mấy cái vị tiểu đệ cũng là trong lòng nhảy một cái, gọi các ngươi tới, nghe không? Long Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhanh, còn không cùng đi. Một hồi cho ta nói chuyện chú ý một chút. Chu Đại Hổ lúc này đối mấy cái vị tiểu đệ thấp giọng hô con nói. đó lấy, Chu Đại Hổ mấy người khẩn trương đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh thân, gặp Chu Đại Hổ bị kêu lên trước, xem náo nhiệt người nhất thời càng nhiều Nạo Thiên công tử, không biết gọi Tiểu Tiền đến có gì phân phó. Chu Đại Hổ thận trọng nói, bổn công tử nhớ đến ngươi, ngươi tên gì? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, tiểu Chu Đại Hổ, cùng Nạo Thiên công tử có duyên gặp mặt mấy lần. Chu Đại Hổ vội vàng nói, nhưng trong lòng thì nói thầm, không dùng mắt thấy đều có thể nhớ đến ta, người nào a không sai, Chu Đại Hổ cái này nghe xong thì biết không phải là vật gì tốt tên long nạo thiên gật gật đầu ách chu đại hổ nhất thời ở trong lòng thầm mắng nói các ngươi có phải hay không cái này xích vân thành ác bá long nạo thiên đột nhiên trầm giọng nói a chu đại hổ nhất thời sững sở. a cái gì buồn công tử hỏi ngươi vấn đề ai đi sao vẫn là chăn sống long nạo thiên âm thanh lạnh lùng nói không phải không phải tiểu lam một giới lương dân thế nào lại là ác bá nạo thiên công tử chắc hẳn ngươi là hiểu lầm tiểu nhân chu đại hổ không khỏi đánh một cái lạnh run nô no. dám không thành thật Người tới? Và miệng. Long Nạo Thiên nhất thời không vui. Vâng. Thiếu gia. Hộ vệ thủ Lĩnh trầm giọng nói. A, Nạo Thiên công tử Chu Đại Hổ kinh hãi. Nhưng mà lời nói không kịp nói xong, chỉ nghe ba một tiếng vang giọng. Hộ vệ thủ Lĩnh hung hăng một bàn tay phiến tại Chu Đại Hổ trên mặt. Chương 445, ác bá. Ba một tiếng vang giọng. Chu Đại Hổ bị một bàn tay tát đến mắt nổi đom đỏng. Lại trả lời buồn công tử một lần, các ngươi có phải hay không cái này xích vân thành ác bá? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Vâng. Vâng. Vâng. Chu Đại Hổ vội vàng nói, Các ngươi đâu? Long Nạo Thiên đối Chu Đại Hổ bên cạnh đếm tên thủ hạ nói, "Vâng." "Vâng." Chu Đại Hổ thân thể mấy tên bên cạnh thủ hạ liền vội vàng gật đầu nghe nhìn, "Hiện tại tin tưởng đi, đây đều là xích Vân Thành ác bá, khi nam phách nữ sự tình chưa bao giờ bất làm." Long Nạo Thiên đối Đông Vũ Thiên kêu cười nói, "Chu Đại Hổ, ngươi nói, mới là không phải đối nương tử có gây rối ý đồ." Long Nạo Thiên trầm giọng nói, Ngạo Thiên công tử, tiểu sao dám lô?" Long Nạo Thiên ngữ khí lạnh lẽo, "Vâng, là." "Tiểu Phương mới xác thực đối Nạo Thiên công tử phu nhân có gây rối ý đồ." Chu Đại Hổ vội vàng đổi giọng, Nhưng trong lòng thì mang to, tên vương bát đản này đến tột cùng là chơi cái nào ra a? Đông Vũ Thiên Kiêu khệ miệng có chút co lại. Ngươi bây giờ biết nguy hiểm a? Long Nạo Thiên đối Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Có ý tứ sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Chu đại hổ. ngươi là gan không nhỏ, liền buồn công tử người đều dám sinh ác ý. Nên đánh. Ngươi tới, cho bản thiếu gia thật tốt giáo huấn một chút mấy cái này a bá. Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Vâng. Thiếu gia. Chúng thuộc hạ lĩnh mệnh. Hộ vệ thủ lĩnh nói xin lỗi. Cái gì? Nạo Thiên công tử ngươi không thể dạng này chơi a? Chu đại hổ nhất thời kinh ngạc. Nạo Thiên công tử Chu đại hổ đếm tên thủ hạ cũng là nhao nhao mở miệng, nhưng mà a? A? Nạo Thiên công tử tha mạng. Tha mạng. A? Liên tục tiếng hét thảm không ngừng truyền ra hộ vệ thủ lĩnh đã là cùng mấy tên hộ vệ đối với Chu đại hổ mấy người quyền cước tăng theo cấp số cộng đầy đủ. Người quá phận. Đông Vũ Thiên Kiêu quát lệnh nói. Mấy tên hộ vệ nhao nhao dừng lại động tác. Thiếu phu nhân mau cứu tiểu nhóm. Cầu thiếu phu nhân mau cứu tiểu nhóm. Chu đại hổ mấy người như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hướng Đông Vũ Thiên Kiêu cầu cứu. Im miệng. Ai cho phép các ngươi xưng ta là thiếu phu nhân? Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói, Là nhỏ đi qua giới hạ, mời cô nương chịu tội." Chu đại hổ vội vàng nói, "Ách, ta nói ngươi không cần vị bọn họ ra mặt, bọn họ cũng không phải cái gì người tốt á, không tin ngươi hỏi một chút bốn phía bất tính." Long Nạo Thiên nói, "Cái này Chu đại hổ bình thường khi nam phế nữ, làm mưa làm gió, đoàn người nói có đúng hay không à. Buồn công tử không thích nhất không thành thật người, các ngươi có thể phải thật tốt trả lời." Long Nạo Thiên đối bốn phía người lớn tiếng nói, "Vâng." Nạo Thiên công tử nói là, "Không tệ, tuần này đại cẩu cũng là một tác bá, Nạo Thiên công tử không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Những thứ hôn chứng này, Ngạo Thiên Công Tử muốn cho chúng ta trừ hại a? Người trung bình náo nhoà phụ họa, có là thật tâm lời nói, có là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, có là vì định nọt lòng ngạo Thiên ngươi nhìn, hiện tại nên thư cái này xích vân thành có ác bá a, Tuy tiện đều có thể gặp phải. Long Ngạo Thiên cười nói, ta nhìn, ngươi mới là chân chính ác bá. Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói, thiếu phu nhân, thiếu ra cái này cách làm tuy có khuyết ổn. nhưng cái này Chu Đại Hổ đúng là trong thanh ác bá, dù chưa phạm đại sự, nhưng chuyện xấu có thể chưa bất làm, không cần đồng tình. Tả Kỳ lúc này mở miệng giải thích, im miệng không cho phép ngươi xưng ta là thiếu phu nhân, Đông Vũ Thiên kiêu quát lệnh nói. Tạ Kỳ nhất thời sững sờ, tiếp lấy mũi mày, cái này thiếu phu nhân là chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế nhằm vào ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì quấy dậy nàng nghỉ ngơi? Ách, làm gì tức giận, tạ Kỳ cũng là lo lắng ngươi an toàn. Vì chỉ là việc nhỏ tự tổn khí độ cũng không tốt ta. Long Nạo Thiên mở miệng cười nói. Hừ, mặc kệ người này có phải hay không ngươi nói tới á Bá, ngươi ở đây nói hắn là, hắn không phải cũng phải là? Đông Vũ Thiên Tiêu hử lạnh nói. Đúng vậy a, cô Dương Thánh Minh. Cô Dương Thánh Minh. Chu Đại Hổ vội vàng nói muốn ngươi lên tiếng sao? Long Nạo Thiên nhất thời một chân nâng lên đạp hướng Chu Đại Hổ. A, Nạo Thiên công tử, tiểu không dám, tiểu không dám. Chu Đại Hổ kêu đau một tiếng. Ngươi, tại cái này Sích Vân Thành cũng là không kiêng nệ gì như thế. Đông Vũ Thiên Kiêu cao mày nói, không tệ, cũng là không kiêng nệ gì như thế. Hiện tại ngươi thư cái này Sích Vân Thành có ác ba sao? Long Nạo Thiên nghe răng cười một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi sững sờ. Những chuyện này, ta tất nhiên là rõ ràng, ngươi không cần được này nhảm chán sự tình. Ta chỉ là đi ra đi một chút, nhìn xem cái này Sích Vân Thành thuần túy không muốn để cho ngươi mất hứng à? Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt một tiếng, lại là trực tiếp quay người mà đi. Lạnh Lung khí tức, nhất thời làm bốn phía xem náo nhiệt người nhường ra đường đường. Ách Long Nạo Thiên sững sờ, vội vàng đuổi theo cấp bộ. Tả Kỳ cùng một đám hộ vệ cũng theo sát mà đi, lưu lại Chu Đại Hổ cả đám không biết nguyên cớ. Ngươi luôn luôn như thế không nể mặt ta, để cho ta về sau như thế nào tại cái này xích Vân Thành lẫn vào à? Long Nạo Thiên cười khổ nói, đã như vậy quan tâm mặt mũi, thì không nên cuốn lấy ta. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, há, ra minh bạch. Long Nạo Thiên gật, gật đầu, nghe vậy. Đồng Vũ Thiên kiêu tốc độ chỉ trệ, nương tử ý là chỉ cần ta không quan tâm mặt mũi, thì cho phép ta dây dưa, vậy ta cũng không cần mặt mũi. Long Nạo Thiên mừng lớn nói, Đồng Vũ Thiên kiêu nhất thời khoẹt miệng giật một cái, cút. Tại Long Nạo Thiên mặt dày mày dặn hạ, Đồng Vũ Thiên kiêu tùy ý dạo bước tại xích vân trong thành. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên bọn người lại là cùng bạch lạp hoa, Long Nạo mềm mại, bạch vân ngọng tam lưỡi sảo ngộ. A, tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo, làm sao đi ra? Bạch lạp hoa một mặt vui vẻ nói, ê, bạch vân ngọng sững sờ, sắc mặt không khỏi cứng ngắc. Tiểu Kiêu ngạo kiêu ngạo hoa gì đồng Vũ Thiên Kiêu thì là thần sắc mất tự nhiên. Một bên tả kỳ thần sắc của quái. Ta tinh thần tốt chút, liền đi ra đi một chút." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Ừm, chúng ta đang chuẩn bị đi về, không thể cùng đi. Hiện tại có ngày nhi cùng ngươi cũng là tốt." Bạch Lạc Hoa nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút, mỉm cười nói. "Không sao." Đồng Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu. "Biểu ca, ngươi cũng là mười phần có rảnh rồi à. Bạch Vân Mộng tự tiểu phi tiểu nói. "Đây còn không phải là bị các ngươi bài xích à?" Long Nạo Thiên cười khổ nói. "Hử?" Bạch Vân Mộng hơi hơi hừ một tiếng, lại là có chút không vui. Tạ Kỳ thấy thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thiếu gia đã cùng bất bại phượng tôn thành thần, hiện tại cùng vân mộng tiểu thư quan hệ đến tuột cùng như thế nào. Tạ Kỳ ngươi cũng xuất quan, ngươi cùng trời nhi có thể muốn bảo vệ thật nhỏ kiêu ngạo kiêu ngạo, nếu để cho tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần trở về. Bạch Lạp Hoa nhàn nhạt quét Long Ngạo Thiên cùng Tạ Kỳ liếc một chút. Mời phu nhân yên tâm, Tạ Kỳ tất nhiên sẽ bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Tạ Kỳ trịnh trọng nói. Tạ Kỳ lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt sử sờ. Đông Vũ Thiên tiêu sắc mặt tối sầm, Long Ngạo Thiên thì là trong lòng nhảy một cái, không tốt, chơi ra chuyện đúng, ta còn có chút chuyện quan trọng nhất định phải tiến đến hoàng cung xử lý, rời đi trước. Tả Kỳ, ngươi bảo vệ tốt vượng Tôn Công chúa Long Nạo Thiên liền vội mở miệng, còn chưa nói xong đã là có cẳng liền chạy. Biểu ca, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Vân Mộng không khỏi giận dữ, nhưng mà Long Nạo Thiên đã là không thấy bóng dáng cái này đây là có chuyện gì. Tả Kỳ sững sờ, đã là phát giác được không thích hợp. Ai, Thiên Nhi thật sự là nghịch ngợm. Trở về có thể được thật tốt giáo hơn hắn. Bạch Lạp Hoa nhìn xem Đông Vũ Thiên Kiêu biểu lộ liếc một chút, mở miệng nói, Tả Kỳ đại ca, là biểu ca để ngươi hô Thiên Kiêu Công chúa vì thiếu phu nhân. Bạch Vân Mộng nhìn Đông Vũ Thiên Kiêu liếc một chút, hơi bình phục tức giận, nhạt tiếng nói: "Làm sao? Thiếu gia không phải cùng thiếu phu Thiên Kiêu công chúa thành thân sao?" Tạ Kỳ nhìn xem Đông Vũ Thiên Kiêu, chậm chạp nói, trong lòng đã là thở mắng: "Đáng chết thiếu gia. Loại sự tình này cũng dám chơi. Cùng trời kiêu ngạo công chúa thành thân. Rất tốt. Rất tốt." Bạch Vân Mộng nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Vân Mộng, tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo, thiên nhi cũng là nhất thời hăm chơi, không muốn để vào trong lòng." Bạch Lạp Hoa nói: "Loại sự tình này, ta tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, biểu cô xin yên tâm, ta cũng sẽ không keo kiệt như vậy lượn. Bạch Vân Mộng nở nụ cười xinh đẹp. Ách các ngươi thích hợp thích hợp cho tiểu tử thúi kia một điểm nhan sắc nhìn xem liền tốt. Bạch Lạp Hoa không khỏi hơi hơi đau đầu. Hoa gì, nếu không có việc khác, ta không lâu rời đi trước. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Tốt, Tả Kỳ bảo vệ tốt tiểu kiêu nạo kiêu nạo. Bạch Lạp Hoa nói. Vâng, phu nhân. Tả Kỳ không khỏi hơi xấu hổ nhìn xem Đồng Vũ Thiên Tiêu. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi đi một chút đi. Long Nạo mềm mại mở miệng nói. Từng. Đồng Vũ Thiên Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, trên đường. Thiên Tiêu công chúa. Trước đó những chuyện kia Tạ Kỳ thật tại là không rõ tình hình, thật có lỗi." Tạ Kỳ thành cần nói. "Không sao, đã là hiểu lầm, không cần quá mức để ý." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Đêm, Long Nạo Thiên lặng lẽ trở lại long gia." "Thiếu gia, như thế lén lén lút lút, là làm cái gì việc trái với lương tâm sao?" Tạ Kỳ nhạt tiếng nói. "Ách, biểu muội nàng phản ứng gì?" Long Nạo Thiên nói. Vân Mộng tiểu thư rất vui vẻ. Tạ Kỳ nói. "Cái này Tạ Kỳ ngươi cũng không thể như thế a, làm người nhưng muốn chính trực." Long Nạo Thiên nói. "Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta còn không phải theo Thiếu gia người học sao?" Tạ Kỳ nói: "Lời này của ngươi nói, thiếu gia ta làm sao? Thiếu gia ta từ trước đến nay được điên chính, ngồi đầu. Ngươi học ta chỗ nào?" Long Nạo Thiên nói: "Được điên chính, ngồi đầu. Là ai nói năng mệ bạn, nói cùng trời kiêu ngạo công chúa thành thân, thủy người trong sạch?" Tạ Kỳ bĩu môi nói: "Ta cũng chưa từng nói qua cùng Phượng Tôn công chúa thành thân á, Tạ Kỳ ngươi cũng không thể vu oan ta." Long Nạo Thiên nói: "Còn nói không có." Mở mắt nói lời biểu đặt: "Thiếu gia ngươi ra mặt thật sự là càng ngày càng dày." Tạ Kỳ nhất thời giận dữ: "Bì bì. bì. Tạ Kỳ ngươi cái này không đúng." Khi đó ngươi là hỏi ta có phải hay không thành thân, ta chỉ nói là ta lúc nào thành thân cùng ngươi bế quan thời gian không quan hệ, là chính ngươi hiểu lầm mà thôi." Long Nạo Thiên bất mãn nói. Nghe vậy, Tạ Kỳ nhất thời sửng sở. "Không có thành thân, vậy ngươi còn từng miếng từng miếng nương tử kêu thân mật. Đây không phải hại ta sao?" Tạ Kỳ không khỏi có chửi ầm lên xúc động. Bản thiếu gia cùng Phượng Tôn công chúa quan hệ mật thiết, gọi mẹ tử làm sao?" Long Nạo Thiên nói. Tạ Kỳ khẽ miệng giật một cái. "Tính toán, ta lười nhắc theo thiếu gia ngươi nên thông minh. Dù sao Vân Mộng tiểu thư hội thu thật ngươi." Tạ Kỳ bĩu môi, trực tiếp quay người rời đi. Ếch tạ Kỳ, ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm a là chính ngươi hiểu lầm cho ta gây phiền toái. Ngươi cũng không thể cứ như vậy không đếm xỉa đến. Long Nạo Thiên vội vàng nói. Tạ Kỳ đã là không thèm để ý đến ngày thời gian trôi qua. Long Nạo Thiên tại Bạch Vân Mộng ôn nhu hầu hạ hạ, vượt qua lãng mạn thời gian Long ra bên trong. Chỉ gặp Long Nạo Thiên mặt mũi bầm dập ngồi tại tiểu đình bên trong nghe Đông Vũ Thiên kiêu đánh đàn. Lấy ngươi chi thực lực có thể rơi vào thảm trạng như vậy, xem ra đối Vân Mộng cô nương ngược lại là chân ái. Đông Vũ Thiên kiêu khẽ vứt dây đàn, nhặt tiếng nói. Nô. Nương tử, nguyên lai like ngươi cũng để ý a. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói cầm âm đột nhiên một rừng, đồng vũ thiên kiêu sững sờ, vốn cho rằng đoạn này thời gian, ngươi học hội an phận, xem ra chung quy là đến chết không đổi. đồng vũ thiên kiêu lần nữa kích thích dây đàn, đây là si tâm không thay đổi, kích tình sau đó, luôn luôn phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động chỉnh, không phải sao? long não thiên cười nói, tiếp lấy bộ mặt rút rút, lại là không cẩn thận kéo đau nhức mặt xương lợi này, ta sẽ cho người chuyển trò vân mộng cô nương. đồng vũ thiên kiêu nhạt tiếng nói, ách phượng tôn công chúa, dạng này loạn nói viên thuyền coi như không tốt, coi như mất đi công lực, ngươi cũng không thể đi đến đầu này đoạn lạc đường an nếu là như vậy còn không bằng để ta giúp ngươi khôi phục công lực tính toán. Long Nạo Thiên nói, ồ, không sợ ta khôi phục công lực về sau, cùng như thu sau tính sổ sách. Đông Vũ Thiên Tiêu nhẹ nhàng quét Long Nạo Thiên liếc một chút, vốn phù Quân Cam tâm tình nguyện để nương tử xuất khí, tới đi. Long Nạo Thiên một mặt lấy đánh mở rộng vòng tay, ngươi không có thuốc chữa. Đông Vũ Thiên Tiêu trong tay cầm âm lại lần nữa gián đoạn, ách, không nữa sao? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói, lấy ngươi chi thực lực, coi như ta khôi phục thực lực, ngươi cũng là không e ngại. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, chương bốn em vợ với thực lực của ngươi, coi như ta khôi phục thực lực, ngươi cũng là không e ngại. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. Phượng Tôn Công Chúa a, ngươi không khỏi xem trọng ta. Nếu là ngươi thật khôi phục thực lực, ta có thể không dám tùy tiện chiếm tiện nghi của ngươi. A chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cố ý để biểu mũi khi dễ sao? Ta cũng không phải có thụ ngược đáy hăm mê. Long Nạo Thiên lắc đầu. Ồ, nói như vậy, trên người ngươi là cất bí mật. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Nương tử muốn biết sao? Long Nạo Thiên nói. Ngươi bằng lòng nói cho ta sao? Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. Gọi ta một tiếng phụ quân, ta sẽ nói cho ngươi biết Long Nạo Thiên lộ ra cười một tiếng, nhưng mà không cẩn thận lần nữa kéo đau nhức mặt xương hử, đồ vô sỉ, ta sẽ không cho ngươi toàn nguyện. Đông Vũ Thiên kêu hử lạnh nói, Nương tử ngươi ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng ngươi thả rằng một mực để cho ta thừa cơ chiếm tiện nghi, cũng không muốn để cho ta giúp ngươi khôi phục thực lực. Cái này khiến cho Phu Quân Ý nghĩ kỳ quái. Long Nạo Thiên không khỏi liếm liếm ở môi, hử, hử lạnh một tiếng. Đông Vũ Thiên kêu lại là đứng dậy báo cẩm trở về phòng mà đi. Ách Long Nạo Thiên không khỏi sưng sờ, cái này tiểu tính tình thực sự là. Đó lấy, Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Vũ Đế quốc. Hoàng tỷ gả cho Long Nạo Thiên. Chuyện này sao có thể? Đông Vũ Chiêm Lãng kinh ngạc nói. "Bệ hạ, đây là thần tử Sích Vân Đế quốc nhận được tin tức. Long gia hộ vệ thế nhưng là trực tiếp xưng hô hoàng muội là thiếu phu nhân, mà cái kia Long Nạo Thiên cũng là xưng hoàng muội vi nam tử. Việc này chắc chắn 100." Đông Vũ Đế đồ nói. "Sao sẽ như thế? Chẳng lẽ hoàng tỷ thật coi trọng Long Nạo Thiên sao?" Đông Vũ Chiêm Lãng cau mày nói. "Bệ hạ, theo vi thần góc nhìn, Phượng Tôn sợ là muốn lợi dụng Long gia đến Đông Sơn tái khởi, mới ủy thân gả vào Long gia. Vốn là bệ hạ an bài Phượng Tôn đi Thiên Vũ học viện, Phượng tôn lại là tự chủ trương tiến về Sích Vân Đế quốc. Vậy hạ, việc này không thể không phòng. Thạch Thái thường trầm giọng nói, không có khả năng. Như hoàng tỷ muốn Đông Sơn tái khởi, nàng có thể có càng lựa chọn tốt. Nhất Đế quốc Hoàng thất mới là tối lý tưởng lựa chọn, cần gì hạ thấp thân phận tại một cái thế gia. Đông Vũ chiêm lắng nói, Vậy hạ lấy Phượng tôn tình huống hiện nay, chỉ cần là hơi có danh vọng gia tộc, đều khó có khả năng đem nàng đặt vào trong tộc. Nhất Đế quốc Hoàng thất sao có thể có thể như thế coi trời bằng vung? Cũng chỉ có Long Nạo Thiên loại này sắc đảm bao tiền, phong túng không chịu chói buộc hoa hoa công tử dám hành sự như thế. Thạch Thái Thượng nói bệ hạ, thạch thái thường nói cũng không phải không có lý. một bên tiên lão mở miệng nói, là ai muốn nói với ngươi, long ngạo tiên là sắc đảm bao tiên phong túng không chịu trói buộc hoa hoa công tử. Đồng vũ chiêm lãng cao mày nói, cái này vi thần là từ tình báo có được, phân tích ra được. thạch thái thường sử sở hừ, cái này long ngạo tiên cũng không phải là hàng người bình thường. Đồng vũ chiêm lãng nói, nhưng cái này cùng hắn phẩm hạnh cũng không có xung đột gì. thạch thái thường nói, xác thực. bất quá, trâm bây giờ nghĩ là, long ngạo tiên đến tuyệt cùng là có mục đích gì mà cưới hoàng tỷ. đông vũ chiêm lãng cao mày nói chẳng lẽ cái này Long gia có biện pháp để Phượng Tôn khôi phục thực lực? Coi đây là điều kiện. Đông Vũ Đế đổ mở miệng nói. Ngấp Lao nhất thời sững sờ. Nhưng mà Đông Vũ chiêm lãng lại là nhũ mày trầm tư, không có để ý tới. Cái này Long Nạo Thiên đã cưới Hoàng tỷ, vậy liền không cần có dư thừa nữ tử. Thạch Thái Thường, ngươi nghĩ cách cho chúng ta Đông Vũ Đế quốc cùng Sích Vân Đế quốc quan hệ thông gia. Chấp muốn cưới Sích Vân Đế quốc Linh Nguyệt Công chúa, cần phải thúc đẩy. Đông Vũ chiêm lãng trầm giọng nói. Cái này Thạch Thái Thường nhất thời sững sờ. Ngấp lão cùng Đông Vũ Đế đổ nhao nhao kinh ngạc. Bấy hạ, cái này là ý gì? Đông Vũ Đế đổ kinh ngạc nói không chỉ là muốn tìm phù hợp hoàng hậu a Đông Vũ chiêm lãng nhạt tiếng nói cái kia hoàng nội sự tình Đông Vũ đế đổ khẽ như mày không cần để ý đã hoàng tỷ đi Long Gia vậy liền để nàng tại Long Gia thật tốt an dưỡng đi Đông Vũ chiêm lãng nói vâng thần lĩnh mệnh Thạch Thái thường nói đúng thuận tiện thay chấm đưa chút lễ vật cho hoàng tỷ Đông Vũ chiêm lãng nói tiếp Thạch Thái thường nhất thời sướng sở thời gian dần dần đi qua Xích Văn Thành Tiêu gia tộc lớn lên Tiêu Diệt khúc mang về cùng chiêu nguyện đế quốc thành công quan hệ thông gia tin tức trong Tiêu gia ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy sự tình tiêu diệt khóc khẽ thở dài trải qua chuyện này việc của tổ tiên có lẽ chúng ta cũng nên buông xuống trách ta lâm thời thay đổi sao tiêu gia đại trưởng lao nói a lấy lúc đó loại kia gấp gáp không rõ tình huống cha ngươi cách làm này là ổn thỏa nhất thực lực đối phương quá hùng hậu, thủ đoạn cũng là quá mức cao minh mà lại chúng ta đều xem nhẹ hắc nguyệt biến số này việc đã đến nước này việc của tổ tiên tạm thời để xuống đi tiêu diệt khóc nói hiện nay hoàng thất vẫn như cũ là nhân tâm sở hướng tiêu gia chúng ta rất nhiều con cháu hiện tại cũng an ổn Phong Nhi càng là Tiêu gia đại trưởng lão lộ ra một chút bất an dĩ. Tộc trưởng, Tiêu gia chúng ta bây giờ cũng không có gì bất ổn. Trọng yếu nhất vẫn là lấy gia tộc tương lai làm chủ đi. Tiêu gia nhị trưởng lão mở miệng nói. Minh Bạch, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Diệt khúc gật gật đầu. Trong hoàng cung, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian này có tốt không? Nạp Lan vô miệng nói. Từng, Phu hoàng yên tâm, Nguyệt Nhi rất là ngoan ngoãn. Nạp Lan linh nguyệt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Nhi nhu thuận dáng vẻ hạnh phúc, là cha cũng là cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng cũng cảm thấy mười phần ấy nấy. Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. "Phu hoàng, có một số việc đi qua thì để hắn tới đi. Ngươi chân tâm đối nghe nhi tốt, nghe nhi có thể cảm nhận được. Phu hoàng ngươi trên vai gánh nặng, tất nhiên cũng khiến cho ngươi không thể giống tầm thường phụ mẫu đồng dạng lắm quyết đoán." Linh Nguyệt cũng có thể hiểu được. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ừm, đã tạ. Nạp Lan Vô Mịch nói, "Phu hoàng Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh hai con ngươi hơi hơi ba động. Đúng, Đông Vũ Đế quốc phái sứ giả đến quan hệ thông gia. Hiện nay Đông Vũ quốc quân muốn cưới ngươi làm hậu." Nạp Lan Vô Mịch nói tiếp. Cái này Nạp Lan Linh Nguyệt hơi sững sờ. "Phu hoàng trả lời như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: tự nhiên là trực tiếp từ chối không tiếp. Đầu tiên là đế giám tông thiếu chủ, hiện tại lại một vị Đông Vũ quốc quân. Nguyệt Nhi ngươi thế mà bán rất chạy a." Nạp Lan Vô Mịch bất đắc dĩ cười một tiếng, cho phụ hoàng thêm phiền phức. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ngươi là chúng ta xích vân đế quốc tương lai, một chút việc nhỏ, sao lại xem là phiền phức?" Nạp Lan Vô Mịch lắc đầu cười nói: "Đông Vũ đế quốc chưa hỏi đến Tiên Tiêu công chúa sự tình sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Không, vốn là chấm cũng coi là Đông Vũ sứ giả là bởi vì bất bại phượng tôn chi sự tình mà đến. Không nghĩ tới bọn họ lại là không nói tới một chữ." Nạp Lan vô mịch lắc đầu. Nô như thế ngược lại là có chút kỳ quái. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm ngâm nói, nói đến bất bại phụ tôn, chấm ngược lại là nghĩ lên Long Nạo Thiên tiểu tử tối này. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, "Nô, Nạo Thiên công tử làm sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. "Tiểu tử này gần đây làm việc sự tình, Nguyệt Nhi ngươi là cảm thấy thế nào?" Nạp Lan vô mịch nói, "Phu hoàng là chỉ Nạo Thiên công tử cùng Thiên Tiêu công chúa sự tình sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Chẳng lẽ hắn cũng có liên quan?" Nạp Lan vô mịch nói, "Việc này có chút hồ nháo." Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. "Có chút hồ nháo." hiện tại tiểu tử này cùng bất bại phượng tôn sự tình đã truyền đi mọi người đều biết hắn là đương nguyệt nhi ngươi tại nơi nào nạp lan vô mịch ngữ khí có chút không vui nếu là linh nguyệt cũng rơi đến thiên kiêu công chúa tình cảnh chỉ sợ kết quả cũng như thiên kiêu công chúa Nạo thiên công tử bản tính là có chút ngang bướng nạp lan linh nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng tiểu tử này không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn sợ là sẽ phải đắc ý vong hình nạp lan vô mịch nói việc này linh nguyệt sẽ xử lý phụ hoàng không cần hao tâm tổn trí hiện tại ngạo thiên công tử đang nghĩ cách để thiên tiêu công chúa khôi phục công thể nạp lan linh nguyệt nói khôi phục công thể Nạp Lan vô mịch nhất thời sướng sở, tiểu tử này muốn vì bất bại phượng tôn khôi phục công thể, có dễ dàng như vậy sao? Đã Đông Vũ Đế quốc có lòng phế bỏ bất bại phượng tôn, chỉ sợ trừ phong thần dược tôn tự mình xuất thủ, không phải vậy, người bình thường làm sao có thể giúp đến bất bại phượng tôn? Nạp Lan vô mịch cao mày nói, nhìn chung thì phải thử mới biết được. Nạp Lan linh nguyệt mỉm cười nói, như thế nói đến, tiểu tử này làm việc sự tình, chỉ sợ như đồ cũng không nhỏ a như bất bại phượng tôn thật khôi phục công thể. Nô Nạp Lan vô mịch không khỏi hơi hơi trầm ngâm, nô, phụ hoàng là ý gì? Nạp Lan linh nguyện nghi ngờ nói, không. Nguyệt Nhi, ngươi lui xuống trước đi." Nạp Lan Vô Mịch khẽ nhíu mày. "Vâng, phu hoàng." Nạp Lan Linh Nguyệt cung kính nên một tiếng. Nạp Lan Linh Nguyệt sau khi rời đi, "Long Nạo Thiên tiểu tử này bản sự không nhỏ, nếu để hắn nắm giữ quá nhiều lực lượng Nguyệt Nhi thật có thể không chế được hắn sao?" Nạp Lan Vô Mịch nhíu mày trầm tư. Lúc này, Long Gia bên trong, "A, không nghĩ tới cái này Đông Vũ chiêm lãng lại sẽ cho nương tử ngươi đưa tới lễ vật. Đây là giả bộ từ bi, hay là giễu cận nương tử ngươi?" Long Nạo Thiên cười nói. "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có lắm miệng." Đông Vũ Thiên kiêu nhạc tiếng nói cái này ta không phải là quan tâm nương tử ngươi sao? Long Nạo Thiên sững sờ, như vậy liền đạt tạ hảo ý. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, thật là lừa cả ta. Long Nạo Thiên nói, ta cái này em vợ cũng thật sự là không có ý tứ, lại không cho ta cái này tỷ phu đưa chút lễ. Long Nạo Thiên nói tiếp, lễ vật của ngươi sao? Chim Lãng ngược lại là không bỏ sót. Đông Vũ Thiên Tiêu lộ ra một tia cười nhạt ý ủ. Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc, Chim Lãng tặng ngươi lễ vật Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên. Nô. Long Nạo Thiên lộ ra một tia yếu kỳ, chính là hướng Sích Vân Đế quốc quan hệ thông gia đối tượng linh Nguyệt công chúa, đông vũ thiên tiêu nói, ách long nạo thiên nhất thời sưng sở, ha ha ha ha long nạo thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cái gì, đông vũ thiên tiêu cao mày nói, tự nhiên là cười ta cái này em vợ không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn cùng tỷ phu mình đoạt nữ nhân, long nạo thiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, ồ, như thế xem thường chiêm lãng sao, đông vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói, không phải xem thường, mà chính là ngươi phu quân ta có đầy đủ tự tin, long nạo thiên cười nói, ngươi dựa vào gì mà tự tin, cùng ta với ngươi mập mờ không rõ. Linh Nguyệt công chúa cũng sẽ xem như không liên quan sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu giễu cợt nói. Nô Long Nạo Thiên sững sở. "Nương tử, phu quân ta có một số việc, rời đi trước, không nên nghi ta." Long Nạo Thiên mở miệng cười nói. Chương 447: Cốc ghẻ chi vương. Tại Long Nạo Thiên muốn quay người rời đi thời điểm. "Vội vã rời đi, là đến trong cung giọ xét tình huống sao? Xem ra cái gọi là lòng tự tin dao động." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt âm thanh mở miệng. Nghe vậy, Long Nạo Thiên nhất thời khẽ giật mình. "Nương tử, ngươi thì không sợ phu quân ta thẹn quá hóa giận, đưa ngươi giải quyết tại chỗ sao?" Long Nạo Thiên khệ miệng dương lên thử, Thư lệnh một tiếng. Đông Vũ Thiên Tiêu lúc này muốn đóng cửa phòng, nhưng mà Long Nạo Thiên lại là đưa tay chống đỡ. Nô. Đông Vũ Thiên Tiêu hai con người nhíu lại, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nói mấy câu. Ta đột nhiên muốn đi hoàng cung chỉ là bởi vì cùng ngươi quá lâu, lo lắng linh nguyện công chúa hội an dấm. Long Nạo Thiên cười nói, cần phải giải thích sao sao? Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, đương nhiên cần giải thích, bởi vì không thể tổn hại bổn phu quân ta tại trong lòng ngươi anh minh thần võ hình tượng à? Long Nạo Thiên cười nói, không nói nhiều. Đông Vũ Thiên Tiêu đã là một chân nâng lên đá ra. Long Nạo Thiên lúc này cấp tốc tránh lui, ba một tiếng, cửa phòng đã là đóng chặt. Ha ha ha, Long Nạo Thiên phát ra cười to một tiếng nên ngang rời đi. Hừ, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đông Vũ Thiên kêu trong phòng lạnh hừ một tiếng. Sau một thời gian ngắn, trong hoàng cung, Nạo Thiên công tử, ngươi tới. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. Lúc này, Long Nạo Tiêu cùng Nạp Lan Hinh ngây chính nhất ngồi chung tại bên cạnh bàn ăn món điểm tâm ngọt. Ừm, Long Nạo Thiên gật gật đầu. Hừ, Bạch Vân Mộng thì là hừ một tiếng. Thân ái biểu mũi, ngươi thật sự là càng ngày càng mê người. Long Nạo Thiên đi vào Bạch Vân Ngộng bên cạnh ngồi xuống. Nghe vậy, Bạch Vân Ngộng nhíu môi. "Không nào, tiểu muội muội cùng đi, biểu ca ngươi cũng chạy tới, thì không sợ ngươi trong nhà nương tử bởi vì tịch mịch mà đi sao?" Bạch Vân Ngộng nhạt tiếng nói, "Ai, biểu muội. Phượng Tôn công chúa đã không sự tình gì, vốn là ta còn muốn mang nàng đến cùng ngươi tiêu trừ hiểu lầm, chỉ là nàng hiện nay thân phận có chút không thiện. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. "Ừ, ta cùng tiên tiêu công chúa có thể có hiểu lầm gì đó, ngươi không cần giả bộ không biết." Bạch Vân Ngộng lạnh hừ một tiếng. "Tính toán, biểu muội ngươi thành kiến đã sâu, chúng ta không nói cái này." các ngươi gần nhất có chuyện gì cần phải giúp trợ giúp sao? Long Nạo Thiên nói, đương nhiên là có. Bạch Vân Ngộ mở miệng nói, ách Long Nạo Thiên sững sở, làm sao? Biểu ca ngươi đây là thái độ gì? Ta có chuyện cần phải giúp trợ giúp, có vấn đề sao? Ngươi không phải hỏi chúng ta sao? Bạch Vân Ngộ liễu mi nhũ nhĩ, không phải. Biểu Muội mới nói, Long Nạo Thiên nói, ta muốn biểu ca tự tắt mình 30 lần. Bạch Vân Ngộ nhạt tiếng nói, cái này biểu Muội không thể giỡn như vậy a a làm gì bởi vì hiểu lầm mà tranh giành tình nhân đâu. Long Nạo Thiên cười khổ nói, tranh giành tình nhân. Biểu ca ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Thưa ngươi, còn chưa đủ tư cách." Bạch Vân Mộng khinh thường nói. "Tốt ta, xem ra là không sự tình gì, vậy ta ngay tại cái này an tính hưởng thụ một chút biểu muội mê người thơm phong." Long Nạo Thiên nói. "Chết đi điểm, đừng làm người ta buồn nôn. Bạch Vân Mộng nói. "Khó mà làm được, không thể chết tại hoa mâu đơn hạ, cũng phải chết tại mâu đơn chết a." Long Nạo Thiên nói. Bạch Vân Mộng nhất thời mắt trợn trắng lên, không thèm để ý Long Nạo Thiên. "Nạo Thiên công tử, hiện tại Thiên Tiêu công chúa tình huống như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Trừ tính khí không tốt lắm, an ngon, ngủ ngon." Ngược lại là không, cái vấn đề lớn hơn gì." Long Nạo Thiên nói. "Thiên Tiêu công chúa tuy lạnh lùng tiêu ngạo, nhưng cũng là thông tình đặc lý, nên không có cái gì tình khí." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. "Đối với một ít đồ vô sỉ, người nào cũng sẽ không có tốt tính a." Bạch Vân Ngộng nhíu môi nói. "Khụ khụ." Long Nạo Thiên lúc này vội ho một tiếng. Lại là nói chuyện phía một lát, đột nhiên một thị vệ đến. "Long Nạo Thiên công tử, bệ hạ triệu kiến ngươi." Thị vệ mở miệng nói. Nô. No. Long Nạo Thiên không khỏi sửng sợ. Một lát sau, Nạo Thiên gặp qua bệ hạ, gặp qua nhất lão. Long Nạo Thiên thi lễ nói: Không cần đa lễ, ngồi đi." Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói. "Bệ hạ, thì ta đến đây có chuyện gì quan trọng?" Long Nạo Thiên nói. "Nghe nói Đông Vũ Đế quốc công chúa, Đông Vũ Thiên Tiêu, bây giờ đang ở trong nhà người." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Vâng, bệ hạ, cái này có vấn đề gì không?" Long Nạo Thiên sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ cần phải đã sớm biết, vì sao hiện tại mới hỏi đến đây sự tình? Cái này Đông Vũ Thiên Tiêu tình huống hiện nay, người cũng rõ ràng. Người cử động, đã là lệnh Long gia bị người chỉ trích. Lấy Long gia thực lực cùng địa vị mặc dù không sợ mang đến phiền phức gì, Nhưng, như thế có hại danh tiếng sự tình, đối với một đại gia tộc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu tử ngươi cùng Đông Vũ Thiên Kiêu quan hệ rất tốt sao? Giáng Thu lưu nàng, Nạp Lan Vô Mịch nói. Ách bệ hạ, Phượng Tôn công chúa đối với ta tình thâm ý cắt, tại Thiên Vũ học viện đối ta cũng là nhiều có tương trợ. Ta thực sự thực tế không cách nào như thế vô tình như vậy vứt bỏ nàng a." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch cùng Miếp Xá Vân nhau nhau khóe miệng co giật. "Tiểu tử ngươi, vô sĩ lên, thật sự là mặt không đổi sắc." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Cái này bậy hạ, ngươi là có hiểu lầm gì đó sao?" Ta tự hỏi cũng là phẩm hạnh giỏi nhiều mặt như thế nào vô sỉ. Long Nạo Thiên nói, cái kia Đông Vũ Thiên kiêu đối ngươi thái độ, coi là chấm không rõ ràng sao? Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, ai, vậy hạ, sự tình không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng, cái gọi là thích chi sâu, hận chi cắt. Phượng Tôn Công chúa là bởi vì hoán hận tự thân hiện tại tình huống sẽ mang đến cho ta phiền phức, cho nên đối với ta biểu hiện được lạnh lùng, hy vọng ta không muốn giữ lại nàng. Phần tính nghĩa này, thật sự là lệnh ta ta cảm thấy hái nấy, a Phượng Tôn Công chúa hiện tại tình huống cũng là như thế đáng thương, là người sợ là cũng sẽ không đành lòng a. Long Nạo Thiên khẽ thở dài. Tốt, chẳng không muốn lại thảo luận các ngươi quan hệ. Nạp Lan vô mịch chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Hả, tốt a, xem ra bệ hạ cũng là có cảm xúc. Trọng tình người luôn luôn dễ dàng sầu não. Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan vô mịch nhíu môi. Nguyệt Nhi nói ngươi đang nghĩ cách là Đông Vũ Thiên tiêu khôi phục công thể. Nạp Lan vô mịch nói. Vâng. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Nghe nói nàng không muốn ngươi tương trợ. Nạp Lan vô mịch nói. Vâng. Long Nạo Thiên nói. đã nàng không nguyện ý, ngươi là sao như thế khăng khăng vì nàng khôi phục. Nạp Lan vô mịch cau mày nói cái này phượng tôn công chúa mặc dù mặt ngoài là nói như thế nhưng thực là trong lòng biết quá mức khó khăn không muốn phiền phức ta nàng càng là như thế ta càng là hãy nấy a ai long nạo thiên một mặt bất đắc dĩ nghe vậy nạp lan vô mịch lông mậy cao chặt sắc mặt có chút lạnh lùng đương nhiên mấu chốt nhất là phượng tôn công chúa đã là ta người ách chúng ta người long già cũng chính là chúng ta xích vân người đế quốc để cho nàng khôi phục công thể tương lai cũng là chúng ta xích vân đế quốc trợ lực a bệ hạ tiểu tử ta không chỉ có là vì lợi ích một người càng là cho chúng ta xích vân đế quốc long nạo thiên nói tiếp nạp lan vô mịch chậm rãi hút khẩu khí Thần sát dừng một chút. Ngươi có phần này tâm ý, ta rất cảm giác vui mừng. Nhưng, việc này vốn là khó khăn, tăng thêm Đông Vũ Thiên Kiêu tự thân cũng là cự tuyệt, không thể nghi ngờ làm cho này được chuyện không có khả năng. Chấp nhìn ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Ai, việc này ta cũng hiểu biết, cho nên cũng không quá mức chấp nhất. Trước mắt cũng chỉ là tận khả năng trợ giúp vượng tôn công chúa." Long Nạo Thiên nói. Lấy cho ý kiến, cái này Đông Vũ Thiên Kiêu không muốn để ngươi tương trợ, là bởi vì không muốn thiếu ngươi nhân tình, sợ ngươi muốn nàng lấy thân báo đáp." Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói. "Hách bệ hạ, Ngươi đây là nói móc ta sao?" Long Nạo Thiên sững sờ. "Ngươi cho rằng là chính là, chấm chỉ là cho ngươi một cái tham khảo phương hướng." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Ta, đa, đa tạ bệ hạ hảo ý." Long Nạo Thiên nói. "Đông Vũ Đế quốc phái sứ giả đến quan hệ thông gia." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Ồ, lại có việc này. Chẳng lẽ Đông Vũ Đế quốc là muốn cho Phượng Tôn công chúa cùng ta quan hệ thông gia?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch nhất thời trầm mặc, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ a. Đông Vũ Đế quốc hiện nay quốc quân Đông Vũ Chiêm Lãng muốn cưới Nguyệt Nhi là Đông Vũ về sau. Nạp Lan Vô Mịch mở miệng nói, "Cái này bệ hạ, tuyệt đối không thể đáp ứng a." Long Nạo Thiên nói, "Vì sao?" Nạp Lan Vô Mịch nói, "Cái này Đông Vũ Chiêm Lãng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, làm sao có thể đáp ứng hắn?" Long Nạo Thiên nói, "Ngươi nói Đường Đường Đông Vũ Đế Quốc Quốc Quân là cóc ghẻ?" Nạp Lan Vô Mịch khẽ miệng giật một cái, "Vâng, tại Thiên Vũ Học viện, tiểu tử ta cùng cái này Đông Vũ Chiêm Lãng có nhiều tiếp xúc. Này ngươi tuyệt đối là cóc ghẻ." Long Nạo Thiên nói, "Ngươi thì không sợ này lời truyền đến hắn trong thai sao?" Nạp Lan Vô Mịch nói, "Hắn chỉ là Đông Vũ Quốc Quân." lại không phải chúng ta xích Vân quốc quân, có cái gì tốt sợ. Bệ hạ, ngươi nói đúng không?" Long Nạo Thiên cười nói, "Hắn lại thế nào có khặc, thân phận cũng là cao hơn ngươi quý. Chỉ dựa vào như thế lý do thì cự tuyệt hắn sao?" Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói, "Bệ hạ cũng nói không sai, tuy nhiên hắn là có khặc, nhưng dù sao cũng là có khặc chi vương, địa vị cùng bệ hạ bình đẳng. Chỉ dựa vào như thế lý do cự tuyệt hắn, quả thật có chút không còn gì để nói. Ách, ta nói là, đều là nhất quốc chi quân bình đẳng địa vị, cũng không phải là chỉ bệ hạ ngươi cũng là có khặc." Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan vô mịch không nhịn được hít thật sâu một hơi, nhịn xuống nổi giận xúc động có điều, ta cự tuyệt hắn lý do là mười phần sung túc. Làm nhất quốc chi quân, cưới nước khác công chúa làm hậu, xác thực không phải cái gì nếu không sự tình. Nhưng cái này công chúa nhưng muốn nhìn là dạng gì công chúa, linh Nguyệt công chúa nói thế nào, tương lai cũng là tôn giai cường giả a nếu là đem linh Nguyệt công chúa đưa đến Đông Vũ Đế quốc, chẳng phải là trắng trắng đưa đi một tên tương lai tôn giai cường giả. Ta nói Đông Vũ chiếm lãng là cốc ghẻ mà đòi an thị thiên nga cũng không sai a. Bệ hạ, Long Nạo Thiên cười nói, ngươi như thế nào khẳng định Nguyệt Nhi tương lai nhất định có thể đạt tới tôn giai? Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, Niệm Lão, người cho là thế nào? Long Nạo Thiên hỏi hướng Niệm Xá Vân. Lão Phu chỉ có thể nói, Nguyệt Nhi nha đầu mười phần có khả năng đạt tới tuấn giai, nhưng cũng không dám hứa chắc. Niệm Xá Vân nói, cái này liền đầy đủ, nói do Niệm Lão cũng đồng ý linh nguyệt công chúa thiên tư. Hiện tại không nói linh nguyệt công chúa thiên tư, thì linh nguyệt công chúa tự thân khí chất, vô luận như thế nào cũng không phải đồng vũ chiêm lãng cái này cốc ghẻ chi vương có thể so sánh. Mà lại, linh nguyệt công chúa hiện tại càng là Nghe Nhi công chúa người thân nhất tỷ tỷ đem linh nguyệt công chúa đưa đi đông vũ đế quốc sợ là liền nghe nhi công chúa đều sẽ đi theo qua vấn đề này coi như không thể coi thường nghe nhi công chúa hiện tại có thể nói là vững vàng tôn giai cường giả nếu là đáp ứng chẳng phải là một lần đưa đi hai tên tôn giai đây đối với chúng ta xích vân đế quốc thế nhưng là tổn thất nghiêm trọng a bệ hạ xin nghĩ lại long Nạo thiên nói nô nhìn lấy long Nạo thiên lạnh nhạt biểu lộ nạp lan vô mịch hơi hơi trầm ngâm thầm nghĩ trong lòng thứ tiểu tử này quả nhiên cũng là hết sức rõ ràng chấm không có khả năng đem nguyệt nhi đưa ra cho nên tuyệt không lo lắng chương bốn hôn nhân đại sự đã như vậy Ngươi cho rằng chấm nên lấy lý do như thế nào? Cũng không thể như lời ngươi nói, trực chỉ Đông Vũ Quốc quân là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Việc này dễ làm. Bệ hạ chỉ cần nói Linh Nguyệt công chúa cùng ta sớm đã có hôn ước tại thân, liền có thể tùy tiện từ chối." Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan Vô Mịch khẽ miệng giật một cái. "Nói lời này, ngươi thật sự là mặt không đỏ tim không đập a?" Nạp Lan Vô Mịch nói. "Vì bệ hạ phân ưu, là Ngạo Thiên chức trách, vì thế không nên cảm thấy ngại ngùng." Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên thật lâu. Chớ hôm nay là chân chính mở mang hiểu biết." Nạp Lan Vô Mịch nhặt âm thanh mở miệng. "Bệ hạ quá khiêm tốn." Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan Vô Mịch không nhịn được hít thật sâu một hơi. Muốn cho chấm đem Nguyệt Nhi gả ngươi, cũng không phải không thể. Dù sao, Nguyệt Nhi cũng tán thành ngươi. Nạp Lan Vô Mịch nói. Long Nạo Thiên nhất thời sững sờ, đà tạ bệ hạ. Long Nạo Thiên không khỏi mừng lớn nói, "Nhưng, chấm có một cái điều kiện." Nạp Lan Vô Mịch nhặt tiếng nói. "Cái này bệ hạ mời nói, Nạo Thiên nhất định cố gắng hoàn thành." Long Nạo Thiên trầm giọng nói, "Chư Ngật Nhi, chấm không cho phép ngươi tiếp xúc những nữ tử khác. Ngươi chỉ có thể một lòng một dạ đối với Nhi." Nạp Lan Vô Mịch nói: "Long Nạo Thiên thần sắc cứng đờ. Như thế nào?" Nạp Lan Vô Mịch nói: "Bệ hạ, chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng?" Long Nạo Thiên cười khổ nói: "Nếu là như vậy đều làm không được, chấm lại như thế nào có thể yên tâm đem Nguyệt Nhi phó thác ngươi?" Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói: "Bệ hạ, nói thật, ta cũng muốn toàn tâm toàn ý đối Linh Nguyệt công chúa, nhưng hiện tại ta không thể làm được." Long Nạo Thiên nói: "Ồ, ý là ngươi muốn thả vứt bỏ Nguyệt Nhi?" Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói: "Không phải, tuy nhiên ta làm không được bệ hạ yêu cầu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho Linh Nguyệt công chúa." Long Nạo Thiên nói, hiện tại Đông Vũ Thiên Tiêu có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Chẳng lẽ chỉ là cái kia chưa chắc có thể khôi phục công thể sao? Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, cái này bệ hạ, nếu là Phượng Tôn Công chúa thật có thể khôi phục công thể, có lẽ ta còn có thể thả xuống được. Dù sao đúng như bệ hạ nói, Phượng Tôn Công chúa đối ta cũng là không hảo cảm quá lớn. Long Nạo Thiên cười khổ nói, ồ, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng vì sao Đông Vũ Thiên Tiêu khôi phục công thể, ngươi liền có thể buông xuống? Nạp Lan vô mịch nói nếu là phượng tôn công chúa thật có thể khôi phục công thể cái kia chính nàng cũng có thể chiếu cố tốt chính mình ta cũng sẽ không cần lo lắng quá mức nàng an uy nhưng nàng tính huống hiện nay ta thực sự thực tế không cách nào yên tâm mặc kệ bởi vì ta đối nàng có chỗ thua thiệt long nạo thiên bất đắc dĩ nói thua thiệt ngươi thiếu nàng cái gì Chẳng có thể không nhớ rõ ngươi cùng nàng có cái gì gặp nhau nạp lan vô mịch cau mày nói ách bệ hạ có thể hay không đừng hỏi được như thế tưởng tận đây là việc riêng tư của cá nhân long nạo thiên ngập đừng nói nô chẳng lẽ ngươi cùng đông vũ thiên kiêu nhưng nàng lại sao có thể có thể nạp lan vô mịch nhất thời thần sắc cổ cái một bên nhiếp xá vân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. tốt, bệ hạ không muốn suy đoán lung tung. tóm lại, bệ hạ có biết ta thua thiệt tại phượng tôn công chúa là đủ. long não thiên nói, nạp lan vô mịch nhất thời nhũ mệ trầm tư. tốt ta, ngươi đi xuống trước đi. nạp lan vô mịch mở miệng nói, vậy ta cùng linh nguyệt công chúa sự tình long não thiên trần chờ mở miệng. việc này, chấm chỉ là tùy ý nói một chút, ngươi thật đúng là cảm tưởng. ngươi biểu hiện, trâm còn có đợi con sát. nạp lan vô mịch nhíu môi, ách, cái tiêu não thiên cáo lui. long não thiên cung kính nói, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào. một lát sau, nghiệt lão. Hiện tại ngươi cho rằng tiểu tử này như thế nào?" Nạp Lan Vô Mịch nói. "Kẻ này, liền xem như bệ hạ ngươi, cũng vô pháp triệt để chưởng khống. Nhưng, lấy hắn phẩm hạnh, hẳn là cũng không cần lo lắng quá mức." Nhìn ra được, hắn đối Nguyệt Nhi nha đầu cũng là thật tâm. Niếp xá Vân nói. "Nhưng, tiểu tử này cũng là quá đa tình. Một cái Vân Mộng nha đầu, một cái Đông Vũ Thiên Kiều, lại thêm Nguyệt Nhi, hử, thật là một cái một cái đa tình loại." Nạp Lan Vô Mịch không vui hử một tiếng. "Bệ hạ, chính ngươi cũng không thua bao nhiêu đi, ngươi hậu cung cũng không ít án Niếp Sát Vân chần chờ nói. "Ách, Niếp lão, cái này có thể giống nhau sao?" chấm là cho chúng ta xích vấn đế quốc tương lai. nạp lan vô mịch nhất thời sững sờ, mở miệng nói: vâng, bệ hạ, ngươi đây là hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. nghiếp sa vân tùy ý gật gật đầu, long nạo thiên tiểu tử này quá quá nhiều tình, tuy nhiên lệnh chấm mười phần không vui, bất quá cũng tốt, chí ít đây là hắn nguy hiếp, như hắn hôm nay thật có thể làm ra quả quyết lựa chọn, chấm ngược lại là muốn lo lắng. nạp lan vô mịch nói: ừm. nghiếp sa vân gật gật đầu, tuy là như thế, nhưng đây hết thề vẫn cần thật tốt quan sát quan sát. nạp lan vô mịch nhạt tiếng nói: trở lại nạp lan linh nguyện bên này, biểu ca bệ hạ tìm ngươi có chuyện gì? bạch vân ngọc nói, Ách hôn nhân đại sự. long Nạo thiên trầm ngâm nói, nô, hôn nhân đại sự, ngươi hôn nhân đại sự. bạch vân ngọc liễu mi nhăn lại, nạp lan linh nguyệt thì là như có điều suy nghĩ. ừm. long Nạo thiên gật gật đầu, nói rõ một chút. bạch vân ngọc nhìn nạp lan linh nguyệt liếc một chút, mở miệng nói, cũng là bệ hạ muốn đem linh nguyệt công chúa gả cùng ta, tìm ta thương lượng. long Nạo thiên nói, nghe vậy, bạch vân ngọc chúng nữ nhất thời sững sờ, kéo kẹt kéo kẹt đánh giấm, loại chuyện này còn cần cố ý tìm ngươi thương lượng sao? Biểu cô cha gật đầu đồng ý là được rồi. Bạch Vân Mộng lúc này kịp phản ứng. "Ai, biểu muội, ta hôn nhân đại sự, có thể bất quá hỏi ta sao? Tiên tâm đi, biểu ca ta sẽ không lỗ hở ngươi." Long Nạo Thiên nói. "Cút, ta mới không có thèm ngươi." Bạch Vân Mộng nhất thời hơi đỏ mặt. "Ta cũng không tin bệ hạ hội vào lúc này, vô duyên vô cớ tìm ngươi nói loại chuyện này." Bạch Vân Mộng nói tiếp. "Thông minh." Long Nạo Thiên gật đầu cười nói. "Nô, no. lời này là có ý gì?" Bạch Vân Mộng nhất thời sững sờ. "Biểu muội ngươi có biết sao?" Đông Vũ chiêm lặng cái kia cốc ghẻ hướng bệ hạ để thân, muốn cưới Linh Nguyệt công chúa. Long Nạo Thiên nói, cái gì, lại có việc này? Bạch Vân Mộng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, cái này Đông Vũ chiêm lãng là ai a? Vậy mà muốn cưới tỷ tỷ? Nạp Lan Hinh nghe kinh ngạc nói, hừ, chỉ bằng hắn cũng xứng. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên nga. Bạch Vân Mộng khinh thường nói, ha ha ha, biểu mũi, chúng ta thật sự là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau a. Long Nạo Thiên cười to nói, không nên cười, ngươi cũng là cóc ghẻ. Bạch Vân Mộng nói, ách ta có kém như vậy sao? ta dù sao cũng là biểu mọi người ý chung nhân a. Long Nạo Thiên không khỏi sờ mũi một cái. Người đánh giấm, thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Vân Mộng lúc này khẽ gắt một miệng. Vậy hạ là làm sao nói? Bạch Vân Mộng nói tiếp. Bệ hạ nói, trực tiếp từ chối Đông Vũ quốc quân không tốt, cho nên dự định lấy Linh Nguyệt công chúa đã gả tại ta là lấy cơ qua loa tắc trách Đông Vũ sứ giả." Long Nạo Thiên nói. "Hả? Thì ra là thế, vậy các ngươi thương lượng kết quả như thế nào?" Bạch Vân Mộng liễu mi nhăn lại. "Việc này, ta còn đang suy nghĩ bên trong." Long Nạo Thiên nói. "Vì ta liền biết ngươi là nói năng bậy bạ." Bạch Vân Mộng lúc này khẽ gắt một tiếng. "Anh biểu mọi ngươi cái này là ý gì?" Long Ngạo Thiên nhất thời sững sờ. "Loại chuyện tốt này, ngươi hội không lập tức đáp ứng, thì biểu ca ngươi cái này tính tình, còn sẽ xem xét. Nói ra, ai mà tin a?" Bạch Vân Mộng nhíu môi. "Ai, biểu muội, ngươi có phải hay không đem ta nhìn quá mức nông cạn?" Long Ngạo Thiên cười khổ nói. "Ngươi vốn chính là như thế nông cạn." Bạch Vân Mộng hơi hơi hừ một tiếng. Một bên Nạp Lan Linh nghe cũng lả vụng trộm cười thầm. Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là cười nhẹ nhàng nhìn lấy Long Ngạo Thiên. "Kéo kẹt kéo kẹt hai các ngươi thật sự là không hiểu ta, tính toán" Việc này không nói cũng được. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói hay không đều là như thế, ngươi vẫn là không cần nói cho thỏa đáng." Bạch Vân ngậm điu môi. Sau một thời gian ngắn, trở lại Long gia. Thân ái nương tử, bổn phu quân trở về." Long Nạo Thiên vui vẻ nói. Đông Vũ Thiên Tiêu phối hợp gẩy nhẹ cằm cũ, không nhìn thẳng Long Nạo Thiên. "Nương tử, có biết hôm nay phát sinh chuyện gì?" Long Nạo Thiên cầm qua cái ghế đi vào Đông Vũ Thiên Tiêu bên cạnh ngồi xuống, một mặt hưởng thụ người người Đông Vũ Thiên Tiêu trên thân mùi thơm mát. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động, tựa hồ Long Nạo Thiên không tồn tại. Lúc này chỉ gặp một tay nhẹ nhàng đặt tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước người dây đàn phía trên cầm âm đống nhiên mà dừng lan đi Đông Vũ Thiên Kiêu mắt vượng ngưng tụ ách nương tử ngươi trước nghe ta nói hai câu Long Nạo Thiên lúc này đưa tay từ dây đàn phía trên lấy ra đối ngươi sự tình ta không có hứng thú Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói ta muốn nói là ta em vợ kia sự tình Long Nạo Thiên cười nói Xích vân Quốc quân cự tuyệt thật sao ta đã biết Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói cái này nương tử tin tức càng như thế linh thông Long Nạo Thiên kinh ngạc nói Nếu là Sích Vân quốc quân đáp ứng, ngươi có thể hưng phấn như thế trở về sao?" Đông Vũ Thiên kiêu nói. "Ai, nương tử thật sự là mắt sáng như đuốc. Thật sự là có vợ như thế, còn cầu mong gì a?" Long Nạo Thiên cảm thán nói. "Có thể lăn sao?" Đông Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Nhưng, nương tử ngươi vẫn là đoán sai một chỗ." Long Nạo Thiên cười nói. "Ồ, bổn phu quân cao hứng như thế trở về, cũng không phải là bởi vì bệ hạ cự tuyệt ta cái kia không biết tự lượng sức mình em vợ, đây là bổn phu quân trong dự liệu sự tình. Chính thức để bổn phu quân vui vẻ sự tình, ngươi tất nhiên đoán không được." Long Nạo Thiên nói. "Không có hứng thú." Đồng Vũ Thiên Kiêu đã là vẫn gãy dây đàn. Gặp Đồng Vũ Thiên Kiêu không hề hạ lệnh chủ khách, Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng vui vẻ. Biết bệ hạ muốn lấy lý do gì cự tuyệt em vợ sao? Long Nạo Thiên cười nói, "Là cái gì?" Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Đúng đấy, Linh Nguyệt công chúa đã gả người phu của ta. Ta đã sớm nói cái này em vợ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, chỉ bằng hắn trà dám cùng ta tranh giành. Ha ha ha, Long Nạo Thiên cười to nói, "Hử?" Nói xong, "Vậy liền cứ đi." Đồng Vũ Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng, "Ách, nương tử, tuy nhiên bệ hạ muốn đem Linh Nguyệt công chúa gả tại ta, Nhưng, ngươi có biết bệ hạ mở điều kiện gì? Long Nạo Thiên sững sờ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không nghĩ tới Phượng Tôn công chúa như trước đang ý Đông Vũ Chiêm Lãng sự tình, cái này Đông Vũ Chiêm Lãng tại Phượng Tôn công chúa trong lòng phân lượng cũng không nhẹ. Nhưng, nếu thật là Đông Vũ Chiêm Lãng ham hại Phượng Tôn công chúa, Phượng Tôn công chúa cần phải cũng không trở thành như thế để ý Đông Vũ Chiêm Lãng sự tình. Chẳng lẽ, trước đây Đông Vũ đế quốc sự tình thật sự là Phượng Tôn công chúa gây nên, mà Đông Vũ Chiêm Lãng độc tình chưa đối Phượng Tôn công chúa hạ sát thủ? Bởi vì hãy nãy, cho nên Phượng Tôn công chúa không muốn khôi phục công thể sao? Điều kiện gì? Đông Vũ Thiên kiêu nói trương 449, trăm bốn mươi manh mối kinh biến điều kiện chính là chỉ cần buồn phu quân từ bỏ nương tử vậy hạ liền đem linh nguyện công chúa gả tại ta long nạo thiên nhạt tiếng nói nghe vậy đồng vũ thiên tiêu nhất thời khẽ giật mình như thế sao đồng vũ thiên tiêu nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng làm sao nương tử không hiếu kỳ ta đối bệ hạ trả lời chắc chắn sao long nạo thiên nói vừa nhìn thấy ngay có gì đáng giá hiếu kỳ đồng vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói trong tay cầm âm chậm rãi ra chực chực nương tử ngươi cầm âm bán ngươi mặt ngoài lạnh nhạt ta ngươi là đoán được cái gì cảm thấy khó chịu sao long nạo thiên cười nói Đông Vũ Thiên Tiêu nhất thời khẽ giật mình, trong tay cầm điều đột nhiên đình chỉ. Hừ, tự mình đa tỉnh. Hừ lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng đứng dậy, ôm lấy cổ cầm liền quay người. Nhưng mà, a nương tử, ngươi cái này là làm sao? Long Nạo Thiên lúc này đưa tay ngăn lại Đông Vũ Thiên Tiêu. Lăn đi. Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Làm gì tức giận đâu, ta cũng là thuận miệng nói một chút, ta chỗ nào lại nghe được biết cái gì cầm âm đâu. Nương tử ngươi phản ứng này, coi như dễ dàng để phu quân ta mơ màng hết bài này đến bài khác cả. Long Nạo Thiên chê bừa. Như thế nào mơ màng, là ngươi sự tình cùng ta gì quan? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, nương tử à, vì ngươi, ta thế nhưng là đắc tội bệ hạ, ai chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta điểm ôn nu sao? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, nô, no. ngươi là ý gì? Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ giật mình, tự nhiên là ta không đắc nên bệ hạ điều kiện từ bỏ nương tử ngươi à? Long Nạo Thiên nói, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, ta không tin ngươi sẽ vì ta mà từ bỏ Linh Nguyệt Công chúa. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, đương nhiên, ngươi cùng Linh Nguyệt Công chúa đều là ta ái thể, ta làm sao có thể từ bỏ? Long Nạo Thiên nói, nói năng bậy bạ coi là ta sẽ tin sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Nương tử, ngươi đây là hoan uổng ta ạ, ta chỗ nào nói bậy? Ngươi ngược lại là nói một chút." Long Nạo Thiên nói. "Có gì lý do đáng giá ngươi vì ta từ bỏ Sích Vân Quốc quân chỗ ra điều kiện?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Ai, cái gọi là một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm a." Long Nạo Thiên cảm thán nói. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ, tiếp lấy sâu thở sâu, đã là nổi giận hơn. "Huống chi, chúng ta bây giờ sớm chiều ở chung, trong lòng sớm đã có lẫn nhau. Ngươi nói, ta lại sao có thể có thể vứt bỏ nương tử ngươi?" Long Nạo Thiên nói tiếp nói xong sao? ta mệt mỏi, tránh ra. Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi thở ngụ khí, từ trong kẽ răng gạt ra một câu: "Ách, nương tử ngươi không hiếu kỳ buồn phu quân là trả lời như thế nào, bệ hạ sao?" Long Nạo Thiên nói: tránh ra. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh giọng mở miệng lần nữa. Thuận ta, ta viện nương tử vào phòng nghỉ ngơi. Long Nạo Thiên một tay nhẹ nhàng đỡ lấy Đông Vũ Thiên Tiêu tuổi trò, vung tay. Đông Vũ Thiên Tiêu lãnh mi nhăn lại, trực tiếp tránh thoát Long Nạo Thiên tay, hướng đi phòng nhỏ. Với tình cảnh như bây giờ, vì sao nương tử ngươi vẫn có thể cao như thế tư thái? Không biết như thế hết sức dễ dàng vì chính mình mang đến phiền phức sao? Long Nạo Thiên mới đụng vào qua Đông Vũ Thiên Kiêu tuổi trò hai ngón tại dưới chóp mũi xoa xoa, một mặt hưởng thụ. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi dừng lại tốc độ. Không phải có người loại này yêu thích tự sỉ nhục bản thân mình, vì ta hộ tống sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Ha ha ha, nương tử là cho rằng có thể ăn chết ta. Long Nạo Thiên ngửa đầu cười to. Vâng, lại như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt lên một tiếng. Ách, vậy mà như thế trực tiếp không cho bổn phu quần mãn mũi. Long Nạo Thiên nói. Không sao, chỉ cần nương tử ngươi tiếp nhận cái thân phận này. Buồn phu quân cho phép ngươi tùy hứng, ai bảo buồn phu quân đúng như nương tử nói, lại sẽ như thế hưởng thụ vì nương tử mà làm dấm đạp chính mình cảm giác đâu." Long Ngạo Thiên nói tiếp. "Hừ, thật sự là vô liêm sỉ." Đông Vũ Thiên tiêu lạnh hừ một tiếng, đã là trực tiếp nhập trong phòng, đóng cửa phòng. Nô Long Ngạo Thiên lại hơi hơi trầm âm, thầm nghĩ trong lòng, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Thời gian dần dần đi qua. Một đêm, Đông Vũ Thiên tiêu trong phòng, phòng cửa đóng kín. Cầm âm rằng rặc quay lại, kéo kẹt kéo kẹt chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu tay trắng đánh đàn, Long Ngạo Kiêu ở một bên năm quả vặt. "Nương tử, vì sao tối nay như thế có nha hứng?" Long Nạo Thiên theo tại cửa cửa sổ bên ngoài, một tay chống đỡ đầu, mỉm cười nói, "Đông Vũ Thiên kiêu lại là không để ý tới Long Nạo Thiên. Nạo Kiêu, còn không cho cả ca mở cửa sao?" Long Nạo Thiên ngược lại nói, "Kéo kẹt kéo cả hai, thật sự là lấy tay bắt cá a, lệnh ta tâm lạnh a." Gặp Long Nạo Kiều không phản ứng, Long Nạo Thiên cảm thán nói, "Tỷ tỷ không là người ngoài." Long Nạo Kiều lắc đầu. Long Nạo Thiên nhất thời xưng sở, "Cũng thế, dù sao cũng là ta thân ái nương tử." Long Nạo Thiên nói, ngay tại lúc này, Long Thắng đột nhiên đến, "Thiên Nhi, ngươi tại cái này làm cái gì?" Long Thắng nói. Cha, không thấy Phượng Tôn Công chúa đang vì ta biểu diễn cầm khúc, ta tại cái này thưởng thức sao? Long Nạo Thiên nói. Ồ, vì sao không vào phòng bên trong nghe hát? Long Thắng sử sở, tiếp lấy nhìn xem trong phòng Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo Kiều liếc một chút. Đứng tại cái này dưới bóng đêm, so sánh có ý cảnh tình toán, không nói những thứ này. Ngươi trước theo ta đi hoàng cung một chuyến. Long Thắng ngắt lời nói. Ách, cái này cách giờ? Có chuyện quan trọng gì sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Lục Hoàng tử nói tìm ra một số liên quan tới cái kia người manh mối, việc quan hệ bí mật, cho nên để bệ hạ vào lúc này gọi ta tiến đến thương nghị. Long Thắng nhìn đồng Vũ Thiên kêu liếc một chút, mở miệng nói: Lục Hoàng Tử, hắn tìm ra một số manh mối, có như thế gấp gáp sao? Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc. Vâng, bệ hạ để ta hiện tại cấp tốc tiến đến, có nghi vấn gì trên đường nói đi. Long Thắng nói: Cái này cha ý là bệ hạ chưa để cho ta tiến đến a? Long Nạo Thiên trần chờ nói: Đừng dài dòng, việc này ngươi làm sao có thể không đếm sửa đến? Long Thắng duỗi bàn tay, trực tiếp nắm chặt Long Nạo Thiên phía sau cổ của não lôi kéo đi cha, không muốn kéo ta, chính ta sẽ đi, chờ chút cho ta hình tượng a. Long Nạo Thiên vội vàng nói. Long Nạo Thiên cùng Long Thắng sau khi rời đi, Tiểu Mưuội, Tộc trưởng cùng cái kia đột vô sỉ nói sự tình ra sao sự tình. Đông Vũ Thiên Tiêu đột nhiên dừng lại cầm cúc, nói, hẳn là trước đó hoàng cung bị tập kích sự tình. Long Nạo Kiều nói, ồ, hoàng cung bị tập kích. Đông Vũ Thiên Tiêu sững sờ, nghe Nạo Thiên ca ca cùng Linh Nguyệt tỷ tỷ bọn họ nói, Thánh Linh Sích Vân bị đánh cắp. Long Nạo Kiều nói, Thánh Linh Sích Vân bị đánh cắp. Đông Vũ Thiên Tiêu một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Ta Đông Vũ Đế quốc mặc dù cũng một mực hoài nghi Sích Vân Đế quốc thủ hộ thần thánh linh Sích Vân xảy ra vấn đề, lại không nghĩ tới lại sẽ bị đánh cắp. Việc này ngược lại là cổ quái. Tiểu muội, việc này không biết thuận tiện cùng ta kỹ càng nói chuyện. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Từng nghe Linh Nguyệt tỷ tỷ nói long não tiểu chậm rãi miêu tả. Hắc Nguyệt, cái này nghe đồn lại là chân thật. Trước đây Sích Vân quốc quân chỗ sắc phong Hắc Nguyệt công chúa, chính là cùng cái này Hắc Nguyệt có quan hệ vị công chúa kia. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Từng long não tiểu gật gật đầu. Có ý tứ người. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Từng nghe nhi muội muội con nhỏ hơn ta, nhưng nàng hắc Nguyệt muội phân mạnh, nắm giữ tôn giai trên đây thực lực mà lại ngây nhi muội muội nàng bạn thân học tập năng lực cũng muội phân mạnh. về sau đạt tới tôn giai ta cũng không biết có thể hay không thắng được nàng long Nạo kiều nói nhân vật như vậy ta cũng không khỏi hiếu kỳ muốn cùng một trong gặp. xem ra sích vân đế quốc thực lực so ta trong dự đoán mạnh quá nhiều đồng vũ thiên kiều nói hiện tại đế quốc thực lực cũng không phải là như tỷ tỷ suy nghĩ như vậy ngây nhi muội muội vẫn là quá nhỏ long Nạo kiều lắc đầu nô dù sao cũng mất đi xích vân đồng vũ thiên kiều không khỏi hơi hơi trầm ngâm cái này lục hoàng tử là nạp lan gấm xanh đồng vũ thiên kiều nói Tỷ tỷ cũng nhận biết hắn. Long Nạo Kiều gật gật đầu. Các đế quốc hoàng tử, ta nhiều ít có chút giải. Cái này Nạp Lan gấm xanh cho tới nay cũng không sự tiết gì, cũng chưa thấy hắn có gì biểu hiện. Không biết hắn tại cái này Xích Vân Đế quốc chân thực phân lượng như thế nào. Đông Vũ Thiên Kiêu nói, ta chỉ biết hắn là Linh Nguyệt Tỷ tỷ bảo hình, ở trong đế quốc giống như cũng không cái gì phân lượng, mà lại tươi thiếu lộ diện, ta đối với hắn giải cũng không nhiều. Long Nạo Kiều lắc đầu. Ồ, người như thế lại vào lúc này phát hiện khẩn yếu đại sự sao? Đông Vũ Thiên Kiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một bên khác, trên đường. Cha. Lục Hoàng Tử đến tột cùng là phát hiện đầu mối gì, muốn vào lúc này để ngươi chạy tới hoàng cung thương nghị. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: Ta cũng không biết việc này, ta cũng là hiếu kỹ. Trước chạy tới hoàng cung rồi nói sau. Long Thắng nói: Chúng ta vẫn luôn không thể tìm ra cái gì hữu dụng manh mối, cái này Lục Hoàng Tử lại đột nhiên tìm ra tựa hồ mười phần manh mối trọng yếu, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin à? Không phải là tìm chút lông gà vỏ tỏi manh mối, mà chuyện bẽ xé ra to à? Long Nạo Thiên nói, nhưng trong lòng thì không hiểu cảm thấy một trận quái gì. Tuy nhiên Lục Hoàng Tử là linh nguyện công chúa bảo huynh, nhưng là cha cũng là không coi trọng hắn bất quá vậy mà thỉnh cầu bệ hạ cái kia cũng hẳn là có chút phát hiện Long Thắng nói sau một thời gian ngắn trong hoàng cung thần tham kiến bệ hạ Long Thắng cùng Long Nạo Thiên Hành lễ nói không cần đa lễ Nạp Lan vô mịch nói lúc này chỉ gặp Niếp Sa Vân cùng Nạp Lan gấm xanh cũng tại trong ngự thư phòng gấm xanh hiện tại người đã tể, nói một chút đi đến tột cùng là như thế nào manh mối hội nguy hiểm cho chúng ta xích Vân Đế quốc tồn vong Nạp Lan vô mịch cao mày nói phu hoàng việc này chuyện rất quan trọng gần đây sợ là sẽ phải có đại chuyện phát sinh Nạp Lan gấm xanh một mặt ngưng trọng Ngay vậy, mấy người trong lòng không khỏi trầm xuống. Nói rõ ràng đi, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì?" Nạp Lan Vô Mịch trầm giọng nói. "Tiêu gia cùng Bạch gia nạp lan gấm xanh sâu thở sâu." "Tiêu gia cùng Bạch gia." Nạp Lan Vô Mịch không khỏi sửng sở. Nhi thần gần nhất phát hiện Tiêu gia cùng Bạch gia trong bóng tối cùng một số thần bí nhân nhiều lần lui tới. Nạp Lan gấm xanh nói, Nô, ngươi nhưng có chứng cứ?" Nạp Lan Vô Mịch hai mắt liễu lại. "Thì Long tướng quân, ngươi có thể nhận ra vật này." Nạp Lan gấm xanh lấy ra một khối ngọc bội nói, "Cái này." Long Thắng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp nhận ngọc bội mấy cái người nhất thời nhìn về phía Long Thắng, Ngọc Bội kia Long Thắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lấy Ngọc Bội quan sát rất lâu. thật có lỗi, Lục Hoàng Tử, thần tựa hồ chưa thấy qua này Ngọc Bội. Long Thắng lắc đầu, no, chưa thấy qua, như thế nào? Nạp Lan gấm xanh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. ngay tại lúc này, hai cô tuyệt cường khí tức trong nháy mắt bao phủ. Tôn giai, địch tập, mọi người nhao nhao giật mình. ngay sau đó, bên ngoài một trận tiếng la giết cấp tốc vang lên. giết ta, giết, địch tập, địch tập, a, là động, động, a a. Toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt hỗn loạn cái gì? Bọn họ vậy mà như thế nhanh động tác. Nạp Lan gấm xanh một mặt kinh ngạc. Sao sẽ như thế? Có thể nhanh như vậy rơi vào? Long Thắng vẻ mặt nghiêm túc. "Nhanh." Ra ngoài xem xét. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói, "Bệ hạ, cẩn thận. Bên ngoài khí độc tràn ập, không thể đi ra." A! Một tiếng hét thảm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. "Độc!" Long Nạo Thiên thần sắc trầm xuống. Chương 450, cung biến. "Sao sẽ như thế?" Nạp Lan vô mịch một mặt kinh hãi. Lúc này, cường hãn năng lượng đã là ở bên ngoài không trung cấp tốc ngưng tụ không tốt. Vậy hạ, lão phu tiến đến ngăn cản tôn này rải cửa giả. Bên ngoài thị vệ chỉ sợ đã là chiến vong, lão phu trực tiếp cho các ngươi mở đường đi. Niếp Sát Vân trầm giọng nói. Nói xong, Niếp Sát Vân trực tiếp mở cửa xuống ra, cường hãn khí kình tràn ra. A! Rên thảm âm thanh nao nao vang lên. Lại là tiềm tàng tại xương độc phía dưới địch nhân bị thương vong. Bốn phía xương độc cũng là theo Niếp Sát Vân cường hãn khí kình mà xô tan. Lộ ra xương độc bao phủ xuống thảm trạng. Ngay sau đó, Niếp Sát Vân cấp tốc phóng tới không trung. Xương độc này đang nhanh chóng trở về. Vậy hạ, chúng ta đi mo Long Thắng trầm giọng nói: "Ừm." Mấy người nhao nhao gật đầu. Ngay tại lúc này, hôm nay, các ngươi người nào cũng không cần rời đi." Lệnh nhạt âm thanh vang lên, hai bóng người cấp tốc đi vào Ngự thư phòng, ngăn trở đi mọi người được ra. Ngoài cửa, càng nhiều tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ đã đem Ngự thư phòng vây quanh. Đế giám tông tam trưởng lão Mâu Sở, Đế giám tông thiếu chủ Độc Thần, nhìn lấy người tới, Nạp Lan vô mịch không khỏi đồng tử co giật lại. Xích Vân Quốc quân, chúng ta lại gặp mặt." Độc Thần mỉm cười nói. Không sai khiến người ta càng kinh ngạc một màn lại là Nạp Lan gấm xanh chậm rãi lui đến Mâu Sở cùng Độc Thần sau lưng. Chết gấm say ngươi, Nạp Lan vô mịch một mặt trấn kinh. Thì ra là thế. Long Nạo Thiên thì là phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngự thư phòng bên ngoài, trên bầu trời, Niếp Sa Vân cầm trong tay trường kiếm, cực mạnh kiếm khí ngưng tụ, cấp tốc công hướng một tên cầm đao láo giả. Lúc này, láo giả trường đao trong tay phía trên đang ngưng tụ một cỗ cường hãn đao kình. Gặp Niếp Sa Vân công tới, cầm đao láo giả hai mắt ngưng tụ, cường hãn đao kình trực tiếp chém ra. Tấm lửa khí kình trong nháy mắt huyết tán mà ra. Một tiếng quát khẽ, Niếp Sa Vân một kiếm lên ra. Phong cách cổ xưa trường kiếm phía trên, thanh liêm phong chào. Trong nháy mắt Quanh một thanh âm vang lên, kêu đau một tiếng. Đối mặt chuẩn bị đã lâu cầm đau lão giả, Nghiếp Xá Vân không khỏi quẹ miệng tràn ra một tia máu tươi. Kiếm khí đao kình đã là nhao nhao hóa tiêu tan. Giờ phút này, khác một bên ông lao áo tím thần sắc đạm mạc, tay nâng màu đèn rực đỉnh, tùy ý vung lên. Nhất thời, một cỗ năng hậu dày đặc hấp vụ cấp tốc tuôn hướng Nghiếp Xá Vân. Độc. Nghiếp Xá Vân trong lòng không khỏi một bẩm. Quên thân huyền lực bình thường trong nháy mắt hình thành. Kiếm khí trong tay kình ngưng tụ, trực tiếp bổ về phía đánh tới hấp vụ. Vanh một tiếng, xương độc trực tiếp đánh tan. Xì xì xì, ăn mòn âm thanh vang lên chỉ gặp bộ phận xương độc đang xâm nhập niếp xá vân thi xuất huyền lực bình trưởng một tiếng quát nhẹ niếp xá vân trường kiếm trong tay quét qua trực tiếp đem còn sót lại xương độc sụt tan Ma vong độc tôn đế giám tông tông chủ niếp xá vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hai vị lão giả kính đã lâu không dừng kiếm tôn cầm đao lão giả nhạt tiếng nói người này chính là đế giám tông tông chủ mà ông lao hào tím ma vong độc tôn thì là thần sắc đạm mạc nhìn lấy niếp xá vân vì sao muốn đối với chúng ta xích vân đế quốc xuất thủ niếp xá vân trầm giọng nói không dừng kiếm tôn ngươi hiểu lầm bản tôn chỉ là đến đây hướng ngươi lãnh giáo một chút ta. Đế giám tông tông chủ nhàn nhạt một tiếng. Linh giáo, Cần như thế chiến trận. Niep Sa Vân nói, không dừng kiếm tôn, ngươi không dừng kiếm pháp. Hôm nay, độc không sợ linh giáo. Đế giám tông tông chủ trong tay đao một vật tình. Đúng là cấp tốc công hướng Niep Sa Vân. Ngươi, Niep Sa Vân đồng tử co rụt lại. Lúc này, một vòng hắc nguyệt cấp tốc dâng lên, lục tí ma ảnh hiện thân, bay thẳng đến bên này mà đến. Hắc nguyệt, liền từ lao phu linh giáo. Nhìn lấy cấp tốc đến hắc nguyệt, ma vong độc tôn hai mắt nhíu lại. Ma ở phía dưới, toàn bộ hoàng cung đã là hỗn loạn thương mừng. Trong thiên lao, mấy người thừa cơ dứt vào tứ hoàng tử, chúng ta tới cứu ngươi ra ngoài. Giang Dương trầm giọng nói. Giang Dương, ngươi như thế nào tiến vào cái thiên lao này? Nạp Lan Khế Ngân kinh ngạc nói. Có cái thế lực liên hệ ta, nói là thiếu tử hoàng tử ngươi. Cho nên tại hôm nay tại trong hoàng cung chế tạo đại loạn, để cho ta thừa cơ cứu ngươi ra ngoài. Giang Dương trầm giọng nói. Nô. No. Chẳng lẽ là cái tổ chức kia? Yeah? Nạp Lan Khế Ngân hơi sững sờ. Không cần nói nhiều, tứ hoàng tử, chúng ta đi nhanh đi. Giang Dương nói. Từng. Nạp Lan Khế Ngân liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ tổ chức này càng như thế đạo nghĩa bọn họ mục đích đã đạt thành, ta đối bọn hắn tới nói sớm đã vô giá trị, cần gì tốn công tốn sức tới cứu ta. trong lựu thư phòng, nghĩa tử, ngươi dám cấu kết bên ngoài tặc. nạp lan vô mịch giận dữ nói, phu hoàng a, muốn trách thì trách ngươi có mắt không trọng. ta nạp lan gấm xanh như thế nào cam nguyện khuất cho người khác hạ người. nạp lan gấm xanh nhạt tiếng nói, không nghĩ tới nhất là dạ tâm bừng bừng lại là ngươi. ngươi bây giờ gây nên, xứng đáng chúng ta xích vấn đế quốc sao? nạp lan vô mịch trầm giọng nói, ai, phu hoàng, tuổi nhỏ lúc vô luận ta biểu hiện được như thế nào ưu tú, ngươi cũng là không có nhìn nhiều ta vài lần rõ ràng ngươi là như thế yêu chuộng hoàng nội nhưng như cũ chưa bởi vậy nhìn nhiều có thai là hoàng nội bảo huynh ta vẫn như cũ thông thái dậm đem nạp lan thiên tể phế vật kia phong làm thái tử thật sự là buồn cười nạp lan gấm xanh khoẹt miệng hơi hơi vung lên thiên tể hành sự biết tròn biết méo vẫn có thể xem là một tên vương giả so sánh với ngươi hắn càng phù hợp vương giả chi đạo nạp lan vô mịch âm thanh lạnh lùng nói chế cười vương giả hắn còn chưa đủ tư cách phụ hoàng ngươi nhãn giới thì thấp như vậy sao nếu nói vương giả nạp lan thiên tề liền tứ hoàng huynh đều còn kém rất rất xa ngươi như phong tứ hoàng huynh là thái tử Có lẽ ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng, ngươi lại như thế yêu chuộng Nạp Lan thiên Tệ, ha ha ha. Nói đến phần sau, Nạp Lan gấm xanh không khỏi cười to. "Là vì cha xem thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng ngươi hôm nay nhất định có thể thành sự sao?" Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. "A, Phu hoàng, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, tiến lặng rất lâu ta sẽ ở hôm nay động thủ sao? Ngươi vẫn như cũng là đánh giá quá thấp ta. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Hết thảy sớm đã tại ta trong công kế, các ngươi tuyệt không có cơ hội." Nạp Lan gấm xanh cười nhạt nói. Nạp Lan vô mịch mấy cái người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Cha vợ a, ngươi cái này ánh mắt thật là không được a. Thái tử chọn sai không nói. Giống như ta vậy con rể tốt đến cửa, ngươi cũng không hiểu đến chân quý. Nếu là đáp ứng ta cùng linh nguyện công chúa hôn sự, hôm nay làm thế nào có thể như thế? Một bên độc thần mở miệng rêu rêu nói. Nghe vậy, một bên Long Nạo Thiên không khỏi hơi sững sờ. Độc thần, các ngươi để giám tông thực lực bây giờ sát thực cường đại. Nhưng muốn đối phó chúng ta Xích Vân Đế quốc, các ngươi tất nhiên cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Là một nữ tử, thật đáng ra không. Các ngươi hiện tại thu tay lại chuyện hôm nay, chắc có thể không so đo. Nạp Lan vô miệng nói, Phu hoàng, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, ta có thể cho bọn hắn, so ngươi có thể cho càng nhiều. Bọn họ cần muốn trả giá đắt, đều tại ta trong không chế. Hôm nay, kết quả đã đã đi trước. Nạp Lan gấm xanh nhạt tiếng nói, thật sao? Long Thắng hai mắt ngưng tụ, nhưng mà, một bên mâu sở bước ra một bước, cường hàn khí kình trong nháy mắt tuôn ra, đều đau một tiếng. Long Thắng khí tức trong nháy mắt bị cản trở, thì Long tương quân muốn nhân cơ hội phá vây sao? Không có vội hay không? Canh giờ còn sớm, chúng ta còn có thời gian có thể từ từ nói chuyện. Nạp Lan gấm xanh nhả tâm thanh cười nói, Lục Hoàng Tử, như thế xem ra Thánh Linh Sích Vân vị trí cũng là ngươi tiết lộ. Long Nạo Thiên mở miệng nói, Vâng, Nạo Thiên huynh đệ, ngươi bây giờ đoán được lại có thể thế nào đâu. Tối nay vì sao muốn đến đây? Có biết ta là có bao nhiêu coi trọng ngươi? Suy nghĩ nhiều lưu ngươi giúp ta thành tựu một phen đại nghiệp, thật sự là đáng tiếc. Nạp Lan gấm xanh khẽ thở dài, Lục Hoàng Tử, hôm nay ngươi coi như đem chúng ta giết, cũng vô pháp trưởng không toàn bộ Sích Vân Đế quốc, bởi vì ngươi không này danh vọng hào làm cả Sích Vân Đế quốc, chuyện hôm nay sẽ chỉ làm ngươi bị trong Đế quốc chúng thế lực thảo phạt. Long Nạo Thiên nói. Ha ha, Nạo Thiên huynh đệ, là muốn điều tra ta sao? Cáo chi ngươi cũng không sao. Tối nay, sớm đã cùng tứ hoàng tử trong bóng tối cấu kết tỷ Long tướng quân vì cứu tứ hoàng tử, thừa cơ phát động cung biến. Nhưng mà lại là bị Niep Lao nhìn thấu chân áp, tỷ Long tướng quân lui mà cầu thấp hơn bắt giữ bệ hạ, lấy bệ hạ tính mạng làm hiểm hộ, mang theo tứ hoàng tử chạy ra hoàng cung. Bởi vậy dẫn đến Sích Vân Đế quốc lâm vào hỗn loạn, bệ hạ mất tích như lâu không trở về, Thái tử điện hạ lại tại cung biến bên trong chiến vong. Cuối cùng, Niep Lao cùng người khác đại thần không thể không đem vẫn như cũ mở miệng không biết lục hoàng tử đẩy lên hoàng vị. Nạo Thiên Huyên đệ, phú hoàng. Kế hoạch này, các ngươi cho rằng như thế nào? Nạp Lan gấm xanh mỉm cười, chậm rãi nói. Nói đến phần sau, nhìn xem Long Nạo Thiên, lại nhìn xem Nạp Lan vô mịch, khó trách muốn để cha đến đây nghị sự. Xích vân Đế quốc cũng chỉ có cha có năng lực như thế phát động cung biến, cũng phù hợp cùng ngoại địch nội ứng ngoại hợp điều kiện. Chỉ cần trong Thiên Lao tứ hoàng tử cũng biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều có thể trở thành giải thích hợp lý. Lục Hoàng Tử ngươi tất cả tội danh đều có thể đẩy đến sạch sẽ, đây hết thảy gần như không chê vào đâu được. Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Nạp Lan vô mịch cùng Long Thắng trong lòng không khỏi sợ hãi ai, lục hoàng tử coi là nhất đại tiêu hùng, bệ hạ chưa phong ngươi làm thái tử, thì liên ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Nạp Lan vô mịch nhất thời sững sờ. Thiên Nhi, ngươi cái này nói là lời gì? Long Thắng nhướng mày. Ha ha ha ha ha ha. Nạp Lan gấm xanh lại là ngửa mặt lên trời cười to. Nạo Thiên huynh đệ, ngươi không hổ là có thể bị hoàng nội lấy thân báo đáp người, có thể được đến ngươi khen ngợi tán đồng, gấm xanh thật sự là cảm thấy mười phần vinh hạnh. Nạp Lan gấm xanh nói. Một bên độc thần nghe vậy, nhìn về phía Long Nạo Thiên ánh mắt không khỏi hàn mang lóe lên. Nhưng, chuyện này. Niếp lão sẽ không sinh nghi sao? Ngươi lại như thế nào giấu giếm được Niếp lão?" Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói. "Ha ha ha. Niếp lão, hắn chính là ta trung thành nhất thủ hộ giả, cũng là chỉ ra chỗ sai các ngươi chỗ phạm tội được mạnh mẽ nhất chứng nhân." Nạp Lan gấm xanh lộ ra một tia nhe giang cười. "Không có khả năng, Niếp lão là sẽ không hướng ngươi cái này nghiệt tử thần phục." Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. "A, Phu hoàng, Niếp lão có thể hay không hướng ta thần phục, ngươi sợ là không gặp được." Nạp Lan gấm xanh cười lạnh nói. Tử. "Ngươi dám?" Nạp Lan vô mịch một mặt kinh sợ. Tốt, nói vớ vẩn cũng nói đến không sai bị lắm, cũng nên làm chính sự. Các ngươi cũng là đang đợi cứu bình a." Nạp Lan gấm xanh mỉm cười nói. Mấy người nghe vậy, nhất thời trong lòng một bầm. "Trước đó, Long Ngạo Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thuyết phục Tỷ Long tướng quân cùng một chỗ đầu nhập vào tại ta, ta có thể lưu các ngươi nhất mệnh." Nạp Lan gấm xanh nhạt tiếng nói. "Chương 451, cùng ta tranh giành nữ nhân, ngươi chết chắc." "Long Ngạo Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thuyết phục Tỷ Long tướng quân cùng ngươi cùng nhau đầu nhập vào tại ta, ta có thể lưu các ngươi nhất mệnh." Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. Không có khả năng. Ngụy Cặc, ngươi là si tâm vọng tưởng." Long Thắng trầm giọng nói. Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt nhíu lại. "Chuyện này là thật." Long Nạo Thiên nói. "Thiên nhi ngươi." Long Thắng nhất thời sửng sở. Nạp Lan vô mịch trong lòng cảm giác nặng nề. Nạp Lan Đoạn Thanh lại là hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền lộ ra một tiếng nghiền ngẫm ý cười. "Cha, cái gọi là kẻ thức thời là tuân điển. Bây giờ cục thế đã định, chúng ta làm gì làm vô vị dễ dụa. Lấy lục hoàng tử có thể vị, tất nhiên so bệ hạ càng thích hợp quốc quân chi vị. Đối với xích vấn đề quốc cũng là chuyện tốt, vô vị ngu trùng cũng không bất cứ ý nghĩa gì." Long Nạo Thiên nói. Im ngay, như thế hôn trướng lời nói ngươi cũng nói ra được, thật là khiến là cha quá thất vọng." Long Thắng giận dữ nói, "Long ngạo thiên, chấm thật sự là nhìn là ngươi." Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói, "Bệ hạ, cục diện như vậy, chẳng lẽ ngươi thật muốn cha con chúng ta cùng ngươi mất mạng sao?" Long ngạo thiên cười khổ nói, "Hử, ngươi thật sự cho rằng cái này nghiệt tử sẽ bỏ qua các ngươi?" Nạp Lan vô mịch khinh thường nói, "À, phụ hoàng, chỉ cần cha con bọn họ tự mình xuất thủ vì phụ hoàng ngươi tiến đường, lấy đó trung thành." Ta Nạp Lan đoạn thanh tất lưu bọn họ nhất mệnh, dù sao, có thể nhận rõ cục thế, làm ra hợp lý lựa chọn người mới đáng giá ta thưởng thức. Nạp Lan đoạn thanh mỉm cười nói, Nam Mơ, hôm nay ta Long Thắng liều chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Bệ hạ, mau trốn. Ta vì ngươi đoạn hầu. Một tiếng quát lớn, Long Thắng trong cơ thể huyền lực mãnh liệt bạo phát, độc thần các loại người thần sắc hơi hơi một bầm. Nhưng mà, kêu đau một tiếng, Long Thắng khí thế nhất thời trì trệ, máu tươi từ kẹo miệng tràn ra. Nạp Lan đoạn thanh kẹo miệng hơi hơi dương lên, thắng đệ. Nạp Lan vô mịch thần sắc kinh hãi, độc. Như thế nào? Đến tận cùng là khi nào Long Thắng khàn giọng mở miệng, một mặt khó có thể tin, là ngạ bụi. Long Thắng trong đầu trong nháy mắt tránh qua Nạp Lan Đoạn Thanh cho lúc trước chính mình nhìn khối ngọc bội kia. Ha ha ha, thật sự cho rằng ta như thế có rảnh rỗi cùng các ngươi nói chuyện phiếm lãng phí thời gian sao? Nạp Lan Đoạn Thanh cười to nói. Thì ra là thế, chính là vì để cho ta triệt để chúng động. Long Thắng trầm giọng nói. Không đánh mà thắng chi binh, mới là thượng sách. Cục thế sắp định ra, ta đã cho các ngươi cơ hội, chính mình nắm chắc tốt ta sau một chốc, toàn bộ hoàng cung đem triệt để trưởng khống trong tay của ta. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. Cha, ngươi hiện tại đã biết rõ ta lựa chọn a. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Súc sinh, im ngay. Long thắng quát khẽ nói. Ngay tại lúc này, Nạp Lan đoạn thanh khẽ run lên, tiếp lấy trong đôi mắt tình quang lóe lên. Các ngươi lựa chọn thời gian đã không nhiều. Nạp Lan đoạn thanh khẽ miệng dương lên. Ai, cha, thật có lỗi. Một tiếng bất đắc dĩ, khánh một tiếng vang lên. Long Nạo Thiên đã là dạ Long kiếm ra khỏi vỏ. Long thắng cùng Nạp Lan vô mịch không khỏi đồng tử co rụt lại. Nạp Lan đoạn thanh mấy người đối xử lạnh nhạt để xem. Ngự thư phòng bên ngoài, trên bầu trời, chỉ gặp kiếm khí tung hành. Ngãp Sa vươn tay cầm phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm chiêu liên tục biến ảo. Khí thế như Hồng kiếm thế không ngừng nghỉ công hướng để dám tông tông chủ. Mà Đế Giám Tông Tông chủ trường đao trong tay liên tục huy động ngăn cản, đúng là không ngừng tránh lui né tránh. Nghiệp Sa Vân kiếm trong tay thế không ngừng, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, cái này Đế Giám Tông Tông chủ đến tuột cùng là ý gì? Chi hoãn thời gian. Khác một bên, Ma Vong độc tôn một mình chống lại Hắc Nguyệt. Từng đạo từng đạo hắc quang không ngừng đánh phía Ma Vong độc tôn. Lục tí ma ảnh cũng là điên cuồng vùng ra cường hãn khí kình. Đối mặt Hắc Nguyệt thế công, Ma Vong độc tôn lại là giật gấu va vai, không thể không toàn lực tự thủ. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Hắc Nguyệt sắp thực đáng sợ, cầm giữ có như thế mạnh một mình chiến đấu năng lực, lại không chút nào tụ độc ảnh vang. Như cái kia hắc mật chi chủ triệt để trưởng thành, có thể vì sẽ đạt tới loại trình độ nào, thật sự là không dám tưởng tượng. Hiện tại cũng không biết nàng giấu ở nơi nào. Xem ra chỉ có thể toàn lực trì hoãn. Một hồi xe qua, lão phu lan truyền tại bốn phía thuốc dẫn liền có thể phát huy tác dụng. Lại là đúng chiến một lát. Niếp Sa Vân động tác đột nhiên trì trệ. Đế giám Tông Tông chủ thấy thế, khóe miệng giương lên. Trường đao trong tay sắc bén công ra. Như thế nào? Niếp Sa Vân đồng tử co rụt lại, cấp tốc tránh lui. Một đạo lanh mang tránh qua. Một tia huyết châu vẩy ra. A. Niếp Sa Vân một tay che đầu chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn tương mừng, không dừng kiếm tôn, chúng ta luận bàn cũng kém không nhiều kết thúc. đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói. lúc này, niết xa vân trong ý thức một thanh âm không ngừng vang lên. niết lão, niết lão, vậy bản thân ta sử dụng, niết lão, vậy bản thân ta sử dụng, vậy bản thân ta sử dụng. lục hoàng tử, như thế nào? niết xa vân trong lòng đúng là dâng lên một cỗ thần phục xúc động. a, sao sẽ như thế? các ngươi đối với ta làm cái gì? a, bệ hạ, nguy hiểm, đi mau, đi mau một thanh âm vang lên hoàn toàn toàn bộ hoàng cung nổ hống phát ra, nghiếp sa vân cắn răng áp chế trong cơ thể dị trạng, toàn lực công hướng đế giám tông tông chủ, không dừng kiếm tôn, triệt để bên trong lão phu cổ tâm thần phục, ngươi có thể kiên trì bao lâu? ma vong độc tôn một bên ngăn cản hắc nguyệt thế công, nhà tâm thanh mở miệng, hoàng cung một chỗ, sư tôn, phu hoàng nạp lan linh nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, tỷ tỷ, nghe nhi thật là sợ, nạp lan hình ngây nhỏ giọng nói, có tỷ tỷ tại, không cần lo lắng, nạp lan linh nguyệt tan đuổi, cầu linh hoàng phi cũng ở một bên một mặt lo lắng, tiểu nha đầu, lưu ở chỗ này, không cần lo đi có tổ phụ ở đây bảo hộ các ngươi, ngươi chỉ cần toàn lực khống chế hắc nguyệt chống cự ngoại địch là được. Nạp Lan ý huyền trầm giọng nói. Lúc này tại nạp lan linh nguyệt mấy người chỗ, phụ cận đã có không ít thi thể. Ừm, tổ gia gia. Nạp Lan huynh nghe gật gật đầu. Hoàng tổ phụ, linh nguyệt tiến đến tìm kiếm tình huống, nghe nhi các nàng thì nhờ ngươi. Nạp Lan linh nguyệt mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ta cũng không thể để ngươi làm loạn. Cho ta an phận lưu ở chỗ này, lấy thực lực ngươi, khả năng giúp đỡ đến cái gì không? Hiện trong cung hỗn loạn tương bừng, ngươi sẽ chỉ thêm viền. Nạp Lan ý huyền lắc đầu. Nhưng nạp lan linh nguyệt trong lòng bất an ngươi nếu là tự nghĩ có thể thắng được tổ phụ ta, ta liền để ngươi rời đi. Nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi cùng tiểu nghe nhi đã sớm bị chế trụ, khi đó mới là chân chính vạn sự thôi vậy. Nạp Lan ý huyền nói. Hoàng tổ phụ không cần nhiều lời, ngươi bây giờ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt tiểu nghe cũng là lớn nhất hỗ trợ. Bên ta nhập quan, liền lại gặp phải loại chuyện này, thật sự là bực bội. Nạp Lan ý huyền lắc đầu. Ai, phiến phất hoàng tổ phụ ngươi. Nạp Lan linh nguyện không khỏi khe than thở một tiếng. Hoàng cung các nơi kịch chiến không ngừng, ngoài cung viện binh nho nho chạy đến. Trong ngự thư phòng. Niết lão. Tại niếp lao âm thanh vang lên lúc, nạp lan vô mịch trong lòng không khỏi trầm xuống. Nạp lan đoạn thanh kẹo miệng ý cười càng lúc càng rõ ràng. Cha, vẫy hạ, thật có lỗi. Long não thiên ngữ khí trầm xuống, che mắt miếng vải đen mỏng hái một lần. Nhất thời, một cổ bá đạo uy áp mãnh liệt mà ra. Ta dị chi đồng tử bỗng hiện. Mọi người ở đây ngao ngao kinh hãi. Cường hàn khí kình từ long não thiên thân thể trong nháy mắt bạo phát. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Chỉ gặp long thắng cùng nạp lan vô mịch ngao ngao bị bước lui. Trấn cực diễn khôn tiềm long trận. Một tiếng quát khẽ chín cái long hình mục điêu từ trong nháy mắt long nạo thiên trong tay ném ra ngoài đồng thời long nạo thiên tả dị chi đồng tử quét qua nạp lan đoạn thanh ba người bá đạo uy áp đống nhiên bạo phát tiêu đau một tiếng nạp lan đoạn thanh thần sắc trong nháy mắt trắng bệnh khẽ miệng chảy máu một cỗ tử ý không khỏi tự tâm đầu tuôn hướng độc thần cùng mâu sở tâm bên trong thì là dâng lên vô hạn ý sợ hãi mà một mảnh rừng cây kéo đã là tại bốn phía hình thành đem long thắng cùng nạp lan vô mịch ngăn cách bên ngoài chân pháp mâu sở hai mắt giữ lại ba vị hôm nay coi như các ngươi không may chấn nhiếp tâm hồn âm thanh vang lên Long não thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tránh về nạp lan đoản thanh, không tốt. Độc thần cùng mâu sở nho nhau dần mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà tại độc thần cùng mâu sở động tác trong nháy mắt, long não thiên thế công trong nháy mắt chuyển biến, đúng là thẳng đến độc thần. Cái gì? Độc thần nhất thời đồng tử co rụt lại, trường đao nên ra. Cùng ta tranh giành nữ nhân, ngươi chết chắc. Nhàn nhã tâm thanh vang lên, long não thiên trong nháy mắt tới gần độc thần, lanh mang thời gian lật lội, đêm rồng lượn vòng vẽ tước, thần diệu kiếm kỹ bốc hiện, đinh đinh đinh, ngay cả tiếng vang vội vàng nên chiêu độc thần trong nháy mắt bị áp chế trong lòng sợ hãi không hiểu tiểu tử ngươi quá cản trở một tiếng quát lớn trong nháy mắt kịp phản ứng ngô sơ đã là cường hãn một kiếm cấp tốc công hướng Long Nạo Thiên Huyền Đế cao gia uy thế thẳng đến Long Nạo Thiên mệnh môn lúc này một đạo huyết châu từ độc thần trên mặt vạch ra đối mặt mâu đánh tới một kiếm Long Nạo Thiên thế công trong nháy mắt chuyển đổi cực bộ vừa lui xoay kiếm hóa cảnh tiêu đau một tiếng khoe môi máu tươi tràn ra Long Nạo Thiên bay ngược mà ra trong nháy mắt chui vào tại bốn phía hình thành rừng cây héo bên trong các ngươi chậm rãi chờ chết đi. Ha ha ha, cười to một tiếng vang lên. Tại Mâu Sở chuẩn bị truy kích thời điểm, rừng cây héo bên trong cựu đầu khí thế mãnh liệt mộc long thoát ra. Cấp tốc công hướng Mâu Sở ba người, là sắp trận. Không tốt. Cựu đầu mộc long cường hãn khí tức nhất thời làm Mâu Sở đồng tử co rụt lại. Mâu Sở cùng độc thần nhau nhau né tránh. A, một tiếng rú thảm. Nạp Lan đoạn thanh bị bên trong một đầu mộc long trực tiếp vây qua. Nhưng mà, như thế nào? Nạp Lan đoạn thanh hoảng hốt phát hiện mình đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không đúng. Huyền ảo. Đây là huyết trận. Mâu Sở trong nháy mắt kịp phản ứng. Lúc này, Mâu Sở cùng Độc Thần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cường chiêu bên ra. Một tiếng bạo hưởng, bốn phía rừng cây héo trong nháy mắt tiêu tán, cũng là bị Mâu Sở cùng Độc Thần cường lực phá giải. Lúc này, trong Ngự thư phòng đã là không thấy Long Nạo Thiên ba người bóng dáng. Mau đuổi theo. Nạp Lan Đoạn Thanh trầm giọng nói. Tại Nạp Lan Đoạn Thanh đi vào Ngự thư phòng bên ngoài lúc, chỉ gặp bốn phía đầy đất thi thể, Long Nạo Thiên ba người đã là chẳng biết đi đâu. Đáng chết. Độc Thần không khỏi thở mắng. Không cần tức giận, cục thế đã định, bọn họ đi không? Bọn họ bây giờ có thể cầu viện đối tượng chỉ có tám hoàng muội bên kia chỉ cần bọn họ dám tiến về tám hoàng muội bên kia, tất sẽ gặp phải chúng ta phục binh lôi đỉnh một kích. Ngoài cung thế lực này cũng bị chúng ta ngăn chặn, bọn họ mọc cánh khó thoát. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, trên bầu trời, một bóng người dần dần rơi xuống Nạp Lan Đoạn Thanh ba người trước mặt, lại là một mặt đạm mạc Nghiệp xá Vân. Ma Ma võng độc tôn cùng đế giám Tông Tông chuột thì là trên không trung liên thủ áp chế Hắc Nguyệt. Nghiệp lão. Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn về phía Nghiệp Sát Vân, lộ ra một tia cười nhạt ý lục hoàng tử Nghiệp Sát Vân cung kính nói, ánh mắt bên trong lẫn ẩn tránh qua một tia giãy rủa. Tìm thấy được bọn họ khí tức sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Không hiện tại có mấy cố khí thức chính hướng hoàng cung bốn phía bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. niếp xá vân lắc đầu. nô. nạp lan đoạn thanh hơi sướng sở. phân binh mà chạy. chúng nhát pháp. xem ra bọn họ cũng là rõ ràng cục diện, biết hoàng cung bọn họ đợi không được, muốn theo ngoài cùng tìm cơ hội. như thế liền muốn trốn sao? có thể không dễ dàng như vậy. nạp lan đoạn thanh hai mắt nhíu lại. độc thần hình, cấp tốc mời tôn tổ cùng ma võng độc tôn cùng các người đề giám tông mấy vị trưởng lao phân biệt truy kích những cái kia trốn hướng ngoài cung người. hoàng cung có niếp lão cùng độc thần, mưu lão các ngươi áp trận. bọn họ tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay ta nạp lan đoạn thanh trầm giọng nói, tốt, long ngạo tiên, ngươi phải chết. Độc thân một mặt giữ thận vừa lao mặt phía trên đỏ tươi kiếm ngân. chương 452, trên cổ đầu người, thiên khuyết tông bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. trong trận pháp, to lớn bình sứ bên trong chỉ gặp xích vân phun trào, bình sứ một bên là một bàn đầu gối tại đất hắc bào bóng người, chính là thiên khuyết tông tông chủ. tại mọi người toàn lực hành động sau cường hãn năng lượng không ngừng tại trong trận pháp lưu tụ. đột nhiên, giang giác, giang giác, từng đạo từng đạo vết rách tại bình sứ phía trên hiện hiện. cuối cùng, khanh một thanh âm vang lên bình sứ trong nháy mắt bạo liệt, xích vân chi khí mãnh liệt mà ra, cấp tốc tuân hướng hắc bào bóng người, thành tiệu, hoặc một hành bọn người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. lúc này chỉ gặp hắc bào trong nháy mắt ta vọt, thiên khuyết tông tông chủ trong cơ thể thân thể đúng là trực tiếp tán loạn biến mất, thay vào đó là xích vân chi khí không ngừng ngưng tụ thành hình, tại xích vân chi khí triệt để tràn vào hắc bào bên trong lúc, chói mắt cường quang nương theo cường hãn năng lượng tại trong trận pháp trong nháy mắt tuôn ra, Quay một thanh âm vang lên, đến tiếng kêu đau đớn, bốn phía thi pháp giả nhao nhao khe miệng chảy máu, trực tiếp bị đẩy lui. Quang mang tan hết, trong trận pháp Thiên khuyết Tông Tông Chủ khí tức đầy đủ, đường chậm rãi đứng lên. Tông chủ, thật thanh kiệu. Hoắc Mộ Hành mọi người nhất thời một mặt kinh hỉ. Ngay tại lúc này, tiêu đau một tiếng. Thiên khuyết Tông Tông Chủ trên thân khí tức trong nháy mắt trì trệ. Tông chủ, Hoắc Mộ Hành nhất thời kinh hãi. Cấm chế, Khan Khan Thanh Âm tự hắc bảo bên trong vang lên. Xích Vân nội thành, tứ hoàng tử, vì sao chúng ta muốn thừa cơ thoát khỏi bọn họ? Giang Dương nghi ngờ nói. Hiện tại tùy bọn hắn rời đi là sống, chính chúng ta đào tẩu cũng là sinh. Cung mù quăng theo hắn người ăn bài, sao không tự do tìm ra đường? Nạp Lan Khế ngẩn nói: "Cái này hiện tại chúng ta thế đơn lực bạc, chính cần trợ lực thời điểm." Giang Dương Trần chờ nói: "Không có chút giá trị ta, thật giá trị đến bọn hắn vận dụng như thế chiến trận đem chọn cái hoàng cung trở mà sao?" Nạp Lan Khế ngấn hai mắt liễu lại: Xác thực, như chỉ là cứu người, động tính này không khỏi quá lớn. Hiện tại trạng huống này, càng giống như là muốn đem hoàng cung trực tiếp đánh xuống chẳng lẽ bọn họ cứu người có khác mục đích?" Giang Dương nướng mày: "Việc này, tối nay về sau có lẽ liền có thể biết được, hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm an toàn cho đi." Nạp Lan Khế ngẩn nhạt tiếng nói. Không lâu sau đó, Long Thắng Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan khế ngấn mưu đồ bí mật bắt giữ quốc quân tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong cung, sư tôn thật sự là tỷ Long tướng quân cùng Nạo Thiên công tử bọn họ gây nên sao? Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói. Vâng. Niếp Sa vân gật gật đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi trầm mặt rất lâu. Nhưng bọn họ sao có thể cùng tứ hoàng huynh cấu kết? Việc này phải chăng có kỳ quặc? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Vi sư cũng không biết cha con bọn họ cho tới nay lời nói và việc làm đều biểu hiện được như thế trung thần nghĩa sĩ chính trực, thì liền Vi sư đều bị đều giấu diếm được đi. Ngụy Không Gia cũng là dấp tâm hại người cái này Long Ngạo Thiên tiếp cận Nguyệt Nhi nha đầu ngươi rất lâu, sợ là cũng là vì tranh thủ tín nhiệm. Niếp Xá vẫn nói, cùng Ngạo Thiên công tử ở chung đến nay, Linh Nguyệt mặc dù cũng hiểu biết hắn có rất nhiều tâm kế, nhưng lấy Linh Nguyệt đối Ngạo Thiên công tử giải, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không được việc này. Sư tôn, cái này bên trong sợ là thật có kỳ vọng. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, việc này cũng ngươi không muốn lại hỏi, đúng là bọn họ gây nên, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý. Hiện trong cung đã mất người có thể quản sự, ngươi có lẽ có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Niếp Xá Vân nói. Thốt a, Linh Nguyệt cáo lui. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì một kia bao hàm loạn, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như thế? Long thúc cha cùng Lãng Thiên công tử như thế nào vô duyên vô cớ thì cùng tứ hoàng huynh lưu đồ bí mật. Hiện tại cũng không biết phụ hoàng bọn họ đi nơi nào, ai ngoài hoàng cung, một trong mất. Chúc mừng ngươi, xích Vân quốc quân. Độc thần dẫn theo một người đầu đi vào Nạp Lan Đoạn Thanh trước mặt, đầu người này đúng là Nạp Lan vô mịch. Nhìn lấy Nạp Lan vô mịch trên cổ đầu người, Nạp Lan Đoạn Thanh thần sắc hơi hơi phức tạp. Ai, phụ hoàng a Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. Ngươi có đoán nghiệm sao? có lẽ ngươi cảm thấy chết không nhắm mắt nhưng cái này hoàng vị rơi xuống ta trên tay lại là ngươi suốt đời chuyện may mắn cùng tương lai chớm mắt nhìn lấy xích vân đế quốc tại thái tử trong tay suy yếu ngươi còn không bằng đem hoàng vị chuyển cho ta sớm một chút thiên nghỉ nạp lan đoạn thanh than nhẹ một tiếng độc thần huynh đem vũ hoàng đứng đầu buông xuống ta muốn vì phụ hoàng tìm phong thủy bảo địa sắp xếp cẩn thận nạp lan đoạn thanh đối độc thần nhạt tiếng nói nghe vậy độc thần trực tiếp cầm trong tay đầu người đặt lên bàn nếu không có, có các ngươi hỗ trợ ta cũng tại không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn thành sự hiện tại cũng chỉ kém đem cục thế ổn định nạp lan đoạn thanh nói. Việc này còn chưa kết thúc, cái này Long Ngạo Thiên cùng Long Gia tộc lớn lên tựa hồ chạy đi. Độc thân lạnh giọng nói, nô, trốn. Nạp Lan đoạn thanh nao nao, vâng, bọn họ phân binh mà chạy, cũng chỉ có cái này Xích Vân quốc quân một thân Long Bảo vô cùng dễ thấy, bị tông chủ phát giác trực tiếp đánh giết. Chúng ta tuy nhiên cũng chưa binh truy sát, nhưng vẫn như cũng là bị đào tẩu một số người. Có lẽ cái này Long Ngạo Thiên cùng Long Gia tộc lớn lên liền ở chính giữa. Mâu Sở mở miệng nói, Long Ngạo Thiên bị han trốn, ngược lại là có chút phiền phức. Nạp Lan đoạn thanh nhắm mắt, khe nướng mày chúng ta đề giám tông đã phái người canh giữ ở Long Gia bốn phía, chắc chắn sẽ không để bọn hắn trở lại Long Gia cầu viện. Mâu sở trầm giọng nói, nên không tác dụng quá lớn, lấy cái này Long Nạo Thiên nhưu trí sẽ ở loại tình thế này lần sau Long Gia cầu viện khả năng không lớn. Nạp Lan đoạn thanh mở mắt ra, nhặt tiếng nói, cái này Long Gia tộc lớn lên chúng độc tôn độc, nếu không nghĩ cách cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mâu sở nói, có lẽ bằng không bọn hắn cũng sẽ không chưa canh giữ ở phụ hoàng bên người. Xem ra là cái này Long Gia tộc lớn lên đã thành đánh vác, Long Nạo Thiên tại phụ hoàng cùng phụ thân hắn ở giữa làm ra lựa chọn. Nạp Lan đoạn thanh nói. Long Nạo Thiên không chết, ta khẩu khí này nuốt không nổi. Độc Thần sờ sờ trên mặt vết sẹo, trầm giọng nói. À, một tên Huyền Quân Chi Cảnh, có thể tại hai tên Đế Giai cường giả trước mặt đả thương người, hơn nữa còn cứu người đảo tàu. Khẩu khí này xác thực khó có thể nuốt xuống. Là ta đánh giá thấp Long Nạo Thiên thực lực, thật sự là ngoài dự liệu. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai hẳn là họa lớn trong lòng. Đặt tới Đế Giai đến nay, chưa bao giờ gặp qua làm cho lão phu cảm thấy áp lực Huyền Quân Chi Cảnh. Loại kia theo đấy lòng hoảng sợ, tuy nhiên chỉ là trong ngay mắt, nhưng cũng là làm cho người khó có thể tin. Liên xem như hiện tại thiếu chủ cũng không từng cho ta loại cảm giác này." Mâu Sở trầm giọng nói. Nô cái loại cảm giác này, hồi tưởng lại trước đó Long Ngạo Thiên bước tới sát ý, nạp Lan Đoạn Thanh trong lòng cũng không khỏi phát lên một hơi khí lạnh. Người này, nhất định phải nhanh trừ bỏ. Nếu không, chờ hắn trưởng thành, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, ta tuy là chưa kịp phản ứng, vội vàng ứng chiêu, nhưng vô luận như thế nào cũng không trở thành bị một tên huyền quân chi cảnh áp chế." Độc thân lạnh giọng nói, cũng là nhớ lại trước đó cái kia cô bị áp bách cảm giác sợ hãi. Nếu là có biết hắn đã là huyền quân chi cảnh, ta cũng không trở thành không có chút nào phòng bị lúc đó liền có thể toàn lực xuất thủ đem giết chết. Độc thân nói tiếp, đáng tiếc, nghĩ không ra hắn vậy mà giấu sâu như vậy, trước đó lại chưa bao giờ tránh thức triển lộ không thực lực. Tựa như bọn họ cũng không dự liệu được hội nã quỷ trong tay ta. Nạp Lan đoạn thanh than nhẹ một tiếng, để hắn cùng Long gia tộc lớn lên chạy đi. Ngươi bây giờ là như thế nào tính toán? Độc thân nói, trốn liền trốn, hiện tại cục thế đã trưởng không trong tay ta. Ta hội để bọn hắn ngồi vững tội danh, sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Đúng, ta cái kia tứ hoàng minh cũng trốn, xem ra ta những cái kia thủ hạ vẫn là ứng phó không hắn. Cũng tốt. Vậy liền để hắn gánh vác lấy tội danh, chầm luân trong lúc chạy trốn thời gian đi. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói: "Nhưng, cái này Long Nạo Thiên một ngày chưa trừ diệt, ngươi có thể an tâm sao?" Độc Thần nói: "Để hắn đào thoát, trong thời gian ngắn muốn đem trừ bỏ, cũng không phải là chuyện dễ. Đợi ta đem trước mắt sự tình giải quyết triệt để, thuận lợi đăng vị, sẽ giải quyết cái này Long Nạo Thiên đi. Hiện tại, chỉ cần đem hắn cùng Sích Vân thành hạch tâm thế lực liên hệ ngăn cách là đủ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng lật không nổi sóng." Nạp Lan đoạn thanh lắc đầu: "Ta chuẩn, chuẩn bị tòng Long nhà xuất thủ, mau chóng đem hắn bức đi ra." Thứ không dám giấu giếm ta hiện tại đã ở tay việc này. Độc thần trầm giọng nói. Nô, Long gia hiện tại không thể tùy tiện động. Nạp Lan đoạn thanh hơi sững sở. Yên Tâm, ta có biết ngươi bản tính là gì, ngươi còn cần Long gia lực lượng. Mà ta chỉ cần tòng Long nhà mang đi mấy người a. Độc thần nhạt tiếng nói. Mang đi mấy người. Nạp Lan đoạn thanh nói. Long nạo thiên mấy vị trí thân. Độc thần nói. Nô cái này Long nạo mềm mại Nạp Lan đoạn thanh khẽ như mày. Tham lam tiểu nha đầu này sao? Sát thực, liền xem như chúng ta đề giám tông cũng muốn đem biến thành của mình. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn hợp tác, không ra cái gì sai lầm đợi ta đem cái kia Long Nạo Thiên giải quyết, tự nhiên sẽ đem nàng hoàn chỉnh đưa về. Độc Thần nói, được. Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu, chỉ là lấy cái này Long Nạo Thiên tính cách, phương pháp này không biết phải chăng là hữu dụng. Bởi vì ta cũng không triệt để thăm dò người này, Thánh ảnh Thiên giấu vết sự tình, thế nhưng là để cho ta đối với hắn có thật nhiều mới cái nhìn. Nạp Lan Đoạn Thanh nói tiếp, nếu là vô hiệu, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạng. Không gì hơn cái này vừa đến, người này cũng khó đối phó hơn, bởi vì hắn cũng đầy đủ tâm ngoan. Độc Thần hai mắt yếu lại, như thế ngươi thì thử một lần đi. Ta cũng là muốn nhìn một chút hắn hội là loại nào phản ứng." Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, "Chờ mong đi, hiện tại phải chăng nên nói nói ta cùng Linh Nguyệt công chúa sự tình?" "Anh vợ." Độc Thần đột nhiên khẽ miệng dương lên, "Độc Thần huynh, việc này bây giờ nói cùng, làm quá sớm. Nhưng, ta cam đoan, đợi ta đang vị về sau, chắc chắn sẽ nghĩ cách đem Hoàng muội gả ngươi. Việc này nếu là quá nóng nảy, để Hoàng muội phát hiện manh mối, sợ là sẽ phải vừa đến phản. Qua một thời gian ngắn, ngược lại là có thể trước nói một chút ta cùng Quý Tông hắn hợp tác công việc. Các ngươi cần thứ gì, ta tận lực thỏa mãn." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói: "Minh Bạch, mỗi người tính hậu giai âm ba, mời." Độc Thần cười nhạt nói: "Mời." Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Độc Thần, bọn người sau khi rời đi." Nạp Lan Đoạn Thanh quay người nhìn về phía trên mặt bàn đầu người. "Đế Giám Tông có ma vong độc tôn Cổ Tâm Thần Phục long nạo mềm mại các ngươi thực sẽ hoàn chỉnh đem đưa về sao?" "Cũng được, với ta mà nói, mấu chốt nhất là ta cái kia tám hoàng ngự, Hắc Nguyệt. Tại chưa đem tám hoàng ngự triệt để lôi kéo trước, ta như thế nào lại tùy tiện đem tất hoàng ngự đưa vào các ngươi Đế Giám Tông?" Cổ Tâm Thần Phục là ma vong độc tôn độc, ma vong độc tôn tất nhiên có năng lực giải trừ đến lúc đó niếp lão còn có thể là ta trưởng không sao? độc thần nạp lan đoạn thanh nhạt tiếng nói về phần long nạo thiên phụ hoàng a ngươi lần này ánh mắt ngược lại là nhắm ngay Ngươi này nếu là có thể làm việc cho ta đối ở hiện tại tình thế ta cũng có thể càng tiện đem hơn nắm đế Giám tông trung quy là ngoại nhân tương lai có thể hay không mượn thất hoàng nội chi lực để chi trở thành ta trung thực trợ lực vẫn là không thể biết được hiện tại liền để đế Giám tông thân từ xuất thủ để bọn hắn vì ta tìm tòi trước khi hành động nhìn cái này long nạo thiên phải chẳng có lưu giá trị nạp lan đoạn thanh nói tiếp ngô phụ hoàng đang vì ngươi tìm cái chỗ an thân trước trước hết để cho ngươi gặp ngươi một chút tốt thái tử đi nạp lan đoạn thanh chậm rãi cầm lấy trên bàn đầu người khoẹt miệng lộ ra một kia cười nhạt ý một bên khác thiếu chủ cái này nạp lan đoạn thanh cũng không phải dễ dàng thương lượng người phải đề phòng nhiều hơn dù sao hắn trước đây còn cùng khác một cố cường đại thế lực có chút hợp tác mâu sở nói chỉ nên nắm chắc tốt không dừng kiếm tôn trên thân độc tin tưởng cái này nạp lan đoạn thanh cũng hiểu biết nên như thế nào cùng chúng ta thương lượng độc thân nhạt tiếng nói hiện tại chúng ta vẫn là trước đem cái kia long não thiên giải quyết đi đó lấy độc thần hai mắt nhíu lại chương bốn trốn nhất âm thầm dậy trong lao trong lồng giam, một người tứ chi bị thô to xích sắt một mực khóa lại, này người thần sắc vẻ vải, hỏa quang nhỏ yếu sau thấy rõ người này bộ dáng, đúng là nạp lan thiên tể. rất lâu, đi đi đi tiếng bước chân từng tiếng vang lên, nạp lan thiên tể thần sắc chấn động, hỏa quang dần dần sáng lên, chỉ gặp nạp lan đoạn thanh dẫn theo nạp lan vô mịch đầu lâu chậm rãi đến, sáu hoàng đệ, Ngươi. nạp lan thiên tể không khỏi hai mắt mở to, đại hoàng huynh, hoàng đệ mang phụ hoàng tới gặp người, nhìn thấy phụ hoàng còn không mau mau hành lễ, nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói, người, xuất sinh, dám lưu hại phụ hoàng, thả ta ra. Thả ta ra, ta muốn giết ngươi." Xích sắt tiếng va chạm liên tục vang lên. Nạp Lan Tiên Tệ nhất thời dãn sức dãy rủa. "Chậc chậc chậc. Đại hoàng huynh, để ngươi hành lễ mà thôi, cần gì kích động như thế?" Nạp Lan đoạn thanh lắc đầu. "Ngươi tên xuất Sinh này, nguyên lai like ngươi mới thật sự là hậu trường há thủ. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành." Nạp Lan Tiên Tệ giận dữ hét. "A, chết không yên lành sao? Biết ta tại sao muốn lưu ngươi một đầu tiện mệnh sao?" Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. "Thả ta ra, thả ta ra." Nạp Lan Tiên Tệ hét lớn. "Ai?" Phế vật trung quy là phế vật, nếu không phải là con trai trưởng, ngươi thật sự là không có chút nào tư cách làm phía trên thái tử vị trí này. Nạp Lan Đoạn Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi cái này xoán vị cướp ngôi xuất sinh, có tư cách gì đánh giá ta? Nạp Lan Thiên Tề nổi giận mắng, xoán vị cướp ngôi, đó cũng là ta bản sự, muốn trách thì trách các ngươi quá vô năng, không người là đối thủ của ta. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, âm hiểm tiểu nhân, cũng dám ở này khoa trương mà nói. Nạp Lan Thiên Tề nói, so với tứ hoàng huynh, ngươi kém đến thật không phải một mảnh nửa điểm à chúng ta xích vân đế quốc có ngươi dạng này thái tử. Ta thật sự là cảm thấy xỉ nhục, càng không nói đến muốn ta khuất tại ngươi phía dưới. Nạp Lan đoạn thanh bất đắc dĩ nói, ngươi tứ hoàng đệ cũng là bị ngươi xúc sinh này chỗ hãm hại. Nạp Lan thiên tể giận dữ nói, hãm hại thật sự là buồn cười, ngươi lại ngu muội cũng không thể như thế, ai chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ngươi Nạp Lan thiên tể vốn là tứ hoàng huynh hàng đầu trừ bọn mục tiêu sao? Ta cũng bất quá là mượn tứ hoàng huynh cái này cầu nối, tiếp xúc đến hắn liên hợp thế lực a không thể không thừa nhận, ngươi cũng là tốt số, ba lần bốn lượt đều có thể trốn qua thử kiếp, xong đến bây giờ điểm này ngược lại để ta có chút ghê ghét cho nên ta dứt khoát để ngươi tiếp tục cầu thả sống sót. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Xuất sinh, ngươi không dùng đến ý, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nạp Lan Thiên tể giọng căm hận nói. Báo ứng, đại hoàng minh, ta cũng là vì chúng ta xích Vân Đế quốc tương lai a cái này cũng tiêu rồi đến báo ứng sao? Rõ ràng có năng lực, nếu là trơ mắt nhìn lấy xích Vân Đế quốc hủy ở ngươi phế vật này trong tay, ta chẳng phải là muốn bị trời phạt? Ha ha ha! Nạp Lan Đoạn Thanh cười to nói. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi hành vi phạm tội sớm muộn sẽ bị công khai xuất hiện. Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói. A. Vậy ngươi chậm rãi cầu nguyện, ngày này có thể thu ta đi. Một thân tu vi đã phế bỏ ngươi, thế nhưng là từ đầu đến đuôi phế nhân, cũng chỉ có thể ở đây yên lặng cầu nguyện trời xanh. Ta lưu lại ngươi, bất quá là vì để ngươi chứng kiến chứng kiến, ta Nạp Lan đoạn Thanh lại như thế nào để xích Vân Đế quốc đi đến huy hoàng nhất đường. Đối lại ngươi tự ti mặc cảm về sau, tốt đi xuống hướng phụ hoàng báo cáo. Hiện tại, ngươi liền hảo hảo tại cái này cầu thả còn sống. Đợi ta triệt để trưởng không xích Vân Đế quốc, ta hội thỉnh thoảng dắt ngươi đi ra đi một chút. Nạp Lan đoạn Thanh cười nhạt một tiếng, quay người mà đi. Súc sinh, ta hội nhìn lấy ngươi lọt vào báo ứng. Nạp Lan Thiên Tề hét lớn, xích vẫn ngoài thành, một trong miếu hoang, đáng giận. Nguyên lai là ngươi. Nạp Lan khế ngấn nhất quyền niệm ở cột cửa phía trên. Tứ hoàng tử, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Long nạo Thiên, Long gia tộc lớn lên, bệ hạ bị bắt giữ, những thứ này như thế nào cùng ngươi có liên quan? Ngươi bây giờ đã là tội phạm truy nã hàng đầu. Giang Dương Cao mày nói, Thất nhiên là Nạp Lan Đoan Thanh, tốt một cái Nạp Lan Đoan Thanh, vậy mà giấu sâu như vậy, ta thật là xem thường ngươi. Nạp Lan khé ngấn cắn răng nói, Nạp Lan Đoan Thanh, Lục hoàng tử, việc này cùng hắn gì quan? Giang Dương một mặt kinh ngạc, lấy cái kia không có ý nghĩa thực lực, có thể lần lượt né qua thử tiếp. Ta đã sớm nên có hoài nghi, có thể dọ gì Thánh Linh Sích Vân tin tức, mà có thể dùng Nghiêu hại phụ hoàng động cơ, cũng chỉ có hắn Nạp Lan Đoạn Thanh. Nạp Lan khế ngấn trầm giọng nói, việc này có chút phức tạp, ta không phải hết sức rõ ràng. Giang Dương nói, ngươi chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có Nạp Lan Đoạn Thanh trưởng quán Sích Vân Đế quốc tin tức. Ta cũng không tin lại là Thái tử, Thái tử không có chút nào làm như thế lý do. Hừ, Nạp Lan khẽ ngấn hừ lạnh nói, đã tứ hoàng tử ngươi chắc chắn như thế, ta Giang Dương tự nhiên thư chỉ là cái này lục hoàng tử bình thường thế nhưng là nhìn không ra có gì chỗ hơn người giang dương cao mày nói có thể giấu giếm được phụ hoàng thất hoàng nội long não thiên cùng ta nạp lan đoạn thanh ngươi phần này bản sự để cho ta nạp lan khế ngấn thua tâm phục khẩu phục nhưng cái này cũng không đại biểu kết thúc chỉ cần ta còn sống luôn có một ngày ta sẽ tìm ngươi thanh tẩy nạp lan khế ngấn hai mắt nhíu lại tứ hoàng tử hiện tại như thế nào dự định giang dương nói đi mau rời khỏi xích vân đế quốc nạp lan khế ngấn nói trong hoàng cung chỉ gặp bạch gia tộc lớn lên tiêu gia tộc lớn lên long gia ba vị trưởng lão Niếp Sa vân, Nạp Lan Linh Nguyệt, Nạp Lan ý Huyền bọn người đều là tại nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, chúng người thần sắc khác nhau. Long Gia ba vị trưởng lão càng là ánh mắt phức tạp. Niếp Lão, ngươi thật xác định là tộc trưởng gây nên sao? Long Gia đại trưởng lão nói. Vâng, việc này chắc chắn một trăm. Niếp Sa Vận trầm giọng nói. Tộc trưởng căn bản là vô đối bệ hạ động thủ lý do. Long Gia tam trưởng lão trầm giọng nói. Lão phu cũng không muốn tin tưởng việc này, nhưng hắn xác thực làm như thế. Lý do chính là vì tứ hoàng tử. Niếp Sa Vận nói. Không có khả năng. Tộc trưởng cung tứ hoàng tử làm không lùi tới. Sao có thể cùng tứ hoàng tử kéo bên trên quan hệ?" Long gia tam trưởng lao nói. Hừ. Lão phu tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả? Tỷ Long tướng quân cùng tứ hoàng tử nưu đồ bí mật, chẳng lẽ còn muốn báo cho các ngươi sao? Như báo cho, sợ là các ngươi cũng là đồng ưu." Nghiệp gia Vân Hử lạnh nói. Nghiệp lão bất giận. "Chỉ là chúng ta không hiểu tộc trưởng có gì lý do cùng tứ hoàng tử nưu đồ bí mật, cho chúng ta Long gia sao? Điều này hiển nhiên chuyện không có khả năng, việc này sợ là có kỳ quặc." Long gia đại trưởng Lão nói. "Xác thực, Linh Nguyệt cũng nhận vì chuyện này có nghi vấn." Nhưng trước mắt lớn nhất trọng yếu vẫn là tìm tới tỷ tì long tướng quân cùng phụ hoàng bọn họ như thế mới có thể giải quyết vấn đề nạp lan linh nguyện nói lão phu cũng không biết hắn là lý do gì có hay không kỳ quặc đã không trọng yếu nhưng hắn làm việc sự tình đã đầy đủ chu cựu tộc nghiếp xa vân trầm giọng nói nghe vậy long gia ba vị trưởng lao nhất thời trong lòng một bầm chỉ bất quá hiện nay sích vân đế quốc đã mất người có thể làm chủ lão phu cũng không có quyền bình tĩnh các ngươi tội nghiếp xa vân nói việc này cùng toàn bộ long gia nên không liên quan không cần liên lụy người vô tội nạp lan ý huyền mở miệng nói vâng đã thái thượng hoàng mở miệng Việc này xin từ biệt đi. Nhưng, trước mắt Sích vấn đế quốc đã mất chủ, nước không thể một ngày vô quân, thái thượng hoàng, ngươi nhìn phải chăng nên tạm thời định ra quốc quân chi vị?" Nghiệp xá vấn nói. "Hiện tại cái này tình thế, Sích vấn đế quốc nên để người nào tới quản lý? Chẳng lẽ là muốn cô trọng trưởng hoàng quân sao?" Nạp Lan Ý huyền cao mày nói. "Hiện tại vẫn như cũ không thái tử điện hạ tin tức sao?" Tiêu diệt Khúc mở miệng nói, nhưng trong lòng thì phức tạp, nghĩ không ra trong cung lần này nước sâu như vậy, thật là vượt xa khỏi đợt trước. Nếu là chúng ta Tiêu gia chưa thoát thân mà ra, cũng không thông báo là loại kết quả nào. Không, sợ là đã gặp bất trắc. Nguyệt Sá Vân lắc đầu, nhưng không thấy Thái Tử Điện Hạ thi thể. Bạch gia tộc lớn lên Bạch Chiêm Phong nói, Lão phu có biết, chỉ là hiện tại tìm không thấy Thái Tử Điện Hạ tung tích. Nguyệt Sá Vân nói, nghe vậy, mọi người trong lòng không khỏi nặng nề. đã như vậy, cái kia tạm thời từ Linh Nguyệt Công chúa làm chủ đi. Long gia Tam trưởng lao nói, cái này nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời xử sở. Như thế cũng có thể, Bạch Chiêm Phong nói, nhưng Linh Nguyệt Công chúa chung quy là thân nữ nhi. Tiêu Diệt khúc cao mày nói, thân nữ nhi lại như thế nào? Tây Mặc Đế quốc quốc quân không phải cũng là thân nữ nhi sao? Long gia Tam trưởng lao nói đúng vậy à hiện tại đã mất hoàng chữ chỉ sợ chỉ có thể từ linh nguyệt công chúa bạch chiêm phong hơi hơi chần chừ chứ bệ hạ con nối dõi, hắn hoàng thất huyết mạch cũng có thể cân nhắc không biết thái thượng hoàng ngươi ý tứ tiêu diệt khúc nhìn về phía nạp lan ý huyền hoàng thúc có lẽ có thể nhưng hoàng thúc sớm đã ẩn cư mặc kệ chính sự nạp lan linh nguyệt mở miệng nói Thánh kéo dài sao có lẽ có thể cân nhắc chỉ là trước mắt chỉ có nguyệt nhi nha đầu một vị hoàng chữ nạp lan ý huyền lông mày cao chặt bẩm thái thượng hoàng lục hoàng tử còn tại nhất đại thần mở miệng nói nô lục hoàng tử Nạp Lan Ý Huyền hơi sững sở. Hắn bây giờ ở nơi nào? Nạp Lan Ý Huyền nói tiếp. Lục Hoàng Tử thụ thương quá nặng, ngay tại điều dưỡng. Đại thần trả lời. Kẻ này như thế nào? Nạp Lan Ý Huyền hướng chúng nhân nói. Vô công không qua. Tiêu Diệt khúc nói. Lục Hoàng Tử phẩm hạnh còn có thể. Bạch Chiêm Phong nói. Lục Hoàng Tử thực lực mặc dù so ra kém Thái Tử Điện Hạ, khác phương diện nhưng không thấy không bằng Thái Tử Điện Hạ. Ngã Sá Vân nói. Nô nạp Lan Ý Huyền hơi hơi trầm âm. Chỉ có thể như thế, tại chưa tìm về Hoàng Nhi trước đó, tạm thời liền để tiểu tử này trưởng quản Hoàng Quyền đi. Nạp Lan Ý Huyền than nhẹ một tiếng một con đường nhỏ phía trên, một xe ngựa nhanh chóng đi đường. Mã Sa Phu là một gã đại hán, khí chất bất phàm. trong xe chỉ gặp ba người, đúng là Long Nạo Thiên, Long Thắng cùng Sích Vân Quốc quân Nạp Lan vô mịch. lúc này Long Thắng sắc mặt xanh đen nằm tại, hôn mê bất tỉnh. Nạp Lan đoạn thanh, cái này nghĩa tử. Nạp Lan vô mịch cắn răng nói, Nạo Thiên tiểu tử, hiện tại thắng đệ tình huống như thế nào? Nạp Lan vô mịch ai thản nói, cha tình huống có ổn, may mắn có Hảo Hưu đan dược, còn có thể chỉ hoãn một trận. nếu không, ta sợ là chỉ có thể mạo hiểm về Long Gia Cầu Viện. Long Nạo Thiên nói, đã, chúng ta chồ tới. Vì sao không trực tiếp vạch trần nghiệt tử kia?" Nạp Lan Vô Mịch trầm giọng nói. "Chương 450 từ, hy sinh. Bệ hạ, chẳng lẽ khi đó ngươi nghe không được nghiếp lão cái kia tuyệt vọng kêu to sao? Liên nghiếp lão đều nói nguy hiểm, để cho chúng ta trốn. Tình huống bây giờ không rõ sao chúng ta bước lên không nổi cái nguy hiểm này." Long Nạo Thiên nói. "Chẳng lẽ cứ như vậy để nghiệt tử kia muốn làm gì thì làm?" Nạp Lan Vô Mịch nắm tay nói. "Nếu là cục thế đã bị Nạp Lan đoạn thanh triệt để khống chế, bệ hạ ngươi bây giờ bại lộ chưa bỏ mình tin tức, không những không cách nào vãn hồi cục diện, chỉ sợ càng biết để cục diện trở nên tồi tàn." Nạp Lan đoạn thanh thủ đoạn sẽ chỉ càng tàn nhẫn hơn. Đến lúc đó gặp nạn sợ là chúng ta long Gia, thậm chí linh nguyệt công chúa. Bệ hạ tất cả có khả năng trợ lực đều sẽ bị trừ bỏ. Như thế, chẳng phải là để Thánh duyên vương gia hy sinh vô ích? Long Nạo Thiên nói. Hoàng huynh, Nạp Lan vô mịch nhất quyền nắm chặt, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Nếu không có Thánh duyên vương gia tự nguyện hy sinh, vì bệ hạ mê hoặc địch nhân, chúng ta sợ là cũng vô pháp thừa cơ tốt đi. Long Nạo Thiên khẽ thở dài. Có lẽ hoàng huynh chưa ra chuyện. Nạp Lan vô mịch nói. Châm chạm chưa cùng chúng ta hội hợp, Thánh duyên vương gia may mắn còn sống sót tỷ lệ đã không lớn vốn là lấy Thánh Du Vương ra thực lực, muốn an toàn thoát đi nên không phải việc khó. nhưng đối phương thế nhưng là có hai tên tôn giai cường giả, một khi nếp lao thất thủ, tại cương địch như thế vây quanh sau Thánh Du Vương ra thì nguy hiểm. ai Long Nạo tiên không khỏi khẽ than thở một tiếng, hắn không nên đón lấy nhiệm vụ này. Nạp Lan vô mịch hai mắt khẽ nhắm, ta cũng không ngờ tới bệ hạ sẽ có một tên giống nhau như Lốc Bảo hình. khó trách Thánh Du Vương ra cả ngày lấy mặt nạ vàng che mặt. Thánh Du Vương ra đón lấy nhiệm vụ này, vô luận kết quả như thế nào đều có thể vì bệ hạ chế tạo một mặt hộ thân phụ, có lẽ hắn cũng hẳn là ngờ tới như thế mới kiên trì vì bệ hạ làm miệm hộ. Trong hoàng cung có biết bệ hạ cùng Thánh duyên vương ra ở giữa bí mật người, nên không nhiều làm đâu." Long Nạo Thiên nói. "Hiện nay, trừ phụ hoàng Cung Nguyễn nhi, đã không người biết được ta cùng hoàng huynh ở giữa sự tình." Nạp Lan Vô Mệnh nói. "Thái thượng hoàng, Linh nguyệt công chúa." Long Nạo Thiên hơi hơi trầm ngâm. "Hiện tại chúng ta không thể trở về Sích Vân thành, lại nên làm thế nào dự định? Trốn cũng không phải là cách pháp." Nạp Lan Vô Mệnh nói. "Chưa biết do cục diện trước đó, chúng ta thật đúng là chỉ có thể trốn. Chỉ cần bệ hạ ngươi vẫn còn sống, hết thảy luôn có chuyển cơ." Hiện tại chúng ta trước mau chóng chạy tới Thiên Vũ học viện, tìm xong bạn hỗ trợ, vì cha tìm được sinh cơ. Cũng có thể thừa dịp trong lúc này đem trước mắt cục diện biết rõ ràng." Long Nạo Thiên nói. "Thiên Vũ học viện?" Nạp Lan Vô Mịch khẽ nhíu mẩy. "Trong hoàng cung." Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi đi vào Nạp Lan Hình Ngê chỗ ở, trong lòng trầm tư, vì sao không thấy hoàng thúc tung tích? Chẳng lẽ hoàng thúc cũng ra chuyện? Tại sao lại như thế? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? "Nạo Thiên công tử ngươi, bây giờ ở nơi nào?" "Tỷ tỷ." Nạp Lan Hình Ngê yếu ớt âm thanh vang lên. Ngê nhìn oan. Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra mỉm cười phụ thân ra chuyện, làm sao bây giờ? Nạo Thiên ca ca bọn họ là người xấu sao?" Nạp Lan huynh nghe ốc mắt từng đỏ. "Nghe, ngươi cảm thấy Nạo Thiên công tử là người xấu sao?" Nạp Lan Linh mới nói. "Nạo Thiên ca ca cho Ngê Nhi cảm giác mười phần mơ hồ, Ngê Nhi cũng không phân rõ hắn là tốt người hay là người xấu, nhưng Ngê Nhi có biết hắn đối tỉ tỉ các ngươi là thật tốt." Nạp Lan huynh nhẹ thấp giọng nói. "Ai, như thế à? Nạp Lan Linh khẽ than nhẹ một tiếng, tâm đạo, Ngê Nhi tâm tư quả thật 10 phần mẫn cảm. "Vậy tỉ tỉ nói Nạo Thiên ca ca là tốt người hay là người xấu?" Nạp Lan Linh lên nói. "Hắn không phải người tốt." cũng không phải người xấu. Phu hoàng sự tình vẫn còn tại một số điểm đáng ngờ, tỷ tỷ không tin là Ngạo Thiên công tử bọn họ gây nên." Nạp Lan Linh Nguyên nói. "Ừm, tỷ tỷ tin tưởng, cái kia Ngê Nhi cũng tin tưởng. Chỉ là, hiện tại Ngê Nhi tốt lo lắng phụ thân." Nạp Lan Hình lên nói. "Không cần lo lắng, Phu hoàng là sẽ không xẻ ra chuyện. Như phụ hoàng thật cùng Ngạo Thiên công tử cùng một chỗ, vậy liền càng không khả năng ra chuyện." Nạp Lan Linh Nguyên nói. "Xích Vân ngoài thành, Đông Vũ Thiên tiêu, trắng nón Lá Hoa, Trầm Vân Mộng, Nạp Lan Phong Yên, Long Ngạo mềm mại chúng nữ chậm rãi mà đi. Chúng nữ phía sau là trái. Hoát Viên Ba Tên hộ vệ đi theo. Tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo, chỉ là giải sầu. Tại sao muốn ra Sích vân thành? Trắng nón lá hoa thần sắc tiểu thụy, tựa hồ một đêm không ngủ tốt. Sích vân thành, gặp nguy hiểm, các ngươi lợi không được. Đồng vũ thiên kiêu nói. Nguy hiểm. Trắng nón lá hoa mấy người trong lòng không khỏi một bẩm. Tỷ tỷ, có người theo đôi. Long nạo mềm mại đột nhiên mở miệng, ngay sau đó trong nháy mắt động tác, thân ảnh tiểu tiểu cực kỳ nhanh chóng độ, trong nháy mắt xuất hiện ở một phía sau cây. Ngạo kiêu tiểu thư, thủ hạ lưu tình, ta cũng không có ác ý. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Từ đoạn. Đồng vũ thiên kiêu hơi hơi kinh ngạc. Lúc này, tại Long Nạo Mềm mại kiếm chỉ sau một bóng người từ phía sau cây đi ra, chính là Từ Đoạn. Thuộc hạ gặp qua Phượng Tôn, Từ Đoạn ánh mắt lấp loé, không dám đối mặt Đông Vũ Thiên Kiêu nhìn. "Ngươi, vì sao ở đây?" Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh mi nhăn lại. Thuộc hạ không yên lòng Phượng Tôn, cho nên một mực lưu tại xích Vân Thành, để trong bóng tối chiếu ứng. Từ Đoạn thấp giọng nói: "Hử, ta sớm đã nói qua, không cần lo ngại. Ngươi liền tự vệ đều là vấn đề, như thế nào chiếu ứng ta?" Tự chủ chương. Đông Vũ Thiên Kiêu hừ lạnh nói: "Thật có lỗi, Phượng Tôn, là thuộc hạ vô năng." Từ Đoạn này này nói. "Chư muội, chính mình người, không cần đề phòng." Đông Vũ Thiên Kiêu đối Long ngạo mềm mại nói, "Ừm." Long ngạo mềm mại gật gật đầu, thu hồi kiếm chỉ. "Tiểu Kiêu ngạo, Kiêu ngạo, hiện tại là tình huống như thế nào? Vì sao nói Sích Vân Thành chúng ta đợi không được?" Trăng nón lá hoa đạo. "Tà chi trực giác, bởi vì Ngạo Thiên cùng tộc trưởng sự tình quá mức không tầm thường, tất là có người nhằm vào chi." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Không tệ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng phu quân hội hại hoàng hình." Nạp Lan Phong Yên nói. "Ừm, tử quỹ kia hành sự luôn luôn chú ý bài chú ý đuôi, nào có lá gần này." sự kiện này tất nhiên có vấn đề, trắng nón lá hoa đạo, sự kiện này ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, biểu ca không có khả năng làm loại sự tình này. trắng vân ngậm nắm tay nói, chỉ là hiện tại loại tình huống này, hãm hại phu quân cùng trời nhi người sẽ là ai? thế nhưng là niếp lão chính miệng ấn định việc này là phu quân gây nên, chẳng lẽ lại là niếp lão sao? cái này cũng không có khả năng a, niếp lão cũng không có lý do như thế hành sự. nạp lan phong yên nói, niếp lão không dừng kiếm tôn niếp sa vân, xích vân đế quốc thủ hộ giả sao? đồng vũ thiên tiêu ngữ khí có chút lạnh. Vâng, thân thể cho chúng ta xích vân đế quốc thủ hộ giả, nghiệp lao là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta xích vân đế quốc." Nạp Lan Phong nhiên nói. Liền xem như đế quốc chi thủ hộ giả, nói sự tình, cũng chưa chắc có thể tin. "Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Nghe vậy, mấy người nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi trầm mặc. Không cần ngờ vực vô căn cứ ta sự tình, ta sẽ có này trực giác, là chuyện xảy ra trước, tộc trưởng tìm ngạo tiên tiến về hoàng cung thời điểm, đề cập tới Lục hoàng tử người này. Tộc trưởng nói Lục hoàng tử phát hiện trọng yếu sư tình, cố ý để bệ hạ triệu hắn vào cung." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Lục hoàng tử Nạp Lan Phong Nguyên không khỏi sửng sở. Nhưng, chúng ta cũng không nghe người ta đề cập tới Lục hoàng tử. Tráng Nón Lá Hoa đạo, có lẽ có biết việc này cũng không có nhiều người, tộc trưởng cũng là trong lúc vô tình nói ra." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Ừm, tỷ tỷ nói là thật. Khi đó, ta cũng tại." Đây là cha chính miệng nói. Long Nạo mềm mại nói, "Chỉ là, Lục hoàng tử người này." Tráng Nón Lá Hoa hơi hơi như mày. Người này đến tột cùng như thế nào, có lẽ không có người tránh thức giải qua. Ta chi trực giác, hết thảy điểm đáng ngờ nên tại trên người người này." Đông Vũ Thiên Kiêu nói trong hoàng cung vẫn chưa để lộ ra cùng lục hoàng tử có quan hệ tin tức. thì liên linh nguyệt nha đầu kia cũng không nói qua nạp lan phong yên trần chờ nói nếu là lục hoàng tử đột nhiên trưởng quan xích vân đế quốc chi hoàng quyền vậy chuyện này coi như ý vị sâu xa đông vũ thiên kiêu nhạt tiếng nói nghe vậy trắng nón lá hoa cùng nạp lan phong yên trong lòng không khỏi giận mình trong lòng thấy lạnh cả người không khỏi phát lên vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào tính toán rời đi xích vân thành chúng ta có thể đi nơi nào chúng ta lại không biết tiên nhi bọn họ ở nơi nào trắng đón lá hoa đạo đã nạo thiên cùng tộc trưởng đã thoát đi tiếp đó Các người có lẽ là địch nhân hàng đầu mục tiêu. Ta dự định. Ngươi nào? Đi ra. Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên hai con người ngừng tụ, mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Ha ha ha, cười to một tiếng, chỉ gặp một lão đầu đeo mấy người từ bốn phía xuất hiện, trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu bọn người vây quanh. Tiểu nữ hoa, ngươi chính là trong truyền thuyết Đông Vũ Thiên Kiêu sao? Lão đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu. Trắng nón lá hoa cùng Nạp Lan Phong Yên không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, không ổn. Người này khí tức bất phàm, sợ là đế giai. Lão giả này sợ là đế giai. Tráng Vân ngột nhỏ giọng nói, ngươi là người phương nào? có ý đồ gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Ha ha, không hổ là trong truyền thuyết bất bại phật tôn, coi như đã là phế nhân, phân khí độ này vẫn như cũ làm cho người tán thượng." Lao đầu mỉm cười nói, "Các ngươi cũng không cần khẩn trương. lão phu là Long Thắng tộc trưởng cùng Long Nạo Thiên công tử phái tới đón tiếp các ngươi." Lao đầu nói tiếp. Nghe vậy, mọi người trong lòng không khỏi kinh ngạc. "Ngươi là người phương nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn như cũ trầm giọng hỏi. "Lão phu là đế giám trong tông môn chấp sự, chúng ta đế giám tông là Long Thắng tộc trưởng cùng tứ hoàng tử Minh Hữu. Việc này đã mọi người đều biết, các ngươi trả muốn hỏi nghi sao?" Lao đầu nói. Đế Giang Tông, Nạp Lan Phong yên thần sắc trầm xuống, để Long ngạo Thiên tự mình đến gặp ta. Đồng Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, bọn họ có thương tích trong người, không cách nào đến đây. Lao đầu lắc la đầu, đã như vậy, cái kia ngươi liền lăn đi. Đồng Vũ Thiên kiêu nói, hừ, Lão Phu thành tâm mà đến, các ngươi nếu là không thất thời, đừng trách Lão Phu đặt tội. Lao đầu hừ lạnh nói, phu nhân, các ngươi đi mau, chúng ta tới đoàn hầu. Trái, ta nuốt cả cán lý thương hủ khái. Trước mặt, mấy tên hộ vệ cũng theo sát sau, Phượng Tôn đi mau từ đoạn cũng lên một lượt trước nói động thủ chỉ gặp lao đầu vung tay lên mấy tên đồng bọn nhau nhau xuất thủ đều là huyền quân chi cảnh giờ phút này một cỗ xương tuyết khí tức trong nháy mắt quét tán vân động tỉ tỉ đọc sách u u ca ăn sụt nhanh mau dẫn nương các nàng rời đi long não mềm mại đã là trực tiếp long hóa tay cầm từ thánh cấn địa cung đạt được thất xương hàn tiêu trực tiếp công hướng lao đầu xương tuyết lĩnh vực bao trùm phía dưới lao đầu mấy tên huyền quân đồng bọn ngừng lại thì hành động bị ngăn trở thiên vũ song tiêu chi long não tiểu sa hôm nay lão phu lĩnh giáo lao đầu quát lệnh nói Lúc này một đôi kim loại trảo xuất hiện tại trên tay, trực tiếp đón lấy long nạo mềm mại. Nạo kêu ngụi ngụi ngươi cẩn thận. Tráng Vân Ngụm trong lòng căng thẳng, lúc này gọi ra toan răng linh lô thả ra ba con hung thú. Hung lệ khí tức mãnh liệt mà ra. Lao đầu mấy tên huyền quân đồng bọn nhao nhao kinh hãi. Chỉ là vừa đối mặt ở giữa, mấy tên huyền quân đã là bị đánh tan. Đi mau. Tráng Vân Ngụm quát khẽ nói. Chúng nữ lúc này cấp tốc bỏ chạy. Đáng chết. Nha đầu kia lại có như thế khống linh chi khí. Thính sai. Lão đầu nhất thời giận dữ. Trong tay kim trảo sắc bén công ra. Tiêu đau một tiếng. Long não mềm mại nhất thời khe miệng chảy máu, trực tiếp bị đẩy lui. Không sao cả, chỉ cần đưa ngươi tiểu nha đầu này bắt trở về cũng đầy đủ. Lao đầu âm lãnh nhìn lấy long não mềm mại, não kêu tiểu thư, đi mau. Trái. Uy chạy xông cầu ham hiền phạt. Vướng bận, hư lệnh một tiếng. Một cỗ cường hãn khí kỉnh từ lao trên đầu người bạo phát, đến tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Trái. Uy nóng sốc truy trang khôi áp xé chặt cây dâu. Tiểu nữ hoa ngoan ngoãn đi vào khốn khổ. Nếu không có nguyên nếm mùi lao khổ. Lao đầu nhất trào trong nháy mắt ép về phía long não mềm mại. Thấy thế. thế. Long Nạo mềm mại cướp bộ khẽ nhúc nhích, bóng người trong nháy mắt cực tốc di động, khó khăn lăm le qua lão đầu Kim Trảo. Thiên Vũ Song tiêu quả nhiên có chút bản sự, hư lệnh một tiếng, lao trên đầu người cường hãn khí kình tràn ra. Cường hãn khí kình bao trùm mà ra, tiêu dao một tiếng, Long Nạo mềm mại động tác nhất thời trì trệ. Lúc này, lão đầu quay người lại, trong tay trảo trong nháy mắt tới gần Long Nạo mềm mại trước người. Chương 455, Thiên Vũ Song tiêu. xích vân ngoài thành, xương tuyết trong lĩnh vực, lão đầu nhất trảo công hướng Long Nạo mềm mại. Trong lúc vội vã, Long Nạo mềm mại không thể không giơ kiếm chặn lại. Đinh Một tiếng vang lên, ngay sau đó kêu đau một tiếng. Long Nạo đôi môi mềm mại rác lại lần nữa tràn ra máu tươi, vội vàng liền lùi lại. "Tiểu Hoa Nhi, thúc thủ chịu chói đi." Lao Đầu ép sát theo, nhất trảo đã là mò về Long Nạo mềm mại bà vai. Ngay tại lúc này, Cường Hãn không gian ba động hiện hiện. Một thanh sẹt qua hư không lãnh phong mang ra tử vong đường cong. "Nguy hiểm." Tử Vong khí tức trong nháy mắt ba phủ, Lao Đầu không khỏi đồng tử co rụt lại. Tay kia kim trảo trong nháy mắt về đỡ, đinh ngột tiếng vang lên. Chỉ gặp Lao Đầu trong tay kim trảo vững vàng ngăn trở vạch đến cổ ở giữa lênh mang liêm lưới lao. Không gian khuỷu Không gian thần khí, bất bại phượng tôn, đồng vũ thiên tiêu, sao có thể có thể? Lao đầu một mặt khó có thể tin, phượng tôn, thân chịu trọng thương từ đoạn cung trái, vĩ nóng đường nghịch. không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện sau lưng lão đầu cái kia đạo lệnh vụ dáng người, ngươi, hôm nay đem chứng kiến như thế nào thiên vũ song tiêu, đồng vũ thiên tiêu lạnh lùng âm thanh vang lên, tỷ tỷ, long ngạo mềm mại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong tay thất xương hàn tiêu phía trên, nhất thời hàn ý gấp khúc, trực tiếp về hướng lão đầu, lão đầu trong lòng một bầm, một cái khác trào cấp tốc cả ra, nhưng mà, lúc này. Đông Vũ Thiên kiêu dáng người khẽ nhúc nhích, trong tay nứt xoáy đường con biến đổi, mang theo ba nói không gian chi lực liêm nhọn trực tiếp vạch điểm lão đầu vị trí hiểm yếu. Đinh một tiếng kêu khẽ, lao đầu trong tay kim trảo khẽ khẽ chạm đến long nạo mềm mại kiếm trong tay, vị trí hiểm yếu ở giữa truyền đến khí tức nguy hiểm đã làm cho lao đầu trong lòng căng thẳng, mà long nạo mềm mại kiếm trong tay đã là cấp tốc gấp khúc thẳng đến lao đầu tim, không ổn. Lao đầu đồng tử co rụt lại, lúc này cấp tốc vừa lui vừa quay người, nhất trảo thẳng đến sau lưng Đông Vũ Thiên Tiêu. Đông Vũ Thiên Tiêu lãnh mâu lấp lóe, cấp tốc xoay người tránh lui, sương tuyết lãnh mang sải qua một đạo huyết châu vẩy ra mà ra. Bước lui Đông Vũ Thiên Kiêu lao đầu, trên cánh tay đã là bị Long Nạo Mềm Mại vạch ra một vết thương. Xoay người tránh lui Đông Vũ Thiên Kiêu, trong tay nước xoáy lại là thuận thế hướng lao đầu phát hỏa mà ra. Long Nạo Mềm Mại kiếm thế càng là đuổi sát không ngừng, đáng chết. Lao đầu một đôi kim chảo vội vàng ngăn cản. Nhất thời, đinh minh thanh vang liên tiếp vang lên. Phối hợp chặt chẽ Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo Mềm Mại đúng là vững vàng áp chế Huyền Đế chi cảnh lão đầu. Lúc này, lão đầu trong lòng thầm mắng, đáng chết. Lĩnh vực cùng thần khí vốn là phiền phức, lại thêm ngày này võ xong tiêu thực lực xem ra hôm nay là khó có thể địch nổi gầm lên giận dữ cường hán khí kình trong nháy mắt tại lao trên đầu người bạo phát đông vũ thiên kiêu cùng long não mềm mại nhau nhau bị bức lui không sai khí kình mới tiêu tan đông vũ thiên kiêu cùng long não mềm mại lúc này lại lần nữa liên thủ công hướng lão đầu hừ còn nhiều thời gian thiên vũ song kiêu. sau này còn gặp lại lão đầu lại là cấp tốc bước ra trở ra đi sao một tiếng lạnh ngữ không gian ba động thoáng hiện đông vũ thiên kiêu bóng người trong nháy mắt biến mất lão đầu nhất thời trong lòng giận mình sau lưng không gian ba động đã chuyển đến Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là trực tiếp ngăn trở lão đầu đường lui, không gian thần khí bá đạo công ra. Người cái này là muốn chết. Lão đầu cấp tốc quay người nhất trảo đón lấy đánh tới không gian chi nhận. Lệnh binh mới tiếp xúc, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là thuận thế tránh lui. Lão đầu hơi sửng sở. Ngay sau đó trong lòng trầm mắng, rảo hạt. Giờ phút này, Long Nạo Mềm Mại đã là cấp tốc đã tìm đến, khoái kiếm công hướng lão đầu. Như thế liền muốn ngăn lại lão phu sao? Ngươi giờ? Lão đầu trong lòng giận dữ, cường hãn nhất trảo trực tiếp đón lấy Long Nạo Mềm Mại. Nhưng mà, Long Nạo Mềm Mại lại là hư chiêu lấy nên, tháo hết chướng cản. Tiểu Hoa Nhi Các người liên thủ thực lực sát thực mạnh, nhưng muốn giữ lại lão phu. Đó là nói chuyện viển vông." Lao Đầu hừ lạnh nói, song chảo phía trên cường hãn khí kình ngưng tụ, lại là chuẩn bị phá vây mà ra. Đời đời thần thoại, quát lạnh một tiếng. Tại Lao Đầu ứng phó long nạo mềm mại trong nháy mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là lĩnh vực chi chiêu ngưng tụ mà ra. Song dưới bàn chân to lớn trận văn khuyết tán mà ra. Cái gì? Lao Đầu trong lòng không khỏi hoảng sợ. Trong nháy mắt, một đạo rộng dãi màu đen quang trụ từ to lớn trận văn phía trên xông thẳng tới chân trời. Thông thiên trong cột ánh sáng, huyền diệu không gian khí tức chẳng ngập. Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người trong nháy mắt biến mất. Lao đầu trong tay cường chiêu còn đến không kịp thi triển, tử vong khí tức đã là tại sau lưng đánh tới. Phá thiên chiên đánh. Một tiếng quát lớn, lao đầu trong tay cường chiêu cấp tốc ngay người vánh ra. Nhất thời hai đạo cường hãn trảo kính bạo vánh mà ra. Phía trước mặt đất trong nháy mắt bạo liệt lõm. Nhưng, tại lao đầu xuất thủ trong nháy mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người đã lả lại biến mất. Lao đầu đồng tử co rụt lại, cấp tốc nghiêng người trở lại. Đinh một tiếng vang lên. Lao đầu khó khăn lắm ngăn lại chí mạng tử vong chi liệm. Không sai, lao đầu còn không kịp phản ứng. Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người đã là lại biến mất. Cùng một thời gian, Long Nạo Mệ Mại kiếm trong tay hoành nắm trước ngực. Trong lĩnh bực xương tuyết khí tức cực tốc ngưng tụ, một cú khiếp người khí tức bỗng nhiên bạo phát. Không ổn. Cực kỳ lạnh lẽo ý bà phủ, lão đầu nhất thời hai mắt mở to. Muốn ra tay ngăn cản, cũng là bị Đông Vũ Thiên Kiêu không gián đoạn tuấn di bóng người vây khốn ngăn trở. Đông Vũ Thiên Kiêu cực nhanh chấp động bóng người, trong lúc nhất thời đã là bắt buộc lão đầu không rảnh ra chiêu ngăn cản Long Nạo Mệ Mại sắp thi xuất chí cường chi chiêu. Trong khoảnh khắc, Long Nạo Mệ Mại bóng người liền hóa, 6 bóng người trong nháy mắt hình thành. Sáu bóng người trực tiếp khóa chặt lão đầu cực tốc chớp động ra. Sáu bóng người những nơi đi qua, từng đạo từng đạo đường vân không ngừng diễn sinh tổ hợp. Trong nháy mắt hình thành một đạo bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ cực băng hàn ý phóng lên tận trời. Lão đầu nhất thời như rơi vào hầm băng. Đinh đinh hai tiếng vang lên. Mấy đạo huyết châu tràn ra. Lão đầu ngăn lại hai đạo chí mạng kiếm phong, trên thân cũng là bị đâm rách khắp nơi. Thân thể trong nháy mắt lạnh cứng. Một cỗ to lớn băng làm quang từ mặt đất trận văn phía trên bạo phát. Long nạo mềm mại bóng người trực tiếp dung nhập băng giữa lang quang. Giương tay, vẫn chưa kết thúc trí cường chi chiêu không khỏi lao đầu trong lòng hàn ý vô hạn nảy lên một tiếng có một không hai long ngầm truyền ra tha mạng a một tiếng du thảm một đầu mang theo cực băng chi xương lạnh tuyết cự long từ trận văn phía trên trực tiếp đem lao đầu thôn vệ phóng lên tận trời xương tuyết khí tức tàn phá bừa bãi xương tuyết cự long đẳng chí cao hư không ngay sau đó nước xoáy mà rơi âm âm một tiếng vang lên xương tuyết bay muối đầy trời dần dần lộ ra long não mềm mại thân ảnh tiểu tiểu mà lão đầu đã là hóa thành đầy trời vũ băng từ đoạn cùng trái úc ham chiết nuốt lại hoán si trí thượng đi mau như thế chiến đấu động tính tất sẽ khiến người khác chú ý." Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. Lúc này thu hồi lĩnh vực Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo Mềm Mại đã là sắc mặt tái nhợt. "Ừm." Long Nạo Mềm Mại gật gật đầu. "Lúc này cùng trái." Ví nóng sợ sướng a." Võ Thiên Kiêu nạo cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, mấy đạo thân ảnh tuần tự đổi tới. Long Gia đại trưởng lão, Long Gia tam trưởng lão và tên người áo đen. "Này khí tức, các ngươi là đêm hôm đó tập kích hoàng cung người?" Long Gia đại trưởng lão hai mắt ngưng tụ. "Đây chẳng qua là một đợt hiểu lầm, chư vị cáo tử." Cầm đầu người áo đen khẽ quát một tiếng lúc này mang theo hai người khác tối lui, lìa tặc, chạy đâu? Long gia tam trưởng lão quát lớn nói, không dùng truy, mấy người kia cũng là huyền đế đỉnh phong, ba người này liên thủ, thực lực không kém chúng ta. Long gia đại trưởng lão nói, trên mặt thì là một mảnh kinh nghi, chỉ là cái này lưu lại xương tuyết khí tức cùng không gian khí tức, chỉ sợ là ngạo kiều tiểu nha đầu cùng đông vũ thiên kiêu nha đầu các nàng, các nàng chỉ sợ ra chuyện. Long gia tam trưởng lão nói, ngươi không thấy, có lẽ tình huống chưa chắc có trong tưởng tượng họng bét chí ít chúng ta còn không cách nào kết luận cùng mới những người kia có quan hệ, bọn họ cũng chỉ là nhanh hơn chúng ta đến một bước. cái này bốn phía đã mất đầu mối gì, chúng ta về trước, lại bàn bạc kỹ hơn. hiện tại tộc trưởng không tại, Long Gia đã là có chút không ổn định, chúng ta bây giờ không thể loạn trận cước. Long Gia đại trưởng lão nói. ai, tốt ta. không đúng, Đông Vũ Thiên tiêu nha đầu công thể không phải đã phế sau. cái này không gian khí tức. Long Gia tam trưởng lão nhất thời giật mình. nghe vậy, Long Gia đại trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. trong hoàng cung, nạp Lan linh nguyệt đi vào nạp Lan đoạn thanh tẩm điện lúc này chỉ gặp lục hoàng tử một mặt suy yếu nằm ở trên giường hoàng Khục. gặp nạp lan linh nguyệt đến nạp lan đoạn thanh khó khăn đứng dậy không khỏi hò khan hoàng huynh, chú ý thân thể nạp lan linh nguyệt vội vàng nói hoàng nội nhìn thấy ngươi mạnh khỏe ta thì an tâm chỉ là phụ hoàng hắn nạp lan đoạn thanh một mặt bi thương hoàng huynh không nên suy nghĩ nhiều linh nguyệt tin tưởng phụ hoàng hội bình an vô sự nạp lan linh nguyệt nói là long nạo thiên cùng long thăng cái kiêng địch tật bọn họ đang chết khủ, khủ, khủ. nạp lan đoạn thanh một mặt bi phẫn tiếp lấy liên tục hò khan Hoàng huynh, tỉnh táo. Nạp Lan Linh Nguyệt vội vàng đi vào bên giường đỡ lấy Nạp Lan Đoạn Thanh. Hoàng muội, việc này để cho ta làm sao có thể tỉnh táo? Nạp Lan Đoạn Thanh phẫn nộ nói. Ai, có lẽ sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Nhưng, việc này từ niếp lao trong miệng chính miệng nói ra, còn có thể là giả sao? Thật sự là vạn vạn nghĩ không ra bọn họ sẽ cùng tứ hoàng huynh cấu kết. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Việc này sợ là có hiểu lầm gì đó, ta tin tưởng Nạo Tiên công tử cùng Tỳ Long tướng quân cũng không phải là người như thế. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Hiểu lầm? Long Nạo Thiên người này, hoàng muội ngươi cần phải mười phần giải. Người này tâm kế đa dạng, ngày thường mặc dù là một bộ cà lơ phất phơ hoặc tao nhã nho nhã, nhưng đây đều là hắn quy trang. Tại thánh ảnh thiên giấu vết chuyện phát sinh, ngươi thấy nhưng là tự mình kinh lịch, còn không rõ ràng lắm bất quá sao. Người này, tuyệt đối có mười phần tàn nhẫn một mặt. Phu hoàng sự tình, là hắn gây nên cũng không có chút nào lạ thường. Nạp Lan Đoạn Thanh trầm giọng nói, nguyên nhân chính là như thế, linh nguyệt càng không tin là hắn gây nên. Nạp Lan linh nguyệt lắc đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi sử sở. Lời này ý gì? Nạp Lan Đoạn Thanh nghi ngờ nói. Đọc sách U U Ca Anh Sủng, nét bởi vì sẽ để cho Ngạo Thiên Công Tử tính kế là tuyệt đối lợi ích. Phu hoàng sự tình, đối với hắn, tuyệt không chỗ tốt gì. Hắn không cần thiết như thế làm việc, tuyệt đối không có khả năng như thế hành sự. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, cái này, có lẽ, cái này bên trong có lấy đối lợi ích của hắn, hoàng nội ngươi cũng không biết. Nạp Lan đoạn thanh nói, tứ hoàng huynh có thể cho hắn cái gì? Phu hoàng đối Ngạo Thiên Công Tử vốn là mười phần tín nhiệm, vô luận là vì loa gia, hoặc là vì, ta cùng nghe, hắn đều không có lý do làm như thế. Nạp Lan Linh nguyệt nói, tính toán ta có biết hắn tại hoàng muội trong lòng ngươi địa vị, việc này ta cũng không tránh với ngươi luận. hiện tại chứng cứ cùng sự thật cũng là như thế. bọn họ chạy không khỏi thế nhân chỉ trích. nạp lan đoạn thanh lắc đầu. hoàng huynh. nạp lan linh nguyệt cuối cùng khe khẽ thở dài. hoàng muội, ta có chút ra rời, muốn an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. nạp lan đoạn thanh nói. hoàng huynh, linh nguyệt một hồi liền rời đi. hiện tại có một chuyện muốn báo cho ngươi. nạp lan linh nguyệt nói. nô. chuyện gì? nạp lan đoạn thanh nghi ngờ nói. hoàng tổ phụ cùng chư vị đại thần đã quyết bình tĩnh, tại chưa tìm về phụ hoàng trước đó để ngươi tạm thời đảm nhiệm quốc quân chi vị." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái này, vì sao là ta?" Nạp Lan Đoạn Thanh Kinh ngạc nói. "Bởi vì trong cung chỉ còn lại có ngươi một vị hoàng chữ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái gì? Đại hoàng huynh đâu?" Nạp Lan Đoạn Thanh Kinh hài nói. "Đại hoàng huynh hắn hiện tại không biết tung tích." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "A ngật tặc." Nạp Lan Đoạn Thanh nắm thật chặt quyền. "Tốt, hoàng huynh ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên suy nghĩ nhiều. Mau chóng dưỡng tốt thân thể, ngươi bây giờ là vai gánh trách nhiệm nặng nề." Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ thở dài. Nhưng Quốc quân chi vị từ hoàng muội ngươi đảm nhiệm không phải càng tốt sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Chương 456, phần này an tĩnh như trước đang. Quốc quân chi vị từ hoàng muội ngươi đảm nhiệm không phải càng tốt sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi sửng sở. Linh Nguyệt chỉ là nữ nhi chi thân, không cách nào đảm nhiệm lúc này. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Truyền thống tuy là như thế, nhưng nhưng cũng không phải nhất định phải cứng nhắc. Ta nhìn ra được phụ hoàng đối hoàng muội ngươi hy vọng. Nếu là phụ hoàng còn tại, chắc hẳn cũng là hội ngầm đồng ý hoàng muội ngươi kế thừa quốc quân chi vị." Nạp Lan Đoạn Thành nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Việc này cuối cùng sẽ chọc cho người chỉ trích. Huống chi, Linh Nguyệt cũng vô ý nơi này." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Nhưng, vi huynh sợ đảm đương không nổi nặng như thế đảm nhiệm, ta tự chế năng lực có hạn." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Hoàng huynh yên tâm đi, có chúng hiền thần cùng niếp lao phụ tá, Linh Nguyệt tin tưởng hoàng huynh ngươi có thể làm được tốt. Hoàng muội ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. "Ai, tốt ta. Nạp Lan Đoạn Thanh than nhẹ một tiếng. "Linh Nguyệt sẽ không quấy rầy hoàng huynh nghỉ ngơi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm." Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu. Nạp Lan Linh Nguyệt sau khi rời đi, Hoàng muội nạp lan đoạn thanh hơi hơi trầm âm, tâm đạo, như thế, ngươi sẽ không có khả năng đối với ta có cảnh giác ga. xích vân thành, một chỗ tư trạch, thiếu chủ, một già trên tám mươi tuổi lão giả đối độc thần chần chừ mở miệng, nô, đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? độc thần ngứa mày, tiểu lưu còn chưa về sao? già trên tám mươi tuổi lão giả nói, chưa về. độc thần trong lòng nhảy một cái, như thế lời nói, chỉ sợ không ổn. một bên mâu sở mở miệng nói, lời này là ý gì? chẳng lẽ mới chiến đấu ba động? độc thần thần sắc trầm xuống trước đây thiếu chủ ngươi để lão phu cùng tam trưởng lão, lục trưởng lão lưu ý cái này, xích vân thành đế giai cường giả động tĩnh. từ tiểu lưu toàn lực phụ trách giám thị long não thiên mấy vị trí thân động tĩnh, để tùy thời mà động. trước đó tiểu lưu phát ra tín hiệu, tựa hồ đã phát hiện mục tiêu, để cho chúng ta chú ý cho kỹ xích vân nội thành cao thủ động tĩnh. sau một khoảng thời gian ngoài thành liền truyền để chiến đấu ba động. đế giám tông đại trưởng lão nói, kết quả như thế nào? độc thân trầm giọng nói, tại chúng ta tiến đến thời điểm, đã không thấy dấu chân người, chỗ kia có tiểu lưu lưu lại chiến đấu khí tức, cùng một cô cực băng xương huyết khí tức cùng một cô không gian khí tức. Đế Giám Tông đại trưởng lão trầm giọng nói, "Cứ băng xương tuyết khí tức cùng không gian khí tức, độc thân nhất thời sướng sở. Ở nơi đó không thấy tiểu Lưu tung tích, lão phu coi là tiểu Lưu đã hoàn thành nhiệm vụ, đang đem người mang về. Vừa lúc long ra hai vị trưởng lão chạy đến, la bằng vào chúng ta đi đầu rút lui gấp trở về." Đế Giám Tông đại trưởng lão nói, "Vấn đề là, tiểu Lưu một mực chưa trở về." Độc thân trầm giọng nói, "Xem ra là giá chuyện. Chỗ đó thế nhưng là Lưu lại chiến đấu kịch liệt khí tức, hẳn là không thua đế giai ở giữa chiến đấu." Đế Giám Tông lục trưởng lão hoa cách hướng đạo, "Không thua đế giai ở giữa chiến đấu." Sích Vân nội thành có đế giai rời đi sao? độc thân nói, không, cái kia chiến đấu ba động truyền trước khi đến, toàn bộ sích vân thành lao phu chỗ quen thuộc đế giai khí tức cũng không từng có cái gì đại động tĩnh, Lao phu thế nhưng là toàn lực giám thị, không có khả năng có sơ hở. đế giám tông đại trưởng lão trầm giọng nói, không đế giai rời đi, chẳng lẽ long gia còn có ẩn tàng cao thủ? độc thân ngưỡng mày, không đúng, cự băng xương tuyết khí tức, không gian khí tức, cự băng xương tuyết khí tức hẳn là cái kia long não mệt mỏi lưu lại, mà không gian khí tức, hiện nay toàn bộ thiên vũ đại lục ở bên trên đã biết nắm giữ không gian năng lực chỉ có Đông Vũ Đế quốc bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên tiêu độc thần thần sắc biến đổi bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên tiêu không có khả năng người này công thể đã phế khí tức kia sao có thể sẽ là nàng mâu sở kinh ngạc nói trừ Đông Vũ Thiên tiêu bây giờ còn có hắn không gian năng lực giả sao mà lại khéo như thế xuất hiện tại cái này xích vân Đế quốc phụ cận Đông Vũ Thiên tiêu tại Long gia tin tức có thể là mọi người đều biết chứ nàng còn có thể là ai độc thần nói nếu thật là nàng đó là ý nói nàng không thể chưa phế trước đây Đông Vũ Đế Quốc truyền ra tin tức là tin tức giả. Mâu Sở hơi kinh hãi, cũng chỉ có thể là như thế. Độc thân nói, như tiểu nữ hoa kia công thể thật chưa phế, cái kia tiểu lưu thật khả năng đã ra sự tình. Đế giám tông đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo mềm mại thế nhưng là được cùng xưng là Thiên Vũ Song Kiêu. Các từ thực lực đều không phải bình thường huyền quân đỉnh phong có thể chống lại. Nếu là hai người liên thủ, đánh giết Huyền Đế Sơ giai cũng không phải là không được. Coi như cái kia không gian khí tức không phải Đông Vũ Thiên Kiêu lưu lại, lưu chấp sự sẽ trị nguy hiểm hơn. Cho đến nay, trừ Đông Vũ Thiên Kiêu có ai là trời sinh không gian năng lực giả sau này tu luyện ra không gian năng lực đều là tôn giai thực lực sao có thể là lưu chấp sự chỗ có thể chống đỡ độc thân nói lại chờ một đoạn thời gian đi như tiểu lưu còn chưa trở về vậy liền thật có thể xác định ra chuyện lần này đã là đả thảo kinh xà muốn lại ra tay với các nàng có thể cũng không phải là chuyện dễ đến lúc đó chỉ có thể đợi gấm thanh huynh đệ triệt để trưởng khống xích vân đế quốc lại làm thương nghị độc thân nói tiếp thiếu chủ kia hiện đang tinh toán là mậu sở nói tại cái này xích vân thành lại lưu một đoạn thời gian nhìn xem tình huống thuận tiện. Đem Đông Vũ Thiên Tiêu công thể chưa phế tin tức truyền đi. Nhìn xem cái này Đông Vũ Đế quốc là phản ứng gì? Độc thân hừ lạnh nói. Minh Bạch. Mâu Sở trầm giọng nói. Không đúng, các nàng tại sao lại xuất hiện tại Sích Vân ngoài thành? Chẳng lẽ các nàng chuẩn bị rời đi Sích Vân Đế quốc? Độc thân đột nhiên thần sắc cứng lại. Tại Sích Vân thành trước mắt loại tình huống này, rời đi Sích Vân thành, thật là có khả năng. Đế giám tông đại trưởng lão cao mày nói. Nô. xem ra các nàng là người được khí tức nguy hiểm." Hừ, xem ra mấy bọn đàn bà này cũng không phải hạng người bình thường. Độc thần lạnh hừ một tiếng. Nhưng, rời đi Xích Vân Đế quốc, các nàng còn có thể đi nơi nào? Hoa Cách đảo tưởng nghi ngờ nói, thì trước mắt nắm giữ tình báo phòng đoán, chỉ có hai cái khả năng, Thiên Vũ học viện hoặc là Đông Vũ Đế quốc." Độc Thần trầm giọng nói, "Các ngươi bây giờ lập tức phân binh hoạt theo, ta cũng không tin các nàng có thể cẩn thận như vậy, có thể đoán được ta hội có biết các nàng động tĩnh." Độc, độc Thần hai mắt nhíu lại. Long gia bên trong, mấy vị trưởng lão cùng trong tộc hạch tâm nhân viên tụ tại trong phòng nghị sự, còn chưa có hai vị tộc trưởng phu nhân các nàng tin tức sao?" Long gia đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không." Một trung niên nam tử nói, "Ai Lúc này phiên phức, Long gia nhị trưởng lão nói: "Thật chẳng lẽ ra chuyện?" Long gia tam trưởng lão thần sắc nặng nề, truyền lệnh xuống: Tận toàn tộc chi lực toàn lực tìm." Long gia đại trưởng lão trầm giọng nói: "Vâng." Trung niên nam tử nói, ngay tại lúc này, một hộ vệ vội va đến: "Gặp qua chư vị trưởng lão, bên ngoài có người đưa tới tộc trưởng đại phu nhân thư thư, nói muốn mấy vị trưởng lão tự mình mang ra duyệt." Hộ vệ quỳ một chân trên đất, đưa ra một phong thư tín. Lấy ra, Long gia đại trưởng lão thần sắc biến đổi, tay một vật kính, trực tiếp đem sách thư thư nặng tới. Đó lấy Long gia đại trưởng lão cấp tốc mở ra duyệt nhìn, hơi nghiêng. Long gia đại trưởng lão thần sắc dừng một chút. Đại trưởng lão, như thế nào? Thấy thế, Long gia tam trưởng lão liền vội mở miệng nói. Tốt, các ngươi có thể lui ra. Hai vị tộc trưởng phu nhân an toàn không có gì lo lắng, các ngươi không cần lo lắng. Long gia đại trưởng lão hướng mọi người nói, đồng thời đem sách thư đưa cho mấy vị trưởng lão. Xích vân ngoại thành, trắng nón lá hoa thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Đông Vũ Thiên Tiêu. Giờ phút này Đông Vũ Thiên Tiêu trên thân khí tức cùng mới vừa tới Long gia lúc đã có chỗ khác biệt. Ần Ần một cỗ lạnh lùng bá đạo áp lực khí tức tiết lộ. Tráng Vân Mộng bọn người cũng là một mặt vẻ không hiểu, kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu Kiêu ngạo Kiêu ngạo. Tráng Nón Lá Hoa trần chờ mở miệng. Hoa Di, nếu là ta sự tình, liền chớ có hỏi nhiều, ta không tiện đáp lại. Ta không thể chưa phế sự tình cũng không muốn chuyển đi. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Ai, tốt ta, ta minh mạch. Tráng Nón Lá Hoa khẽ thở dài. Vốn là, ta còn đang suy nghĩ, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Nghĩ không ra, kết quả là là muốn Tiểu Kiêu ngạo Kiêu ngạo ngươi chiếu cố chúng ta. Tráng Nón Lá Hoa lại là ai thán một tiếng. Hoa Di, tại Long Gia mấy ngày này, ta mười phần cảm kích đa tạ ngươi cho ta phần này an tĩnh thời gian. Đồng Vũ Thiên kiêu nói. Nghe được tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo lời này của ngươi, trong nội tâm của ta mười phần hoan hỉ. Chỉ là hiện tại đã không yên tĩnh. Trắng nón lá hoa lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chỉ cần các ngươi tại đọc sách, ưu ưu ca an sụ. Net phần này an tĩnh liền như trước đang. Đồng Vũ Thiên kiêu thấp giọng nhẹ giọng nói. Ngay vậy, trắng nón lá hoa nhất thời sương sờ. Ngay sau đó đuôi lông mày mây đen dần dần tán đi. Nương chân nhìn lấy Đồng Vũ Thiên Tiêu. Trắng vân ngọc mấy người cũng hơi hơi chinh lăng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đến Thiên Vũ Học Viện về sau, chúng ta lại muốn tính thế nào? Trắng nón lá hoa tâm tình nhất thời tốt, mở miệng nói. Đến lúc đó, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách để Hoa Di cùng Phong yên Di tiến vào Thiên Vũ Học viện. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, việc này chỉ sợ có chút khó làm, như là không thể tiến vào Thiên Vũ Học viện, vậy chúng ta chỉ có thể đến chúng ta Long gia thiết lập tại Thiên Vũ Học viện ngoại thành bí mật cứ điểm. Như thế lời nói, cũng chưa chắc so lưu tại Long gia an toàn bao nhiêu. Trắng nón lá hoa đạo, nhưng chỉ ít cái kia một chỗ cũng sẽ không quá mức gây nên đối phương chú ý tới trước Thiên Vũ Học viện rồi nói sau. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, A, Thiên Tiêu công chúa. Trắng Vân Ngọng đột nhiên mở miệng, nô. No. Vân Ngộn cô đương, chuyện gì? Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, có lẽ ta có một cái chỗ, lại so với đi Thiên Vũ Học Viện ổn thỏa. Tráng Vân Ngộn nói, ồ. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ. Thiên Quyết Tông, Tông chủ, hiện tại Sích Vân trong Đế Quốc mười phần hỗn loạn, chúng ta cũng vô pháp tìm ra là ai tại Thánh Linh Sích Vân trên thân rơi xuống cấm chế. Hoắc Mộ Hành nói, Sích Vân trong Đế Quốc có thể tại Thánh Linh Sích Vân trên thân rơi xuống cấm chế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phức tạp như vậy nan giải cấm chế, từ nhiều người liên hợp thi triển khả năng lớn hơn chỉ cần tìm được bên trong một tên người thi thuật, liền có thể biết được này cấm chế chi nơi mấu chốt. Nô. No. hiện tại Sích Vân Đế quốc gia sao tình huống? Phiếu hốt thanh âm từ dưới hắc bào truyền ra. Sích Vân Đế quốc hiện tại tình huống hết sức phức tạp, ta cũng không phải hết sức rõ ràng, tông chủ xin nghe ta kỹ càng nói tới. Hoắc một hành khẽ như mày. Chương 457, mới cục diện. Thiên Khuất Tông bên trong, Hoắc Nhất Hành đem Sích Vân Đế quốc hôm nay phát sinh sự tình nói ra. Nạp Lan Đoạn thanh người này tâm cơ chi thâm trầm, thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thật đương đại kiêu hùng. Thiên Khuất Tông tông chủ nói. Đúng vậy à, lúc trước chặn giết Sích Vân Đế quốc chi đội ngũ kia lúc ẻ này một mình đối mặt ta lúc biểu hiện ra ngoài nạc phách, thật là khiến ta kinh ngạc. Thiên Quyết Tông Tam trưởng lão không khỏi hồi tưởng lại cùng Nạp Lan Đoạn Thanh lần đầu gặp mặt là ngày đó ngày đó. Thiên Quyết Tông Tam trưởng lão chắp hai tay sau lưng đứng tại Nạp Lan Đoạn Thanh trước đoàn xe, khí thế cường hãn đã là làm cả đội xe không dám có chút động tác. Sích vấn Đế quốc Lục Hoàng Tử, để lão phu tự thân xuất mã đối phó ngươi, ngươi cũng là xem như chết cũng không tiếp. Là muốn lão phu độc thủ, hay là chính mình độc thủ? Thiên Quyết Tông Tam trưởng lão nhạt tiếng nói. Nghe vậy, lập tức trong đội xe ở giữa toa hành khách lại là thật lâu chưa có động tĩnh. Lục Hoàng Tử, ngươi đi mau chúng thuộc hạ vì ngươi chỉ hoán đội xe hộ vệ cắn răng mở miệng đem hết toàn lực chống lại thiên khuyết tông tam trưởng lão khí thế cường hãn phát ra thế công không biết tự lượng sức mình thiên khuyết tông tam trưởng lão tiện tay ngưng kính cường hãn khí kình trong nháy mắt vang ra a tiếng hét thảm vang lên hộ vệ đều bị vang sát sau đó đến ngươi xích vân đế quốc lục hoàng tử thiên khuyết tông tam trưởng lão thần sắc lãnh đạm sợ hãi đến không dám lên tiếng sao vậy lao phu đành phải miễn vì làm khó ngươi cống hiến sức lực nhăn nhăn một tiếng thiên khuyết tông ba trưởng lão trong tay khí kình lại ngưng nạp lan khế ngấn cho các ngươi mở ra điều kiện là cái gì Bình Thản thanh âm từ trong xe ngựa vang lên. Nô. No. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nhất thời sững sờ. Ngươi đây là ý gì? Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nạp Lan khế ngấn. Ta tứ hoàng huynh cũng chính là sích Vân đế quốc tứ hoàng tử. Các ngươi đối tượng hợp tác, chắc hẳn ngươi cần phải có biết. Nạp Lan đoạn thanh nói. Ngươi như thế nào có biết việc này? Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trong lòng nhảy một cái. Ta như thế nào có biết? Ngươi không cần hỏi nhiều. Ta Nạp Lan đoạn thanh nay nhận xuất hiện ở đây, chính là vì tìm các ngươi hợp tác. Nói đi. Nạp Lan khẽ ngấn cho các ngươi mở ra điều kiện là cái gì? Nạp Lan đoạn thanh nói. Ngươi muốn bộ lão phu?" Thiên khuyết Tông tam trưởng lão hai mắt nhíu lại. "Bộ ngươi lời nói, đối với ta cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Biết rõ tứ hoàng huynh hội đem hành tung chúng ta tiết lộ cho các ngươi, ta Nạp Lan Đoạn Thành còn dám tới này, đã chứng minh ta thành ý quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, đối ngươi ta hợp tác cũng không chỗ tốt gì." Lúc này, chỉ gặp xe ngựa màn mở ra, Nạp Lan Đoạn Thành chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn lấy lạnh nhạt xuất hiện Nạp Lan Đoạn Thành, Thiên khuyết Tông tam trưởng lão trong lòng không khỏi kinh nghi. Thuyết phục lão phu, để lão phu tin tưởng ngươi lời nói. Nếu không?" Thiên Khuất Tông tam trưởng lão hai mắt nhíu lại. "Tới chỗ này, Nói không được, ta cơ hồ là một con đường chết. Hiện tại, coi như tiền bối ngươi nói ra cùng tứ hoàng huynh hợp tác điều kiện, nếu là ta không thể đưa ra so với hắn làm các ngươi càng hài lòng điều kiện, cũng là một con đường chết. Ngươi bây giờ cùng ta nói, cũng chính là hơi sóng phí tiền bối ngươi một số chút thời gian, nhưng các ngươi có lẽ có thể được đến càng đại thu hoạch. Mà ta thì là lấy mệnh đánh bạc cái này một nước, như thế đầy đủ sao?" Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. nô Thiên khuyết tông tam trưởng lão không khỏi hơi hơi trầm ngâm, kẻ này có thể như thế thông dong, là đem sinh tử không để ý, hay là có chỗ ỷ lại? Lần này bố cục cái này bốn phía tuyệt không có khả năng còn có bọn họ cao thủ mai phục như thế lời nói nói một chút cũng không sao dù sao tiểu tử này sinh tử đều ở Lao Phu trường khống nếu là kết quả không hài lòng thử. Hảo khí phách nghĩ không ra Sích Vân Đế quốc lại còn có nhân vật như vậy Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trầm giọng nói như thế là đáp ứng không Nạp Lan đoạn thanh khoẹt miệng hơi hơi dương lên chúng ta cùng tứ hoàng tử hợp tác điều kiện là Thánh Linh Sích Vân Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trầm giọng nói Thánh Linh Sích Vân Nạp Lan đoạn thanh không khỏi hơi hơi kinh ngạc chỉ cần chúng ta ám trợ hắn đoạt được Thái tử chi vị Hắn liền đem thánh linh xích vân vị trí cụ thể báo cho chúng ta." Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nói. "Ồ, thái tử chi vị sao? Như thế cũng là ổn thỏa nhất chi pháp, không cần để xích vân đế quốc nỗ lực quá nhiều đại giới, tương lai thuận lợi đăng vị, cũng có thể bảo chứng xích vân đế quốc vẫn lấy tương đương thực lực." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Đế là ngươi." Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nhạt tiếng nói. "Ta như đoán không sai, tứ hoàng huynh mở ra điều kiện, chỉ là đem thánh linh xích vân vị trí cụ thể báo cho các ngươi, muốn thế nào cấp đi thánh linh xích vân, đó chính là các ngươi sự tình." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. "Không tệ. Cho nên Hiện tại chúng ta tại trợ tứ hoàng tử chiếm lấy thái tử chi vị đồng thời, cũng tận khả năng diệt trừ tương lai chiếm lấy thánh linh xích vân lúc có khả năng chướng ngại. Nói đi, ngươi có thể cho chúng ta điều kiện là cái gì? Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trầm giọng nói, trong lòng thất Kinh, kẻ này tâm kế ngược lại là thâm trầm. Nói thật cho ngươi biết, tứ hoàng huynh hiện tại tuyệt đối không biết được thánh linh xích vân vị trí cụ thể. Hắn muốn nên biết được, cũng chỉ có thể tại tương lai đoạt được thái tử chi vị về sau. Cho nên, các ngươi hiện tại vô luận như thế nào cũng phải trợ hắn bảo vị. Nhưng, lấy tứ hoàng huynh tâm cơ, coi như đoạt được thái tử chi vị, cũng chưa chắc sẽ như thực đem thánh linh xích vân vị trí báo cho các ngươi." Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nghe vậy, trong lòng không khỏi sử sở. "Ý là ngươi sẽ như thực đem thánh linh xích vân vị trí báo cho chúng ta?" Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nói. "Đương nhiên, bằng vào ta cùng hoàng muội, nhếp lao quan hệ, coi như muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thánh linh xích vân vị trí báo cho các ngươi cũng không phải việc khó gì." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Chuyện này là thật?" Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão hai mắt sáng lên. "Không chỉ có như thế, ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng đoạt được thánh linh xích vân." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. Ồ, như thế hậu đãi điều kiện, ngươi toàn tính lại là cái gì? Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nhạt tiếng nói. Ta muốn hoàng vị. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. Hoàng vị. Nói rõ ràng. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nói. Giúp ta trừ bỏ phụ hoàng cùng ta cái kia một đám hoàng huynh. Nạp Lan đoạn thanh hai mắt hiếp lại. Nghe vậy, Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão thần sắc mưng lại. Ngươi dã tâm không nhỏ. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ta chỉ là muốn một cái bày ra sân khấu. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. Ra như thế nào mới có thể tin ngươi lời nói? Tin ngươi không phải vì mạng sống mà giả ý cùng chúng ta thương lượng. Dù sao ngươi bây giờ nói đều là nói miệng không bằng chứng. Thiên Quyết Tông Tam trưởng lao nói. Đơn giản, các ngươi tại ba năm trước đây đã tìm tới tứ hoàng huynh, để vì thái mắt cho các ngươi đem trong cung thực lực từng cái lộ ra. Các ngươi thương lượng địa điểm tại Sích Vân Thành Đông Thành Thiên Củ ba đường phố tứ hoàng huynh thủ hạ trong khu nhà cao cấp. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Ngươi vậy mà nắm giữ được như thế rõ ràng. Thiên Quyết Tông Tam trưởng láo trong lòng không khỏi thất kinh, kẻ này coi là thật không đơn giản. Lấy hắn nắm giữ tin tức, nếu là sớm báo cho Xích Vân quốc quân, đối với chúng ta trước đây mấy lần hành động thế nhưng là cực kỳ không ổn nếu không có sung túc chuẩn bị, ta sẽ đến này sao? Nạp Lan Đoạn Thanh cười nhạt nói. Lúc này, Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão không khỏi nhíu mày trầm tư, trong lòng chần chừ. Nếu ngươi vẫn là không yên lòng, chúng ta có thể dùng cái này châu định ra khế ước. Nạp Lan Đoạn Thanh lật ra một viên ngọc châu nói. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nhất thời sững sở. Ngươi chuẩn bị ngược lại là sung túc khế ước thì không cần. Ta có thể đáp ứng ngươi, cùng ngươi hợp tác. Nhưng các ngươi xích vấn đế quốc tứ hoàng tử cùng chúng ta cũng có hợp tác hiệp nghị, chúng ta cũng không bội ước thói quen. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nói. Nô nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi hơi hơi trầm âm, tâm đạo muốn đem lợi ích tối đại hóa sao? Có thể tuân thủ hứa hẹn, ta cũng càng yên tâm hơn cùng các người hợp tác. Các ngươi không muốn nội ước, như thế cũng đơn giản, tứ hoàng minh, không cần các ngươi động thủ, các ngươi vẫn như cũ có thể cùng hắn hợp tác. Ta bên này, các ngươi có thể đúng hẹn là đủ. sớm muộn các ngươi sẽ minh bạch, cùng ta hợp tác mới là các ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Nạp Lan đoạn thanh mỉm cười nói, ngươi có thể rời đi. Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một khối ngọc bài. Hợp tác vui vẻ, mời. Nạp Lan đoạn thanh tiếp nhận ngọc bài, nhàn nhạt quét mắt một vòng, mở miệng cười nói, về đến lúc này. Người này không chỉ có là có gan phách, quan trọng hơn là hắn giỏi về dấu kín, đối với thế cục nắm chắc tương đương phản diện. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng Sích Vân Đế quốc tứ hoàng tử Trô năm chắc thể đánh bạc không có khả năng so với hắn càng nhiều, là lấy dám lấy thân thể mạo hiểm. Hành sự so sánh với Sích Vân Đế quốc tứ hoàng tử càng Quả quyết tàn nhẫn, mà lại người này cất ám thủ quá nhiều, lúc đó chiếm lấy Thánh Linh Sích Vân lúc, một cỗ thế lực khác thăm dò, để cho ta không thể không cảnh giác người này. Là lấy, ta có ý buông tha Sích Vân quốc quân, để Sích Vân Đế quốc nội bộ có thể lẫn nhau qua thúc. Chỉ là không nghĩ tới, cái này trong khoảng thời gian ngắn hắn lại còn có thể thuận lợi đoạt vị, thật sự là vượt qua ta đoán trước. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, Tông chủ, hiện nay Sích Vân Đế quốc cục diện như vậy, chúng ta nên làm gì dự định? Hoắc Nhất Hành nói, bây giờ Sích Vân Đế quốc cục thế vẫn chưa ổn định, cái này Nạp Lan đoạn thanh chính là cần trợ lực thời điểm. chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta cái này Minh Hiếu, các ngươi Thiên Khuyết Tông Tông chủ có ý riêng? Ta minh bạch. Hoắc Nhất Hành gật gật đầu, cùng người này thương lượng, có thể phải cẩn thận, chớ có để hắn nhìn ra chúng ta tránh thức mục đích. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói mặt khác, mau chóng đem trợ nạp lan đoạn thanh thành sự cỗ thế lực kia biết rõ ràng cùng cái kia Hắc Nguyệt công chúa chạm hướng cụ thể ta tựa hồ ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới Hắc Nguyệt ghi chép Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói tiếp vâng Hoắc Nhất Hành gật gật đầu Tông chủ ngươi bây giờ tình huống như thế nào Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lao nói hiện tại tình huống tuy nhiên bị rơi cấm chế thực lực có hạn chế nhưng bên ngoài tranh thức có thể uy hiếp được ta có lẽ chỉ có hai người Thiên Vũ học viện phó viện trưởng cùng Xanh Muôn Tông Tông chủ vạn kiếm tiên tôn Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói đã như vậy cái kia cũng không cần lo lắng quá mức Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão hơi sửng sốt. Tam trưởng lão có một số việc ngươi không rõ ràng. Cấm chế này nhất định phải nhanh trừ bỏ. Thiên Khuyết Tông Tông chủ lắc đầu. Vì sao? Thiên Khuyết Tông Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Không cần hỏi nhiều, theo kế hoạch hành sự là đủ. Mới cục diện, bắt đầu. Thiên Khuyết Tông Tông chủ vung tay lên, một bàn cờ xuất hiện ở trên bàn, một con rơi vào bàn cờ chính giữa, chính là Thiên Nguyên. Đệ ngộ sườn núi. Xem xét giống như năm đến 60 tuổi lão giả đứng tại đại dự ngôn sư bên cạnh. Sư tôn, Thiên Khuyết Tông Tông chủ đã hoàn thành cấm thuật chiếm lấy Thánh Linh Sích vân thân thể. Việc này hiện tại phải chăng muốn công khai xuất hiện? Lão giả đối đại dự ngôn sư đạo. Không cần, thánh linh xích vân đã xảy ra vấn đề, Thiên Khuyết Tông tông chủ chưa hẳn có thể tạo thành qua đại uy hiếp. Mà lại, hiện nay Hắc Nguyệt xuất hiện mới là chân chính vấn đề lớn. Có lẽ, từ Thiên Khuyết Tông tông chủ đến quản thúc Hắc Nguyệt cũng là chuyện tốt. Nếu là Hắc Nguyệt cung chủ triệt để thức tỉnh, toàn bộ thiên vũ đại lục sợ là không người có thể chống lại. Đại dự ngôn sư đạo, nếu là Hắc Nguyệt cung chủ thức tỉnh, Long tộc nên sẽ không mặc kệ a." Lão giả nói. Long tộc? Liền xem như Long tộc cùng hiện tại Ma tộc hai vị thánh giai cường giả liên thủ, đều chưa hẳn có thể chống lại Hắc Nguyệt Cung Chủ. Huống chi Hắc Nguyệt Công Chúa thức tỉnh, Ma Tộc sẽ chỉ là nàng trợ lực. Sao có thể cùng Long Tộc hợp tác? Đại Dự Nho Sư lắc đầu. Cái này Hắc Nguyệt Cung Chủ thật đáng sợ như thế sao? Lão giả kinh ngạc nói. Ghi chép bên trong, Hắc Nguyệt Cung Chủ thế nhưng là cấm kỵ ý hệ, không nói Hắc Nguyệt Cung Chủ bản thân có thể vì như thế nào, chỉ là hiện nay tái hiện nhân gian Hắc Nguyệt, còn chưa triệt để phát huy, tầm thường tôn giai đã khó có thể không biết sao? Tại ghi chép bên trong, cái này Hắc Nguyệt như hoàn toàn phát huy, năng lực không thua một tên thánh giai cử giả. Đại Dự Nho Tư trầm giọng nói. Chương bốn hợp tác vui vẻ. Sư tôn đã hắc nguyệt năng lực đáng sợ như thế, sao không thừa dịp nàng chưa trưởng thành trước đó đem bóc chết?" Lão giả nói. "Bây giờ không có bằng chứng, cũng vô pháp chuẩn xác chứng minh hắc nguyệt Cung chủ khả năng mang đến nguy hại. Chẳng lẽ em muốn lão phu đối một tên ngây thơ vô hại tiểu oa nhi động thủ sao? Như thế làm việc, không khỏi hội để người mở cớ. Huống chi, hắc nguyệt cung chủ cùng hắc nguyệt có thể vì, không tại chúng ta có thể hiểu được phạm chủ, lão phu cũng không có năm chắc thật có thể đem bắt chết, mà xích vấn đế quốc cũng sẽ không đáp ứng." Đại dự ngôn sư đạo. "Chỉ cần đem tin tức tung ra ngoài, tự nhiên có người sẽ độc thủ." Lão già nói, Hắc Nguyệt xuất hiện sớm muộn sẽ khiến một số gia tộc cổ xưa cùng tông môn chú ý cũng không tồn tại lan truyền không tán giải vấn đề. Còn các thế lực đối với cái này sẽ có gì thái độ, lại là cũng chưa biết. Chỉ cần Hắc Nguyệt chưa biểu hiện ra tránh thức tai họa, phần lớn hẳn là cầm xem chừng thái độ. Dù sao, nếu như không tất yếu, ai cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Xích Văn Đế quốc hiện tại mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện đối phó. Đại Dự Nôn sư đạo, hiện tại chính thức để lão phu lo lắng, ngược lại là cái kia nạp Lan Đoạn Thành, người này dạ tâm không nhỏ, tâm kế thông trầm, làm việc quyết đoán tàn nhẫn vạn nhất hắn làm xảy ra chuyện gì, kích thích Hắc Nguyệt Công chúa, để Hắc Nguyệt Cung chủ thức tỉnh, vậy liền phiền phức. Chỉ cần Hắc Nguyệt Cung chủ khôi phục trí nhớ, coi như hiện tại bản thân thực lực yếu ớt. Nhưng, sợ là cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Hắc Nguyệt lực lượng. Đến lúc đó, sẽ diễn biến ra loại nào cục diện, có thể cũng không dám đoán trước. Đại dự ngôn sư nói tiếp, cái này lão giả không khỏi nhướng mày. Cho nên, Thánh Linh Sích Vân lấy một loại hình thức khác tái nhập nhân gian, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mà Hắc Nguyệt Công chúa, tại cái này Sích Vân Đế quốc tình thế hỗn loạn bên trong, là thức tỉnh hay là cho vui, cũng là không thể biết được chúng ta ngược lại là không cần thiết quá nhiều can thiệp. Đại dự ngôn sư đạo, mặt khác, bất bại phượng tôn chi sự tình. Lao giả nói, xem ra nàng thiên mệnh chưa hết, Đông Vũ Đế quốc đại dự ngôn sư chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không lâu sau đó, nạp Lan Đoạn Thanh đăng vị sự tình, đã chuyển khắp toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Đông Vũ Đế quốc, nghĩ không ra, Xích Vân Đế quốc sẽ phát sinh như thế biến cố. Hiện tại nhưng có hoàng tỷ tin tức. Đông Vũ Chiêm Sống nói, "Không, Phượng Tôn cùng Long Ngạo Thiên cái kia người một nhà, tựa hồ mất tích, đã không bất cứ tin tức gì." Dễ dàng rõ ràng hầu nói, "Hẳn là sẽ không ra chuyện a." Đồng Vũ Chiêm Sóng không khỏi khe như mày. Có điều, thần Hưu tuyên báo, Phượng Tôn hiện tại bình yên vô sự, chỉ là không biết giấu kín ở nơi nào. Dễ dàng rõ ràng hầu nói. "Tốt a, vậy ngươi tiếp tục thu thập hoàng tỷ tin tức." Đồng Vũ Chiêm Sóng nói. "Bệ hạ, có nghe đồn, Phượng Tôn công thể chưa phế." Một bên Thạch Thái Thường cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Đồng Vũ Chiêm Sóng. "Ồ, lại có việc này." Đồng Vũ Chiêm Sóng hơi sững sờ. Không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân." Thạch Thái Thường nói. "Là lời đồn, hay là long gia có cao thủ vì hoàng tỷ khôi phục." Vô luận như thế nào, Việc này đã không phải chúng ta nên đứng tay. Đông Vũ Chiêm sóng nói. Không biết bệ hạ ngươi ngày đó ban cho thúc là. Thạch Thái Thường một mặt chần chừ. Ngươi là hoài nghi chấm sao? Đông Vũ Chiêm lời dâm khí lạnh lùng. Thần không dám. Thần chỉ là lo lắng vượng tôn khôi phục công thể, tương lai có thể hay không đối với chúng ta Đông Vũ Đế quốc Thạch Thái Thường vội vàng nói. Hử. Hoàng tỷ đã nói qua sẽ không lại bước vào Đông Vũ nửa bước, vậy liền tuyệt đối sẽ không nói lời. Đông Vũ Chiêm sóng hừ lạnh nói. Cái này Thạch Thái Thường nhất thời sững Tốt. Thạch Thái Thường, Hoàng nội từ trước đến nay là đã nói là làm đã đã nói qua sẽ không bước vào Đông Vũ nữa bước cái kia cũng không cần lo ngại Đông Vũ Đế đổ mở miệng nói là thần lo ngại Thạch Thái thường nói các ngươi lui ra đi để trông an tĩnh an tĩnh Đông Vũ chiêm sóng nhạt tiếng nói một lát sau mọi người rời đi bệ hạ ngươi trung binh là thủ hạ lưu tình Thiên Lão nói cái này cái gì thủ hạ lưu tình chẳng không hiểu Đông Vũ chiêm sóng nói thôi chỉ mong tương lai sẽ không phát sinh để bệ hạ hối hận không kiềm sự tình Thiên Lão nói Thiên Lão ngươi thật sự là lo ngại Đông Vũ chim sóng lắc đầu Xích Văn Đế quốc trong hoàng cung Sích vân Quốc quân thật sự là chúc mừng. Độc Thần nói, hết thảy đều là dựa vào Quý Tông mới có Nạp Lan Đoạn Thanh hôm nay. Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, nhàn không nói nhiều nói, Long Nạo Thiên sự tình nên xử lý như thế nào. Độc Thần nói, nô, no, các ngươi không phải đem hắn mấy vị trí thân mang đi sao? Chẳng lẽ vẫn như cũ vô hiệu sao? Như thế lời nói ngược lại là phiền phức. Nạp Lan Đoạn Thanh kinh ngạc nói, rõ ràng người trước mặt không nói ám ngữ, ngươi cần phải rõ ràng chúng ta chưa thành công. Độc Thần nói, ồ, oh, nguyện nghe tưởng. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, chúng ta đã tổn thất một tên đế giai. Độc Thần nói, Đế dài, nói cách khác, bất bại phượng tôn công thể chưa phế tin tức là các ngươi lan truyền, Nạp Lan đoạn thanh thần sắp ngưng lại. Vâng, Thiên Vũ Song Tiêu lại thêm Long Nạo Thiên người này bản thân có thể vì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngươi vị trí này sợ là ngồi không vững à? Độc Thần nói, đa tạ Độc Thần huynh hảo tâm nhắc nhở, Nạp Lan đoạn thanh hội thật tốt suy nghĩ nên ứng đối ra sao? Nạp Lan đoạn thanh nói, bây giờ bọn họ hội đi nơi nào? Đối bọn hắn tới nói, an toàn nhất địa phương, không thể nghi ngờ là Thiên Vũ Học Viện. Nhưng bọn họ sẽ đi hay không Thiên Vũ Học Viện ngược lại là cái vấn đề mà cái kia long thắng trên thân độc người bình thường cũng giải không hiện tại sống sót khả năng đã không lớn nói cách khác long nạo thiên hiện tại khả năng một thân một mình không biết giấu kín ở nơi nào như thế muốn đem chi tìm ra làm thật phiền phức nếu là hắn tiến về thiên vũ học viện như thế cũng là tốt chỉ ít mục tiêu minh xác độc thân nói thiên vũ học viện như hắn thật muốn đi trước hiện tại cũng đã đến coi như muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ bởi vì thật tại không thể nào đoán trước hắn khi nào hội lấy loại nào phương thức tiến vào thiên vũ học viện hiện tại đối với chúng ta mà nói thiên vũ học viện ngược lại là phiền phức địa phương nạp lan đoạn thanh nói đi vào dễ dàng, đi ra thì khó. Chỉ cần hắn dám vào nhập, chúng ta liền có thể nắm giữ hắn động tĩnh. Nhiều nhất để hắn tại Thiên Vũ Học Viện bên trong sống tạm mấy năm, một khi ra Thiên Vũ Học Viện đại môn, liền để hắn mọc cánh khó thoát. Độc thân trầm giọng nói, ta so sánh lo lắng là lần tiếp theo Thánh ảnh Thiên dấu vết mở ra. Nạp Lan đoạn thanh nói, Thánh ảnh Thiên dấu vết, một nghìn nói mệnh phủ. Độc thân nhất thời giật mình, vậy mà bỏ sót trọng yếu như vậy sự tình. Hiện tại Thiên Vũ Song tiêu đều là người khác, như hắn thật tham dự lần tiếp theo Thánh ảnh Thiên dấu vết, vậy coi như phiền phức. Độc thân vẻ mặt nghiêm túc. Loại chuyện này, luôn luôn gấp không được." Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu, xem ra gấm thanh huynh đệ ngươi nắm chắc trong lòng." Độc Thần hơi sửng sở, "Nào có cái gì cơ sở? Chỉ bất quá chúng ta thời gian còn sung túc, quyền chủ động lại tại trong tay chúng ta, những chuyện này có thể từng bước một kỹ càng nu đồ. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Nghe vậy, Độc Thần nhàn nhạt nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh, trong lòng thầm nghĩ, Nạp Lan Đoạn Thanh ngươi đến tụt cùng đang tính toán thứ gì? Chẳng lẽ muốn mượn dùng Long Nạo Tiên kiềm chế chúng ta? Gần đây có một thế lực chính trong bóng tối trợ giúp ngươi Nạp Lan Đoạn Thanh vững chắc đế vị, là bởi vì cô thế lực này mà để ngươi bình tĩnh như thế sao?" Ngươi bây giờ ngược lại để ta cảm thấy uy hiếp. Đã gấm thanh huynh đệ bình tĩnh như thế, vậy ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Dù sao chúng ta là trên cùng một con thuyền người. Ta về trước tông môn một chuyến." Độc Thần nói. "Độc Thần huynh, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chớ có tùy tiện động Long gia, Long gia nhậm chức tộc trưởng còn tại Long đảo Tiệm Tu. Đợi hắn lúc trở về, sợ đã là tôn giai." Như Độc Thần huynh tự nghĩ quý tông ứng phó đến, liền làm ta không nói qua. Nạp Lan Đoạn thanh nói. Độc Thần nhất thời sững sờ. Ngay sau đó thần sắc biến ảo, "Long Đạo, khó trách Long gia nhậm chức tộc trưởng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa." nghe đồn người này thiên tư cực cao, lúc đó người trong cùng thế hệ đã là vô địch thủ. bất quá, cái này nạp lan đoạn thanh lời này là có ý gì? là thăm dò chúng ta đế giám tông? hay là muốn để cho chúng ta đế giám tông xuất thủ? nô thôi, việc này ta tạm thời cũng không phải vội, chỉ nên nắm chắc tốt nghiệp láo cái này một cái quan trọng. ta cũng không sợ ngươi nạp lan đoạn thanh có thể lật ra cái gì gợn sóng. đa tạ nhắc nhở, cáo tử. độc thần nói, mời. nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói, đúng, linh nguyện công chúa sự tỉnh. độc thần đột nhiên dừng lại, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng thúc đẩy. việc này hiện tại thật không thể gấp, ta cũng không sợ nói cho ngươi, có lẽ hoàng muội còn là các ngươi đối phó long Ngạo thiên quan trọng. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, nô, tốt, minh bạch. Độc thân gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Một lát sau, lại là một người đến. Xích Vân Quốc quân, lão phu lại tới quấy rầy. Hoắc Nhất Hành mỉm cười nói, chỗ nào, chỗ nào. Hoắc lao thế nhưng là ta Nạp Lan Đoạn Thanh quý nhân, nếu không có các ngươi, trong tay của ta rất nhiều chuyện đều không thể thuận lợi như vậy tiến hành. Vì sao lại có cái gì quấy rầy hay không? Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. Sích Vân quốc quân, người giúp bọn ta đoạt được Thánh Linh Sích Vân, mà chúng ta lần trước không thể triệt để hoàn thành trong hiệp nghị cho, thực là có trâu ấy nấy. Những thứ này nho nhỏ trợ giúp, không tính là gì. Hoắc Nhất Hành cười nói, đối với các ngươi là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói, những chuyện này coi như tương đương phiền phức. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu, còn có chuyện gì cần muốn trợ giúp sao? Hoắc Nhất Hành nói, tạm thời cũng không cái gì đặc biệt khác sự tình, trước mắt có một người, ngược lại để ta có chút đau đầu. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, người nào? Hoắc Nhất Hành nghi ngờ nói, Long Nạo Thiên. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói lại là tiểu tử này, hoắc nhất hành múa mảy, như thế nào? nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói, tiểu tử này thực lực không tầm thường, mà lại hết sức dào hoạt, muốn đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ. hoắc nhất hành lắc đầu, nhưng có pháp đem hắn bắt sống cho ta. nạp lan đoạn thanh nói, cái này lấy chúng ta bây giờ tình huống, muốn bắt sống hắn nên không khó, chỉ cần hắn không tiến vào tiên vũ học viện là đủ. bất quá, chuyện này ta vẫn còn muốn trở về thương lượng một chút mới có thể xác định. hoắc nhất hành chờ chờ nói, thôi, ta cũng là thuận miệng nói một chút, có lẽ hắn đã tại thiên vũ học viện. Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt nhìn Hoắc Nhất Hành liếc một chút. "Thích Vân Quốc Quân, lão phu có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng." Hoắc Nhất Hành mở miệng nói. "Ồ." Nạp Lan Đoạn Thanh thần sắc không thay đổi, thầm nghĩ trong lòng, sau đó phải nói, thì là các ngươi gần đến giúp đỡ ta mục đích sao? Chúng ta bên này gần nhất đang bố trí một cái trận pháp, cần một số tài liệu." Hoắc Nhất Hành nói. "Trận pháp, tài liệu?" "Tài liệu gì?" Nạp Lan Đoạn Thanh hơi sửng sở. "Long huyết, thiên côn ngươi thạch, địa nguyên mục, kết phong ngọc." Hoắc Nhất Hành chậm rãi nói. "Long huyết, ngược lại là dễ dàng xử lý, về phần hắn có chút ta cũng không nghe nói qua." Nạp Lan đoạn thanh ngưỡng mày, những tài liệu này có lẽ có ít khó tìm. Nạp Lan đoạn thanh ngươi bên này thì tận lực tận lực. Hoắc Nhất Hành nói, ta hiện tại mới đăng vị không lâu, những tài liệu này trong thời gian ngắn sợ là khó có thể hoàn thành. Nạp Lan đoạn thanh nói, không nội, chúng ta thế nhưng là dự định thời gian dài cùng Sích Vân quốc quân ngươi hợp tác, những chuyện này có thể từ từ sẽ đến. Hoắc Nhất Hành nói, nô Nạp Lan đoạn thanh không khỏi hơi hơi trầm ngâm, hợp tác lâu dài, việc này có ý tứ, đã có hợp tác lâu dài dự định, có thể hay không hơi lộ ra các ngươi thân phận. đương nhiên, ta chỉ là yếu kỷ, cũng không cố ý mạo phạm. Không nói cũng không sao." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, "Lão phu là ẩn thế tông môn người, bất quá cụ thể thân phận trước mắt cũng không tiện lộ ra, bởi vì Sích Vân quốc quân đang cùng một cái khác thế lực có chỗ hợp tác, chắc hẳn cũng là ẩn thế tông môn người." Hoắc Nhất Hành nói, "Hả, bọn họ là đế giám tông người?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói, "Đế giám tông?" Hoắc Nhất Hành nhất thời sửng sốt, tin tưởng lấy các ngươi có thể vì, rất nhanh liền có thể xác định." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Tốt, lão phu không lâu trước cáo tử, hợp tác vui vẻ." Hoắc Nhất Hành gật gật đầu, "Mời." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, Thiên Vũ học viện bên ngoài, tiếp cận Thiên Vũ học viện trong rừng rậm, chính đặt lấy Long Ngạo Thiên bọn người xe ngựa. Chương 459, Tiềm tàng biến số. Thiên Vũ học viện bên ngoài, trong rừng rậm. Bệ hạ, chỉ thiếu chút nữa. Long Ngạo Thiên nói, hiện tại muốn thế nào tiến vào Thiên Vũ học viện? Cái này Thiên Vũ học viện ngoại thành bên trong, chưa hẳn không nghiệt tử kia hai mắt, mà lại Thiên Vũ học viện hội để cho chúng ta tiến vào sao? Nạp Lan Vô Mệnh nói. Bệ hạ, ta trước tiên tìm máy tiến vào Thiên Vũ học viện bên trong, sau đó lại nghĩ cách khiến người ta đem cha đưa vào. Mà bệ hạ ngươi Để vệ tướng quân cầm lấy cái này, tấm lệnh bài tiến về Đắc Nguyệt lâu liên hệ chúng ta long ra ám bộ tiếp ứng các ngươi. Chỉ cần ta xuất hiện tại Thiên Vũ học viện bên trong, cơ hồ cũng không có người hội lưu ý bệ hạ ngươi bên này. Long Nạo Thiên xuất ra một tấm lệnh bài nói: "Tháng đệ hiện tại trạng hướng này, sợ là kiên trì không bao lâu. Thiên Vũ học viện không thể nhúng tay Thiên Vũ học viện bên ngoài sự tình, hội đáp ứng để hắn tiến vào sao?" Nạp Lan vô mịch tiếp nhận lệnh bài cao mày nói: "Sự tình luôn có thể biện báo, huống chi, chúng ta xích vấn đế quốc tại thần ma chiến trường bên trong di tích cũng giúp Thiên Vũ học viện không ít, coi đây là điều kiện, vấn đề không lớn." Long Nạo Thiên nói: "Bệ hạ đối lại ngươi an ổn tốt về sau, liền để ám bộ đem lục hoàng tử cùng đế giám tông mật mưu sự tình truyền đi đi. Long nạo thiên nói tiếp, như chấm không ra mặt, việc này truyền đi sợ là đã mất dụng. Nghiệt tử kia đã để cho các ngươi triệt để lâm vào bất lợi tình huống, không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào để niếp lao khuất phục. Có niếp lao tự mình chỉ chứng, cho dù có người đối với chuyện này không tin, cũng sẽ chần chờ. Nạp lan vô mịch cắn răng nói, ai, ta ngược lại thật ra so sánh lo lắng nương cùng linh nguyện công chúa các nàng tình huống, nhưng hiện tại những chuyện này cũng không gấp được, trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Long nạo thiên than nhẹ một tiếng. Ngật Nhi, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì nạp Lan vô mịch hơi hơi nắm tay. Tiên tâm đi, chỉ cần nạp Lan đoạn thanh muốn danh chính ngôn thuận ngồi vững vàng hoàng vị, như không cần thiết, nên sẽ không dễ dàng động linh nguyện công chúa. Chí ít hắn cũng muốn cố kỵ Ngê Nhi tồn tại. Ta ngược lại thật ra sợ hắn vì đối trả cho chúng ta, mà nhằm vào nương hôn các nàng. Tính toán, việc này không nói trước, trước mắt trước giải quyết cha trên thân độc vị chặt. Ta rời đi trước, bệ hạ ngươi cẩn thận. Long Nạo Thiên nói. Tốt, ngươi cũng cẩn thận. Nạp Lan vô mịch gật gật đầu. Đêm, Thiên Vũ học viện bên trong, Long Nạo Thiên trong túc xá, chỉ gặp Ti vô sóc cầm trong tay một cái đã một phần ba phím hát ngân trầm, một mặt ngưng trọng nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Long Thắng. Bạn tốt, cha tình huống như thế nào? Ngươi nhất định muốn có thể giải quyết ta. Nếu ngươi cũng vô pháp, coi như phiền phức. Hai vị viện trưởng sợ là sẽ không lại xuất thủ tương trợ, để cha tiến vào Thiên Vũ Học Viện làm kiêm chức hộ vệ đã là Thiên Vũ Học Viện có thể tương trợ cực hạn. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói không khỏi có chút bối rối. Bá phụ bên trong thế nhưng là mà vong độc tôn độc. Ti vô sắc cắn răng nói, mà vong độc tôn, người này là lai lịch gì? Long Nạo Thiên nhất thời sưng sở. Ma vong độc tôn là hiện nay thứ nhất luyện độc sư, cơ hồ không người muốn y treo chọc nhân vật. Hán độc, trừ sư tôn, hiếm có người có thể giải. Thi vô sốc một nắm quyền, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Chẳng lẽ hảo hữu ngươi cũng vô pháp long nạo thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Y theo sư tôn chi pháp, hẳn là có thể giải quyết. Nhưng ta cũng không dám hứa chắc, dù sao cũng là ma vong độc tôn độc, không biết phải chăng là có chỗ cải tiến. Ta hiện tại năng lực có hạn, cách sư tôn tầng thứ quá xa, chỉ có thể thử một lần. Ta trước đem ba phụ trong cơ thể độc lại áp chế một đoạn thời gian cũng nhờ có độc này vì để cao thủ không thể phát giác mà không cách nào quá quá mạnh gì tính nếu không bá phụ thật vô pháp chống đỡ đến bây giờ ti vô sắc xuất ra một bộ điện tịch bỏ lên trên bàn là ra chính là cái kia bộ chăm quay rùa điện bạn tốt nhờ ngươi long Nạo thiên không khỏi âm thầm thở phào vì ta đem tốt quan tuyệt đối không thể để cho người biết được ta vì bá phụ giải độc sự tình ti Tì vô sắc nói yên tâm ta sẽ cho người tưởng rằng viện trưởng xuất thủ tương trợ long Nạo thiên nói mấy ngày về sau nạp lan đoạn thanh cùng đế giám tông mật mưu soán vị tin tức truyền ra xích vân trong đế quốc không khỏi lời đồn nổi lên một phía xích vân trong đế quốc Tỷ tỷ, không phải là gấm thanh ca ca nạp lan huynh nghe nhỏ giọng mở miệng. Không nên nói lung tung, việc này tạm thời chưa có pháp xác định, ta cũng không rõ ràng. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Nhưng, nếu thật là Nạp Lan huynh nghe không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, có tỷ tỷ tại, không có việc gì. Ta trước đi gặp một lần hoàng huynh cùng sư tôn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm, vân vọng tỷ tỷ các nàng rất lâu tương lai Nạp Lan huynh nghe ngập ngừng nói. Tỷ tỷ có biết, long gia truyền đến tin tức, nói các nàng ra ngoài giải sầu. Nghe nhân huynh không cần lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói mỉm cười nói. "Ừm, Nạp Lan Huynh ngây ngất gật đầu. Một lát sau, Hoàng Huynh, gần nhất cái này lời đồn là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ta cũng không biết a. Nạp Lan Đoạn Thanh cười khổ nói, tùy ý tàn đi xuống, sợ là sẽ phải tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, ta cũng hiểu biết, nhưng ta thì có biện pháp gì, chẳng lẽ vũ lực chấn áp sao? Huống chi bên ta đương vị, cũng không dạng này sức ảnh hưởng a. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, Hoàng Huynh, ngươi gần nhất cùng một số người lui tới rất thân, những cái kia là ai? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái này bọn họ là Đế Giảm Thông Nhân. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sửng sở. "Hoàng muội, ngươi sẽ không hỏi nghi ta à? Ta nếu thật có bản sự này, như thế nào lại để dạng này lời đồn truyền vào trong cung, bị ngươi có biết đâu?" Nạp Lan Đoạn Thanh bất đắc dĩ nói. "Không phải, ta chỉ là có chút nghi vấn. Cái kia đế giám tông tìm hoàng huynh ngươi là vì chuyện gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hắn bọn họ, bọn họ là đến cầu thân Nạp Lan Đoạn Thanh ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. Để thân Nạp Lan Linh Nguyệt chân mày cau lại. "Hoàng muội, chẳng lẽ ngươi có biết?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Ừm, trước đây, phụ hoàng cũng nói với ta qua việc này." Hoàng huynh ngươi là đáp lại giá sao bọn họ? Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Ta ta là muốn hỏi thăm hoàng muội ngươi ý kiến, nhưng một mực không dám mở miệng. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, "Hoàng huynh, ngươi thì bằng vào chúng ta xích vấn đế quốc gần đây có nhiều việc làm lý do từ chối bọn họ là đủ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Hả? Vậy bây giờ chuyện của ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại ngược lại là hoài nghi là Long Nạo thiên tra con bọn họ làm ra đến lời đồn." Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ nhíu mày, Nô việc này trước mắt cũng vô pháp làm kết luận, hoàng huynh ngươi bây giờ cũng không nghi có quá nhiều động tác, cái gọi là thanh giả tự thành, tạm thời yên lặng nhìn thay đổi đi." Nạp Lan linh nguyệt hơi hơi trầm âm, há, tốt. Ta chỉ là sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì Nạp Lan đoạn thanh nít miệng, yên tâm đi, có linh nguyệt cùng nếp lao hiệp trợ ngươi, sẽ không có chuyện gì. Nạp Lan linh nguyệt lắc đầu, đa tạ. Nạp Lan đoạn thanh nói, hoàng huynh, khách khí. Linh nguyệt không lâu cáo lui trước. Nạp Lan linh nguyệt nói, Ừm, hoàng nội, đi thong thả. Nạp Lan đoạn thanh nói, nhìn lấy Nạp Lan linh nguyệt dần dần rời đi, Nạp Lan đoạn thanh thần sắc biến ảo, thẩm nghĩ trong lòng, Long ngạo tiên, ngươi cũng chơi loại này nhảm chán trò và sao? Là tật bệnh loạn chạy chữa, hay là bên trong có cái khôn? Ngươi có thể nên nắm chắc thời gian à, tiếp qua đoạn thời gian, coi như ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hỏng thay đổi cản khuôn. Mà dần dần rời đi nạp lan linh nguyệt thì là trong lòng mê võng, ai tại sao lại như thế? Vấn đề đến tuột cùng ra ở đâu? Sư tôn cũng là một mực chắc chắn là ngạo thiên công tử gây nên, cũng không chứng cứ có thể chứng minh bọn họ trong sạch. Hiện tại phụ hoàng bọn họ vẫn như cũ tung tích không rõ, đêm hôm đó đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Thật chẳng lẽ là bọn họ gây nên tứ hoàng huynh thiên khuyết tông bên trong? Long nạo thiên nạp lan đoạn thanh thiên khuyết tông tông chủ chắp hai tay sau lưng, hơi hơi trầm ngâm. Tông chủ, việc này nên xử lý như thế nào? Hoắc Nhất Hành nói, việc này cũng là có ý tứ, ngươi tùy ý qua loa là được. Hiện tại chúng ta đã không cấp bách, làm một cái theo bên cạnh thu lợi người ngoài cuộc là đủ. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, Minh Bạch, mắt khác, hiệp trợ nạp Lan Đoạn Thanh cố thế lực kia là Đế Giám Tông. Hoắc Nhất Hành nói, Đế Giám Tông, nô bọn họ mục đích là cái gì? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, tạm thời không rõ ràng. Hoắc Nhất Hành lắc đầu, cái này nạp Lan Đoạn Thanh bản sự quả thực khiến người ngoài ý hắn đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào để xích vân đế quốc thủ hộ dàn nếp xá vân thần vụ, thật là khiến người hết sức tò mò. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói hiện nay, Xích Vân Đế quốc tình huống thật sự là hết sức phức tạp, rất nhiều nơi ta vẫn như cũ chưa biết rõ ràng. Nếu là không rõ ràng nội tình, thật sự là không người hội liên tưởng đến đây hết thảy đều là nạp Lan đoạn thanh gây nên. Hoắc Nhất Hành nói, những chuyện này không đổi, sớm muộn hội biết rõ ràng. Liên quan tới cái tiêu cầm chế sự tình tiến triển được như thế nào, Thiên khuyết Tông Tông chủ nói, hiện tại vừa khởi bước, sợ là cần không thiếu thời gian. Hoắc Nhất Hành nói, thời gian, tự nhiên là cần. Ta có dự cảm, ván này sẽ không dễ dàng kết thúc, cục diện phía trên ẩn giấu quá khó lường đến. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ vung tay lên, mấy viên quân cờ rơi tại sau lưng trên bàn cờ. Long Nạo Thiên, Nạp Lan Đoàn Thanh, Hắc Nguyệt Cung Chủ, Đế Giám Tông, Đồng Vũ Thiên Kiều, Đồng Vũ Đế Quốc, Thiên Tì và Lũ. Còn lại thế lực sẽ có loại nào phản ứng? Cũng là nghiền ngơm. Trước mắt nhìn như một mình Long Nạo Thiên, có lẽ đã tới Thiên Vũ Học Viện. Ta đi trước gặp một lần cái kia lão thần côn, Hoắc Lão, trong tông hết thảy làm phiền ngươi chuẩn bị tốt. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Vâng, Tông Chủ. Hoắc Nhất Hành gật đầu nói. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ đã là biến mất tung ảnh. Thiên Vũ Học Viện đại dự ngôn sư Hoắc Nhất Hành hơi hơi trầm ngâm. Nam Hiên Đế quốc, trong hoàng cung. Đoàn trưởng, lần này chúng ta thật sự là làm phiền ngươi." Tráng Vân Mộng cười khổ nói. "Chỗ nào? Phó đoàn trưởng các ngươi gặp nạn, ta cái này làm đoàn trưởng sao có thể có thể không đến sửa đến?" Thế Không Dịch mỉm cười nói. "Thật sự là may mắn có thể có ngươi dạng này đoàn trưởng." Tráng Vân Mộng nói. "Ta cũng may mắn có thể có các ngươi tốt như vậy đồng bọn. Thiên Vũ học viện bên trong, các ngươi đối với chúng ta Nam Hiên Đế quốc cũng là có nhiều chiêu cố, việc này ta thế nhưng là có biết. Sức vận trong đế quốc sự tình, ta thì không hỏi nhiều. Hiện tại ngươi là như thế nào dự định?" Thế Không Dịch đạo. Chương 460 Địch nhân Trung: Ai, ta cũng không biết. Hiện tại biểu ca không biết ở nơi nào, Thiên Tiêu công chúa sợ chúng ta liên lụy biểu ca, cho nên dự định mang bọn ta tiến về Thiên Vũ học viện an thân. Tiếp đó, cũng không biết nên làm thế nào cho phải." Tráng Vân Ngộng than nhẹ một tiếng. Ngô Nạo thiên huynh đệ nghe đồn, hiện tại hắn tội danh không nhẹ, các ngươi tỉnh thế thế nhưng là mười phần không ổn a." Thế không dịch hơi hơi trầm ngâm. "Đoàn trưởng, ngươi cho rằng biểu ca tội danh là thật là giả?" Tráng Vân Ngộng bình tĩnh nhìn lấy Thế không dịch. Đối với xích vấn đề quốc sự tình, ta cũng không giải, là thật là giả, ta cũng không dám cắt bình tĩnh. Nhưng Như Tích Nguyệt ngươi nói đây là giả, vậy ta tự nhiên thư đây là giả. Thế không dịch đạo. Ngươi quả nhiên là chúng ta tốt đoàn trưởng. Ta có thể khẳng định, việc này chắc chắn sẽ không là biểu ca gây nên. Lớn nhất người hiểm nghi là Lục hoàng tử Nạp Lan Đoạn Thanh. Ta hiện tại ngược lại là thập phần lo lắng Linh Nguyệt tỷ tình huống Tráng Vân Mộc nói. Nạp Lan Đoạn Thanh hiện tại xích Vân Quốc quân người này ngược lại là không có nghe nhiều người thế không dịch như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, Lục hoàng tử bình thường thế nhưng là mười phần nhợt thấp, cơ hồ không người hội chú ý tới hắn, thì liền hiện tại ta cũng không quá tin tưởng là hắn gây nên. Nhưng, Thiên Diêu công chúa nói qua, Biểu ca bọn họ đêm hôm đó có thể là bởi vì Lục hoàng tử mới hội tiến vào hoàng cung, việc này không khỏi quá xảo hợp. Mà lại chúng ta rời đi xích Vân thành lúc, thế nhưng là gặp phải tập kích, những người tuyệt đối đó không thể nào là biểu ca phái tới đi." Tráng Vân mộc nói. Coi như thật sự là nạp lan đoạn thanh gây nên, hiện tại thế cục này đối với các ngươi tới nói, thế nhưng là mười phần bất lợi. Các ngươi có biện pháp nào có thể chỉ chứng hắn sao? Nên biết được, có thể là các ngươi xích Vân đế quốc thủ hộ giả niếp xá Vân chính miệng chỉ chứng náo thiên huynh đệ hành vi phạm tội a. Thế không dịch đạo. Ta có biết, nghĩ đến đây hết thảy, ta hiện tại cũng cảm thấy bàng hoàng, mười phần sợ hãi. Thật không biết như thế nào cho phải trắng Vân Mộng niết miệng. Ngô không nên suy nghĩ nhiều, các loại có ngạo thiên huynh đệ tin tức lại nói: Các ngươi tạm thời tại ta chỗ này an tâm ở lại đi. Các ngươi đi vào Nam Hiên Đế quốc sự tình chắc chắn sẽ không truyền đi. Thế không dịch đạo. Ừm, đoàn trưởng, đa tại ngươi. Trắng Vân Mộng gật gật đầu. Đúng, nghe đồn thiên kiêu công chúa công thể chưa phế, đây là thật hay giả? Thế không dịch đạo. Nghe vậy, Trắng Vân Mộng nhất thời sửng sở. Nếu là không tiện báo cho, cũng không sao, coi ta chưa hỏi qua. Thấy thế, Thế không dịch mỉm cười nói: Không có chuyện gì, đây là thật tuy nhiên tiên tiêu công chúa nói qua không hy vọng nàng công thể chưa phế sự tình truyền ra. nhưng đã hiện tại có dạng này nghe đồn sợ là cũng che giấu không bao lâu tráng vân mộng hơi hơi trằn trở mở miệng nói còn lại sự tình ta thì không hỏi nhiều các ngươi một đoạn này đi đường chắc hẳn cũng mười phần ra rời sớm nghỉ ngơi một chút đi thế không dịch gật gật đầu được tráng vân mộng nói một lát sau tiểu vân mộng, các ngươi nói đến như thế nào tráng nón lá hoa đạo hết thảy thuận lợi chúng ta tạm thời nhưng tại này an tâm ở cưu tráng vân ngọng nói may mắn ngươi có dạng này bằng hữu xem ra các ngươi lúc trước trộm lén đi ra ngoài làm lính đánh thuê ngược lại là thu hoạch không nhỏ trắng nón lá hoa đạo hừ đương nhiên trắng vân ngậm nói có điều cái này cũng chỉ có thể nói các ngươi là vận khí tốt có thể không đáng tiêu ngạo. trắng nón lá hoa khe khẽ gõ gõ trắng vân ngậm đầu ai u trắng vân ngậm không khỏi kêu đau một tiếng bây giờ có nam hiên đế quốc tương trợ chúng ta an nguy ngược lại là tạm thời không lo tiếp đó chỉ có thể chậm đợi long não thiên chi tin tức đông vũ thiên tiêu quét trắng vân ngậm liếc một chút thiên nhi còn có tử quỷ kia trắng nón lá hoa không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu Tiên tâm đi, để bày tỏ ca có thể vì, không có việc gì." Tráng Vân Mộng nói, sắc mặt tuy là nhẹ nhõm, nhưng trong hai con ngươi lại cũng không nhịn được tránh qua một vẻ sầu lo. "Hoa di, Long Nạo Thiên Quỷ Kế đa đoàn, thực lực càng là không tại ta phía dưới. Lấy hắn năng lực, hắn chi an nguy ngươi sát thực không cần lo lắng." Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. "Nghe vậy, mọi người tại đây nhất thời khẽ giật mình. Thiên Tiêu công chúa, ngươi cùng biểu ca giao thủ qua?" Tiểu Kiêu ngạo kiêu ngạo, "Ngươi nói thiên nhi thực lực không giối ngươi." Tráng Vân Mộng cùng trắng đón lá hoa đồng thời mở miệng nói, tiếp lấy hai nữ biểu lộ cổ quái lẫn nhau nhìn xem. Kéo kẹt kéo kẹt ô. Các ngươi không rõ ràng long nạo thiên chi thực lực. Đông Vũ Thiên tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem long nạo mẻ mại liếc một chút. "Kéo kẹt kéo kẹt thiên kiêu công chúa, ta tuy nhiên rất lâu chưa giải thiếu ra thực lực, nhưng hắn thực lực bây giờ nên còn chưa tới Huyền Quân chi cảnh, như thế nào không giỡn ngươi?" "Trái." Đôi mặt Lan Quý một bên tử đoạn cũng là một mặt không dám tin. Nô đội tìm được hắn, các ngươi tự mình hỏi hắn đi." Đông Vũ Thiên tiêu hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Tiểu Kiêu ngạo kiêu ngạo, ngươi bây giờ nói thẳng rõ ràng không liền có thể lấy sao? Chẳng lẽ ta tự mình mở miệng hỏi thăm, tiểu tử thúi kia còn dám giấu giếm hay sao?" Trong đón lá hoa đạo Hoa Di, đã tên kia không nói, ta cũng không liền nhiều lời. Đông Vũ Thiên Kiêu lập đầu. Ai tốt ta, tiểu tử thối kia. Trắng Nón Lá Hoa hơi hơi hừ một tiếng. Tiểu Vân Ngộng, mới vừa nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ ngươi đối tiểu tử thúi kia thực lực có chút giải. Trắng Nón Lá Hoa lại là không nghi ngờ hảo ý nhìn về phía trắng Vân Ngộng. Ách biểu cô ta trắng Vân Ngộng lắp bắp mở miệng. Ừm. Trắng Nón Lá Hoa liếu lông mày nhảy lên. Ta ta chỉ biết hiểu biểu ca đã là Huyền Quân chi cảnh thực lực, về phần càng nhiều cũng không rõ ràng. Bước bách tại áp lực dưới, Tráng Vân Ngộng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, sau cùng nhìn về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Ai vẫn là người có lương tâm sẽ không bất công tại tiểu tử thúi kia trăng nón lá hoa khẽ thở dài hoa gì chớ có nói đùa đây là ta chi nguyên tắc đông vũ thiên kiêu khẽ miệng có chút co lại lúc này tại chỗ mấy người đối với long não thiên thực lực đã là rung động trong lòng nghĩ không ra thiên nhi vậy mà đã là huyền quân chi cảnh trước đây chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả tiểu tử thúi này không khỏi giấu quá sâu a như thế lời nói chúng ta xác thực không cần lo lắng quá mức bọn họ nạp lan phong yên cao mày nói đến lúc này hắn chi thực lực sợ là cũng che giấu không bao lâu đông vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói bất kể như thế nào chúng ta không muốn chuyển đi là đủ, trắng nón lá hoa quét mọi người liếc một chút. Phu nhân, xin yên tâm. Trái, ngụy tín đột liếc kham tấn đảo sâu tệ. Vĩ liêu, nói. Từ đoạn, việc này ngươi có biết là được, không cần chuyển về Đông Vũ Đế quốc. Đông Vũ Thiên tiêu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn từ đoạn liếc một chút. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Từ đoạn trầm giọng nói. Nam Hiên Đế quốc hoàng cung một phòng trong điện, chỉ gặp thế không dịch đi vào một thân lấy hoàng bảo nam tử trước mặt, người này chính là Nam Hiên Đế quốc quốc quần. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, thế không dịch đạo. Nghe nói hoàng nhi ngươi có bảng hữu tới chơi. Nam Hiên Đế Quốc Quốc quân nói: Vâng, Phu hoàng, làm sao? Thế không dịch hơi sướng sở. Thiên Vũ song tiêu, Long ra hai vị tộc trưởng phu nhân, Bạch gia ngàn vàng trắng vân động. Thật sao? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói: Đúng thế không dịch trần chờ nói. Ngươi muốn vượt vào Xích vân Đế quốc cái này tranh vào vũng nước đủ. Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói: Cái này các nàng là nhi thần bằng hữu. Nhi thần chỉ là lấy tư nhân danh nghĩa trợ giúp các nàng, sẽ không dính dấp đến chúng ta Nam Hiên Đế quốc. Thế không dịch đạo. Xích Văn Đế quốc sự tình, ngươi bây giờ nắm giữ bao nhiêu? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói: Ý gì theo tích nguyện chi ý. Hẳn là hiện tại Sích Vân Quốc quân cũng chính là trước đó Lục hoàng tử Nạp Lan Đoạn Thanh xoán vị quốc ngôi, thế không dịch đạo. Lục hoàng tử Nạp Lan Đoạn Thanh. Nam Hiên Đế quốc quốc quân không khỏi khẽ nhíu mày. Việc này ngươi có thể xác định sao? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói tiếp, cái này bên trong phải chăng có ẩn tình, Nhi thần không rõ ràng. Nhưng, Nhi thần tin tưởng Tích Nguyệt nói chuyện, Nạo thiên huynh đệ cũng không phải nhân vật đơn giản, không có khả năng tùy tiện phạm phải loại này sai lầm. Thế không dịch đạo. Nếu thật như thế, cái này Nạp Lan Đoạn Thanh cũng không đơn giản. Lô Nam Hiên Đế quốc quốc quân nhíu mày trầm tư. Những bằng hữu này của ngươi, cần ngươi như thế nào hỗ trợ? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, "Các nàng chỉ là muốn tìm chỗ an toàn đặt chân, bởi vì có người muốn đối trả cho các nàng. Dựa theo tích nguyện các nàng ý tứ, hẳn là Lục hoàng tử muốn lợi dụng các nàng tới đối phó ngạo thiên huynh đệ. Thế không dịch đạo. Như thế à?" Nam Hiên Đế quốc quốc quân gật gật đầu. Nghe nói bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Tiêu công thể chưa phế, việc này lại có hay không chuẩn xác. Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, "Đúng thế không dịch trần chờ một hồi nói. Thì trước mắt tình thế nhìn, bọn họ sợ là đã vô pháp thay đổi cục diện. Đến lúc đó để bọn hắn hiếu chung với chúng ta Nam Hiên Đế quốc, giả tại thời gian" Chúng ta Nam Hiên Đế quốc có thể vì bọn hắn lấy lại công đạo." Nam Hiên Đế quốc quốc quân nhạt tiếng nói. "Cái này thế không dịch nhất thời sững sờ. Ngươi đi xuống trước đi, cục thế còn chưa sáng tỏ, vẫn có đợi quan sát." Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói. "Vâng, phụ hoàng." Thế không dịch gật gật đầu. Thiên Vũ học viện bên trong, chỉ gặp Long Thắng sắc mặt suy yếu trên giường ngồi dựa vào lấy. Ti Vô Sóc một mặt tiểu tụy ngồi tại cạnh giường trên đế, Long Nạo Thiên làm theo đứng ở một bên. "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi ân cứu mạng." Ngày khác, ta Long Thắng tất có hậu báo khục khục. Long Thắng nói xong nói xong, không khỏi ho khan. Bá phụ, ngươi thể nội độc tố còn chưa triệt để thanh trừ, Thỉnh an tĩnh điều dưỡng, còn lại sự tình sau này hay nói đi." Thi Vô Sóc đội vàng nói: "Cha, ngươi hãy nghe cho kỹ bạn lời nói, trước thật tốt tính dưỡng đi. Hảo hữu thế nhưng là hao hết trăm tay nghìn đắng, sắp ngươi cứu tình a." Long Ngạo thiên mở miệng nói: "Không sao, ta Long Thắng còn không đến mức như thế mềm yếu, không hiện tại là tình huống gì? Bệnh hạ đâu? Còn có lục hoàng tử cái kiêm lịch tặc đền tội sao?" Long Thắng khoát khoát tay. "Ai, cha, những chuyện này không vội vàng được. Ngươi trước an tĩnh tọa tọa ta, ta chậm rãi muốn nói với ngươi là được." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Một lát sau, Thiên Vũ học viện Đắc Nguyệt lâu bệ hạ không có chuyện gì liền tốt. Niếp Lao tại sao lại trợ giúp Lục hoàng tử cái tiếng linh tịch? Chẳng lẽ Niếp Lao cũng không biết trong sự tình màn sao?" Long Thắng hơi hơi cắn răng, "Hiện tại Xích Vân Đế quốc trạng huống cụ thể Hải Nhi cũng không phải hết sức rõ ràng, ta hiện tại ngược lại là so sánh lo lắng nương cùng Linh Nguyệt công chúa các nàng." Ai Long Nạo Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng. Hừ. Hắn dám? Chúng ta Long gia nội tình không phải hắn có thể khinh động." Khục, khục. Long Thắng trầm giọng nói, "Ách, cha, đều nói không nên kích động." Long Nạo Thiên vội vàng nói, Trong trận động tác, ta tin tưởng Lục hoàng tử vẫn là không dám, ta chỉ là so sánh lo lắng hắn thi triển một số thủ đoạn. Nên biết được, trước mắt thế nhân nhưng là không cách nào biết được đây hết thảy chân tướng. Huống chi có Niệp Lao chỉ chứng chúng ta hành vi phạm tội. Long Nạo Thiên nói: "Ai, lấy hiện tại xem ra, chỉ sợ tất cả mọi người không biết Lục hoàng tử làm việc sự tình, mà chính là đem chúng ta xem như phản định, nghĩ không ra cái này Lục hoàng tử lại có thủ đoạn như thế. Thật sự là nhìn nhầm. Long Thắng nói: "Bạn tốt, ngươi mới vừa nói Lục hoàng tử cùng đế giám tông liên thủ." Thi Vô Song nói: "Vâng, thật sự là ra ngoài ý định." Long Nạo Thiên nói: "Khó trách, khó trách ba phụ trên thân trong hội mà vống độc tôn độc. Xem ra chúng ta cái này hảo hữu quan hệ thật đúng là vớ vàng, liên địch nhân hiện tại cũng là cộng đồng." Thi Vô Sóc than nhẹ một tiếng: Nô. No. Hảo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi nói cựu nhân là Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tệ." Thi Vô Sóc thần sắc châm xuống. Chương 461, Cổ Tâm Thần phục. "Không tệ. Ta cựu nhân cũng là Đế Giám Tông cùng mà vống độc tôn." Thi Vô Sóc cắn răng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Như thế nào chọc Đế Giám Tông cùng mà vống độc tôn?" Long Thắng kinh ngạc nói: "Bá phụ, xương ta không sóc là đủ." Thi Vô Sóc nói: "Tốt, không sóc tiểu chất." Long Thắng nói: "Đến lúc này, ta cũng không sợ cùng các ngươi nói thẳng, sư tôn ta là Phong Thần Dược Tôn, việc này hảo hữu từ lâu đoán được." Thi Vô Sóc nhìn xem Long Nạo Tiên, "Phong Thần Dược Tôn?" Long Thắng nhất thời hai mắt mở to, "Khó trách khó trách không sóc tiểu chất ngươi hội có cao siêu như vậy uy thuật." Long Thắng lẩm bẩm nói: "Đã ngươi sư tôn là Phong Thần Dược Tôn, ngươi như thế nào lại chọc đế giám tông cùng ma vong độc tôn?" Nghe đồn Phong Thần Dược Tôn cùng ma vong độc tôn thường có cái giao, thường xuyên trao đổi lẫn nhau lời bàn. Long Thắng nghi ngờ nói: Bá phụ, thế nhân phải chăng đã rất lâu chưa nghe nói sư tôn tung tích? Thi vô sóc nhất quyền trầm dãi năm chặt, là chẳng lẽ Long Thắng nhất thời giận mình? Vâng, sư tôn đã bị đế giám tông cùng ma vong độc tôn liên thủ như hại. Thi vô sóc trầm giọng nói: Sao sẽ như thế? Long Thắng kinh ngạc nói: Sư tôn cùng ma vong độc tôn thường có giao lưu lộ bản, bất quá đều là vì tinh tiến tu vi. Bởi vì vô luận là luyện dược hoặc là luyện độc, đạt tới nhất định cảnh giới về sau, liền khó có thể có được phá. Lúc này nhất định phải bắt đầu nghiên cứu một con đường khác. Đây là sư tôn báo cho ta. Sư Tôn cùng Ma Vong Độc Tôn chỗ lấy có thể phân biệt tại luyện dược cùng luyện độc lĩnh vực đạt tới tôn giai, liền là bởi vì như thế. Cho nên, hiện tại vô luận là luyện dược hoặc là luyện độc, Sư Tôn cùng Ma Vong Độc Tôn đều đã đạt tới thế nhân khó có thể với tới cao độ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ thiên vũ đại lục ở bên trên, Sư Tôn luyện độc chi thuật gần với Ma Vong Độc Tôn, mà Ma Vong Độc Tôn luyện dược chi thuật cũng gần với Sư Tôn. Thì vô sắc nói, thì ra là thế, bởi vì luyện độc cùng luyện dược vốn là đồng nguyên a. Nhưng, phong thần dược Tôn cùng Ma Vong Độc Tôn vì tinh tiến tu vi thưởng có giao lưu lẫn bạn. Cái kia vì sao Ma Vong Độc Tôn muốn lưu hại Phong Thần Dược Tôn? Long Nạo Thiên nói, sư tôn cùng Ma Vong Độc Tôn mặc dù thường có giao lưu luận bản, nhưng Ma Vong Độc Tôn sớm đã với bản thân không cách nào tiếp tục đột phá bình cảnh. Bởi vì Ma Vong Độc Tôn cũng không phải là hạng người lương thiện, là lấy sư tôn cũng không có tận lực đề điểm hắn như thế nào đột phá. Về sau, Ma Vong Độc Tôn hướng sư tôn lấy mượn viết sách luyện dược điển tịch, muốn từ bên trong tìm ra đột phá quan trọng. Nay điển tịch là sư tôn suốt đời tâm huyết chôn lấy, từ là không thể nào tùy ý giao cho người khác, riêng là Ma Vong Độc Tôn hạng người. Là lấy, sư tôn đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần Ma Vong Độc Tôn có thể thắng được Sư Tôn một lần, Sư Tôn liền đáp ứng cho mượn này điện tịch. Nhưng, tại Sư Tôn trước mặt, Ma Vong Độc Tôn luyện độc chi thuật tự nhiên là nhiều lần thất bại. Thang đến một ngày, Ma Vong Độc Tôn lần nữa tìm tới Sư Tôn lựa bản. Thi vô sóc cắn răng một cái, "Lần này như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Lần này, Ma Vong Độc Tôn mang đến một loại có thể khống chế nhân tâm thần trí độc." Khống chế nhân tâm thần? Long Nạo Thiên nhất thời giật mình. Loại độc này mặc dù lợi hại, nhưng Sư Tôn tiếp nhận độc vật nhìn kỹ một phen về sau, vẫn lạnh nhạt như cũ đón lấy. Tại sư Tôn ăn vào độc vật, còn chưa thi triển giải độc chi pháp lúc, ma vong độc Tôn đúng lúc này ra tay với sư Tôn. Đối ma vong độc Tôn có cảnh giác sư Tôn tất nhiên là không sợ, chỉ là sư Tôn không ngờ đến là ma vong độc Tôn lại cùng đế giám tông tông chủ liên thủ. Đế giám tông tông chủ đột nhiên đến, cùng ma vong độc Tôn liên thủ đối phó thân chúng trí độc sư Tôn. Sư Tôn nhất thời lâm vào nguy cơ, trong lòng biết tình huống không ổn, sau cùng sư Tôn lấy thọ nguyên làm đại giá, bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng đem ma vong độc Tôn cùng đế giám tông tông chủ trọng thương đánh lui. Nhưng, sau trận chiến này, sư Tôn đã là người bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Ma ma vong độc tôn cùng đế giám tông tông chủ trong lòng biết sư tôn bị thương cực nặng, là lấy vẫn chưa triệt để rời đi chúng ta ẩn cư chỗ, mà là tại phụ cận liệu thường chuẩn bị lại lần nữa ra tay với sư tôn. Sư tôn cũng có biết ma vong độc tôn cùng đế giám tông tông chủ tính toán, nhưng cục thế đã định, đã là vô lực hồi thiên. Sau cùng sư tôn an bài cho ta tốt con đường sau này về sau, vì để ta có thể an toàn chạy đi mà quyết định chủ động xuất kích ti vô sắc hốc mắt đã hơi hơi phễu hồng, ai thì ra là thế, nghĩ không ra phong thần dược tôn không ngờ bị động thủ, long thắng không khỏi khe than thở một tiếng. Ma vong độc tôn như hại sư Tôn Nguyên Nhân không chỉ có là bởi vì muốn sư Tôn điện tịch, càng là bởi vì sư Tôn là trên đời một cái duy nhất có thể phá giải hắn tất cả độc vật người. Thêm nữa liên tục thất bại, tính cách cao ngạo ma vong độc tôn sớm đã trong lòng có toán nghiệm. Thi vô sóc gầm thanh lạnh lùng nói: "Sợ là ma vong độc tôn càng có khống chế phong thần dược Tôn ý nghĩ." Long Nạo Thiên nói: "Nghe vậy, Thi vô sóc nhất thời sững sờ. Ma vong độc tôn cùng đế giám tông, ta tất yếu để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Thi vô sóc cắn răng nói: "Bạn tốt, ngươi trước tiên nói nói ma vong độc tôn cái kia có thể đầy đủ khống chế nhân tâm thần độc vật là chuyện gì xảy ra?" Việc này, chuyện rất quan trọng." Long Nạo Thiên một mặt ngưng trọng, "Ta có biết hảo hữu ngươi suy nghĩ gì, nghe ngươi mới tự thuật. Ta cho rằng không dừng kiếm Tôn Niếp Xá Vân đã chúng cái này độc khả năng 10 phần lớn. Loại độc này, tên là Cổ Tâm Thần Phục, chỉ cần phóng độc người lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng loại độc này mấy ngày, lại để cho người ăn vào, liền có thể để khống chế cái này nhân tâm thần." Thi Vô Sóc nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên cùng Long Thắng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra cũng chỉ có như thế, nếu không Niếp lão như thế nào lại có cử động như vậy? Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng bọn họ có loại độc này vật, chỉ sợ hiện tại toàn bộ hoàng cung, thậm chí chúng ta long gia đều sẽ long thắng thì là một mặt sợ hãi. Tầng này, bá phụ ngược lại là không cần lo lắng. Sư Tôn nói qua, độc này vật luyện chế không dễ, cần dược liệu mười phần hiếm thấy chân quý, mà lại quá trình luyện chế cũng có được rất nhiều hạn chế. Không dùng tại Tôn gia trên thân, đều là lãng phí. Ma vong độc Tôn trong tay sợ là không có bao nhiêu, thậm chí đã không. Thi Vô Song nói, Tôn gia đế giám Tông Tông chủ có thể hay không đã bị ma vong độc Tôn khống chế? Long Nạo Thiên nói, cái này khả năng cũng không lớn, bởi vì loại độc này thi triển cũng có rất nhiều hạn chế trực tiếp ăn vào, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Huyền quân chi cảnh cũng có thể có thể kịp thời đem loại độc này sắp xếp ra ngoài thân thể. Cho nên chỉ có thân cận người lấy vi lượng vân lượng chậm rãi để bị phóng độc đối tượng ăn vào, sau cùng lấy thuốc dẫn dẫn phát bị phóng độc người trong cơ thể cổ độc mới có thể hiệu quả. Thi vô sắc nói, thì ra là thế, hạn chế xác thực không ít, vàng không bọn hắn cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Loại độc này, hảo hữu ngươi có thể hay không giải? Long Nạo thiên nói, rời đi thời điểm, sư tôn nói với ta qua loại độc này, giải pháp ta cũng hiểu biết, chỉ là Thi vô sóc mi đầu sâu nhăn, chỉ là cái gì? Long Nạo Thiên nói lấy ta hiện tại năng lực sợ không cách nào luyện chế ra giải dược mà lại như thế nào để không dừng kiếm tôn ăn vào giải dược cũng là kiện nan đề. Thi vô sóc cao mày nói có thể hay không khiến người khác luyện chế. Long Nạo Thiên nói có thể. Thi vô sóc gật gật đầu có thể liền tốt. Long Nạo Thiên thở phào Thiên Nhi ngươi bây giờ có thể có đối sách gì? Long Thắng nói hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ chúng ta tại Thiên Vũ Học Viện nội sự tình chuyển sau khi ra ngoài gây nên phản ứng mới quyết định. Ta đem cha ngươi đưa vào Thiên Vũ Học Viện sự tình tất nhiên đã bị phát hiện. Long Nạo Thiên nói. Ngươi cùng chúng ta long ra ám bộ liên lạc sao?" Long Thắng nói, "Hiện tại còn không đổi, chúng ta bây giờ tình huống cũng không thoải mái chủ động liên lạc cán bộ. Long Nạo Thiên lắc đầu, "Ám bộ đều là chúng ta long gia thân tín, cũng không lo lắng có vấn đề gì." Long Thắng nói, "Ta cũng hiểu biết, hiện tại vẫn là lấy bệ hạ an toàn làm chủ. Bệ hạ là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc, như không cần thiết, không muốn quá sớm liên lạc cán bộ. Tốt nhất các loại mấy vị trưởng lão tự mình đến thương lượng." "Cha, ngươi trước thật tốt tính dưỡng đi." Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Long Thắng gật gật đầu. Đệ nội trên sườn núi, Hàn Phong phát động Không sai, đại dự ngôn sư trước người trên bàn trà, lại là ấm khói lượn lờ dâng lên. Đột nhiên, gió mạnh gào thét, một bóng người ngự theo gió mà đến. Chỉ gặp một thân Hắc Bảo Thiên khuyết Tông tông chủ lăng không mà tới. Cường thế rơi vào đệ ngộ trên sườn núi. Thiên khuyết Tông tông chủ, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Đại dự ngôn sư đạo: "Không cần, lão thần côn." Phía hốt bóng người từ Thiên khuyết Tông tông chủ bên trong Hắc Bảo truyền ra. Lão thần côn đại dự ngôn sư thản nhiên cười, tiện tay rót đầy một chén trà thơm. Không biết Thiên Tuyết Tông tông chủ hôm nay tới chơi, có gì chỉ giáo. Đại dự ngôn sư hơi hơi một vật kính, một chén trà thơm bay thẳng hướng Thiên Cung Tông Tông Chủ Thiên Khuyết Tông Tông Chủ tiện tay tiếp nhận chén trà đem chén trà rời đi đen nhánh hắc bảo phụ cận thời điểm nước trà trong chén đã biến mất không thấy gì nữa đó lấy tiện tay khe khẽ hất lên chén trà đã là bay trở về trên bàn đá Lão Thần Côn ngươi tiên đoán lại mất chuẩn Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói lại tại sao lại câu chuyện Đại Dự nuôn sư mỉm cười nói Lão Thần Côn ngươi từng khẳng định bản tôn không còn sống lâu nữa không sai bản tôn vẫn như cũ sống được thật tốt hơn nữa còn hội thật tốt tiếp tục sống sót ngươi có dám cùng bản tôn một đánh mặt sao Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Ha ha ha đại dự ngôn sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, dám đánh bắt sao? Thiên khuyết tông tông chủ tiếp tục nói, ha, Thiên khuyết tông tông chủ, này cục chưa đánh bạc, ngươi liền đã thua. Đại dự ngôn sư đạo, ồ, Thiên khuyết tông tông chủ nhất thời sững sở. ngươi đã chết qua một lần, hiện tại ngươi vẫn là ban đầu ngươi sao? Đại dự ngôn sư đạo, nghe vậy, Thiên khuyết tông tông chủ trên thân hắc bào không khỏi hơi chấn động một chút, bản tôn vẫn luôn còn sống, ngươi dùng cái gì nhận vì bản tôn đã chết qua? Thiên khuyết tông tông chủ nói, còn mạnh hơn chống đỡ sao? thân thể tiêu vong, không phải chết sao? Hiện tại thân thể ngươi vẫn là ban đầu thân thể sao?" Đại dự ngôn sư đạo. Nô Thiên Khuyết Tông tông chủ không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Lao thần côn, xác thực còn có chút bản sự. Chỉ tiếc, có một nước, ngươi vẫn như cũ là tính toán sai. Một mực sai đến đến bây giờ." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Ồ, cái nào một nước?" Đại dự ngôn sư đạo. "Bản tôn là sẽ không báo cho ngươi. Bản tôn ngược lại muốn xem xem, ngươi lấy cái này sai lầm một nước, có thể thôi toán bản tôn đến loại tình trạng nào?" Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. Lão đại dự ngôn sư không khỏi hơi hơi trầm ngâm, bấm ngón tay liền tính toán. "Sai nhiều như vậy năm ngươi còn có thể tính được chuẩn sao?" Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Thôi, cũng không sao, Chí ít đại cục vẫn chưa sai." Đại dự ngôn sư đạo. "A, vậy ngươi hôm nay lại tính toán, bản tôn lúc này thực lực như thế nào?" Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Trừ mấy vị kia gần như không quản thế gian thế tục, ngươi cơ hội vô địch thủ. Nhưng, trên người ngươi hiện tại vẫn tồn tại thiếu hụt." Đại dự ngôn sư đạo. "A, thú vị. Cái kia lại tính toán ngươi có thể hay không sống qua hôm nay?" Thiên Khuyết Tông tông chủ ngữ khí trầm xuống, khí tức mãnh liệt mà ra. Nhất thời mưa gió âm trầm phong trào nói thẳng ngươi ý đồ đến đi là vì cấm chế sự tình hay là xích vân đế quốc cụ thế cho rằng lão hủ là thần côn nhưng lại muốn tìm tới chẳng phải là mâu thuẫn lão hủ một khi ra chuyện các ngươi thiên khuyết tông bí mật còn có thể giấu được sao không nhìn thiên khuyết tông tông chủ bách người khí thế đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói hư ngược lại là nhanh nói khoái ngữ hư lệnh một tiếng thiên khuyết tông tông chủ đã là thu khí thế nói ra cái kia cấm chế là ai chỗ thì hắc nguyệt cung chủ tương lai sẽ như thế nào thiên khuyết tông tông chủ nói tiếp lão hủ nói đến lời nói ngươi tin không đại dự ngôn sư đạo bà tôn tự sẽ chấm trước thiên khuyết tông tông chủ nói hắc nguyệt cung chủ tương lai lấy lao phu có thể vì không cách nào phỏng đoán còn cấm chế sự tình sợ là cùng hắc nguyệt cung chủ có quan hệ bởi vì phàm là cùng hắc nguyệt cung chủ có liên quan tới đều mười phần mơ hồ lao phu không cách nào phỏng đoán đại dự ngôn sư đạo nô hắc nguyệt cung chủ thiên khuyết tông tông chủ không khỏi sững sờ ngươi mục tiêu vẫn như cũ chỉ có thể đặt ở sích vân đế quốc phía trên đại dự ngôn sư đạo cáo tử thiên khuyết tông tông chủ nói xong đã là trực tiếp rời đi thiên khuyết tông tông chủ tại cái này sắp đến loạn thế kết quả ngươi đem đóng vai loại nào nhân vật Thật là khiến lao hộ chờ mong. Đại dự nôn sư chậm rãi đứng dậy. Long ngạo thiên, dính lưu thế lực khắp nơi, ngươi sẽ trở thành cái này cuối cùng quấy mưa gió người sao? Đại dự nôn sư chậm rãi đi vào vết đá. Chương 462, gặp nhau. Thiên Khuất Tông. Tông chủ, lần này cùng đại dự nôn sư thương lượng kết quả như thế nào? Hoắc Nhất Hành nói, cái này lao thần côn có biết sự tình quá nhiều, đối với chúng ta có uy hiếp không nhỏ. Thiên Khuất Tông tông chủ nói. Tông chủ chỉ uy hiếp là? Hoắc Nhất Hành nghi ngờ nói. Cấm thuật sự tình, hắn đã biết. Thiên Khuất Tông tông chủ nói. Cái này Hoắc Nhất Hành không khỏi giận mình, không cần quá mức hết hồn, cái này Lao Thần côn tạm thời không có quấy nhiễu hiện nay cục thế ý đồ. Nếu không, ta sẽ đem chi tru diệt." Thiên Khuyết Tông tông chủ trầm giọng nói. "Cái kia cấm chế sự tình như thế nào?" Hoắc Nhất Hành nói, vẫn như cũ chỉ có thể theo Sích Vân Đế quốc lấy tay, cùng Hắc Nguyệt cung chủ có quan hệ sự tình, cần phải thấu triệt rõ ràng." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. Hắc Nguyệt cung chủ Hoắc Nhất Hành khẽ nhíu mày. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên cùng Long Thắng đi vào Thiên Vũ học viện sự tình đã là cấp tốc truyền ra. Sích Vân Đế quốc trong hoàng cung nghĩ không ra cái này lòng gia tộc lớn lên vậy mà còn có thể sống được độc thân cao mày nói theo truyền về tin tức nhìn hẳn là thiên vũ học viện xuất thủ nạp lan đoạn thanh nói thiên vũ học viện có thể là không thể nhúng tay chuyện thế tục, bọn họ đây là làm trái quy củ độc thân trầm giọng nói thiên vũ học viện hai vị viện trưởng cùng long ngạo thiên có chỗ giao hảo bọn họ xuất thủ tương trợ cũng không kỳ quái nhưng luôn có cái hà độ ta sẽ phái người lên án thiên vũ học viện nhìn xem thiên vũ học viện đáp lại ra sao nạp lan đoạn thanh nói cái này long gia tộc lớn lên còn sống sợ là có chút phiền phức Long gia thái độ ngươi bây giờ còn cầm được chuẩn sao?" Độc Thần nói. "Không dùng độc thần huynh ngươi nhắc nhở, điểm ấy ta cũng rõ ràng. Chỉ cần không bỏ ra nỗi chứng cứ sắt thực, cho dù là Long gia tộc lớn lên cũng vô pháp đại biểu toàn bộ Long gia ý chí. Huống hồ, ta hội trước hướng bọn họ đòi hỏi phụ hoàng." Nạp Lan Đoạn Thanh cười nhạt một tiếng. "Cũng phải cẩn thận đêm dài lắm động." Độc Thần tùy ý quét Nạp Lan Đoạn Thanh liếc một chút. "Yên tâm, một chút việc nhỏ, ta còn xử lý được đến." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Lúc này, "Bệ hạ, thất công chúa điện hạ cầu kiến." Thị vệ thanh âm tại bên ngoài vang lên. "Gẫm thanh huynh đệ, vậy ta trước cáo từ." độc thân nhạt tiếng nói một lát sau hoàng nội như thế nào nạp lan đoạn thanh nói hoàng huynh ta muốn về thiên vũ học viện một đoạn thời gian nạp lan linh nguyện nói nô nạp lan đoạn thanh khẽ nhũ mày. là bởi vì thu đến long ngạo thiên cùng long gia tộc sinh trưởng ở thiên vũ học viện tin tức sao nạp lan đoạn thanh nói vâng linh nguyện muốn tự mình đem sự tình biết rõ ràng tìm về phụ hoàng nạp lan linh nguyện nói ai hoàng nội ta hiểu ngươi tâm tình nhưng ngươi như vào lúc này rời đi vạn nhất xảy ra chuyện gì tam hoàng nội nàng ta cũng không biết có thể hay không chiếu ứng tới nạp lan đoạn thanh than nhẹ một tiếng Hoàng huynh xin yên tâm, linh nguyệt hoàng muội không chỉ là chúng ta xích vân đế quốc bên này. Ngươi an nguy ta cũng lo lắng, để ngươi tự mình gặp Long Ngạo Thiên cùng Long Thắng hai cái này mới thật, vạn nhất ra chuyện. Đến lúc đó, tám hoàng muội sẽ có như thế nào phản ứng, ta thật không dám tưởng tượng." Nạp Lan Đoạn Thanh ngắt lời nói, "Nếu ngươi thật có lời gì muốn cùng Long Ngạo Thiên nói, ngươi đều có thể tu một phong mật hàm cho hắn, xem hắn đáp lại ra sao, mới quyết định cũng không muộn. Ta cũng sẽ phái người hướng cái kiên lịch tặc đòi lại phụ hoàng." Nạp Lan Đoạn Thanh nói tiếp, "Cái này tốt a Nạp Lan linh nguyệt chờ chờ một hồi, gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị phái người nào cùng Ngạo Thiên công tử thương lượng?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, trước mắt đến xem, Tiêu gia tộc lớn lên tương đối thích hợp. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, Linh Nguyệt cho rằng, Phái Long gia đại trưởng lao tiến về có lẽ sẽ tương đối dễ dàng thương lượng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, như thế sợ là không thích hợp à? Long gia dù sao vẫn có chút hiểm nghi. Nạp Lan Đoạn Thanh cao mày nói, như Long gia thật có phản tâm, đêm hôm đó kết quả có lẽ đã không phải hiện tại như vậy. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nô cũng đúng thế thật. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, như vậy đi, liền để Long gia đại trưởng lão cùng Tiêu gia tộc lớn lên cùng nhau đi tới. Hoàng huynh cho rằng như thế nào? Nạp Lan Linh vừa nói như thế cũng tốt. nạp lan đoạn thanh hơi như mày nói. một lát sau, nạp lan huynh nê chỗ ở tỷ tỷ, như thế nào? chuẩn bị rời đi sao? nạp lan huynh nê nhỏ giọng nói. nạp lan linh Nguyệt lắc đầu. gấm thanh ca ca không đáp ứng sao? nạp lan huynh nê kinh ngạc nói. ừm, hoàng huynh cũng lo lắng nê nhân huynh không người chiếu cố. nạp lan linh Nguyệt nói. tỷ tỷ, không cần lo lắng, nơi này có hai vị mẫu thân chiếu cố nê. nguyệt nhi cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. nạp lan huynh nê nhìn về phía bạch văn ngọc cùng cầu linh hoàng phi. ừm, nguyệt nhi, ngươi yên tâm đi. bạch văn ngọc đạo. mẫu phi, việc này có lẽ cũng là linh nguyệt có chút nóng nảy linh nguyệt hiện đang tính toán trước viết một lá thư nhìn xem ngạo thiên công tử đáp lại nạp lan linh nguyệt nói Ừm, cũng tốt thật là nương cũng là lo lắng ngươi tiến về hội sẽ không xảy ra chuyện bạch văn ngọc gật gật đầu nghe vậy nạp lan linh nguyệt không khỏi than nhẹ một tiếng long gia bên trong mấy vị trưởng lão tụ tại trong phòng nghị sự hiện tại có tộc trưởng cùng long Nạo thiên tiểu tử kia tin tức biết được bọn họ an toàn ta cũng yên tâm công nghĩ tăng thêm ám bộ trước đó truyền về tin tức các ngươi hiện tại là ý từ gì long gia đại trưởng lão một mặt ngưng trọng nói. Việc này tốt nhất cùng tộc trưởng bọn họ thấy một lần, hiện tại loại tình huống này tương đương khó giải quyết. Nghiệp Lao tại sao lại giúp cái kia lịch Tặc, chúng ta cũng là không rõ ràng. Thật không thể tùy tiện có hành động." Long Gia nhị trưởng Lao nói. "Ừm, trước mắt vẫn là lấy vị kia an toàn làm chủ. Ta tìm một cơ hội tiến về Thiên Vũ học viện cùng tộc trưởng bọn họ một hồi đi." Long Gia đại trưởng Lao nói. "Nam Hiên Đế quốc rốt cục có phu quân bọn họ tin tức." Nạp Lan Phong Yên nói. "Ta liền biết biểu ca bọn họ sẽ không xảy ra chuyện." Tráng Vân Ngộng hơi hơi hừ một tiếng. "Có biết bọn họ an toàn liền tốt." Tráng đón lá hoa thở phào. "Nhưng hiện tại còn chưa có hoàng huynh tin tức nạp lan phong yên lộ ra một tia lo lắng cái này mấy cái người nhất thời trầm mặc kéo kẹt kéo kẹt việc này sau này hay nói ta chuẩn bị tiến về thiên vũ học viện cùng bọn hắn một hồi đến lúc đó sẽ vì các ngươi chuyển về tin tức chính xác đồng vũ thiên tiêu nói ta cũng cùng nhau đi tới đi tráng vân ngọng nói không cần các ngươi lưu ở chỗ này ta mới có thể an tâm tiến về bây giờ tình huống không rõ tùy tiện bại lộ hành tung cũng không phải là cử chỉ sáng suốt ta lực lượng một người cũng chiếu ứng không tới ta một người hành động ngược lại đơn giản chỉ cần các ngươi chớ có tiết lộ phong thành An tâm lưu ở chỗ này là đủ. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Ừm, Tiểu kiêu Ngạo kiêu Ngạo nói không sai. Tiểu Vân mộng ngươi thì lưu tại này cùng chúng ta lẫn nhau chiếu ứng đi. Ngươi thực lực bây giờ, rất nhiều chuyện cũng ứng phó không. Vạn nhất chưa đến Tiên Vũ Học Viện liền gặp phải cái gì ngoài ý muốn, coi như phiền phức. Trắng nón lá hoa đạo. Thuật A, ta trước cùng Đoàn trưởng nói một câu việc này đi. Trắng Vân mộng gật gật đầu. Cích Huyền Đế nước trong hoàng cung. Ha ha ha, nghĩ không ra Sích Vân Đế quốc sẽ có này cục thế. Thật sự là có ý tứ. Cích Đông ngọng nguồn cười to nói. Long Nạo Thiên. Người này nhiều lần cùng chúng ta kích Huyền Đế nước đối nghịch, nghĩ không ra cũng sẽ có hôm nay. Hừ, còn dám thu Lưu Đông Vũ Thiên Kiêu tiện nhân kia. Nếu không, cái kia công thể đã phế tiện nhân sớm đã mất trong tay ta. Lần này ta ngược lại muốn xem xem bọn họ muốn ứng đối ra sao bây giờ cục diện. Khi tất yếu, ta cũng sẽ thật tốt trợ bọn họ một thành. Kích Đông ngọn nguồn hai mắt liễu lại. Biểu ca, nghe đồn Đông Vũ Thiên Kiêu công thể chưa phế, Đông Vũ Đế quốc phản ứng cũng là mâu thuẫn cái nào cũng được. Điểm báo địa viên nói, yên tâm đi, Đông Vũ Thiên Kiêu công thể chưa phế tin tức truyền ra, Đông Vũ Đế quốc sợ là cũng sẽ có chút có ý tứ phản ứng. Nên biết được Đông Vũ Đế Quốc vị tiếc nhưng là muốn đưa tiện nhân kia vào chỗ chết. Chỉ bất quá hắn không thể bên ngoài hành sự a bây giờ thế cục này với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Kích Đông ngọn nguồn cười lạnh nói, mặt khác, Xích vân Đế quốc bây giờ cục thế, chỉ sợ cũng là biểu đệ ngươi thành lập công lao cơ hội. Có thể hay không nhờ vào đó đạt được bắt Dương Đế quốc quốc quân coi trọng, ngươi nhưng muốn nhìn đúng thời cơ, ta sẽ cùng với phụ hoàng hết sức hiệp trợ ngươi. Kích Đông ngọn nguồn nói tiếp, Minh Bạch, đa tạ biểu ca. Điền Báo địa viên mừng lớn nói, Thiên Vũ Học viện bên trong, nô tử hoàng tử, chúng ta tốt đồng nhưu, chúng ta rốt cục có thể gặp nhau. Long Nạo Thiên cười nói: "Long Nạo Thiên, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ rơi vào tình trạng như thế." Nạp Lan Khế ngần chế nhạo nói: "Ai, chỉ có thể nói thật sự là thế sự vô thường, ai chúng ta duyên phận không cạn." Long Nạo Thiên nói: "Có thể từng nhớ đến, ban đầu ở trong Thiên Lao, ngươi lại như thế nào trông trọng chào phúng ta. Ngươi cái kia đắc ý khuôn mặt ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghĩ không ra, tại cái này cục trong cục bên trong, ngươi cũng sẽ thua thảm như vậy. Hiện tại, ngươi còn có thể đắc ý sao?" Nạp Lan Khế mừn nói: Tốt "Ta, ta thừa nhận, ta giống như ngươi, cũng là tài nghệ không bằng ngươi." chắc hẳn, suốt đầu lộ diện ngươi tìm tới bổn công tử, cũng không phải vì cùng ta nói tình chơi trò mập mờ à? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Nạp Lan Khế ngấn kẹp miệng giật một cái, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. hừ, bản hoàng tử vẫn chưa có như ngươi loại này thấp kém thú vị. Nạp Lan Khế ngấn bĩu môi nói, nói ra ngươi ý đồ đến? Long Nạo Thiên nói, đương nhiên là hợp tác đối phó ta tốt sáu hoàng đệ Nạp Lan đoạn Thanh. Nạp Lan Khế ngấn hai mắt nhíu lại, ai, ta cũng muốn, chỉ là ta hiện tại thật không biết hiệu nên ứng đối ra sao thủ đoạn này cao minh Nạp Lan đoạn thành à? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, hừ ít tại cái này giả vờ giả vịt đã nạp lan đoạn thành đã nổi lên mặt nước ta cũng không tin lấy ngươi có thể vì hội không có biện pháp ngươi cũng rõ ràng chúng ta đều là ăn thiệt thòi tại địch tối ta sáng phía trên hiện tại tất cả mọi người tại ngoài sáng phía trên là ai tài nghệ không bằng người vẫn là hai chuyện nạp lan khế ngấn hử lạnh nói vậy ngươi nói một chút ta nên làm như thế nào ta hiện tại thật đúng là không có đầu mối a long nạo thiên nói là muốn thi ta nạp lan khế ngấn phải chăng có tư cách làm ngươi đồng minh thật sao nạp lan khế ngấn lông mày níu lại chương bốn trăm dậy mỹ nhân ôm ấp yêu thương không dám Tiểu đệ ta chẳng qua là muốn nghe xem tứ hoàng tử có gì cao kiến, nhìn xem có thể mang đến cho ta bao nhiêu trợ giúp. Long Nạo Thiên cười nói, bây giờ cục thế, ta đối với ngươi cùng Nạp Lan đoạn thanh tường tận tình huống cũng không giải, có thể cấp cho ngươi bao nhiêu trợ giúp, ta cũng không dám nói. Nhưng hiện tại ngươi cũng không quá nhiều thời gian chờ chờ, trước dứt bỏ chỗ không có cách nào dự đoán biến số. Ngươi bây giờ lớn nhất ỷ vào chính là Thiên Vũ Song Tiêu. Nạp Lan khẽ ngẩn nói, nô. No. Thiên Vũ Song Tiêu. Long Nạo Thiên hơi sướng sở, xem ra ngươi tin tức cũng không linh thông à? Thiên Tiêu Công chúa công thể chưa phế tin tức đã truyền ra. Nạp Lan Khế ngấn nói, Phượng Tôn Công chúa công thể chưa phế. Người nghe ai nói, Long Ngạo Thiên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức này không biết là ai người truyền ra, nhưng không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, mà lại Đông Vũ Đế quốc phản ứng cũng là ý vị sâu xa. Nạp Lan Khế ngấn nhìn lấy Long Ngạo Thiên biểu lộ nói, Nô Long Ngạo Thiên không khỏi liên tưởng tới Đông Vũ Thiên kiêu một mực cự tuyệt khiến người ta trợ nàng khôi phục công lực phản ứng, ngay sau đó liền lộ ra một mặt vẻ cổ quái, như Phượng Tôn Công chúa công thể thật chưa phế, đối mặt ta nhiều lần lừa dối lại cũng có thể nhịn thụ xuống tới, chẳng lẽ đối với Thiên Kiêu Công chúa công thể chưa phế sự tình, ngươi cũng không rõ sao? Nạp Lan khế ngấn cũng là lộ ra một kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ bổn công tử thật mị lực hơn người, thản dễ mỹ nhân ôm ấp yêu thương? Long Nạo Thiên không khỏi tự lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Nạp Lan khế ngấn nói, ách, ta nói là, ta cùng Phượng Tôn Công chúa tuy là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng sự tình ta cũng không rõ ràng. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Nạp Lan khế ngấn kẹp miệng giật một cái, chúng ta vẫn là nói thẳng chính đề đi. Long Nạo Thiên nói. Thì thế cục trước mắt đến xem, ngươi lớn nhất ỷ vào hẳn là Thiên Vũ Song Kiêu. Chỉ cần lần tiếp theo Thánh Ảnh Thiên dấu vết mở ra, Tế tụ một nghìn nói mệnh phủ, ngươi liền có xoay người thẻ đánh bạc. Nạp Lan Khế Ngân nói, "Ồ, tứ hoàng tử ngươi cái này đề nghị cũng không tệ. Nhưng, nếu là như vậy, vậy ta trực tiếp tại Thiên Vũ học viện các loại ngạo kiểu cung Phượng Tôn công chúa đến, tiếp lấy sẽ chậm chậm các loại Thánh Ảnh Thiên dấu vết mở ra là đủ. Tuy hồ, cũng không ngươi sự tình gì a?" Long Ngạo Thiên cười nói, "Đương nhiên, ngươi nếu là như vậy quyết định, tự nhiên vô ngã sự tình gì. Chỉ là, đây hết thảy tuy nhiên xem ra chỉ là vấn đề thời gian." nhưng này thời gian lại là vấn đề lớn nhất. đồng thời, ngạo thiên huynh đệ ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nạp lan đoạn thanh cũng không có khả năng nghĩ không ra. nạp lan khế ngấn nói, cái kia tứ hoàng tử, ngươi cho rằng lục hoàng tử hội ứng đối ra sao? long ngạo thiên nói, chờ đợi thánh ảnh thiên giấu vết mở ra, như thế khắp thời gian dài, đây đủ sáu hoàng đệ làm rất nhiều chuyện, triệt để vững chắc hoàng quyền, để ngươi triệt để không cách nào làm sáng tỏ tội danh càng là chuyện dễ. nhưng mấu chốt nhất một điểm, không biết ngươi có thể nghĩ đến? nạp lan khẽ ngấn thần sắc chầm xuống, nô, mời nói. long ngạo thiên nói, hắc nguyệt. Nạp Lan khé ngấn trầm giọng nói: Hắc Nguyệt ngươi cho rằng lục hoàng tử sẽ đem trọng điểm đặt ở bắt công chúa trên thân thật sao? Chỉ muốn lấy được bắt công chúa tương trợ, lấy bắt công chúa cái kia không biết có thể vì, lại thêm nhứt lão. Đến lúc đó, coi như ta mượn nhờ thánh ảnh thiên dấu vết, nằm đến thiên vũ học viện cái này thẻ đánh bạc, đều chưa hẳn có thể thay đổi cục diện. Long Nạo Thiên nói: Không tệ. Thất hoàng nội cùng tám hoàng nội bây giờ cũng là không biết rõ chân tướng sự tình. Một khi ngươi tội danh triệt để ngồi vững, lấy Nạp Lan đoạn thanh thủ đoạn, đầy đủ triệt để lôi kéo thất hoàng nội cùng tám hoàng nội. Hướng Chi. Hắn là không vẫn cất có át chủ bài, vẫn là không thể biết được." Nạp Lan Khế ngẩn nói, "Không hổ là tứ hoàng tử, hết thảy đều phân tích đến thấu triệt. Chắc hẳn, ngươi bây giờ cũng có ứng đối chi pháp." Long Nạo Thiên cười nói, "Có tất nhiên là có, chỉ là không biết phải chăng là cùng ngươi anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Trong tay ngươi lại có hay không cất bài tại gì, ta cũng là không rõ ràng a." Nạp Lan Khế ngẩn mỉm cười, "Trước tiên nói một chút ngươi cách đối phó đi." Long Nạo Thiên nói, "Phản đạo mà đi chi." Nạp Lan Khế ngẩn nhạt tiếng nói, "Mấy ngày sau, Thiên Vũ học viện tiếp đãi trong sảnh, Tiêu gia tộc lớn lên tiêu diệt khúc cùng Long gia đại trưởng lão đến. Thiên Vũ học viện vì sao muốn nhúng tay chuyện thế tục? Tiêu Diệp Khúc nói: "Cái này không biết Tiêu tộc lớn lên chỉ ra sao sự tình." Tôn gia mới nói: "Thiên Vũ học viện không phải thu lưu Long gia tộc lớn lên sao? Chúng ta xích Vân Đế Quốc chuyện phát sinh, các ngươi Thiên Vũ học viện không có khả năng không biết được à? Tiêu Diệp Khúc nói: "Đối với xích Vân Đế Quốc sự tình, chúng ta xác thực có nghe thấy, nhưng những thứ này cũng không phải chúng ta Thiên Vũ học viện tài quan sự tình." Tôn gia mới cau mày nói: "Nhưng Thiên Vũ học viện đã nhúng tay việc này." Tiêu Diệp Khúc trầm giọng nói: Chúng ta Thiên Vũ Học viện cũng không đụng tay việc này, cũng sẽ không đụng tay việc này." Tôn Giả mới lắc đầu. "Ngươi chẳng lẽ Long gia tộc lớn lên bây giờ không phải là tại Thiên Vũ Học viện sao?" Tiêu diệt khúc cao mày nói. "Vâng, Long gia tộc lớn lên đúng là chúng ta Thiên Vũ Học viện, hắn hiện tại là chúng ta Thiên Vũ Học viện một gã hộ vệ, chỉ thế thôi." "Như thế nào?" Tôn Giả mới nói. "Thiên Vũ Học viện một gã hộ vệ? Thiên Vũ Học viện biết rõ hiểu chúng ta xích vấn đế quốc chuyện phát sinh, các ngươi vẫn thu lưu Long gia tộc sinh trưởng ở Thiên Vũ Học viện làm hộ vệ là ý gì?" Tiêu Diệp khúc nói. "Hai chuyện này có xung đột sao?" Tôn Giả mới nói. "Ngươi tiêu Diệp khúc không khỏi hai mắt mở to, các ngươi xích vấn đế quốc phát sinh chuyện gì, chân tướng như thế nào, đến tận cùng là tình huống gì, chúng ta thiên vũ học viện cũng không rõ ràng cũng sẽ không nhiều để ý tới, mà chúng ta thiên vũ học viện thiếu long não thiên một ít nhân tình, hắn tới đây vì long gia tộc lớn lên đòi hỏi một tên hộ vệ trước vị, cũng không vi phạm cái gì, chỉ cần long gia tộc sinh trưởng ở chúng ta thiên vũ học viện tuân thủ quy củ, chúng ta thiên vũ học viện cũng không thể làm nhiều can thiệp. tôn gia mới nói, chúng ta xích vấn hiện nay quốc quân để cho ta đến đây mang long gia tộc dài trở lại, mời thiên vũ học viện có thể dàn xếp. tiêu diệt khúc nói. Như Long gia tộc sinh trưởng ở Thiên Vũ Học viện cũng không làm trái quy củ tình huống dưới, hắn không nguyện ý cùng các ngươi trở về. Chúng ta cũng không có quyền giao người ra ngoài a. Tôn gia mới nói. Ngươi tiêu diệt khúc lông mày cao chặt. Đồng dạng, nếu là Long gia tộc lớn lên vi phạm Thiên Vũ Học viện quy củ, mượn nhờ Thiên Vũ Học viện hộ vệ thân phận một mình nhúng tay chuyện thế tục, không dùng các ngươi đến đòi người, chúng ta Thiên Vũ Học viện cũng sẽ đem chi trục xuất. Tôn gia mới nói. Nhưng hiện tại tiêu diệt khúc một mặt khó xử, tiêu gia tộc lớn lên, ta nhìn việc này thì tạm thời buông xuống, không bằng để tộc mọc ra cùng chúng ta thấy một lần rồi nói sau hiện tại mấu chốt nhất là bệ hạ hạ lạc. một mức chưa lên tiếng Long gia đại trưởng lão mở miệng nói tốt ta không biết Thiên Vũ học viện có thể hay không để Long gia tộc lớn lên đến đây cùng chúng ta thấy một lần việc này việc quan hệ chúng ta xích vấn đế quốc canh uy tiêu diệt khúc gật gật đầu ta phái người cho các ngươi thông báo một tiếng tới hay không đó là Long gia tộc lớn lên sự tình tôn gia mới nói Ừm. tiêu diệt khúc gật gật đầu một lát sau chỉ gặp một người cà lơ phất phơ đến Long Nạo Thiên tiêu diệt khúc nhướng mày tiểu chất gặp qua tiêu bà bá gặp qua đại trưởng lão Long Nạo Thiên chật chật cổ tùy ý thi lễ Phụ thân người đâu?" Tiêu Diệp Khúc nói. "Cha nói không muốn gặp các người, để cho ta làm thay." "Làm sao?" "Tiêu Ba Ba có chuyện gì không?" Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Tiêu Diệp Khúc không khỏi nhíu mày trầm mặt không nói. "Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước." Long Nạo Thiên nói xong liền muốn quay người. "Chờ đã. Bội hạ hiện nay ở đâu?" Tiêu Diệp Khúc vội vàng nói. "Bội hạ bây giờ không phải là tại xích Vân Thành sao?" Long Nạo Thiên nói. Tiêu Diệp Khúc nhất thời sững sờ. "Ta nói không phải hiện tại Bội hạ." Tiêu Diệp Khúc lúc này kịp phản ứng, tao mày nói. "Hả? Tiêu Ba Ba ý là?" ngươi cũng không đồng ý hiện nay bậy hạ sao? Long Nạo Thiên cười nói, chớ có hầu ngôn loạn ngữ. ngươi có biết ta ý nghĩ? Tiêu Diệt khúc kẹp miệng giật một cái, trong lòng đã là thầm mắng không thôi. Hả? các ngươi muốn tìm tránh thức bậy hạ a? Thẳng thắn nói, ta cũng không rõ ràng hắn ở đâu. Vài ngày trước, bậy hạ đột nhiên nảy lòng tham, nói muốn Vân Du thứ hải, sau đó cứ như vậy thản nhiên đạp vào lữ trình. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Tiêu Diệt khúc hai mắt nhíu lại, tiểu tử này lời này là ý gì? Là thẳng thắn đêm hôm đó sự tình đúng là bọn họ gây nên, bệ hạ thật trong tay bọn hắn. Một bên Long gia đại trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày. Tiểu tử này đến tuổi cùng là ý gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Là thừa nhận bệ hạ mất tích cùng ngươi có liên quan sao? Tiêu Diệt Khúc trầm giọng nói. Phải, cũng không phải. Các ngươi nếu thật muốn có biết bệ hạ hành tung, liền để Linh Nguyệt Công chúa tự mình đến đây đi. Bệ hạ rời đi thời điểm, giao một vật cho ta, muốn ta tự mình giao cho Linh Nguyệt Công chúa. Bệ hạ nói, chỉ có Linh Nguyệt Công chúa mới có thể nhờ vào đó vật tìm tới hắn hành tung. Long Nạo Thiên cười nói. Nô Tiêu Diệt Khúc không khỏi hơi hơi trầm ngâm, xem ra tiểu tử này là thừa nhận đêm hôm đó sự tình. Long Nạo Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Diệt Khúc trầm giọng nói, tội, ta có tội gì? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, bọn ngươi cùng tứ hoàng tử, soán vị cướp ngôi, tội đáng chết vạn lần. Tiêu Diệt Khúc bát to, ai, ai, ai? Tiêu bà Bá, ngươi cũng không thể nói xấu ta à? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh việc này? Chẳng lẽ vẹn vẹn nghe mấy người lời từ một phía sao? Huống chi ta nếu là soán vị cướp ngôi, như thế nào lại ở đây? Muốn nói tránh thức soán vị cướp ngôi không phải là bây giờ ngồi tại trên Long Ích Vị kia sao? Long Nạo Thiên quái kiều mà nói, nghe vậy, Tiêu Diệt Khúc nhất thời sưng sờ, tiếp lấy lông mày cau chặt, tâm đạo thôi việc này vốn cũng không tầm thường ta đã tận trách còn lại cục diện rối rắm cũng cùng ta không liên quan quá nhiều cần gì nhiều phiền não sau cùng hỏi một tiếng bệ hạ hạ lạc tiêu diệt khúc trầm giọng nói bệ hạ tự mình bàn giao hắn hạ lạc chỉ có thể linh nguyện công chúa có biết tiêu bá bá ngươi trở về bẩm báo là đủ long nạo thiên nói tốt minh bạch tiêu diệt khúc gật gật đầu còn có chuyện gì sao long nạo thiên nói ta nên hỏi đã hỏi xong tiêu diệt khúc nhìn về phía long gia đại trưởng lão tiểu tử ta chỗ này có một phong linh nguyện công chúa tự mình để cho ta chuyển giao cho người thư Long gia đại trưởng lão xuất ra một phong thư nói, Nô linh Nguyệt công chúa Long Nạo Thiên tiếp nhận phong thư cất kỹ. Tiểu tử, chúng ta có thể hay không nói chuyện riêng một chút? Long gia đại trưởng lão nhìn Tiêu Diệp khúc một cái nói, Tiêu Diệp khúc thì là nhắm mắt không nói. Không cần, cha đã dỡ xuống tộc trưởng vị trí, muốn an tâm tại cái này là một gã hộ vệ, mà ta cũng dự định tại Thiên Vũ học viện bồi dưỡng, còn về sau Thiên Vũ học viện, đại trưởng lão ngươi trở về chỉ huy Long gia thật tốt phát triển, không muốn xen vào việc của người khác là đủ. Long Nạo Thiên nói, cái này tốt ta. Long gia đại trưởng lão nhún mày, tiếp lấy gật, gật đầu. Tiêu diệt khúc cùng long Gia đại trưởng lão rời đi về sau. Long Nạo Thiên trở lại chỗ ở, chỉ gặp một đạo dịu dàng bóng hình xinh đẹp chờ đợi. Đại Y Hi tỷ tỷ, có chuyện gì? Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Xích vấn đế quốc người tới, các ngươi nói đến như thế nào? Đại Y Hi nói, vẫn tốt chứ? Long Nạo Thiên nói, cái gì gọi là có tốt? Đại Y Hi Liễu Mi nhăn lại, chính là mọi người đều rất tốt. Long Nạo Thiên cười nói, ngươi cái này là lừa gạt tỷ tỷ ý tứ? Đại Y nói, không phải, Đại Y tỷ tỷ, ngươi là Thiên Vũ học viện đạo sư, cũng là chỉ các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ngươi có nguyên nên tuân thủ quy củ. Long Nạo Thiên nói, là không muốn liên lụy tỷ tỷ thật sao? Đại Y Tỷ Thần sắc hơi hơi ảo đạm. Chương 464, ta thèm thùng, là không muốn liên lụy tỷ tỷ thật sao? Đại Y Tỷ Thần sắc cảm đạm nói, Ê! không phải, ta là sợ Đại Y Tỷ tỷ ngươi liên lụy ta. Long Nạo Thiên nói, ngươi. Đại Y tỷ nhất thời hai con người trợ lên, thật sự là thích cán đòn. Đại Y tỷ ngón tay ngọc trực tiếp bóp hướng Long Nạo Thiên. Tê, Đại Y Tỷ tỷ tha mạng. Long Nạo Thiên nhất thời nhẹ răng nói, tỷ tỷ ta phát hiện ngươi bây giờ là lá gan càng lúc càng lớn. Càng ngày càng giải tiến a. Đại uy Yebop lấy Long Nạo Tiên không thả. Không dám không dám. Tiểu Đệ không dám a. Đại uy tỷ tỷ thủ hạ Lưu tình a. Long Nạo Tiên một mặt bị đau nói, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ta sợ ngươi về sau là muốn được voi đòi tiền. Đại uy Y lại lần nữa tăng lớn trên ngón tay ngọc lực đạo, hung hăng vặn một cái. A. Tỷ tỷ tham mạng. Tiểu Đệ không dám. Long Nạo Tiên hay lớn. Ngay tại lúc này, một cổ bá đạo lạnh lùng khí tức đột nhiên bao phủ. Nô. Long Nạo Tiên cùng đại uy Y nhất thời sửng sợ. Không gian ba động bên trong, một đạo lạnh vụ bá đạo dáng người bỗng nhiên xuất hiện lăng mâu phượng mặt hất xa chiến bào theo gió khinh vũ chính là đông vũ thiên tiêu giờ này khắc này ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở đây tán tỉnh nói thích xem ra là ta nhạy cảm đông vũ thiên tiêu từng bước một được hướng long nạo thiên không nên hiểu lầm đại y gái nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ lúng túng vội vàng thu hồi thiên tiên ngọc chỉ Ê! nương tử ngươi đây là ăn dám a lời còn chưa dứt một tiếng hét thảm âm thanh bên trong long nạo thiên đã là bị một chân đập bay nếu là sống được không kiên nhẫn ngươi cứ nói đừng ngại đông vũ thiên tiêu lãnh đạm nói thiên tiêu học viên ngươi công thể quả nhiên chưa phế đại y ý thì nói như thế nào đông vũ thiên tiêu nhàn nhạt nhìn về phía đại y phượng tôn công chúa ta ta vẫn tương đối ưa thích tay chói gà không chặt ngươi, ít nhất thoạt nhìn vẫn là so sánh nhu thuận đáng yêu long nạo thiên nghe răng nướt miệng chậm rãi bỏ lên nô đông vũ thiên tiêu một đôi mắt phượng khẽ hít một cái khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tuôn ra ách không có gì coi ta chưa nói qua long nạo thiên vội vàng sửa lời nói hừ đông vũ thiên tiêu lúc này lạnh hừ một tiếng không biết thân ái phượng tôn công chúa ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên vũ học viện có chuyện gì là bởi vì quan tâm ta sao?" Long Nạo Thiên nói, chớ có quá mức tự luyến." Đông Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi dạng này trở mặt không có biết, thật là khiến ta mười phần đau lòng." Long Nạo Thiên một mặt khó chịu ôm ngực, lại hồ ngôn loạn ngữ, "Hôm nay chính là ngươi chi ngày rỗ." Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc lạnh lẽo, trong lòng bàn tay cường hãn không gian năng lực dần dần ngưng tụ. "Ách, không nên kích động. Chúng ta nói chính sự." "Nói chính sự. Mẫu thân của ta các nàng hiện tại như thế nào?" Long Nạo Tiên vội vàng ngay mặt nói, "Đi vào nói chuyện đi." Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, đi đầu được hướng Long Nạo Tiên trong tốc xá. Đại ý kia tỉ tỉ, Long Nạo thiên không khỏi hơi hơi chần chừ. Yên tâm, ta đã truyền tin về chỉ các đoàn lính đánh thuê, bọn họ không lâu cách xích Vân Đế quốc. Ta cũng sẽ không rời đi Thiên Vũ học viện, huống chi, hiện tại bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy tiện đụng đến ta." Đại ý kia nói. Long Nạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Không lâu sau đó, các nàng tại Nam Hiên Đế quốc cả vẫn là chúng ta thân ái đoàn trưởng đáng tin a." Long Nạo thiên cảm thán nói. "Ngươi, hiện nay ra sao tình huống? Đêm hôm đó đến tụt cùng phát sinh chuyện gì, tại sao lại có này cục diện?" Đồng Vũ Thiên kiêu nói. "Ta cùng ngươi đơn giản tự thuật một phen đi, việc này" Long Nạo Thiên chậm rãi nói, bên trong ti vô sóc sự tình thì là bị Long Nạo Thiên giấu giếm. Nô, quả thật là Lục Hoàng Tử nạp Lan Đoan thành. Đồng Vũ Thiên Kiêu lãnh mi cao lại. Đế Giám Tông, lấy độc không chế không dừng kiếm tôn, nghĩ không ra việc này đúng là phức tạp như vậy. Bất quá, Xích vân Quốc quân đã vẫn còn sống, cái kia đây hết thảy vẫn có chuyển cơ, ngươi muốn làm gì dự định? Đồng Vũ Thiên Kiêu nói tiếp, ta tự có tính toán, ngươi yên tĩnh nhìn lấy liền tốt. Long Nạo Thiên nói, ồ, ý là không cần ta tương trợ. Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, đương nhiên cần, ta thân ái vượng tôn công chúa, ngươi đồng ý giúp đỡ ta nào có lý do cự tuyệt. Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, một bên Đại Y không khỏi lộ ra một tia không vui. Cần ta làm những gì? Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói. đương nhiên là giúp ta xoa xoa vai đấm bóp chân loại hình a. Long Nạo Thiên nói. Ngươi. Lặp lại lần nữa. Đông Vũ Thiên kiêu nhất thời thần sắc lạnh lẽo. Ai? Tốt ta, tốt ta vì sao liền không thể cho ta một tia nhu tình đâu? Ta cần ngươi làm sự tình rất đơn giản, cùng Đại Y tỉ tỉ một dạng bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt nương hôn các nàng, để cho ta hậu cố vô ưu. Long Nạo Thiên nói. Hai nữ nhất thời sững sờ. Hừ. Xem thường ta, thật sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi hừ một cái. "Nào dám, có các ngươi tại, ta mới có động lực làm việc a." Long Ngạo Thiên cười nói. "Chẳng biết xấu hổ." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, miệng lươi chân trù. Đại uy gẻ miệng môi, "Chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được rồi. Có lẽ, quan trọng thời khắc sẽ có nhu cầu các ngươi tương trợ thời điểm, hiện tại, đây hết thể mới bắt đầu, các ngươi tận lực bảo vệ tốt chính mình. Lần này đối thủ, so trước kia đều khó giải quyết, ván này, sợ là dài giằng giặc." Long Ngạo Thiên nhạt tiếng nói. Đông Vũ Thiên Kiêu cùng đại uy đều không khỏi trầm mặc. Một lát sau, Một người đột nhiên đi vào trong phòng, lại là Ti Vô Sóc. Ách, các ngươi, đại y địa đạo sư, Thiên tiêu công chúa." Ti Vô Sóc hơi sướng sở. "Quấy dậy đến các ngươi sao?" Ti Vô Sóc cẩn thận hỏi. "Đương nhiên, đây chính là chúng ta khó được riêng tư gặp thời gian á hảo hữu, ngươi không thường nổi." Long Nạo Thiên thán một tiếng. "Ý miệng. Đông Vũ Thiên tiêu trầm giọng nói. "Đây." Ti Vô Sóc nhất thời khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến thiên tiêu công chúa tại Sích Vân Đế quốc cùng hảo hữu sự tình, truyền luôn không giả a ngươi, theo ta đến, nô cùng nhự thật tốt riêng tư gặp riêng tư gặp. Đông Vũ Thiên Kiêu đứng dậy, Nhật tiếng nói, cái này nhiều có bất hảo a, ta, ta thẹn thùng. Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nếu không đến, ta hiện tại liền phế ngươi hai chân. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, ai thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ đứng dậy. Long Nạo Thiên không thể không theo Đồng Vũ Thiên Tiêu rời đi. Bạn tốt, ngươi nhìn, cái này kêu là diễm phúc khó tiêu. Đi qua ti vô sóc bên cạnh lúc, Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, bạn tốt, tiểu đệ ta tâm phục khẩu phục. Thi vô sốc một mặt khâm phục nói, một bên đại úy không khỏi khoẹt miệng có quát quát hơn nghiêng trong túc xá chỉ còn đại y thì cùng thi vô sóc hai người bầu không khí hơi hơi trầm mặc mỹ nhân đạo sư thi vô sóc cẩn thận mở miệng ngươi cùng phong giật đệ đệ quan hệ rất tốt đúng không đại y y nói còn tốt còn tốt thi vô sóc nói xích vân đế quốc chuyện phát sinh phong giật đệ đệ cũng ký cảnh báo cho người sao đại y y nói thi vô sóc gật gật đầu hiện tại tình thế như thế nào phong giật đệ đệ thật có nắm chắc ứng phó được sao đại y y nói ai đế giám tông ma võng độc tôn liên thủ lại thêm xích vân đế quốc lực lượng cái này tình thế không thể lạc quan Hảo Hưu hắn có nắm chắc hay không, ta cũng không rõ ràng. Thi vô sóc lắc đầu, đại y thì không khỏi hơi hơi như mày. Lúc này lại một người đến, lại là Long Thắng. Bá phụ, Thi vô sóc đứng lên nói, gặp qua Bá phụ, đại y ìa nói, không cần đa lễ. Long Thắng khoát khoát tay, Thiên Nhi cùng trời kiêu ngạo công chúa đi làm cái gì? Long Thắng nói, Thiên tiêu công chúa nói muốn cùng Hảo Hưu ra ngoài riêng tư gặp. Thi vô sóc nói, riêng tư gặp, Long Thắng không khỏi thần sắc của quái. Đại y ìa biếu môi, Bá phụ, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy ta trở về, làm sao không nhắc nhở ta một tiếng? cũng tốt để cho ta tránh hiểm nghi ngờ. Thi vô sóc nói, ách, thiên tiêu công chúa tới quá đột nột, lại kéo ở ngươi cũng vô ý nghĩa. Hiện tại xem ra thiên tiêu công chúa xác thực không thể chưa phế, cái kia trước đây, hồi tưởng lại đông vũ thiên kiêu tại long gia nội sự tình, long thắng không khỏi thần sắc cổ quái. Thiên tiêu công chúa tới quá đột nột, bá phụ ý là trước đây là mỹ nhân đạo sư. Thi vô sóc sững sờ thần, nhìn về phía đại y để cụ cụ. Ta cái này làm tỷ tỷ tìm đệ đệ nói một số chuyện, có vấn đề gì không? Đại y cái sắc mặt không thể phát giác hơi đỏ lên, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng. Lúc này Thi vô sốc đột nhiên lộ ra vẻ quái dị tựa hồ nhớ tới cái gì tâm đạo từ thần ma chiến trường di tích về sau mỹ nhân đạo sư thế nhưng là không ít gây phiền toái cho ta nói như vậy hảo hữu tại thần ma chiến trường trong di tích dùng ta cho sai năng dược không phải là thi vô sóc học viên ngươi vẻ mặt này là có ý gì chẳng lẽ lại muốn tăng cường tu luyện độ khó khăn sao đại uy nghiêm sát mặt ách không không có gì thi vô sóc không khỏi đánh một cái lạnh run một bên khác yên lặng trong rừng thân ái nữ tử ngươi dẫn ta tới này yên lặng địa phương không phải là thật muốn cùng ta phát sinh chút gì à long nạo thiên lắp bắp nói xem ra thói quen tại Long Gia cái kia đoạn thời gian, ngươi hiện tại thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, ai tốt ta Phượng Tôn Công chúa, ngươi cũng hiểu biết ta là một lòng say mê, chẳng lẽ liền không thể cho ta điểm sắc mặt tốt? Long Nạo Thiên cười khổ nói, chớ có cho là ta không hiểu ngươi, cho ngươi một điểm nhán sắc, ngươi hẳn là được một tức lại muốn tiến một thước. Đông Vũ Thiên Kiêu nói, ách Phượng Tôn Công chúa thật đúng là giải ta. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, cái kia không biết mỹ nhân mồi là vì chuyện gì? Như đủ khả năng, vốn Vu Quân sẽ làm hết sức làm. Long Nạo Thiên nói tiếp xem ra ngươi thật là yên tâm có chỗ dựa chắc là ngọn nguồn từ thực lực tự tin sao? đồng vũ thiên tiêu nói cái này không biết phượng tôn công chúa là ý gì long nạo thiên nói đi qua sích vấn đế quốc chi thay đổi ngươi chi thực lực vẫn giấu được sao? đồng vũ thiên tiêu nói đã giấu không được long nạo thiên lắc đầu như vậy ngươi cái này vải che lấp lại đến tột cùng là cái gì? đồng vũ thiên tiêu hơi hơi ngửa đầu nhẹ liếc nhìn long nạo thiên trên mặt che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng ách đọc sách u u ca đây chỉ là cá nhân ham mê long nạo thiên sửng sở thật sao? Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên động tác, ngọc thủ nô ra. "Phượng Tôn công chúa, ngươi?" Long Nạo Thiên nhất thời giật mình, trước mắt hơi lạnh, Long Nạo Thiên khẽ nhắm lấy hai mắt liền lùi mấy bước, trên mặt che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng đã là bị Đông Vũ Thiên Kiêu cầm trong tay. "Nô." Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, không muốn chống tự sao? Hoặc là hắn một mực lấy miếng vải đen mỏng che khuất hai mắt, thật sự là nhảm chán tiến hành. "Ngươi, cái này là ý gì? Để ta nhìn xem ngươi che hai mắt." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Ách, Phượng Tôn công chúa a, hẳn là ta hỏi ngươi cái này là ý gì? Ngươi cử động như vậy, có phải hay không quá đường đột, có hại ngươi băng sơn đại mỹ nhân thân phận à? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Ta không phải tại quan tâm ngươi sao? Như thế nào? Người không vui sao?" Đông Vũ Thiên kiêu khệ miệng dương lên, có thể được đến nương tử quan tâm, vốn vu quân tất nhiên là hoan hỉ. "Chỉ là, quan tâm phương thức có thật nhiều loại, vốn vu quân lửa ôn nhu phương thức." Long Nạo Thiên nói, "Thật sự là thật có lỗi, ôn nhu hai chữ, ta chưa bao giờ tập được, muốn để ngươi thất vọng." Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc trường vận kính khẽ đảo, cường hãn khí tức mãnh liệt mà ra. "Không sao, chúng ta thời gian nhiều, phụ tôn công chúa ngươi có thể chậm rãi học tập." Long Nạo Thiên không khỏi kẹp miệng giật một cái. Đáng tiếc, ta đối với cái này không có hứng thú. Hiện tại, để ta nhìn xem ngươi chi hai mắt, ngươi đến tội cùng cất bí mật gì. Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay không gian chi lực đã là dần dần ngưng tụ. Phượng tôn công chúa, ngươi dạng này cử động mười phần nguy hiểm a. Long Nạo Thiên không khỏi lui ra một bước. Thật sao? Nguy hiểm cỡ nào? Đông Vũ Thiên Kiêu theo sát một bước. Ngươi thì không sợ dẫn lửa thân trên sao? Long Nạo Thiên lui thêm một nữa. Ồ. Đông Vũ Thiên tiêu một đôi mắt vượng ngưng tụ, trên thân không gian chi lực nhất thời khuấy động. Trương bốn nên có xương hô đối mặt Đông Vũ Thiên Kiêu cường thế tới gần Long Ngạo Thiên không khỏi khoẹt miệng co giật châm đã thân ái phượng tôn công chúa có lẽ chúng ta có thể đổi cái phương thức nói một chút Long Ngạo Thiên nói nói Đông Vũ Thiên Kiêu nói chỉ cần ngươi nói với ta ra hai chữ kia ta thỉ báo cho ngươi ta bí mật Long Ngạo Thiên cười nói cái nào hai chữ Đông Vũ Thiên Kiêu lánh mi cau lại phượng tôn công chúa ngươi có biết ngươi đối với ta nên có sương hô ta muốn nhất theo trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia Long Ngạo Thiên chỉ mình chót mũi nói đối ngươi nên cũng có sương hô Đông Vũ Thiên Kiêu lanh mi nhảy lên ừm Long Nạo Thiên gật gật đầu. Dân ta sao? Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người ngưng tụ. Trong lòng bàn tay không gian chi lực mãnh liệt ngưng tụ, trong nháy mắt đánh út về phía Long Nạo Thiên. Nhất thời, Long Nạo Thiên không khỏi thở sâu, nhưng mà lại là đứng đứng bất động. Khí lưu phun trào. Trong chớp mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu mang theo cường hãn không gian chi lực nhất trưởng bình tĩnh tại Long Nạo Thiên trước mặt. Không phản kháng, là coi là ta phía dưới không sát thủ sao? Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ách, không phải. Bởi vì ta năng lực có hạn, khống chế không tự thân lực lượng, cho nên không cần thiết, cũng không muốn ra tay. Long Nạo Thiên cười khổ nói: Ồ, đây coi như là ngươi chi bí mật sao? Đồng Vũ Thiên Kiêu nói: Cái này, xem như thế đi. Long Nạo Thiên nói: Ngươi chi ngôn, ta có thể tin sao? Đồng Vũ Thiên Kiêu nói: Trong lòng bàn tay không gian chi lực dần dần tán đi. Ai, ta lại sao bỏ được lửa gạt ngươi? Long Nạo Thiên một mặt thâm tình chậm rãi đẩy ra trước mặt ngọc thủ. Ta đối với ngươi tâm ý, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ngay sau đó Long Nạo Thiên đột nhiên bước về phía trước một bước, trực tiếp đem Đồng Vũ Thiên Kiêu ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi, Đồng Vũ Thiên Kiêu nhất thời sưng sở. Nương tử, tin tưởng ta. Long Nạo Thiên nói giọng khẳng khàn: "Ngươi quả nhiên là đến chết không đổi." Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc trầm xuống, một vần kình, trực tiếp tránh thoát Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng thầm hô, không ổn. "A!" Một tiếng hét thảm, Long Nạo Thiên đã là bị Đông Vũ Thiên Kiêu tiện tay ngã rơi xuống mặt đất. "Hôm nay, ta phải thật tốt chút cơn giận." Thứ lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là đối bị ngã rơi xuống mặt đất Long Nạo Thiên quyền cước tăng theo cấp số cộng. "A!" Phượng Tôn công chúa tha mạng. Trong rừng, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng không dứt. Không lâu sau đó, Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ Thiên Kiêu sóng vai đi ra trong rừng rất lâu chưa sảng khoái như vậy qua. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, Phượng Tôn Công Chúa, vô luận bao nhiêu dàn nàn ta đều có thể chịu đựng được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Long Nạo Thiên mặt mũi bầm dập nói, Trung binh là lực lượng tại thân cảm giác sảng khoái. Đồng Vũ Thiên Kiêu làm bầm, Vũ lực cũng không phải là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, Phượng Tôn Công Chúa, ngươi cần phải học hội uyển chuyển. Long Nạo Thiên nói, đối ngươi, ta cho rằng, liền nên trực tiếp rõ ràng. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, ai, Phượng Tôn Công Chúa, ngươi đây là đối với ta có thành kiến. Long Nạo Thiên nói, biết liền tốt. Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. Ê! thật sự là không có chút nào nể tình. Long Nạo Thiên cười khổ nói. Một lát sau, hai người trở lại túc xá chỗ. Lúc này chỉ gặp ba người ngay tại ngoài phòng chờ, lại là Nạp Lan Khế Ngấn, Lạc Thiếu Dơ Cao, Giang Dương. Các ngươi. Nạp Lan Khế Ngấn ba người không khỏi thần sắc cổ quái nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Đồng Vũ Thiên Tiêu. Ta đi vào các loại người. Đồng Vũ Thiên Tiêu đối Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, thẳng tiến vào trong túc xá. Không có ý tứ, nương tử quá nhiệt tình. Để cho các ngươi lâu dài. Long Nạo Thiên đối với Nạp Lan Khế Ngấn ba người nói. Ha ha, không sao. Nạp Lan Khế ngấn cười nói: "Có chuyện gì muốn nói?" Long Nạo Thiên nói: "Nạp Lan Đoạn Thanh phái người đến đây tìm ngươi." Nạp Lan Khế ngẩn nói: "Tứ hoàng tử thật sự là tin tức linh thông, nhanh như vậy liền thu đến phong." Long Nạo Thiên nói: "Nếu là chút bản lãnh này đều không có, như thế nào cùng ngươi hợp tác? Như thế nào? Nói đến như thế nào?" Nạp Lan Khế ngẩn nói: "Ta đã yêu cầu để Linh Nguyệt công chúa đến đây, liền không biết Nạp Lan Đoạn Thanh hội phản ứng ra sao." Long Nạo Thiên nói: Thất hoàng muội quan hệ tám hoàng muội, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, chí ít trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng đáp ứng. Nhưng, kệ từ đó Chúng ta cũng có thể để thất hoàng muội đem lòng suy nghi." Nạp Lan Khế ngẩn nói. "Vấn đề bây giờ là, Nạp Lan đoạn thanh trong tay có bao nhiêu át chủ bài vẫn là không thể biết được." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi đâu? Trong tay ngươi lại nắm có bao nhiêu át chủ bài?" Nạp Lan Khế ngẩn nói. "Ai, ta lại nào có cái gì át chủ bài?" Long Nạo Thiên cười khổ nói. "Phu hoàng, hắn thật bị mưu hại sao?" Nạp Lan Khế ngẩn hạ giọng, nhìn chăm chú Long Nạo Thiên. "Tứ hoàng tử vì sao sẽ có câu hỏi như thế?" Long Nạo Thiên nói. "Ta chiếm được tình báo, là Niếp Lao chỉ đêm hôm đó chúng ta bắt giữ phụ hoàng phát đi. Dùng cái này có thể suy đoán ra Đêm hôm ấy, các ngươi tất nhiên mang theo phụ hoàng thoát đi. Nếu không, Nạp Lan Đoạn Thanh có thể trực tiếp giả tạo các ngươi trong cung đã đem phụ hoàng lưu hại sự thật. Chỉ có lúc đó các ngươi thoát đi lúc, phụ hoàng là chết không thấy xác, bọn họ mới có khả năng chỉ các ngươi là bắt giữ phụ hoàng thoát đi." Nạp Lan khẽ ngân nói, "Ta không phải nói à, khi đó chúng ta phân binh mà chạy, vì bệ hạ chế tạo sinh cơ. Nhưng mà, chúng ta trốn sau khi đi ra, một mực chưa thu đến bệ hạ liên lạc tín hiệu. Như thế, kết quả sợ là chỉ có một khả năng. Bởi vì chúng ta đã thoát đi hoàng cung rất lâu, vô luận như thế nào, Nạp Lan Đoạn Thanh cũng không có khả năng nói ta nhóm sẽ đem trọng yếu như vậy người thế chấp sát hại a. Theo Nạp Lan Đoạn Thanh hiện ở các loại biểu hiện, ngươi nên cũng có thể nhìn ra manh mối. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Sát thực, sáu hoàng đệ sẽ có hiện tại rất nhiều cử động, nên cũng là xác nhận phụ hoàng đã vong. Nhưng tới chỗ này cùng các ngươi tiếp xúc về sau, ta ngược lại nhận vì phụ hoàng vẫn chưa ra chuyện. Như chỉ là ngươi một người, có lẽ có thể giấu giếm được ta hai mắt. Nạp Lan khé ngấn nhạt tiếng nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi thật là nghĩ nhiều. Long Nạo Thiên cười cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nô, no. đến tận cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất hoặc là tứ hoàng tử chỉ là đang thử thăm dò thôi coi như hắn hiểu biết chính xác hiểu cũng không sao dù sao chúng ta cũng không miệng thừa nhận theo hắn suy đoán đi Tuy ý đi phụ hoàng là chưa ra chuyện hay là trong thời gian ngắn không cách nào liên lạc với đều tốt chúng ta mượn trước này gây nên thất hoàng nội các nàng đối sáu hoàng đệ ngờ vực vô căn cứ mới là trọng điểm chắc hẳn long thăng thúc thúc bọn họ vẫn có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị ta không lâu trước cáo tử nạp lan khế vừa nói nạo thiên huynh đệ cáo tử lạc thiếu dơ cao cũng chắp tay nói lạc huynh ngươi sự tình giải quyết long nạo thiên nói ừ có hai vị viện trưởng tương trợ, đã giải quyết. đa tạ quan tâm, cũng nhiều cảm ơn ngươi nhiều lần tương trợ. lạc thiếu rơi cao nói, xích vân đế quốc sự tình lần này, ngươi là muốn bước chân sao? long não thiên nói, vâng, vô luận như thế nào, ta lạc thiếu rơi cao cũng là xích vân đế của người. thăng thêm, tứ hoàng tử đối với ta có ân, ta cho rằng, ta có cần phải đối với cái này tận một phần lực. lạc thiếu rơi cao nói, xem ra tứ hoàng tử mị lực cũng không nhỏ. long não thiên cười cười, quá khen. nạp lan khế ngứa nói, có điều tất cả đều là hấp dẫn chút nam, xem ra khẩu vị có chút đặc biệt. Long Nạo Thiên thấp giọng nói thầm, ngươi. Nạp Lan Khế ngấn quẹt miệng giật một cái, mà Giang Dương cùng lạc thiếu dơ cao thì là không khỏi thì nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ lúng túng. Tình cảnh như thế, vẫn có tâm tư mở nhảm chán như vậy trò đùa. Xem ra ngươi không phải trong lòng có phổ, cũng là thiên tính lạc quan. Cáo tử. Nạp Lan Khế ngấn nhàn nhạt một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Ê. Đi. Đi thong thả. Quá đa nghi, dễ dàng ảnh hưởng tâm tình a tứ hoàng tử, mọi thứ nhìn thoáng chút. Long Nạo Thiên hô lớn, trở lại trong túc xá. Thiên Nhi, ngươi cùng tứ hoàng tử nói đến như thế nào? Long Thắng nói trò chuyện với nhau thật vui." Long Nạo Thiên cười nói. Hừ, Cùng những thứ này tâm cơ thâm trầm người, ngươi tất nhiên là trò chuyện với nhau thật vui." Đồng Vũ Thiên kiêu lạnh hừ một tiếng. "Ách, Phượng Tôn công chúa, ta cùng ngươi cũng là trò chuyện với nhau thật vui a." Long Nạo Thiên cười khổ nói. "Lời này liền miễn." Đồng Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói. "Bạn tốt, ta hiện tại mới thật sự hiểu ngươi trước nói tới diễm phúc khó tiêu." Ti Vô Sóc nhìn lấy Long Nạo Thiên hiện tại bộ dáng, che miệng cười trộm, xem ra hảo hữu có thụ ngược đãi quân hướng, cái này ham mê quả nhiên không tầm thường. "Ngươi, là có ý kiến gì không?" Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt quét Tiêu vô sóc liếc một chút, ách, không dám. Thi vô sóc không khỏi lạnh run, đọc sách. Uu ca anh sụ, nét vội vàng ưu miệng. Khụ, khụ. Nói vớ vẩn Tiêu nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tứ Hoàng tử hiện tại chính thức mục đích là cái gì? Long Thắng ho khan hai tiếng, lại cũng không nhịn được nhìn nhiều Long ngạo Thiên mặt mũi bầm dập bộ dáng, tâm đạo, Thiên Nhi, thật không biết ngươi có thể hay không tiêu thụ nổi. Tự nhiên là muốn cho chúng ta mượn lực lượng, cùng nhau đối phó Lục Hoàng tử. Long Nạo Thiên nói, bệ hạ sự tình, hán có biết sao? Long Thắng nói. Hắn tựa hồ đã đoán ra, nhưng ta cũng không phải mười phần xác định. Long Nạo Thiên lắc đầu, kẻ này tâm cơ thâm trầm, nếu không thể thăm dò khác ý nghĩ, vậy hạ sự tình cũng không thích hợp để hắn có biết. Như thế lời nói, trước mắt hắn có thể cho chúng ta mang đến giúp đỡ sợ là cũng không lớn. Long Thắng nói, tuy nhiên tứ hoàng tử hiện tại chưa hẳn có thể cho chúng ta quá nhiều trợ giúp, nhưng quan trọng thời khắc lấy hắn năng lực tất nhiên cũng có thể tạo được tương đối lớn tác dụng. Long Nạo Thiên nói, xác thực tứ hoàng tử có thể vì không tầm thường, ta tránh tức lo lắng là sợ quan trọng thời khắc gây thêm rắc rối. Long Thắng nói, yên tâm ta sẽ thêm thêm đề phòng. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Bây giờ nói nói tiêu gia tộc lớn lên cùng đại trưởng lão bọn họ cùng ngươi nói cái gì đi. Long Thắng nói. Truyền đạt lục hoàng tử ý tứ, để cho chúng ta giao ra bệ hạ. Đơn giản cũng là lục hoàng tử sử dụng bọn họ tới làm diễn trò a. Long Nạo Thiên nói. Ngươi đáp lại già sao bọn họ. Long Thắng nói. Ta nói bệ hạ trong tay ta, để bọn hắn trở về mời linh Nguyệt công chúa tới gặp ta. Long Nạo Thiên cười nói. Cái này. Ngươi cái này chẳng phải là thừa nhận chúng ta hành vi phạm tội. Long Thắng nhướng mày. Tại chỗ mấy người cũng là xưng sở. A. Đây là ta cùng tứ hoàng tử cộng đồng thương nghị, xác định có thể thực hiện kế sách. Các ngươi thì không cần phải lo lắng." Long Nạo Thiên cười nói. "Chương 466, đi nhầm đường tận cùng. Vậy ngươi cho rằng Lục hoàng tử sẽ để cho Linh Nguyện công chúa đến đây sao?" Long Thắng nói. "Gần như không có khả năng." Long Nạo Thiên nói. "Đã như vậy, tiếp đó, ngươi lại muốn thế nào hành động?" Long Thắng nói. "Tự nhiên là lan truyền lời đồn, phô trương thanh thế." Long Nạo Thiên nói. Nô. chỉ cần ngươi có nắm chắc liền tốt, là cha không cần lo lắng nhiều cái gì." Long Thắng hơi hơi trầm ngâm. Mặt khác Linh Nguyệt công chúa chuyển đến một phong thư tín. Long Nạo Thiên lấy ra cái kiểu phong thư tín nói: "Ồ, Linh Nguyệt công chúa nói cái gì?" Long Thắng hơi sửng sở. "Chưa mang ra phong, không ở ngoài hỏi ý kiến hỏi chúng ta đến tụt cùng phát sinh chuyện gì, cùng liên quan tới bệ hạ sự tình." Long Nạo Thiên đem phong thư đưa cho Long Thắng. Long Thắng lúc này tiếp nhận phong thư mở ra, quét mắt một vòng. "Ngươi chuẩn bị đáp lại ra sao? Chúng ta hồi phục có thể chưa chắc sẽ hoàn chỉnh truyền đến Linh Nguyệt công chúa trong tay, hồi phục nội dung nhưng muốn cực kỳ thận trọng. Nếu không, để Lục hoàng tử lấy ra quan trọng tin tức, coi như phiền phức." Long Thắng ngưng trọng nói: Tự nhiên không thể tùy tiện cho trả lời chắc chắn, chúng ta có thể bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Việc này ta phải thật tốt chấm trước." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Long Thắng không khỏi nhíu mày gõ nhẹ mặt bàn. "Hoa Di cùng Tiểu Ngụy sự tình, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói. "Việc này, ta muốn thấy nhìn Phượng Tôn công chúa ngươi ý nghĩ." Long Nạo Thiên nói. Tuy nhiên y theo Vân Mộng cô nương chi ngôn, bởi vì Nam Hiên Đế quốc thái tử quan hệ, các nàng có thể yên tâm ở lại nơi đó. Nhưng, cái này chưa từng không phải là bởi vì không sai biệt lắm đã cùng đường mặt lộ, Vân Mộng cô nương mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: Chúng ta cùng Nam Hiên Đế Quốc Thái tử từng có một đoạn giao tình, bằng vào ta đối với hắn giải, hắn xác thực tin được. Long Nạo Thiên nói: Ta cũng không phải là nghi vấn Nam Hiên Đế quốc Thái tử, mà chính là một cái đế quốc nếu thật muốn phát sinh một số chuyện, có thời gian cũng không phải là một nước thái tử, thậm chí nhất quốc chi quân đủ khả năng trưởng khống. Thái tử chi vị phân lượng, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Nhưng muốn tránh thức hai bên một cái đế quốc ý nguyện, có thể không khỏi vẫn là kém rất nhiều. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: Ngô, no. xem ra Phượng Tôn Công chúa là tràn đầy cảm xúc, tăng thêm chúng ta Six Vân Đế quốc biến hóa ta cũng có thể hiểu được. vậy ngươi bây giờ cho là ta nên xử lý như thế nào? Long Nạo Thiên trầm ngâm nói. ngươi đã làm cho Long Thúc Thúc tiến vào Thiên Vũ Học Viện. cái kia để Hoa Di các nàng cùng nhau đến đây, không thể sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Thiên Vũ Học Viện có thể cấp cho thể diện đã đến nước này, không thể tiếp qua. Long Nạo Thiên lắc đầu. như thế à vậy liền tìm cơ hội để vân mộng cô nương cùng tiểu muội cùng nhau tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Hoa Di cùng Phong Yên Di các nàng làm theo đến Long gia bên trong một cái bí mật cứ điểm. chỉ là kể từ đó, vẫn như cũng là lo lắng nạp lan đoạn thanh sẽ phát hiện manh mối. Đông Vũ Thiên Tiêu nói ở đâu đều chưa hẳn an toàn, đúng không? Long Nạo Thiên nói, có lẽ, nhưng hết thể trưởng không tại chính mình người trong tay, cuối cùng sẽ khai liên tâm. Đông Vũ Thiên Tiêu than nhẹ một tiếng, chính mình người, nghe được thân ái phượng tôn công chúa có thể thẳng thắn thân phận bây giờ, ta rất cảm giác vui mừng. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu khoẹt miệng không khỏi co lại, tiếp lấy sâu thở sâu, bao giờ cũng đều có này lòng dạ thanh hẳn, xem ra ngươi bị giáo hơn còn chưa đủ. Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc lạnh lẽo, ách, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Thực trước đây ta đã có một cái ý nghĩ. Long Nạo Thiên vội vàng nói, nói, Đồng Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói, lấy ngươi năng lực, tại Thiên Vũ học viện cùng Nam Hiên Đế quốc ở giữa, nên có thể tới lui tự nhiên, cho nên, ta muốn cho Phượng Tôn công chúa ngươi thay chúng ta cùng Nam Hiên Đế quốc đàm phán. Long Nạo Thiên nói, đàm phán? Đồng Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ. Vâng, ta muốn Nam Hiên Đế quốc thành tựu cho chúng ta tránh thức trợ lực. Long Nạo Thiên nói. Đồng Vũ Thiên Kiêu không khỏi trầm mặc không nói. Như thế nào? Phượng Tôn công chúa ngươi có cái này nắm chắc sao? Long Nạo Thiên nói. Ta có gì lập trường cùng Nam Hiên Đế quốc đàm phán? Đông Vũ Thiên Kiêu nói chúng ta dùng nhà đại biểu, chúng ta xích vân đế quốc xứ giả cũng là người lập trường. Long Nạo Thiên nói, ta có thể lấy cái gì vì thẻ đánh bạc? lấy chúng ta hiện nay tình huống muốn Nam Hiên Đế quốc xuất binh tương trợ, chúng ta có nảy giá trị sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, chúng ta có thể đưa ra thẻ đánh bạc xác thực không nhiều, cũng không dám tùy tiện cho ra quá lớn thẻ đánh bạc. nhưng ta cần cũng không nhiều. Long Nạo Thiên nói, ồ, ngươi trước nói rõ ràng đi. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, ta cần chỉ là Nam Hiên Đế quốc công khai xuất hiện một câu, một cái hứa hẹn. Long Nạo Thiên nói, mấy ngày sau. Sích vân Đế quốc trong hoàng cung Long Nạo tiên? thật muốn cùng ta chơi à? Nạp Lan Đoạn Thanh nhắm mắt trầm tư. Lần này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Độc Thân cười nhạt nói. Độc Thân huynh, ngươi cái nhìn. Nạp Lan Đoạn Thanh mở mắt ra cười nói. Ta cho rằng để Linh Nguyệt Công chúa tiến về cũng không sao. Lấy bọn họ hiện tại tình cảnh, coi như nhìn thấy Linh Nguyệt Công chúa lại có thể thế nào? Sích vân Quốc quân đã không tại, bọn họ muốn thế nào để Linh Nguyệt Công chúa đứng tại bọn họ phía bên kia? Độc Thân cười nói. Sự tình nếu thật đơn giản như vậy thì thật tốt. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. Chuyện nào có đáng gì chỗ? Độc thần nói, có một số việc ngươi không rõ ràng. Hoàng nguyệt hiện tại thế nhưng là liên hệ lấy chúng ta toàn bộ Sích Vân đế quốc, vạn nhất Hoàng nguyệt ở trên đường ra chuyện, chúng ta toàn bộ Sích Vân đế quốc cũng đều phải chấn động. Ta có thể bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Nạp Lan đoạn thanh nhàn nhạt quét Độc thần liếc một chút. đã như vậy, ngươi cần gì phải hỏi nhiều ta người ngoài này đây. Độc thần mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tại để phòng ta sao? Không cho Linh Nguyệt Công chúa tiến về, ngươi lại dự định ứng đối ra sao? Chẳng bằng để cho ta ở trên đường đem Linh Nguyệt Công chúa cướp đi, đem hết thảy sai lầm giao cho Long Nạo Thiên, chẳng phải là xong toàn mỹ? Ngươi còn muốn bản coi là gì chứ? Thật sự cho rằng hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta đế giám tông chống lại sao? Thì lại để cho ngươi chơi một chút. Nhưng, nhưng muốn rõ ràng ta nhẫn lại có hạn, a hỏi một chút, có lẽ có thể có chút dẫn dắt cũng có nói. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, bọn họ coi đây là thẻ đánh bạc, ngươi cũng nên đối mặt. Ngươi cũng không thể nói Xích Vân Quốc quân đã chết, bọn họ không nộp ra Xích Vân Quốc quân a. Độc Thân cười nói, đương nhiên không thể. Trước cùng bọn hắn chỉ hoãn chỉ hoãn một phen. Nạp Lan Đoạn Thanh gõ nhẹ cái ghế nắm tay, tâm đạo, xem ra phải thêm chặt tốc độ. Long Nạo Thiên, đi nhầm đường thật sao? Chỉ tiếc. Mặt ngươi đối vẫn như cũ là một ván tàn cục, muốn lịch chuyển cục thế, lên trời khó a. Cái này Long Nạo Thiên cử động lần này một cái sơ sẩy, chính là gây nên chính mình vào chỗ chết. Hiện tại, toàn bộ Long gia đều tỏ thái độ bức ra sự tình bên ngoài, bất lực lực hắn còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu sao?" Độc thân nói. "Có phải là thật hay không bức ra sự tình bên ngoài, vẫn cũng chưa biết. Ta trước đi gặp Hoàng muội." Nạp Lan Đoạn Thanh đứng lên nói. Không lâu sau đó, Nạp Lan Linh Nguyệt tẩm điện bên trong. "Hoàng huynh, các ngươi thương nghị như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ta không thể để cho Hoàng muội ngươi mạo hiểm." Chỉ ít ta muốn trước theo bọn họ chỗ đó chân chính xác nhận phụ hoàng tin tức." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Tại Thiên Vũ học viện bên trong, ai cũng không dám lô mãng, hoàng huynh ngược lại là lo ngại. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ta là lo lắng hoàng muội ngươi ở trên đường ra chuyện." Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Chỉ cần ta bí mật làm việc, chắc hẳn cũng không cần lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Nếu là trên đường có thời gian dài mai phục, đến một lần vừa đi, trung quy là mạo hiểm. Ngươi như ra chuyện, tám hoàng muội người nào tới chiếu cố? Qua một đoạn thời gian nữa xem một chút đi, phụ hoàng là bọn họ lớn nhất kẻ lãnh đạo." Như phụ hoàng vẫn trong tay bọn hắn, tin tưởng bọn họ cũng không dám thương tổn phụ hoàng. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Thôi ta. Nạp Lan Linh Nguyệt chần chờ một hồi, khe khẽ gật đầu. "Hoàng muội, ngươi cần phải thu đến Long Lão Thiên hồi âm a." Hắn nói cái gì? Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Thì một câu." Nạp Lan Linh Nguyệt lấy ra một tấm giấy viết thư. "Muốn có biết hết thể trận tướng, đến Thiên Vũ học viện." Nạp Lan Đoạn Thanh tiếp nhận giấy viết thư, đi ra. "Ta còn tưởng rằng hắn hội về thứ gì, một câu liền muốn dẫn dụ Hoàng muội ngươi tiến về Thiên Vũ học viện." Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. "Nhưng, ta có biết ta nhất định phải tiến về." Nạp Lan Linh Nguyệt cầm lại giấy viết thư cất kỹ. "Ai, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi tiến về, nhưng lại quan sát mấy ngày, nhìn xem Long Nạo Thiên như thế nào trả lời chắc chắn ta." Nạp Lan đoạn thanh than nhẹ một tiếng. Hắn đã nói, nhất định phải ta tự mình tiến đến. Lại như thế nào thương lượng, hắn cũng sẽ không cho ngươi cái gì trả lời chắc chắn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ta có biết, vì huynh ngu dốt, luận Tâm kế hoàng huynh ta còn kém rất rất xa các ngươi, nhưng ta vẫn là muốn thăm dò thăm dò, chỉ là lại đợi chút mấy ngày, để ta xem một chút kết quả được không?" Nạp Lan đoạn thanh khẩn cầu. Linh Nguyệt minh bạch thì lại chờ một đoạn thời gian xem một chút đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh trong mắt hơi hơi lấp lóe. Vậy ta rời đi trước. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Nạp Lan Đoạn Thanh rời đi về sau. Tỷ tỷ. Nạp Lan Hinh Nê một mặt cẩn thận đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh. Nghe. Nạp Lan Linh Nguyệt khe khẽ lên một tiếng. Ngạo Thiên ca ca lời nói là có ý gì? Là thừa nhận những chuyện kia là bọn họ làm sao? Nạp Lan Hinh Nê nói. Không phải. Ngạo Thiên Công Tử cử động lần này chính là muốn dẫn Tỷ tỷ tiến đến cùng hắn thấy một lần. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Tại sao muốn tỷ tỷ ngươi tiến đến? Nghe nhị sợ bọn họ hội thương tổn tỷ tỷ. Nạp Lan huynh lên nói, Đối bọn hắn tới nói, cũng không này tất yếu. Nạo Thiên công tử càng sẽ không tổn thương tỷ tỷ, nghe nhân huynh không cần phải lo lắng. Ngược lại, có lẽ là cái này trong hoàng cung xảy ra vấn đề. Nói đến phần sau, Nạp Lan Linh Nguyệt hạ giọng, "Tỷ tỷ, ngươi nói là trong hoàng cung xảy ra vấn đề, chẳng lẽ lại là Niếp Lao cùng gấm xanh?" Nạp Lan huynh nề nhất thời trợn lên, nhưng mà lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Nạp Lan Linh Nguyệt tay trắng che lại. "Tỷ tỷ chỉ là hoài nghi." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Vậy làm sao bây giờ?" mọi người nếu là không đồng ý, tỷ tỷ ngươi lại không cách nào rời đi hoàng cung. Nạp Lan Hinh Nê nhỏ giọng nói, tỷ tỷ tối nay hội vụng trộm rời đi. đến lúc đó, hoàng cung hết thể cứ giao cho ngê nhân huynh nhìn kỹ. Nạp Lan Linh vừa nói, a, tối nay. Nạp Lan Hinh Nê không khỏi phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ngê, không cần phải sợ, cũng không cần khẩn trương. tỷ tỷ có biết ngươi tuổi tác còn nhỏ, lo lắng không nhiều lắm. cho nên, ngươi chỉ muốn bảo vệ mình cùng nương hôn các nàng liền có thể, còn lại hết thể đều không muốn quản. Nạp Lan Linh vừa nói, bảo vệ mình cùng mẫu thân. Nạp Lan Hinh Nê nhất miệng vâng tỷ tỷ rời đi đọc sách u u ca anh su nay thật như phát sinh chuyện gì mà nghe nhân huynh cùng nương hôn các nàng đều do dự bất định không bỏ ra nổi chủ ý tình hôn dưới toàn lực tự vệ là đủ còn lại người an nguy, thì phó thác cho trời đi người ra đời không sâu tỷ tỷ chủ yếu là sợ đến lúc đó ngươi bị ảnh hưởng người khác cùng kiểm chế cho nên nhớ lấy bảo vệ tốt mình cùng nương hôn các nàng làm ưu tiên điểm này nhớ kỹ sao nạp lan linh vừa nói ừ nạp lan huynh nghe gật gật đầu tỷ tỷ không bằng chúng ta cùng rời đi có được hay không nạp lan huynh nghe lại nói tiếp nghe vậy Nạp Lan Linh Nguyệt nao nao, không thể, hoàng cung còn cần ngươi tỏa chấn. Như lần này chỉ là tỷ tỷ lo ngại, hoàng cung lại phát sinh vấn đề gì? Tỷ tỷ lo lắng sư tôn hắn một người ứng phó không được. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, tốt, nghe Nhi minh bạch. Nạp Lan Huynh nghe gật gật đầu. Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con người, trong lòng thở dài. Tỷ tỷ lo lắng hơn là, ngươi như rời đi hoàng cung, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Ai, đại dưỡng ngôn sư? Tỷ tỷ, thật tối nay liền rời đi sao? Có thể hay không lại bao quát chậm mấy ngày? Ngê Nhi còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nạp Lan Huyên nghe nhịn không được thấp giọng nói. Không thể lại trì hoãn, chúng ta thời gian sợ là không nhiều. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, bởi vì lo lắng gấm thanh ca ca nói chờ đợi mấy ngày sao. Nạp Lan Huynh nên nói, nghe nhân huynh rất thông minh, như thế, tỷ tỷ cũng so sánh nghiên tâm. Nạp Lan Linh nguyệt nói, mà lại tối nay là thời cơ tốt nhất, tỷ tỷ vụng trộm rời đi, tất nhiên không người có thể dự liệu được. Đợi thuận lợi đến Thiên Vũ Học viện, chân tướng nên có thể tra ra manh mối. Nghe nhân huynh cùng mẫu thân vì tỷ tỷ làm tốt thiệp hộ, giả tạo tỷ tỷ vẫn trong cung là đủ, chỉ cần có thể trì hoãn một ngày, cũng đầy đủ. Nạp Lan Linh nguyệt nói tiếp. Tốt, cái kia nghe mà đi tìm mẫu thân chuẩn bị một chút. Nạp Lan huynh nghe gật gật đầu. Chương 467, chúng động. Khế đốc. Đêm, một chiếc xe ngựa từ trong hoàng cung chậm rãi lái ra. Rời đi cửa cung, một hắc y nhân cấp tốc từ trong xe ngựa rời đi, bước nhanh đi vội. Nhưng mà, chỉ là mấy bước, người áo đen động tác đột nhiên dừng lại. Độc. Như thế nào? Khan khan giọng nữ chuyên ra, người áo đen ngay sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Không lâu sau đó, hoàng cung một tập điện bên trong, một bộ đồ đen trang phục Nạp Lan Linh nguyên sắc mặt tái nhợt hôn mê trên giường. Bên giường Nạp Lan Đoạn Thanh mặt không biểu tình, ngương thần nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. "Hơi nghiêng, Nạp Lan Linh Nguyệt giằng giật tỉnh lại. Hoàng muội, ngươi tỉnh. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi tại sao lại lối ăn mặc này té xỉu tại ngoài cung?" Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt lo lắng nói, "Hoàng huynh, là ngươi, hết thảy đều là ngươi gây nên." Nạp Lan Linh Nguyệt cố hết sức mở miệng, "Hoàng muội, ngươi cái này là ý gì?" Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt kinh ngạc, "Hoàng huynh, đến giờ này khắc này, ngươi không cần lại người trang." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ai, Hoàng muội, ngươi vì sao như thế nói Vốn là Sự tình luôn luôn có chửa chô thương lượng, kể từ đó, ngươi ta cũng không tốt gặp nhau. Nạp Lan Đoạn Thanh than nhẹ một tiếng. "Ngươi là như thế nào phát hiện? Ta hội thừa dịp lúc ban đêm rời đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Bởi vì một câu." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Một câu?" Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ giật mình. "Ngươi sau cùng trả lời ta câu nói kia, ngươi nói ngươi minh bạch, đáp ứng ta đợi thêm mấy ngày. Đổi lại bình thường, lấy hoàng muội ngươi tính cách, hẳn là anủi hoàng huynh ta, để cho ta không muốn cam chịu, mà không phải như thế trả lời chắc chắn, cho nên ta không thể không nhiều hơn đề phòng, quả nhiên, hoàng muội ngươi xác thực có hành động." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, thì ra là thế. Nghĩ không ra ngươi lại có nảy tâm cơ cung. Gia Tâm, ngươi sợ cầu là vì sao? Chẳng lẽ thì vì vô vị này đế vị? Nạp Lan Linh vừa nói, đế vị, đế vị bản thân đối với ta cũng không có ý nghĩa. Ta muốn là một cái sân khấu, một cái có thể bày ra. Ta Nạp Lan Đoạn Thanh có thể vì sân khấu. Ta muốn cũng là loại này không chế cục thế cảm giác. Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt nhắm lại, hai tay chậm rãi mở ra, một mặt lây mất. A cờ giả a cờ báo, Hoàng Huy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nạp Lan Linh nguyện chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thật sao? Vậy liên xem một chút đi. Đã ngươi đã biết trận tướng, chắc hẳn ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Sau đó một đoạn thời gian, Hoàng Nguyệt ngươi sợ là cũng vô pháp thức tỉnh. Nạp Lan Đoạn Thanh mở hai mắt ra, quay người rời đi. Hôm sau, Nạp Lan Linh Nguyệt cùng cầu Linh Hoàng Phi thân chúng kịch độc tin tức cấp tốc truyền ra. Nạp Lan huynh nghe vội vã đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt tầm địa bên ngoài, lại là gặp phải một người cả đường. Gấm Thanh ca ca. Nạp Lan huynh nghe khuôn mặt nhỏ hơi hơi kéo căng. Tiểu Hoàng Nguyệt, ngươi đến, vi huynh. Chờ ngươi rất lâu. Nạp Lan Đoạn Thanh cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nô Độc vậy mà mảy may đối nàng vô hiệu. Bởi vì Hắc nguyện Nguyên nhân sao? Ta muốn gặp Tỷ Tỷ." Nạp Lan huynh nghe nói, "Đi theo ta đi." Nạp Lan đoạn thanh quen người, đi đầu đi vào Nạp Lan linh nguyện tẩm điện bên trong. Nạp Lan huynh nghe nao nao, tiếp lấy đuổi theo cấp bộ. Vào đến tẩm điện bên trong, "Tỷ Tỷ đâu?" Nạp Lan huynh nghe cẩn thận nhìn lấy không có một hai tẩm điện. Hoàng Nguyệt nàng không ở nơi này. Nạp Lan đoạn thanh lắc đầu, "Tỷ Tỷ ở nơi nào?" Còn có mẫu thân. Nạp Lan huynh nghe giọng hơi hơi đề cao, "Tiểu Hoàng Nguyệt, ngươi nóng đổi. Con ẩn lấy vẻ tức giận, vi huynh lại là lần đầu tiên nhìn thấy." cái này là vì sao? nạp lan đoạn thanh nhàn nhạt nhìn lấy nạp lan huynh nê đem tỉ tỉ cùng mẫu thân giao ra. nếu không, nạp lan huynh nê đôi bàn tay trắng như phấn một nắm. nếu không cái gì? nạp lan đoạn thanh khoẹt miệng hơi hơi dương lên. nếu không, nạp lan huynh nê cái miệng nhỏ nhắn khẽ mí môi, lại là nói không được. nếu không giết ta sao? nạp lan đoạn thanh nói. ừm, nê, nê nhi hội hung hăng giáo huấn ngươi, sẽ giết ngươi. nạp lan huynh nê nhìn trầm trầm nạp lan đoạn thanh nói. Ha, ha ha ha ha ha nạp lan đoạn thanh lại là nửa đầu cười to. người cười cái gì? Nạp Lan huynh nghe khuôn mặt nhỏ phẫn nộ, ta đang cười tiểu hoàng nội ngươi tại sao lại khả ái như thế? Nạp Lan đoạn thanh nói, Nạp Lan huynh nghe nào nào. mau đem tỷ tỷ cùng mẫu thân giao ra. Không phải vậy, ta thật độc thủ. Nạp Lan huynh nghe hai con người trật trường, tầm điện trên không, hắc nguyệt dần dần hiện hình, một chút uy áp dần dần tràn ra, đừng lộn xộn, ngươi nếu là đụng đến ta, hoàng nội cùng cầu linh nương nương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, ngươi, Nạp Lan huynh nghe nhất thời trì trệ, ngươi muốn như thế nào? Nạp Lan huynh nghe tiểu tay nắm chặt, đến, cùng ta định ra khế ước. Hoàng muội cùng Cầu Linh Nương Nương liền có thể đạt được giải cứu. Nạp Lan Đoạn Thanh rũi tay vừa lộn, một viên ngọc châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Định ra khế ước, ngươi là người xấu, Ngê Nhi sẽ không đáp ứng ngươi. Nạp Lan huynh nghe liền vội vàng lắc đầu nói, "Ồ, ngươi là muốn trơ mắt nhìn lấy Hoàng muội cùng Cầu Linh Nương Nương rời bỏ ngươi?" Nạp Lan Đoạn Thanh lông mày nhíu lại. "Hử? Mơ tưởng uy hiếp Ngê Nhi, ngươi nếu là không giao ra tỷ tỷ cùng mẫu thân, ta hiện tại thì giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra tỷ tỷ cùng mẫu thân, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh." Nạp Lan huynh nghe hừ lạnh nói. "A, ngược lại là có chút khí phách." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười, xem ra Hoàng nội đúng là có phương pháp giáo dục, còn dạy hội ngươi như thế nào phản đối hiếp. Nạp Lan Đoạn Thanh nói tiếp, ngươi cho rằng Ngê Nhi thật không dám động thủ sao? Nạp Lan Hinh Ngê nhất thời giận dữ, trong nấy mắt ông một thanh âm vang lên, tầm điện trên không hắc nguyệt phía trên một đạo năng lượng quế tán, trực tiếp tại Nạp Lan Đoạn Thanh trên thân đảo qua, Phúc. đau một tiếng. Nạp Lan Đoạn Thanh một ngụm máu tươi phun ra, một cái lảo đảo, sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt, đúng là trực tiếp bị trọng thương. Ngươi, Nạp Lan Đoạn Thanh thanh âm khàn khàn, đem tỷ tỷ cùng mẫu thân giao ra, không phải vậy. Đừng trách Nghê nhi hạ thủ không lưu tình. Nạp Lan huynh nghê quát khẽ nói: "Ha ha ha, đến a, tiểu hoàng ngự, ngươi động thủ a?" Nạp Lan đoạn thanh đột nhiên giống như điên cuồng tới gần Nạp Lan huynh nghê. "Ngươi, ngươi không được qua đây, Nghê nhi thật sẽ giết ngươi." Nạp Lan huynh nghê nhất thời kinh hãi lui lại. "Đến a, động thủ a? Chỉ cần Vi huynh vừa chết, Niếp lão liền sẽ đem trong cung tất cả mọi người hành sát. Vi huynh thì lấy mệnh cùng ngươi một đánh bạc, nhất mệnh đổi toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người cái mạng." Tiên đặt cược này, nhìn Vi huynh đánh cược hay không qua được. Nạp Lan đoạn thanh lộ ra một mặt điên cuồng ý cười. Ngươi, ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, đến tụt cùng muốn như thế nào? Không được qua đây. Ô, Nạp Lan huynh nghe bốc mắt đỏ lên, lại là bởi vì bối rối sợ hãi, nhịn không được khóc lên. Ai, tiểu hoàng muội a, tiểu hoàng muội. Rõ ràng có thể thật tốt nói, làm gì làm cho như thế dương cùng bạc kiếm. Nạp Lan đoạn thanh thu liễm tâm tình, lắc đầu. Ô ô, ngươi đến tụt cùng như thế nào mới bằng lòng đem tỷ tỷ cùng mẫu thân giao ra, nghe nhi của ngươi? Ô ô. Nạp Lan huynh nghe khóc thút thít nói, Vi huynh không phải nói à, chỉ cần tiểu hoàng muội ngươi cùng vị huynh định ra khế ước. Ta thì cam đoan hoàng muội cùng cầu Linh nương nương tránh mạng không lo. Tiểu Hoàng muội, ngươi mới là vi huynh trước mắt tránh thức mục tiêu. Chỉ cần ngươi cùng vi huynh định ra khế ước, còn lại sự tình đối vi huynh tới nói thì không phải trọng yếu như thế." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Ngươi muốn cùng Ngê Nhi định ra cái gì khế ước?" Nạp Lan huynh lên nói. "Bình đẳng thủ hộ khế ước." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Nghe vậy, Nạp Lan huynh lên nao nao. Ông Ngê Nhi không muốn cùng ngươi định ra nô bộ khế ước, ngươi muốn là nuốt lời." Ngê Nhi thì không có cách nào phản kháng. Nạp Lan huynh nghẹn khốc thít nói. Nạp Lan Đoạn Thanh bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan huynh nghê. "Tôi Nạp Lan Huynh Nê ngắm Nạp Lan Đoạn Thanh liếc một chút, nước nở không thôi. Nạp Lan Đoạn Thanh khỏe miệng dương lên. "Ô Âu Nghê Nhi không muốn cùng ngươi định gia nô bộ khế ước." Nạp Lan Huynh Nê khấp thúi nói, "Tiểu hoàng muội, không muốn cùng hoàng huynh đuổi nghịch tâm cơ, ngươi còn quá non." Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. Nạp Lan Huynh Nê nhất thời sững sở. "Thì điểm ấy tiểu thủ Đoạn cũng muốn dụ vi huynh cùng ngươi định gia nô bộ khế ước sao? Nếu thật có thể tùy ý cùng ngươi định gia nô bộ khế ước, vi huynh chọn bình đẳng thủ hộ khế ước sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Cùng Nghê Nhi định ra bình đẳng thủ hộ khế ước, ngươi lại khống chế không nghe, có làm được cái gì?" Nạp Lan Huynh Nê nói. "Ồ, Chẳng lẽ cùng ngươi định ra nô bộc khế ước, bị ngươi lấy pháp tắc chi lực đạo khách thành chủ thì hữu dụng thật sao? Đừng tưởng rằng vi huynh là kẻ ngu, vi huynh đối khế ước cũng là có tương đương giải a." Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. "Chỉ cần định ra bình đẳng thủ hộ khế ước, ngươi liền sẽ đem tỷ tỷ cùng mẫu thân còn cho Ngê Nhi thật sao?" Nạp Lan huynh nghê chà chà nước mắt, mở miệng nói. "Vâng." Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. "Nghe vậy, Nạp Lan huynh nghê không khỏi chần chờ. Tốt, Ngê Nhi cùng ngươi định ra bình đẳng thủ hộ khế ước." Nạp Lan huynh nghê khẽ cắn môi. Không lâu sau đó, khế ước đã định sau tỷ tỷ cùng mẫu thân ở đâu. Nạp Lan huynh Nê nói: Đi theo ta đi. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: Một trong cung điện, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Cầu Linh Hoàng Phi hôn mê trên giường. Tỷ tỷ, mẫu thân. Nạp Lan huynh Nê vội vàng đi vào bên giường. Tỷ tỷ, mẫu thân. Nghe nhìn đến, nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Cầu Linh Hoàng Phi. Đọc sách. U u ca anh sụ. Nét Nạp Lan huynh Nê không khỏi lo lắng. Tỷ tỷ cùng mẫu thân làm sao? Vì cái gì không hồi tỉnh đến? Nạp Lan Hinh Nê nhìn về phía Nạp Lan Đoạn Thanh. Trúng độc. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói: Trúng độc. Giải rỡ đâu? Nạp Lan huynh ngây vội vàng nói, giải dược hiện tại không thể cho ngươi. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu, ngươi nuốt lời. Nạp Lan huynh nghe hai con người mở to. À, tiểu hoàng nội, vị huynh bây giờ không phải là đem hoàng nội cùng cầu linh nương nương trả lại cho ngươi sao? Chỗ nào nuốt lời? Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, ngươi đây là ý gì? Nạp Lan huynh nghe một mặt phẫn nộ, ngươi bây giờ có thể đem hoàng nội cùng cầu linh nương nương mang đi, nhưng như không cách nào giải trừ trên người các nàng độc. Trong vòng mười ngày, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, ngươi. Nạp Lan Huyên nghe đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt thu hồi vô vị phẫn nộ, định ra bình đẳng thủ hộ khế ước, người ta đều thường tổn không đối phương. Tiểu Hoàng muội, ngươi lại như thế nào phẫn nộ, cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ giải thích như thế nào trừ Hoàng muội cùng cầu linh nương nương trên thân độc đi." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, "Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào?" Nạp Lan hình lên nói, "Ngươi nếu là không nắm chắc, có thể lựa chọn đem Hoàng muội cùng cầu linh nương nương giao cho ta, ta hội bảo trụ các nàng cánh mạng." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Có khế ước tại thân, nghe nhi không cách nào ra tay với ngươi, còn phải bảo vệ ngươi an nguy." Tính mệnh của ngươi đạt được bảo hộ sau đó, ngươi muốn lại sử dụng tỷ tỷ cùng mẫu thân đến khống chế nghe nhi vì ngươi làm việc. nạp lan huynh nghe căm tức nhìn nạp lan đoạn thanh, thông minh, một điểm tức thông. bất quá, cũng không thể nói là khống chế, thực, vi huynh cũng chỉ là nghị kỹ tốt vuông trồng ngươi mà thôi. như thế nào? suy tính được như thế nào? nạp lan đoạn thanh nói, nói ra ngươi điều kiện. nạp lan huynh nghe cắn răng nói, chương 468, đàm phán, thiên vũ học viện, ngạo thiên huynh đệ, hoàng nội ra chuyện. nạp lan khẽ ngấn ngưng trọng nói, ta có biết, linh nguyện công chúa cùng cầu linh nương nương thân chúng kích động, hôn mê bất tỉnh xem ra là linh nguyệt công chúa phát hiện manh mối khiến cho lục hoàng tử không thể không được này thủ đoạn cực đoan long nạo thiên thần sắc nặng nề nghĩ không ra hắn lại hội ra tay với hoàng muội hắn đến tận cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. dẫn nạo thiên huynh đệ ngươi ra ngoài sao nạp lan khế mới nói có cái này có lẽ chỉ tiếc chúng ta bây giờ đối trong cung tình huống không có chút nào giải hữu tâm tính vô tâm phía dưới linh nguyệt công chúa tất nhiên cũng chưa từng ngờ tới lục hoàng tử thủ đoạn hội tàn nhẫn như vậy ai có lẽ ta không nên nóng lòng để linh nguyệt công chúa đến đây long nạo thiên than nhẹ một tiếng việc này đã không phải ngươi có vội hay không vấn đề thời gian kéo đến càng dài Đối với chúng ta cũng là càng bất lợi. Mặt khác, Hoàng Ngụy là sáu hoàng đệ thẻ đánh bạc, như Hoàng Ngụy thật ra chuyện, đối với hắn Nạp Lan Đoạn Thanh tới nói cũng không là một chuyện tốt. Cho nên, đối với Hoàng Ngụy tính mạng, có lẽ không cần quá lo lắng. Ngược lại, ta lo lắng hơn là, sáu hoàng đệ đã đối tám Hoàng Ngụy xuất thủ. Bởi vì chúng ta này lấy, đã đem hắn bức gấp. Nạp Lan khẽ ngấn cao mày nói, "Vâng. Ván này tàn cục, đối với chúng ta có quá nhiều kiểm chế, để cho chúng ta quá bị động. Hơi sơ suất, chính là đẩy bản đều thua." Long Nạo Thiên nói, nóng lòng đối Hoàng Ngụy các nàng xuất thủ. Trong hoàng cung tất nhiên đã có người phát hiện manh mối, có lẽ tám hoàng muội cũng có biết Nạp Lan Đoạn Thanh Làm việc sự tình. Bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào đi xuống?" Nạp Lan khẽ ngân nói. "Bước kế tiếp?" Long Nạo Thiên hơi hơi trầm ngâm. Không lâu sau đó, Thiên Vũ học viện truyền ra có thể vì Nạp Lan Linh nguyện cùng cầu linh hoàng phi giải độc tin tức. Bạn tốt, nghĩ không ra sự tình sẽ diễn biến đến nghiêm trọng như vậy." Thi Vô Sóc than nhẹ một tiếng. Chí ít vẫn chưa là tình thế không có cách giải." Long Nạo Thiên nói. "Linh Nguyệt công chúa, còn chưa trợ nàng khôi phục linh hồn, bây giờ lại lại ra chuyện?" Ti Vô Sóc bất đắc dĩ nói. Bạn tốt, Linh Nguyệt công chúa linh hồn sự tình, tiến triển được như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Còn kém hai vị thuốc, cũng nhanh. Bất quá, ta tạm thời cũng vô pháp giúp Linh Nguyệt công chúa triệt để khỏi hẳn, chỉ có thể làm cho nàng khôi phục lại tiếp cận trạng thái bình thường. Muốn triệt để khôi phục, chỉ có thể đợi ta đạt tới Huyền Quân chi cảnh." Thi Vô Sâm nói. "Như thế cũng đầy đủ." Long Nạo Thiên nói. "Cái kia lục hoàng tử sẽ không đem Linh Nguyệt công chúa đưa đến Tiên Vũ học viện đi?" Thi Vô Sâm nói. "Đương nhiên sẽ không, chỉ là cho hắn điểm áp lực, nhìn hắn hội đáp lại ra sao, hoặc là vì Linh Nguyệt công chúa giải độc." Hoặc là đem linh nguyện công chúa đưa đến thiên vũ học viện, chỉ có hai lựa chọn. Hắn cử động thế nhưng là dính dấp xích vân đế quốc tất cả mọi người cái nhìn. Long nạo thiên lắc đầu, lớn nhất đại phiền toái vẫn như cũ là không dừng kiếm tôn trên thân độc. Coi như ta có thể giải trừ không dừng kiếm tôn trên thân độc, nhưng muốn như thế nào mới có thể vì hắn giải độc ngược lại là cái nan đề. Thi vô sắc nói, trước đem hết thể chuẩn bị kỹ càng, lại tìm cách vì nếp láo giải độc đi. Long nạo thiên nói, ta đã xin nhờ xí diễm làm cho các nàng lớn lên minh gia tộc cho chúng ta luyện chế giải dược. Thi vô sắc nói, lớn lên minh gia tộc, việc này sẽ không tiết lộ a. Long Ngạo Thiên hơi sướng sở, ta làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Thi vô sắc nói, cũng thế. Long Ngạo Thiên lắc đầu cười cười. Nam Hiên Đế quốc, Linh Nguyệt tỷ ra chuyện, ta muốn đi cứu nàng. Tráng Vân Ngộ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tiểu Vân Ngộ, ngươi trước tỉnh táo, xem trước một chút Thiên Nhi bọn họ ứng đối ra sao đi. Hiện tại chúng ta không thể thêm viện. Tráng Nón lá hoa than nhẹ một tiếng. Nạp Lan đoạn thanh tên xuất sinh này, Tráng Vân Ngộ vẫn nộ nói, ai nghĩ không ra chúng ta Six Vân Đế quốc sẽ có này lòng lang dạ thú người. Nạp Lan phong yên nói, quan trọng hắn vẫn là Linh Nguyệt nha đầu bảo huynh. Trẫm đón lá hoa đạo. Nếu linh nguyệt tỷ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn." Tráng Vân ngậm âm thanh lạnh lùng nói. May mắn có Tiểu Kiêu ngạo kiêu ngạo tại, mang về Thiên Nhi bọn họ tin tức. "Không phải vậy chúng ta lần này thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại không biết Tiểu Kiêu ngạo kiêu ngạo cùng Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói đến như thế nào." Trẫm đón lá hoa đạo. "Xem ở đoàn trưởng phân thượng, Nam Hiên Đế quốc quốc quân nên sẽ không quá khó xử chúng ta đi." Tráng Vân ngậm một mặt trần chờ nói. "Nam Hiên Đế quốc hoàng cung nhất điện bên trong." "Ồ, Thiên Tiêu công chúa, các ngươi muốn cho ta Nam Hiên Đế quốc ra mặt bảo long nhà đến mấy vị khách quý?" Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, "Không cần làm phiền quý quốc quá nhiều, chỉ cần Nam Hiên Đế quốc quốc quân ngươi một câu thanh minh, hướng thế nhân công bố, mời chúng ta đến đây làm khách là đủ. Còn lại sự tình chúng ta tự sẽ xử lý." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Nên biết được, cô cái này thanh minh, thế nhưng là ám chỉ ta Nam Hiên Đế quốc đứng tại các ngươi bên này à?" Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, "Nhưng, chúng ta cũng chỉ là cần phải mượn quý quốc chi uy thế thôi, cũng không cần quý quốc nỗ lực thực chất tính đại giới. Quan trọng thời khắc, coi như quý quốc muốn phủi sạch quan hệ cũng không có bao nhiêu phiền phức." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, Thiên Tiêu công chúa, ngươi bây giờ lập trường là Long gia hoặc là Xích Vân Đế quốc, hay là Đông Vũ Đế quốc? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu. "Ta, hiện nay là Long gia người." Đông Vũ Thiên Tiêu xuất ra một tấm lệnh bài nói. "A Long gia, cái kia Đông Vũ Đế quốc hội là loại thái độ nào?" Nam Hiên Đế quốc quốc quân ngữ khí có chút ý vị sâu xa. "Ta cùng Đông Vũ Đế quốc đã không bất kỳ quan hệ gì, Đông Vũ Đế quốc ra sao lập trường, cùng ta không quan hệ." Đông Vũ Thiên Tiêu nói. "Đã không bất kỳ quan hệ gì?" "Ồ." No. Nam Hiên Đế quốc quốc quân không khỏi hơi hơi trầm ngâm chỉ cần Nam Hiên Đế quốc quốc quân người một câu. Đợi chúng ta đoạt lại Sích Vân Đế quốc, đem lấy Sích Vân Đế quốc hàng năm ngũ thành thuế má, gửi gắm cho quý quốc làm cung phụng, kỳ hạn vì mười năm, như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Mười phần hậu đãi điều kiện, nhưng các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đoạt lại Sích Vân Đế quốc?" Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói. "Thật nhiên sự tình." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Ồ, nhưng cô hiện tại thấy, mà các ngươi lại là ở vào tuyệt đối thế yếu." Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói. "Chỉ là lấy ta cùng tiểu muội năng lực, đoạt lại Sích Vân Đế quốc cũng bất quá là vấn đề thời gian." Lại thêm long nặng tiền lấy hắn năng lực tăng thêm trâu năm chắc thẻ đánh bạc, coi như muốn trong khoảng thời gian ngắn đoạt lại xích Vân Đế quốc cũng không phải là việc khó Đồng Vũ Thiên Tiêu nói Thiên Vũ Song Tiêu năng lực cô không nghi ngờ còn Long Nạp Thiên cô dù chưa có quá nhiều giải nhưng cũng biết người này là không phạm nhân nhưng thì cô hiện tại nắm giữ tình báo đối với các ngươi tình thế cũng không lạc quan Giang Ba Câu cô khó có thể tin phục Nam Hiên Đế quốc quốc quân lật đầu này giao dịch đối quý quốc cũng không tổn thất gì một cái không bồi thường vốn mua bán phía Nam Hiên Đế quốc, quốc quân anh minh chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao Đồng Vũ Thiên Tiêu nói có thường hay không vốn cũng không phải là nói một chút như vậy nhẹ nhõm có một số việc một khi vượt vào đến lúc đó muốn bước ra có thể chưa hẳn giống nói lúc dễ dàng như vậy nam Hiên đế quốc quốc quân nhàn nhạt nhìn lấy đông vũ thiên tiêu nô no. nam Hiên đế quốc quốc quân là muốn chúng ta lại thêm một số thẻ đánh bạc thật sao nói ra ngươi dưới đại tuyến ta có thể thay truyền đạt đông vũ thiên tiêu trầm ngâm nói cùng nói là muốn các ngươi thêm một số thẻ đánh bạc chẳng bằng nói là cô mình muốn thêm một số thẻ đánh bạc nam yên đế quốc quốc quân mỉm cười ồ oh. đông vũ thiên tiêu lộ ra một vẻ tinh ngạc nếu các ngươi không cách nào đoạt lại Sích Vân Đế Quốc, cô muốn các ngươi chúng ta Nam Hiên Đế Quốc thành tựu cho chúng ta Nam Hiên Đế Quốc con dân. Nam Hiên Đế Quốc quân nói, cái này Đồng Vũ Thiên Tiêu không khỏi sức sở, như thế nào cho các ngươi một con đường lùi, cô cho ra điều kiện là không càng thêm hậu đái. Nam Hiên Đế quốc, quốc quân cười nói, Nam Hiên Đế quốc quân chuyện tốt ý, ta hội thay chuyển đạn, còn như thế nào quyết định, ta tạm thời không cách nào cho trả lời chắc chắn. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, không sao, cô có thể lợi. Nam Huyền Đế quốc quân nói, Thiên Tiêu không lâu trước cáo tử, mời. Đông Vũ Thiên Tiêu gật gật đầu. Đông Vũ Thiên Kiêu rời đi về sau, một lão giả xuất hiện tại Nam Hiên Đế quốc quốc quân bên cạnh, gặp qua hoàng tổ phụ. Nam Hiên Đế quốc quốc quân cung kính nói: Mới tiểu nữ hoa kia chính là bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Kiêu sao? Xá thực bất phạm, lão đầu ta cũng là lần đầu nhìn thấy nhân vật như vậy." Lão giả nói: "Vâng, hiện nay Thiên Vũ Song Kiêu đều tại chúng ta Nam Hiên trong đế quốc." Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói: "Thiên Vũ Song Kiêu, nếu thật có thể làm cho các nàng chúng ta Nam Hiên Đế quốc, cái kia thật là chúng ta Nam Hiên Đế quốc may mắn." Lão giả nói: "Vâng, đọc sách. Uuka Ansu nét chỉ cần thiên vũ song tiêu, chúng ta nam hiên đế quốc tương lai coi như nắm giữ bốn vị tôn giai cường giả. Nam hiên đế quốc quốc quân trầm giọng nói. Thiên vũ song tiêu tương lai có khả năng đạt tới cao độ, tất nhiên so lão đầu ta cao. Lão giả nhạt tiếng nói. Đến lúc đó, chúng ta nam hiên đế quốc có lẽ sẽ trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất thế lực. Nam hiên đế quốc quốc quân song trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lấy hiện nay sích vân đế quốc tình huống, bọn họ muốn thành sự tình cũng không phải là chuyện dễ. vô luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta nam hiên đế quốc đều không chỗ xấu. Lão giả nhạt tiếng nói. Xích vân đế quốc trong hoàng cung. Nhi thần gặp qua Mẫu Phi, không biết Mẫu Phi để Nhi thần đến đây cần làm chuyện gì. Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt cung kính đi vào Bạch Văn Ngọc diện trước. Ba một tiếng vang dọn. chỉ gặp Bạch Văn Ngọc nhất trưởng phiến tại Nạp Lan Đoạn Thanh trên mặt. Ngươi tử. Bạch Văn Ngọc phẫn nộ quát. Mẫu Phi, ngươi cái này là ý gì? Nạp Lan Đoạn Thanh bùm mặt, hai mắt híp lại. Ý gì? Ta muốn ngươi thả Linh Nguyệt cùng cầu Linh Hoa Phi. Bạch Văn Ngọc trầm giọng nói. Xem ra Mẫu Phi là có biết. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. Ta như thế nào xin ngươi cái này nguyệt tử? Dám được này đại nghịch bất đạo sự tình. Bạch Văn Ngọc nét mặt đầy vẻ giận dữ, bộ ngực chập trùng. Mẫu phi, việc này là ai báo cho ngươi? Hoàng muội sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói, người nào báo cho? Cho là ta là mù sao? Bạch Văn Ngọc gừ lạnh nói, ồ, không hổ là ta Nạp Lan Đoạn Thanh mẫu phi. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, mẫu phi, ngươi lại tức giận lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ trông thấy Hải Nhi có này có thể vì mẫu phi ngươi không cao hứng sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói, có ngươi dạng này giết cha đoạt vị, lục thân bất nhận nghĩa tử, ta nên cao hứng sao? Bạch Văn Ngọc đạo, cái tiêu mẫu phi chi ý là vì sao? hiện nay toàn bộ hoàng cung đã ở ta trưởng khống. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. chương 469 ta cảm thấy bị khuất. Thả Linh Nguyệt cùng cầu Linh hoàng phi. Bạch Văn Ngọc trầm giọng nói. yên tâm đi mẫu phi, ta hội thả các nàng. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. Bạch Văn Ngọc nhất thời sững sờ. đã như vậy, vậy bây giờ thì dẫn ta đi gặp các nàng. Bạch Văn Ngọc đạo. mẫu phi, ngươi bây giờ nhìn thấy các nàng lại có thể thế nào? trên người các nàng độc, ngươi lại giải không. Nạp Lan đoạn thanh nói. ngươi là có ý gì? không phải nói hội thả các nàng sao? Bạch Văn Ngọc thân sắc trầm xuống nhi thần vẫn chưa đáp ứng hiện tại thì thả các nàng. nạp lan đoạn thanh lắc đầu, ngươi đến tuổi cùng còn muốn chơi cái gì nhiều kiểu, nghiệp chướng còn chưa đủ hả? bạch văn ngọc đạo, nghiệp chướng. ai, nhi thần đây hết thảy đều là vì chúng ta six vân đế của ta. nạp lan đoạn thanh lắc đầu, thật sự là không biết hối cải. hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn ngươi thả linh nguyệt cùng cầu linh hỏa phi. bạch văn ngọc thần sắc lạnh lẽo. ồ, nạp lan đoạn thanh hai mắt nhíu lại. ngay tại lúc này, xuất sinh, thúc thủ chịu chối. một tiếng quát lớn vang lên. Một bóng người trong nháy mắt từ bên ngoài xông vào, một tay mở về Nạp Lan Đoạn Thanh. Người đến chính là Nạp Lan Ý Huyền. Nhưng mà, tại Nạp Lan Ý Huyền sắp chạm đến Nạp Lan Đoạn Thanh thời điểm, cũng là bị một người ngăn lại. Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên. "Niếp lão." Nạp Lan Ý Huyền đồng tử co rụt lại. Bạch văn Ngọc thần sắc giận mình. Ngay sau đó, Niếp Gia Vân một vận kình. Tiêu đau một tiếng. Nạp Lan Ý Huyền liền lùi mấy bước. Người quả nhiên đã cùng sốx sinh này cấu kết." Nạp Lan Ý Huyền thần sắc trầm xuống. "Ai, thái thượng hoàng, mời rời đi đi." Niếp Gia Vân song trong mắt lóe lên một tia giãy giụa than nhẹ một tiếng, ta sớm đã nói qua, toàn bộ hoàng cung đã ở ta trường khống. mẫu phi, hoàng tổ phụ, các ngươi cần gì phải làm loại này vô ý nghĩa sự tình. nạp lan đoạn thanh lắc đầu, ngươi cái này nguyện tử. hôm nay, coi như liều ta đầu này mạ giả, ta cũng muốn để ngươi lên tội. nạp lan ý huyền hai mắt ngưng tụ, trong cơ thể huyền lực kịch liệt thôi động. hoàng tổ phụ, có niếp lao ở đây, coi như ngươi liều mạng, cũng chưa chắc bị thương ta, làm gì làm hy sinh vô vị. lấy hiện tại cục thế, coi như giết ta, lại có ý nghĩa gì? nạp lan đoạn thanh chậm rãi xoay người, ngươi. Ta không thể để cho Sích Vân Đế quốc bị mất trong tay ngươi." Nạp Lan Ý Huyền trầm giọng nói. "Ha, hiện tại Sích Vân Đế quốc trong tay ta, không thể so với tại phụ hoàng cùng ta những hoàng huynh kia trong tay kém tốt sao? Hoàng tổ phụ, các ngươi tự vấn lòng, phụ hoàng cùng mấy vị hoàng huynh có thể cùng ta so sánh sao?" Nạp Lan đoạn thanh cười khẩy. Nghe vậy, Nạp Lan Ý Huyền nhất thời khẽ giật mình. "Sắt thực, ngươi so với bọn hắn ưu tú hơn." Nạp Lan Ý Huyền cao mày nói. "Nhưng, ngươi đã diệt tuyệt nhân tính, không tư cách trở thành Sích Vân Đế quốc, quốc quân." Nạp Lan Ý Huyền trầm giọng nói. "Ta nếu là diệt tuyệt nhân tính, sẽ còn lưu các ngươi sao?" Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, hừ, bởi vì chúng ta đối với ngươi mà nói, bây giờ còn có tồn tại giá trị A. Nạp Lan ý huyền hừ lạnh nói, liền xem như như thế, lại có làm sao đâu? Chỉ cần ta có thể để cho chúng ta sích Vân Đế quốc càng cường thịnh, khác sự tỉnh, còn trọng yếu hơn sao? Không thể chỉ huy quốc gia vô năng quốc quân, lại có tỉnh, thì có ích lợi gì? Nạp Lan đoạn thanh nói, hoàng tổ phụ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Phu hoàng cùng mấy vị hoàng huynh đã không tại, hiện tại sích Vân Đế quốc cần là cái gì? Ngươi liều mạng, đem ta trừ rơi về sau, cái này Sick Vân Đế quốc còn thừa lại cái gì? Nạp Lan Đoạn Thanh từng bước một được hướng Nạp Lan Ý Huyền. Nghe vậy, Nạp Lan Ý Huyền trong lòng không khỏi một bẩm. Ngươi nói cái gì? Ngươi phụ hoàng đã không tại. Bạch Văn Ngọc thân tử khẽ rũ lên. Mẫu Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Long Nạo Tiên Lan truyền đi ra, phụ hoàng trong tay hắn tin tức lại là thật sao? Nạp Lan Đoạn Thanh đi vào Nạp Lan Ý Huyền phụ cận. Người tên Súc Sinh này, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật. Bạch Văn Ngọc một bước phóng ra, liền muốn hướng Nạp Lan Đoạn Thanh xuất thủ, nhưng mà lại là bị Niếp Sa Vân ngăn lại. Niếp lão, ngươi? Bạch Văn Ngọc căm tức nhìn Niếp Sa Vân. Niếp Sa Vân hơi hơi quay đầu qua tránh đi bạch văn ngọc ánh mắt hoàng tổ phụ ta mà chết hoàng nội tất nhiên cũng không sống đến lúc đó cái này xích vân đế quốc cần nhờ ngươi một người chống đỡ sao lại hoặc là để cái kia đồng dạng dã tâm mừng mừng năng lực còn chưa kịp ta tứ hoàng huynh trở về kế thừa hoàng vị sao nạp lan đoạn thanh nhìn chăm chú nạp lan ý huyền là muốn cái này xích vân đế quốc cùng ta cùng nhau chôn cùng hay là cùng ta cùng nhau để xích vân đế quốc một lần nữa đi về phía huy hoàng các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ nạp lan đoạn thanh cùng nạp lan ý huyền gặp thoáng qua chậm rãi rời đi nghiếp sa vân cũng theo biến mất tung ảnh thở dài một tiếng Nạp Lan ý huyền bất lực yên tâm tụ lực đã lâu tay Thái thượng hoàng cứ như vậy để cái này nghiệt tử muốn làm gì thì làm sao hắn nhưng là đã đem bệ hạ một hàng thanh lệ tự Bạch Văn Ngọc gương mặt trở xuống ai ngươi hẳn là cũng rõ ràng chúng ta bây giờ thật không thể động thủ với hắn hắn đã đem toàn bộ sức Vân Đế quốc vượt ở trên người mà lại ta cũng không nắm chắc thật có thể đem hắn cầm xuống hắn năng lực vượt xa chúng ta dự đoán Nạp Lan ý huyền than nhẹ một tiếng Bạch Văn Ngọc ngọc quyền hơi hơi nắm chặt trầm mặc không nói ngoài điện Tiểu hoàng nội làm phiền ngươi vì ta hộ tống Nạp Lan đoạn thanh mỉm cười nói. Nạp Lan Hinh Lê trầm mặc không đáp. "Ngươi bây giờ tiến độ tu luyện như thế nào?" Nạp Lan Đoạn Thanh tiếp tục nói. "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Nạp Lan Hinh Lê nhạt tiếng nói. "Tiểu Hoàng Nguyệt, ngươi có thể phải nhanh một chút trưởng thành, ngươi bây giờ thế nhưng là ta hoàng bại à? Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt một tiếng, liền chậm rãi rời đi. Nạp Lan Hinh Lê hơi hơi nắm tay. Không lâu sau đó, trong ngự thư phòng. "Độc Thần huynh, để ngươi cho trực." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. "Ngươi đây là ý gì?" Độc Thần cau mày nói. "Độc Thần huynh chỉ là." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Linh Nguyệt công chúa." Độc Thần nói. Hoàng muội à yên tâm, hoàng muội không có việc gì, chỉ là để cho nàng ngủ say một đoạn thời gian a." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Ngươi quả nhiên đủ hung ác, cử động lần này là vì dẫn Long Lão Nạo Thiên đi ra không?" Độc Thần nói. "Vâng." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Nhưng, hắn đã thả ra tin tức, Thiên Vũ học viện có thể vì Linh Nguyệt công chúa giải độc. Ngươi chuẩn bị đáp lại ra sao?" Độc Thần nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, sự tình thật là đơn giản như thế sao? Nay lần gặp gỡ, toàn bộ hoàng cung cùng Nạp Lan Đoạn Thanh đều đã để cho ta cảm thấy rõ ràng khác biệt. "Nạp Lan Đoạn Thanh, ngươi đến tột cùng đang chơi hoa chiêu gì?" Ai, cái kia có thể để các ngươi Đế Giám Tông đến đây vì Hoàng Nguyệt giải độc." Nạp Lan Đoạn Thanh than nhẹ một tiếng. "Chúng ta Đế Giám Tông, Linh Nguyệt công chúa có biết bao nhiêu?" Độc Thần nhíu mày. "nên chi kỷ trải qua có biết." Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. "Ngươi?" Độc Thần hai mắt nhíu lại. Coi như Hoàng Nguyệt đã biết chân tướng, ta tin tưởng tại ta tương trợ phía dưới, lấy Độc Thần huynh ngươi bản sự, muốn đem Hoàng Nguyệt thu phục cũng không phải việc khó gì." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. "Chờ mong đi." Độc Thần nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. "Thiên Vũ học viện, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là chạy về." Lúc này rồng Sích Vân, Long Phong không sai hai người cũng tại chỗ. Muốn muốn chúng ta Nam Hiên Đế quốc. Long Nạo Thiên hơi sững sờ. Ta xem ra, Nam Hiên Đế quốc quốc quân mục tiêu là ở trên trời kiêu ngạo công chúa ngươi cùng tiểu nhi trên thân đi. Long thắng khẽ nhướng mày. Các ngươi lại như thế nào tính toán? Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Tự nhiên là đáp ứng a. Long Nạo Thiên nói. Ngươi. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ. Nếu chúng ta thật thất bại, tổng cũng phải tìm cái chỗ dựa a, cái này Nam Hiên Đế quốc quốc quân như thế có thành ý, vì sao không thể cân nhắc? Long Nạo Thiên cười nói. Như thế không khỏi quá mức khinh suất." Đồng Vũ Thiên tiểu nói. "Ồ, Phượng Tôn công chúa là có ý định khác." Long Nạo Thiên nói. "Không, chỉ là cho rằng ngươi có lẽ nên suy nghĩ kỹ càng." Đồng Vũ Thiên tiểu nói. "Đối với Nam Hiên Đế quốc ta cũng không ghét, không biết tra ý tứ." Long Nạo Thiên nói. "Tuy nhiên nghĩ đến muốn đầu nhập vào nước khác, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nếu thật đến loại kia thời điểm, Thiên Nhi, ngươi quyết định là đủ." Long Thắng lắc đầu. "Cái kia cứ quyết định như vậy đi, Phượng Tôn công chúa ngươi có thể thay chúng ta cho trả lời chắc chắn." Long Nạo Thiên nói. "Cha, tam đệ Đây là đại biểu toàn bộ Long gia mục đích sao?" Rống Sích Vân mở miệng nói, "Như Sích Vân đế quốc thật triệt để rơi vào lục hoàng tử cái này tặc tử trong tay, chúng ta Long gia còn muốn chống đỡ hắn sao?" Long Thắng nói, "Đương nhiên không có khả năng, chỉ là như vậy tùy tiện quyết định, vạn nhất đại trưởng lão bọn họ có ý định khác." Rống Sích Vân hơi hơi chần chừ, "Như thế cũng là phiền phức, chúng ta trước mắt lại không thích hợp cùng đại trưởng lão tiếp tục liên lạc." Long Thắng nhíu mày, "Muốn không để Hồng đằng Đường Ca hạ đủ ảo đường tỷ bọn họ cho chúng ta truyền đạt tin tức." Long Phong không sai nói, "Không thể, hiện tại Long gia bên ngoài thái độ là không đếm xỉa đến." trước mắt như không cần thiết, chúng ta tận lực không muốn cùng Long gia liên lạc. Vạn nhất Lục hoàng tử phát hiện manh mối, đối còn tại Sích Vân Đế quốc Long gia cũng không phải là chuyện tốt. Long Nạo Thiên lên đầu. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, để Phượng Tôn công chúa trực tiếp cho trả lời chắc chắn là đủ. Nam Hiên Đế quốc quốc quân mục tiêu thực là tại Phượng Tôn công chúa cùng Ngạo Kiểu tiểu muội trên thân. Đến lúc đó, thật cho đến lúc đó, ta bồi Phượng Tôn công chúa cùng Ngạo Kiểu tiểu muội Nam Hiên Đế quốc, mà Long gia đi hướng lại mặt khác làm quyết định đi." Long Nạo Thiên nói. "Dạng này có thể hay không?" Dùng Sích Vân không khỏi nhíu mày. Một mình Nam Hiên Đế quốc cũng không có nghĩa là chúng ta không phải Long gia người. Mà lại, hiện tại thì cân nhắc những vấn đề này, không khỏi quá sớm. Cứ quyết định như vậy đi." Long Nạo Thiên cười nói. "Tốt ta. Dồng xích vân than nhẹ một tiếng. "Đọc sách." "Uuka Ansu, Nạp Phượng Tôn công chúa, ngươi có thể thay chúng ta cho trả lời chắc chắn." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi, không hỏi xem ta chi ý gặp, liền muốn quyết định ta chi đi hướng sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Ê, Phượng Tôn công chúa, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý đầu nhập vào Nam Hiên Đế quốc?" Long Nạo Thiên sững sờ. Long Thắng cũng là hơi sững sờ. Như ta cùng Nạo Kiều tiểu muội đi ở liền có thể quyết định, cái kia ta làm gì trở về nhiều câu hỏi này." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. "Không phải còn có ta cùng các ngươi sao?" Long Nạo Thiên nói. Như thế nói đến, tựa hồ mười phần ủy khuất ngươi." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Ê! cùng Phượng Tôn công chúa ngươi cùng một chỗ, ta tất nhiên là không ủy khuất." Long Nạo Thiên nói. "Nhưng, ta cảm thấy ủy khuất." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Ai? tốt ta, thân ái Phượng Tôn công chúa, ngươi ý kiến là cái gì?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Hoa di các nàng nếu là không nguyện ý ừ, ta cũng sẽ không đáp ứng." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Nương hôn các nàng, chỉ cần cha cũng tiến về Nam Hiên Đế quốc, nương hôn các nàng tự nhiên cũng sẽ lưu tại Nam Hiên Đế quốc." Long Nạo Thiên nói. "Nhưng, Long thúc thúc thế, nhưng là Long gia tộc dài." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Cái này?" Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi chần chừ. "Long gia hiện tại không tộc trưởng, không phải cũng ngay ngắn rõ ràng sao? Thiên Kiêu công chúa, ngươi yên tâm cho trả lời chắc chắn đi." Long Thắng nói. "Tuất, minh bạch." Đồng Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu. "Cha, tam đệ, các ngươi phải chăng muốn cùng Hồng Đảng đường ca, hệ hữu gia ảo đường tỷ bọn họ nói một chút?" Hiện tại bọn hắn cũng không biết đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, nghĩ đến đám các ngươi thật tạ phản. Hiện tại bọn hắn đều mời phần chủ quan gặp, riêng là cũng Phong Đường Ca. Dông Sích Vân hơi hơi chần chờ, không cần thiết, như bây giờ ngược lại càng tốt hơn. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Chương 470, một phong thư. Sau một thời gian ngắn, Sích Vân Đế quốc truyền ra tin tức, Đế giám tông vì Linh nguyện công chúa giải độc, cầu Linh Hoàng phi bởi vì không thể tới lúc cứu viện mà độc phát thân vong. Ngay sau đó, Nam Hiên Đế quốc cũng thả ra tin tức, người trắng nón lá hoa bọn người ở tại Nam Hiên Đế quốc làm khách. Sích Vân trong đế quốc, hoàng cung nhất điện bên trong. Nam Hiên Đế quốc Bởi vì thế không dịch quan hệ sao? Thật sự là vô cùng có ý tứ. Xem ra mười phần mạnh mẽ trợ thủ, nhưng Nam Hiên Đế quốc hội tùy tiện cho các ngươi xuất thủ sao? Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Hơi nghiêng, Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi đến. "Hoàng muội, ngươi tỉnh." Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. "Ngươi đối nghe nhi làm cái gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hoàng huynh ta nào có đối nàng làm cái gì? Chỉ là khuyên bảo nàng phải cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên mới có thể bảo vệ đến người bên cạnh." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Ngươi, Cẩu Linh Nương nương bây giờ ở nơi nào?" Ngươi có phải hay không dùng cầu Linh Nương Nương uy hiếp nghe? Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Không phải nói à, bởi vì không thể tới lúc cứu chữa, cầu Linh Nương Nương đã đột phát thân vong. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Như cầu Linh Nương Nương thật ra chuyện, Ngê Nhi tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Vì sao không có khả năng buông tha ta? cầu Linh Nương Nương cũng chưa hẳn là bởi vì ta mà ra chuyện à. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi trừng mắt nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh. Ngươi hiện nay đã đạt được xích vân đế quốc, ngươi đến tụt cùng còn muốn cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Tự nhiên là để Sích Vân Đế quốc trở nên càng cường đại, để Sích Vân Đế quốc trở thành toàn bộ Thiên Vũ đại lục không người có thể ngăn cản mạnh nhất đế quốc. Hoàng muội, hoàng huynh còn cần các ngươi tương trợ. Cái này Sích Vân Đế quốc cần ngươi." Nạp Lan Đoạn Thanh bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ta là ngươi cùng đế giám tông hợp tác tác thẻ đánh bạc sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ai, thật có lỗi, hoàng muội, việc này ta cũng là bất đắc dĩ." Nạp Lan Đoạn Thanh than nhẹ một tiếng. "Yên tâm đi, nếu không phải đến không cách nào vãn hồi cấp độ, ta cũng sẽ không dễ dàng đem hoàng muội ngươi giao ra." Dù sao, ngươi chung quy là ta hoàng muội." Nạp Lan Đoạn Thanh nói đầy đủ, không cần tiếp tục diễn xuất. đợi linh nguyệt giá trị dùng hết, hoàng nội không hoàng nội. đối với ngươi mà nói, không cũng không khác biệt gì. nạp lan linh nguyệt lắc đầu. như thế nào, lấy hoàng nội ngươi có thể vì, vì sao lại có giá trị dùng hết thời điểm. nạp lan đoạn thanh nói, ta không sẽ giúp ngươi. đối với ngươi mà nói, toàn bộ xích vân đế quốc bất quá cũng chỉ là một cái công cụ a. nạp lan linh nguyệt nói, hoàng nội, ta có biết, bởi vì phụ hoàng sự tình, trong lòng ngươi có hoán niệm. nhưng, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì tiểu hoàng nội cùng mẫu phi các nàng suy nghĩ a huống hồ, ngươi cũng hiểu biết, ta đã đạt được nghĩ ra được đã không có lý do thường tổn các ngươi." Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, "Đã như vậy, cái kia để cho ta tiến về Thiên Vũ học viện." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Đi gặp Long Nạo Thiên sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, "Còn cần hỏi nhiều sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Có thể." Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sờ, cảm thấy ngoại ý muốn sao? Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Không sợ chúng ta gây bất lợi cho ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ta chỉ là muốn đối với các ngươi thả ra hữu hảo tín hiệu a sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, ta làm ra hết thảy đều là vì chúng ta xích vấn đề có tốt." Tuy nhiên thủ đoạn có chút khinh thường, nhưng cuối cùng mục đích chúng ta là tốt. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nạp Lan Linh Nguyệt chẩm mặc không nói. Ta có biết hoàng nội trong lòng ngươi vẫn có nghi ngờ, bất quá không sao. Hoàng huynh ta nguyện ý chờ tiêu tan ngày đó. Nạp Lan Đoạn Thanh gật đầu. Hoàng nội ngươi muốn lúc nào rời đi, trực tiếp tìm Nie Biao vì ngươi hộ tống là được rồi. Mặt khác, giúp ta đem phong thư này giao cho Long Nạo Thiên trong tay. Nạp Lan Đoạn Thanh lấy ra một phong thư nói. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi hơi hơi vừa mở, trong lòng kinh, tự mình chúng động đến sau khi tỉnh lại sự tình, hết thảy ngươi cũng đã tính toán kỹ sao? Ngươi đến tụt cùng còn đang lưu đồ thứ gì? Ừm. Hoàng muội không nguyện ý sao? Hoàng huynh ta đều cho phép ngươi rời đi, tiến về Thiên Vũ học viện. Hiện tại chỉ là để ngươi vì hoàng huynh ta truyền đạt một phong thư, ngươi cũng không chịu sao? Gặp Nạp Lan Linh Nguyệt không đỡ lấy phong thư, Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, hoặc là nói, ngươi đang sợ. Nạp Lan Đoạn Thanh thần sắc ngưng lại. Được. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nên một tiếng, nhận lấy phong thư liền trực tiếp quay người rời đi. Nạp Lan Đoạn Thanh mặt không biểu tình nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt rời đi, tâm đạo, hoàng muội, ngươi nói Long Ngạo Thiên hội đáp lại già sao ta? Không lâu sau đó, Hoàng cung một chỗ khác. Sư tôn. Nạp Lan Linh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn lấy Niep Sa Vân. Ai? Nguyệt Nhi nha đầu, không cần hỏi nhiều, không thể trả lời. Niep Sa Vân than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Sư tôn, ta tin tưởng ngươi nhất định có nỗi khổ tâm. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi khe khẽ khép lại, quay người mà đi. Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi muốn đi trước Tiên Vũ Học Viện? Nạp Lan Hinh Nê nói. Vâng. Ngươi, tỷ tỷ không tại, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Từng. Tỷ tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận. Nạp Lan Hinh Nê gật, gật đầu. Là tỷ tỷ vô năng liên lụy ngươi, nạp lan linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy, ngươi đã làm rất khá, là ác ma kia quá dảo hoạt. nạp lan huynh nghe hốc mắt đỏ lên, vội vàng ôm chặt nạp lan linh Nguyệt. đã là khóc thúc thít. nghe nhìn ngoan, đừng khóc. đợi tỷ tỷ nhìn thấy ngạo thiên công tử, tất nhiên sẽ cứu ra mẫu thân. nạp lan linh Nguyệt ôn nhu nói, nghe vậy, nạp lan huynh nghe không khỏi hơi hơi cứng đờ. yên tâm, nghe nhân huynh không dùng đáp lại tỷ tỷ, không dùng báo cho tỷ tỷ chân tướng là cái gì, đây hết thề đều là tỷ tỷ suy đoán, không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ đập Nạp Lan Hinh Nê sau lưng. Ừm. Nạp Lan Hinh Nê gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Nạp Lan Linh Nguyệt lần nữa phát ra khẽ than thở một tiếng. Đã nguyệt lâu, một trong mất thất. Nạp Lan vô mịch nhất quyền nắm chặt, một mặt giữ tợn, nghiệt tử. Ngươi mà ngay cả cầu linh đều không dung tha, trẫm nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Thiên Vũ Học Viện bên trong. Đế Giám Tông. Linh Nguyệt. Long Nạo Thiên Thần sắc lạnh lùng. Nạo Thiên Huynh đệ, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ta kể từ đó, có thể xác định, sáu hoàng đệ tất nhiên đã đối tám hoàng muội xuất thủ chỉ sợ sáu hoàng đệ đã sử dụng tất hoàng nội đến uy hiếp tám hoàng nội để tám hoàng nội vì hắn làm việc nạp lan khế ngấn ngưng trọng nói ta có biết long nạo thiên gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng như ngê nhi cũng trúng độc coi như khó giải quyết nam hiên đế quốc thái độ như thế nào có thể có thể vì chúng ta xuất thủ sao nạp lan khế ngấn nói sẽ không long nạo thiên lắc đầu lấy trước mắt tình huống mọi người nên đều đã đối sáu hoàng đệ có trôn ngờ vực vô căn cứ nhưng chúng ta vẫn như cũ không có có thể xuất thủ điều kiện ngươi bây giờ có thể có đối xét gì nạp lan khế ngấn cao mày nói chờ đi Qua một đoạn thời gian nữa, nhìn xem hội có thay đổi gì. Long Nạo Thiên nói, như tám hoàng nội thật đã rơi vào sáu hoàng đệ trong tay, đến lúc đó, nghiếp lao tăng thêm tám hoàng nội, vậy chúng ta cơ bản đã mất chống lại lực lượng. Chỉ sợ thật chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở thánh ảnh thiên giấu vết phía trên. Nạp Lan Khế mới nói, vẫn chưa là kết cục đã định sự tình, nói chi còn sớm. Long Nạo Thiên lắc đầu, ồ, xem ra trong tay ngươi vẫn có không ít át chủ bài. Nạp Lan Khế ngấn nhàn nhạt nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút, ngươi đâu? Long Nạo Thiên nói, ta nếu là vẫn có át chủ bài, liền sẽ không rơi vào tình cảnh như thế các ngươi long ra người tới tìm ngươi, ta rời đi trước. nạp lan khế ngấn nhạt tiếng nói, hơi nghiêng, chỉ gặp rồng thái buồn đến, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. rồng thái buồn nói, như ngươi hiện nay gặp, long nạo thiên nói, không có khả năng, ta không tin. nạo thiên đường đệ ngươi có lẽ sẽ được này sự tình, nhưng tộc trưởng tuyệt đối không có khả năng, cũng không có khả năng cho phép ngươi như thế hành sự. rồng thái buồn nói, cái này, thái buồn đường ca, lời này của ngươi là có ý gì? chẳng lẽ nhân phẩm ta có như thế kém sao? long nạo thiên nói, bởi vì ta nhìn không thấu được ngươi. nói đi đến tột cùng chân tướng là cái gì? là lục hoàng tử sao? rồng thái buồn nói, ngươi cứ việc suy đoán là đủ. hiện tại chân tướng đến tột cùng như thế nào cũng không trọng yếu, long gia nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách, không muốn lội nước quá sâu, mới có thể giữ được một phần an ổn. không nên hỏi nhiều, rời đi đi. nhịn xuống phần này lòng hiếu kỷ, không nên tùy tiện tới quấy rầy chúng ta. hiện tại thời điểm chưa tới. long ngạo thiên nói, nô, Tốt, minh bạch. rồng thái buồn gật gật đầu. mấy ngày về sau, xích vân đế quốc, gấm thanh huynh đệ, xích vân đế quốc, ngươi cũng đã triệt để trưởng khống. Phải chăng nên thực hiện ngươi hứa hẹn, chúng ta đợi thời gian đã quá lâu. Độc thân nhạt tiếng nói. Độc thân huynh cũng kém không nhiều, lại hơi đợi một thời gian ngắn đi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nạp Lan đoạn thanh mỉm cười nói. Lại hơi đợi một thời gian ngắn. Chờ đợi thêm nữa, sợ là chúng ta đế giám tông đối với ngươi mà nói, giá trị lợi dụng cũng không lớn. Ngươi bản sự thật sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Độc thân nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Nạp Lan đoạn thành. Ai, Độc thân huynh, cớ gì nói ra lợi ấy? Lấy đê dám tông năng lượng như thế nào lưu giữ tại giá trị lợi dụng có lớn hay không vấn đề. Ta nạp Lan đoạn thanh lại nào có phần này đảm lượng sử dụng đế giám tông. Chúng ta đều là quan hệ hợp tác, coi như không có hoàng nội, ta hiện tại không cũng là có rất nhiều mật thiết hợp tác sao? Đế giám tông bình thường khó có thể thu thập tư nguyên, ta không phải liên tục không ngừng cung cấp sao? Nạp Lan đoạn thanh nói. Hừ, hợp tác. Chúng ta hợp tác dự tính ban đầu cũng bất quá là bắt nguồn từ linh nguyện công chúa. Tuy nhiên chúng ta đế giám tông đã là thu lợi không ít. Đọc sách. Uu ca nhưng những đối đó tại ta tới nói cũng không quan tâm. Mà ngươi, nạp Lan đoạn thanh lại là lớn nhất kẻ thu lợi. Mặt khác đừng tưởng rằng ta không biết được, ngươi vẫn có hắn đối tượng hợp tác. Có lẽ ngươi cũng chưa quá mức đem chúng ta đế giám tông để ở trong mắt. Độc thần trầm giọng nói. Độc thần huynh nói quá lời. Ta nạp lan đoạn thanh lại há có can đảm này. Có thể nói, ta hiện tại chỗ nắm chắc đều là đế giám tông cho. Sao lại dám không đem đế giám tông để ở trong mắt đây? Độc thần huynh, vì chỉ là một nữ tử mà thương tổn giữa chúng ta hỏa khí, phải chăng không khỏi quá mức không đáng? Nạp lan đoạn thanh nói. Hừ, đến lúc này, nếu là ngươi muốn quên đi chúng ta hợp tác dự tính ban đầu, vậy liền mang ý nghĩa hợp tác vỡ tan. Ta Độc Thần có thể không phải có thể bị tùy tiện bùa bỡn. cũng là kiêng kỵ nhất người khác của bùa bẫm. Độc Thần hai mắt nhíu lại, một tia lãnh ý tránh qua, không cần kích động. "Độc Thần huynh, yên tâm đi, ta sẽ như ngươi mong muốn." Tức giận, thật sự là rất không cần phải. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu. "Tốt, ta thì lại cho ngươi một đoạn thời gian." Độc Thần thần sắc bình thản đứng dậy rời đi. "Đế giám tông." "Độc Thần." "A, thật tốt vì ta trải đường là được, chỉnh những thứ này vô vị, có ý nghĩa gì?" Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu cười cười. Sau một thời gian ngắn, Thiên Vũ học viện bên trong, Linh Nguyệt công chúa ngươi như thế nào đi vào thiên vũ học viện? Long Thắng một mặt kinh ngạc, thắng thúc thúc là hoàng huynh thả ta đến đây. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Long Thắng nhất thời sử sở. Long Nạo Thiên thì là sầm mặt lại. Nạp Lan đoạn thanh thả ngươi đến đây, vì sao? Long Thắng nghi ngờ nói, nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi trầm mặc, chưa đáp lại. Hoàng cung đã bị lục hoàng tử triệt để trưởng không sao? Bao quát nghe, Long Nạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ. Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con ngươi.